t r ư ờ n g tám mươi bốn lôi đỉnh chi lực trực tiếp cự l y gần quán xuyên tạ diệt uy lực to lớn chấn triệt toàn bộ đất trời cộng thêm trong đó ẩn chứa ổ đ i ể n chi lực cho dù là người khoác thần giáp tạ d i ệ p cũng khó mà chọi cứng trong lúc nhất thời tạ d i ệ p quang minh thánh khải lại nước t o á ra hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán trên người càng là để lại không ít miệng máu màu vàng thần s ắ c phun mà ra không phải chết tiệt hạ đẳng sinh linh ngươi làm như vậy là ở khinh nhuần thượng giới chân thần tồn tại màu dừng tay nếu không ngươi nhất định sẽ gặp đến từ thượng giới trừng phạt tạ diệt một bên né tránh một bên g i ữ tợn quát tầm lên chỉ là dáng rất ít nhiều có chút giống như chó nhà có tang vô năng cùng nộ bị ô đ ỉ n h đánh thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có liền lăn một vòng khắp nơi tán loạn nhưng tránh được trong chốc lát khó tránh một đời một khi bị ô đ ỉ n h bắt được liền tránh không được bị bạo nổ truy một đoạn không đến một hồi tạ dịp trên người liền tăng thêm không ít vết thương liền tự cho là đẹp trai khuôn mặt đều bị ô đ ỉ n h đánh thanh nhất khối từ nhất khối chờ lần nữa bị vĩnh hằng chi thương xỏ xuyên qua bắt đùi tạ dịp rốt cục u n g tha từ chối hôn đản lần này chướng lao tử n h ự kỹ một ngày nào đó ta sẽ trở về báo thủ tạ diệp buông một đoạn n g o a n thoại phía sau quả đoán xoay người tiếp lấy chạy chỉ bất quá lúc này đây hắn bỏ qua phi hành mà là tuyển trạch trực tiếp truyền tống về thượng giới đây cũng là thượng giới chân thần quyền lợi một trong sở hữu tùy thời truyền tống về thượng giới thần điện năng lực đặc thù cho nên ở tạ diệp thi pháp phía sau rất nhanh một cái truyền thuyết trận liền xuất hiện ở trước mắt thấy ổ đin đã nắm mâu g i ế t tới tạ d i p không còn dám chút nào do dự vội v ã nhảy vào trong đó một giây kế tiếp thân hình liền biến mất trái đất thế nhưng ổ đin nhìn biến mất tạ diệp vẫn không có bông tha thân là chúng thần c h i vương hắn có cùng với chính mình kiêng u ạ o bị một cái tự xưng thượng giới thần linh phế vật cho nổi giận làm cho l ử a giận của hắn khó có thể bình tức coi như là đánh tơi bởi tạ diệt một trận như trước không có thể ngôi giận cứ như vậy làm cho đối phương chạy hắn o d i n có thể làm không đến nghĩ vậy o d i n nhìn về phía thu nhỏ lại đến chỉ có một k i a kẽ hở truyền t ố n g trận b ộ c phát ra kinh khủng o d i n c h i lực đông nhiên ném vĩnh hằng c h i thương xôn xao sắt na phía sau vĩnh hằng tri thương mượn một điểm cuối cùng cái đậu phi toa vào truyền thuyết trong trận thượng giới trung ương thần đ ị a chỗ từ truyền thống trận đi ra tạ dịp vội vã trùng điệp thở phào giảm bớt trên người vệ vải c ũ n g không nói ra được phiên muộn hắn không nghĩ tới chính mình thân là đường đường thượng giới chân thần lại có một ngày sẽ bị hạ đẳng vị diện sinh linh đánh bại hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào treo lên đánh xem cùng với chính mình trên người hư hại thần giáp tạ dịp chỉ cảm thấy khó chịu tuy là loại này bản mệnh thần khí chỉ cần chủ nhân bất tử cũng sẽ không vĩnh cửu hủy diệt nhưng chữa chị đứng lên cũng muốn tốn không ít võ thuật ai hư thành bộ dáng như vậy xem ra cần phải tốn không ít tín ngưỡng chi lực đi đoán tạo c h i thần nơi đó sửa nghĩ vậy tạ dịp không khỏi có chút tự bế đặc biệt sờ soạn mình một chút bị đánh thành đầu heo mặt phía sau hắn lại càng thêm tự bế cái dạng này ta còn làm sao đi gặp thánh cơ a hơn nữa ta còn ước định nếu như không thể hoàn toàn nhiệm vụ liền buông tha truy nàng k i ê u m à cái này nhưng làm sao bây giờ ạ nếu không t r ư ớ c tạm thời giấu giếm một cái chờ ta thương thế phục hồi như cũ đi một chuyến nữa trái đất n g h ĩ biện pháp giải quyết tên cái đáng chết nọ tạ dịp trên mặt viết đầy xấu hổ cùng xấu hổ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải suy nghĩ hồi lâu mới quyết định trước gạt là thần dù sao nếu như hiện tại làm cho đối phương biết mất đi truy cầu cơ hội không nói chỉ là khuôn mặt cũng phải mất hết cho nên vẫn là kéo dài một chút chờ hắn tập hợp lại lại đi trước trái đất đến lúc đó ta nhất định có thể r ử a nhục trước tạ dịp cắn răng trong lòng ngầm hạ quyết định sau đó liền chuẩn bị len lén tìm một chỗ trước tiên đem vết thương trên mặt chữa lành lại nói nhưng ở lúc này xôn xao một tiếng rồn rập dị hưởng đột nhiên n ổ lên tạ dịp cả người nhất thời run lên bởi vì hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc sát khí vô ý thức liền muốn né tránh chi tiết hắn phản ứng đúng là vẫn còn c h ậ m một bước mà công kích chuyển tới phương hướng lại quá gần lại là hắn vừa mới đi qua truyền tống môn Không bốn vĩnh hằng c h i thương c u n g nhị thình lình hiện ra trực tiếp xuyên thùng hư không đâm vào lưng hắn năng lượng to lớn ba động trực tiếp làm cho tạ dịp trong nháy mắt bay ngược mà ra phản p h ấ t hóa thành một viên rơi xuống lưu tinh trực tiếp đánh về phía xa x a cao ngất thần điện thình thịch rầm rầm kèm theo tiếng đánh nổ kịch liệt trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thần điện vĩnh hằng chi thương bên trong lần chứa ổ đ ỉ n chi lực càng là toàn bộ bạo phát chợt biến thành thôn vệ thiên địa của sáng đem t r ọ n ngôi thần điện bao trùm toàn bộ đốt thành cho tàn thiêu đốt biển lửa thậm chí bắt đầu k h u y ế t tán dần dần đốt cháy bắt đầu không gian bốn phía trong lúc nhất thời kinh k h ủ n g như vậy bạo t ạ c phá vỡ thượng giới thần điện nguyên hữu t i n h mịch không trong nháy mắt hấp dẫn tới phụ cận rất nhiều thượng giới sinh linh bọn họ nhìn thiêu đốt mấy vạn dặm biển lửa sắc mặt không khỏi trầm xuống ngược lại không phải là bởi vì ổ đ ỉ n một kích này vi lực mà là kinh ngạc lại có thể có người dám ở thượng giới thần điện độc thủ điều này hiển nhiên vượt ra khỏi mọi người sở liệu phải biết rằng thượng giới thần điện cũng không phải là bất kỳ một cái nào sinh linh kiến tạo mà là từ vũ trụ ý chí bản thân tạo thành dù n g cho sàng chọn những cái này nguyện ý dấn thân vào thượng giới cũng thực lực bản thân đầy đủ sinh linh mạnh mẽ cho nên địa phương này cũng có một cái không trở thành thiết luật đó chính là ở thượng giới thần điện vô luận ngươi cường đại cỡ nào cũng không cho phép xuất thủ đả thương người hoặc là sử dụng có chút cùng loại k h ô n g chế chớ trú thôi miên cầm cố mất cảm giác chờ các loại mặt trái kỹ năng người vi phạm sẽ bị thượng giới thần điện bản thân pháp tác sở trục xuất thậm chí đưa tới vũ trụ ý chí khiển trách nhưng bây giờ lại có thể có người dám ở thượng giới thần điện động thủ hơn nữa động tĩnh vẫn như thế đại nhìn thật vất vả mới chỉ có ở thần điện pháp tác lực lượng dưới ảnh hưởng tiêu tán b i ể n lửa một đám thượng giới sinh linh trong lòng không khỏi sinh ra hiếu kỳ không sai l i ê n cùng người thường chứng kiến cùng nhau sự cố sau đó ý thức đi đến một chút náo nhiệt giống nhau đối mặt như vậy ngoài lẽ thường tình huống bọn họ những thứ này thượng giới sinh linh cũng tránh không được bắt quái tâm tư hơn nữa rất nhanh đã có người dẫn đầu bỏ ra hành động chương tám mươi năm chờ bụi mù t á n đi một đám thượng giới sinh linh tiến đến nổ tung trung tâm chỉ thấy tạ dịp bị một cây kim sắc trường màu s ỏ xuyên qua trái tim gắt gao đóng xuống đất liền tứ chi đều bị cắt đoạn thân thể cũng bị đốt đi hơn phân nửa dáng dấp vô cùng thê thảm nhưng coi như là như vậy tạ dịp vẫn không có chết đi đây chính là thượng giới chân thần kinh khủng nhất địa phương thần cách không tiêu tan thần linh bất d i ệ t bất tử bất hủ thiên địa đồng t h chỉ cần thần cách như cũ tồn tại tạ dịp là có thể bằng vào chính mình thu thập được tín ngưỡng chi lực chữa trị chính mình thần thể thậm chí linh hồn cho nên dù cho hắn bây giờ bị nổ tan đầu đâm xuyên qua trái tim cắt đứt tứ chi đốt đi thần thể hắn đều có thể trong vòng thời gian ngắn một lần nữa sống lại cũng chính là vì vậy mới chỉ có có nhiều như vậy hạ giới sinh linh l i ề u mạng tu luyện vì chính là tiến nhập thượng giới thần hai lẻ loi điện thu hoạch thuộc về mình thần cách cứ như vậy liền có thể có được sự sống vĩnh hằng chỉ là sống lại ta d i t r ê n mặt cũng không có quá nhiều mừng rỡ đ a n g nói ngược lại là viết đầy khuất n ụ c cùng bị phẫn nhìn càng ngày càng nhiều thượng giới sinh linh vây xem qua đây loại tâm tình này vẫn còn ở không ngừng phóng đại có thể nói giờ khác này tạ dịp ngược lại tình nguyện chính mình chết đi nhớ tới chính mình dĩ vãng cao nạo g dáng dấp nhưng bây giờ cũng bị người làm tên hề giống nhau tham quan học tập làm người thất bại giống nhau cười nạo hắn cũng cảm giác trong cơ thể l ử a g i ậ n sắp không áp chế được đáng tiếc lấy hắn bây giờ dáng dấp coi như đang tức giận cũng làm không là cái gì ngoại trừ vô năng cùng nộ bên ngoài chỉ có thể an tĩnh nằm trên mặt đất tuy ý người càng ngày càng nhiều vây xem hhh ta tưởng là ai chứ nguyên lai、like、là tạ dịp a tấm tắc ngươi làm sao bình thường không phải ngạo mạn cực kỳ sao vì sao ngày hôm nay bị người cho đinh trên mặt đất rồi hả ha ha rốt cuộc là người nào làm chuyện tốt không đúng chuyện hồ đồ c ư nhiên ở thượng giới thần điện độc thủ còn đem tạ dịp đánh thảm như vậy thực sự là cười ngạo ta quả nhiên như tạ dịp sở liệu một đám sinh linh sinh linh không chút nào keo kiệt chính mình châm t r ọ c cùng cười ngạo nhớ tới hắn bình thời sở tác sở vi còn có rất nhiều người lộ ra biểu tình hài hước chỉ là trong lúc nhất thời đám người chế dễu thì chế dễu thật là có điểm không biết rõ nguyên nhân chỉ nhìn thấy tạ diệp bị đóng xuống đất lại không có phát hiện đà đảo người của hắn không khỏi có chút m ạ c danh kỳ diệu kỳ quái đà đảo tạ diệp ra hỏa đến cùng đi đâu chính là ta còn muốn nhìn rốt cuộc là người nào đem cái này phách lối tên làm nằm đâu có phải hay không là động thủ sau đó người nọ trực tiếp bị vũ trụ ý chí cho khu trục xuất thần điện không quá có thể chứ thần điện pháp tắc khu trục cũng không nhanh như vậy một đ á m thượng giới sinh linh nghị luật ở mỹ nhưng tạ diệp không nói bọn họ cũng không thể nào biết đáp án còn như tạ diệp chính mình đương nhiên sẽ không nói bị hạ giới sinh linh cho làm đảo loại này chuyện mất mặt dù cho hắn đã chết cũng sẽ không nói cửa ra đáng tiếc thế sự luôn là khó liệu giữa lúc tạ diệp muốn như vậy thời điểm một tiếng quen thuộc yêu kiểu tiếng la vang lên tạ diệp ngươi sao lại ở đây ngươi không phải đi trái đất thay ta phong ấn không gian liệt phùng rồi sao nghe nói như thế tạ diệp sắc mặt nhất thời trắng n h ợ t nguyên bản là xấu hổ thần t ì n h hiện tại càng thêm lung túng hận không thể tại chỗ xuyên đất bên trong đi đáng tiếc hắn hiện tại tứ chi đều bị người cắt đứt coi như muốn xuyên đất cũng chui không quá thành chỉ có thể cứng ngắc lần đầu nhìn về phía cái kia trương bình lúc muốn nhìn n h ấ t thấy lúc này lại nhất không muốn thấy khuôn mặt san cười nói ra hắc thánh cơ nữ thần thật là đúng dịp chúng ta lại gặp mặt sao ngươi một cái đại đầu quỷ nói mau vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây phong ấn sự tình thế nào lạc thần mày liêu n h í u một cái trực tiếp cắt giúp tạ dịp lôi kéo làm quen n g ạ n cái này ha h a phong ấn sự tình n h a không nóng nảy chờ ta phục hồi như cũ bị lạc thần hỏi lên như vậy tạ dịp sắc mặt nhất thời một mảnh lúng túng đỏ bừng khẩn trương ngay cả nói chuyện cũng dập đầu nói lớp ba vừa định mượn cơ ứng phó một cái ai biết lạc thần liền tiếp lấy nói ra ừ n cái này trường thương màu vàng óng bên trên có trên cái tinh cầu kia khí thức ngươi chẳng lẽ đã đi qua chứ lạc thần nhũ lông mày c ư nhiên đoán được trần tướng sau đó bị người ở bên trong cho đánh trở về rồi hả khu khu cụ nghe đối phương nói ra trần tướng tạ dịp cũng nữa không nín được trong l ò n g ngực bực mình trực tiếp ho kịch liệt đứng lên ho khan đến kích thích thậm chí còn c á c ra một búng máu không trơ tỉnh lại phía sau tạ d ị vội vã cười cười xấu hổ nói ra lạc thần ngươi đều biết ngươi nghe ta giải thích lần này cũng không phải là bởi vì thực lực ta không đủ mà là bởi vì trên viên tinh cầu kia mặt sinh linh thực sự quá rào hẳn rồi khiến cho ám chiêu để cho ta chúng bấy giờ mới đưa đến ta trong chốc lát không địch lại bất quá ngươi yên tâm chờ ta khôi phục lại phía sau ngay lập tức sẽ lần nữa đi trước nơi đó lần sau nhất định có thể thành công thay ngươi phong ấn nơi đó ta cam đoan ta dịp lời thề son sắt nói thậm chí đùa dỡn nổi lên mật cớ muốn che giấu chính mình thất bại chi tiết mọi người chung quanh không có mấy người thư được thân là người trong cuộc lạc thần thì càng thêm sẽ không tin tưởng không đợi ngay xong lạc thần liền không nhịn được khoát tay áo lạnh lùng nói đủ rồi thất bại chính là thất bại hà tất kiếm cớ tạ d i ngươi làm cho bản thánh cơ rất thất vọng nếu như thực lực ngươi thực sự đầy đủ đối phó bọn hắn lời nói cho dù có bẫy dập thì như thế nào đâu sư tử chẳng lẽ còn sẽ bị con kiến hôi bẫy dập t r ô n giết sao nếu nhiệm vụ thất bại vậy cứ dựa theo ước định a ngươi về sau không cho phép trở lại phía ta nói xong lạc thần liền cũng không quay đầu lại đi chỉ để lại thân là người thất bại tạ d i b i vẫn đan sen đồng thời vừa thẹn không gì sánh được phải biết rằng thân là thượng giới chân thần nhưng là cực kỳ coi trọng tự thân cam kết tuy là hắn cùng lạc thần ước định cũng không khế ước ràng buộc ba năm nhưng nếu nói ra khỏi miệng vậy hắn liền không khả năng vi phạm trừ phi không sợ bị chư thiên thần linh phỉ nổ n ạ o khí hắn đương nhiên không làm được đến mức này cho nên lúc này đây nhất định là tiền mất tật mang trừ cái đó ra càng làm tạ dịp tự bế còn có bốn phía mọi người ánh mắt khinh miệt hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một đám thượng giới sinh linh đều nỗ lực n g h cười dù sao đại gia quan hệ cũng gần như đồng sự ngần đầu tìm không thấy túi lầu thấy bỏ đá xuống giếng một cái coi như vào chỗ chết đỗi sau này cũng không tốt gặp mặt nhưng cái này cũng không đáng giá tạ dịp vui vẻ bởi vì hắn rõ ràng đám người kia mặc dù bây giờ không ra khỏi miệng trào p h ú n g hắn nhưng sau đó nhất định sẽ đem cái này chuyện xấu truyền bá ra ngoài đến lúc đó cao ngạo hắn nhất định sẽ trở thành cả giới thần điện trò cười chừng tám mươi sáu dĩ nhiên đến rồi có thể treo truy thượng vị chân thần tình trạng thực sự là có chút ý tứ bất quá xem ra ô đình cũng không biết thượng vị chân thần nhược điểm cũng không có liền m a n g cùng nhau phá hủy tạ d i ệ p t h ầ n cách nếu không liền thật thí thần thành công lạc giữa lúc diệp bạch cảm thán thời điểm đi vào mua nước liêu y y chạy trở về chứng kiến diệp bạch không biết từ đâu nhảy ra mấy khối dưa hấu gặm nhất thời có chút kinh ngạc diệp bạch những thứ này dưa hấu ngươi từ đâu lấy được nhặt nhặt ba ừng diệp bạch qua loa lấy lệ gật đầu lười giải thích thêm câu cá c u n g câu đã nửa ngày hắn cũng mất hứng thú liền chuẩn bị đứng dậy trở về phòng ngủ ai biết lúc này liêu y y đột nhiên nói rằng diệp bạch ca tiểu đội trong b ầ y có khẩn cấp thông báo gọi không chín nhóm đi xem đi ừ m diệp bạch có chút cổ quái ngầm đầu không phải đã nói n g h ỉ sao tại sao lại đột nhiên có việc rồi hả lẽ nào đây chính là trường học lệ cũ sao diệp bạch trong lòng nổ nước bọt một phen nhưng vẫn là đi theo bởi vì hắn muốn nhìn một chút học viện đến cùng nghĩ cái gì chờ đến rồi lớp sau đó diệp bạch phát hiện còn lại đồng học đã đến đủ hắn cùng liều ý, ý xem như là cuối cùng đến được đến không bao lâu tập hợp cuối cùng thời gian cũng đến rồi Thân là sau đó trịnh trọng giới thiệu bởi sáng sớm hôm nay yêu tập lần nữa tập kích bên trong học viện đánh lên mười phần cảnh giác đồng thời hạ một cái quyết định cái kia liền là mau chóng khai triển linh vũ tu hành ít nhất có thể để cho đại gia nâng chén trụ cột nhất năng lực phòng thân mà cái này vị chính là bắt cực quyền quốc thuật tông sư phí thạch tiên sinh cũng là giáo dục các ngươi t r ư ơ n g không một linh vũ t r ư ơ n g trình học lao sư cái gì lời này vừa nói ra cả lớp mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn dù sao biến chuyển này thực sự quá nhanh phải biết rằng ngày hôm trước bọn họ vẫn chỉ là một buổi sáng học tử chỉ cần an an lẳng lặng đọc sách ngày hôm qua liền tao nộ rồi yêu thu tập kích hiểu được linh khí thời đại đến sau đó ngày hôm nay liền trực tiếp m a vào đến tu luyện võ thuật cái này ba cấp n h y cũng quá hung mạnh a có nghĩ tới hay không chuẩn bị tâm lý chuyện này đám người nhịn không được trong lòng điên c u ầ n nổ nước bọt nhưng các loại chờ một lát sau lần nữa khôi phục lánh tính phía sau lại không thể không nói tất cả mọi người vẫn là cố gắng mong đợi dù sao luyện võ gì gì đó chỉ là ngẫm lại đều so với đọc sách có ý nhiều trên bục giảng phụ đạo viên đám người tiêu hóa song lượng tin tức phía sau liền nói tiếp được rồi xem ra tất cả mọi người minh bạch chuyện này vậy kế tiếp liền giao cho phí thạch lao sư thoại âm rơi xuống phí đạo viên liền đi thạch dường như cũng nhìn thấu điểm này nhẹ cười nói ra ta biết các vị đều ở đây hoài nghi ta có hay không giáo dục năng lực của các ngươi xin cứ yên tâm rất nhanh các ngươi là có thể tận mắt chứng kiến đến điểm này được rồi kế tiếp đoàn người theo ta cùng đi sân huấn luyện à? sân huấn luyện nghe nói như thế đám người lại hơi nghi hoặc một chút phải biết rằng trước kia hoàng giang đại học cũng không có là sân huấn luyện để ị quân chẳng lẽ là nào đó cách gọi khác mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ chung phí thạch dẫn theo đám người đạt tới mục đích sau đó một đám học sinh không khỏi sợ ngây người chỉ thấy nguyên bản không đáng trong thao trường chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy đống kiến trúc phí thạch mang theo đám người đi vào trong đó một cái nhà phát hiện bên trong dĩ nhiên để không ít quyền anh có gỗ đã đúc luyện bắp thịt khí tải những thứ này chẳng lẽ là một ngày xây đi ra liệu ý thì ý ý ý ý a nhịn không được đặt câu hỏi thật không hổ là xây dựng đại quốc la lan lăng lăng nổ nước b ằ n nói một bên diệp bạch lại bình tĩnh rất nhiều so với cái này h ắ n mà càng hiếu kỳ phí thạch biết dạy thế nào người phải biết rằng linh khí sống lại thời đại đã tới phía sau hoàn toàn chính xác mỗi người đều tồn tại tu luyện khả năng nhưng người thường nếu muốn lập tức trở thành linh vũ giả cũng không phải dễ dàng như vậy giữa lúc diệp bạch nghĩ như vậy thời điểm phí thạch quả nhiên mở miệng nói ra các vị nên biết hiện tại linh khí hồi phục người người đều có thể trở thành tu luyện giả chứ ừm một đám học sinh vội vã hưng phấn gật đầu nhưng ta muốn nói cho các vị là khả năng cuối cùng là khả năng có thể thành hay không còn tại ở các ngươi ngộ tính của mình cùng nỗ lực nói đến võ đạo p h i thạch đột nhiên nghiêm túc bắt đầu bảy trăm tới cho nên ta hy vọng các ngươi có thể hào hào nghe ta sau đó nói mấy thứ này từ linh khí sống lại tới nay với các ngươi những người bình thường này bất đồng chúng ta những thứ này nguyên bản trốn ở ngọn núi khổ tu võ giả có khả năng nhất cảm nhận được sai biệt tính nguyên bản lấy lực lượng của chúng ta tuy là mạnh hơn người thường nhưng là thắng không được bao nhiêu nói có thể lấy một địch mười đều là khoa trường nhiều lắm cũng liền bằng vài cái hộ vệ trình độ nhưng ở linh khí sống lại phía sau chúng ta những võ giả này đột nhiên phát hiện cổ võ chân chính huyền bí có thể vận dụng linh khí cường hóa tự thân mới hiểu được cổ nhân nhóm nghiên cứu ra những chiêu thức này mục đích thực sự phí thạch vừa nói vừa đi đến rồi một cái cọp gô bên cạnh sau đó t r ợ t ngồi sồn người xuống đấm ra một q u y ề n q u y ề n kính to lớn lại cắt không khí phát sinh một tiếng trầm đủ bắt cử băng thình thịt một giây kế tiếp chỉ thấy thật đôn gỗ tử bị phí thạch đánh bay ra ngoài trên không trung trực tiếp nổ bể ra tới lực lượng kinh khủng làm cho một đám học sinh nhịn không được há mồm trận mắt phí thạch chứng kiến cái này phản ứng phi thường hài lòng hắn muốn chính là cái này hiệu quả chỉ có đám người đều phục hắn luôn rồi kế tiếp dạy học mới có thể ung dung chỉ là trong đám người dường như có một cái ngoại lệ phí thạch không khỏi nhịu nhữ mày nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh d ị c bệnh chương tám mươi bảy nhưng cũng không có vô cùng truy cứu việc cấp bách vẫn là dạy học quan trọng hơn xem một đám học sinh ở sau khi khiếp sợ thần tình đều trở nên h ư v ấ n phí thạch thở phào nhẹ nhõm loại trạng thái này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tập võ xem mọi người dáng vẻ hẳn là đều khẩn cấp muốn muốn bắt đầu như vậy đi theo ta phí thạch mang theo đám người đều đến một mảnh đất trống một bên giới thiệu ở linh khí sống lại tới nay tin tưởng các vị có thể cảm giác được thể chất của mình càng ngày càng hơn muốn tốt hơn bất kể là lực lượng vẫn làm mẫn tiệp đều sẽ có tăng lên những thứ này chính là linh khí mang đến chỗ tốt cho nên chúng ta muốn làm bước đầu tiên chính là tu luyện thổ nạp thổ nạp bọn học sinh lộ ra vẻ khó hiểu không sai phí thạch giống như là sớm có dự liệu tiếp lấy liền giải đáp nghi nhờ của mọi người muốn nói ở linh khí sống lại trước đây thổ nạp thuật chỉ là đơn thuần luyện võ cơ sở nhưng ở linh khí sống lại về sau thổ nạp thuật lại thành đơn giản nhất hấp thu linh khí phương pháp phí thạch trịnh trọng nói ra chỉ cần đem linh khí vận dụng được rồi sẽ so với thông thường đúc luyện bắp thịt mạnh lên gấp trăm lần thì ra là thế nghe nói như thế mọi người nhất thời lộ ra ánh mắt mong đợi như vậy kế tiếp xin mời một vị học sinh lên này theo ta cùng nhau làm dạy học làm mẫu a phí thạch suy nghĩ một chút võ đạo một chuyện chỉ là đơn thuần trường học nói khả năng hiệu quả cũng sẽ không tốt cho nên muốn muốn thật thao diễn luyện một phen làm cho đại gia tốt hơn lý giải chờ tuyển người thời điểm hắn rất nhanh nhớ lại phía trước trung duy nhất bình tĩnh nam nhân nhãn thần nhìn về phía diệp bạch như vậy thì mời vị này đồng học lên đài phối hợp ta một chút đi ta diệp bạch chỉ cùng với chính mình không khỏi nhữ mày một cái phải biết rằng làm cho hắn đi học loại này đơn giản kỹ xảo quả thực so với nghiên cứu sinh t r ọ n học một cộng một con muốn thái quá nhưng nhìn đám người nhìn chăm chú ánh mắt hắn dường như lại cự tuyệt không được không có biện pháp diệp bạch chỉ có thể bất đắc dĩ đi lên đ à i vị này đồng học thả lòng điểm người nào lần đầu tiên tu võ đều sẽ cảm giác được chắc trở coi như ngươi thất bại cũng rất bình thường khảm phí thạch thấy diệp bạch bản chứ khuôn mặt còn tưởng rằng hắn là khẩn trương vội v ã ôn thanh c h ấ n ă n nói huấn luyện viên trực tiếp bắt đầu đi diệp bạch liếp mắt cũng lời giải thích ý bảo đối phương sớm một chút bắt đầu sớm kết thúc một chút tốt lắm ngươi trước tỉ mỉ quan sát động tác của ta phí thạch gật đầu liền nhắm hai mắt lại t r o m tâm tinh khí sau đó chợt hít thở một cái chờ linh khí tiến nhập trong cơ thể phía sau p h i thạch xin ê tạm thời nín thở mặc kệ ở trong người vận chuyển một cái xoay quanh phía sau p h i thạch mới đưa còn thừa lại trọc khí phun ra toàn bộ quá trình không đến ba giây nhưng các loại chờ p h i thạch lần nữa mở mắt lúc đám người lại phát hiện bên ngoài tinh khí thần đều khá hơn nhiều như vậy thần kỳ hiệu quả để cho bọn họ lại có chút há mồm trận mắt huấn luyện viên đây rốt cuộc là làm sao làm được nguyên lý lời nói kỳ thực rất đơn giản chính là đem linh khí hút vào trong cơ thể sau đó đem trong đó hữu dụng bộ phận lưu lại đem vô dụng khí thải tống ra phí thạch cười giải thích nhưng muốn làm đứng lên trước tiên muốn làm tĩnh tâm cùng chuyên chú thứ nhì chính là kỹ xảo tính hô hấp phương thức làm cho khí trải qua ngũ tạng lục phủ cuối cùng ở lại đan điền vị trí ói nữa ra còn lại cạn sau đó phí thạch hướng đám người giải thích cặn kẽ thổ nạp thuật phương pháp vật dụng chờ xác định đám người thuộc lòng phía sau hắn liền một lần nữa nhìn về phía diệp bạch được rồi d i bạch đông học ngươi đều nhớ sao ừ n d i bạch không hứng lắm lên tiếng nhưng theo phí thạch còn tưởng rằng hắn là không có tự tin vội vã lại an ủi diệp bạch đồng học không nên nản trí lên tinh thần tới chúng ta trước làm mẫu một lần coi như thất bại cũng không còn quan hệ nghe được phí thạch thao thao bất tuyệt ngôn ngữ diệp bạch trên c h á n nhất thời s ẹ t qua mấy đạo hát tuyến mau đánh đ ò n nói huấn luyện viên chúng ta hay là trực tiếp bắt đầu đi ta không có vấn đề tốt lắm chính ngươi làm a ta ở một bên nhìn nếu như ngươi có chỗ không đúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm cho thẳng phí thạch chăm chú phụ trách nói rằng nhưng diệp bạch ngay xong sắc mặt rồi lại là trầm xuống hắn có thể chịu đủ rồi đối phương rong dài mỗi lần đều muốn nói nhiều lần chủ yếu hơn chính là đây hết thệ với hắn mà nói quá đơn giản người bình thường có thể tiếp thu một người ở bên cạnh không tuyệt vọng lẩm bẩm một thêm một bằng với hai sao đương nhiên không thể diệp bạch cũng nghĩ như vậy nhưng lại không cách nào mở miệng phản bác dù sao đối phương ban đầu tâm cũng là vì hắn tốt cho nên khi nghe được phí thạch nói nếu có chỗ không đúng phải giúp hắn uốn nắn thời điểm diệp bạch liền khó có được nhận chân nói đùa hắn cũng không muốn lại cho đối phương rong dài đi xuống cơ hội nghĩ vậy diệp bạch trầm rãi nhắm hai mắt lại kỳ thực hắn trước đây đích sắc không có học qua thổ nạp thuật bởi vì hắn tu luyện môn thứ nhất công pháp cũng đã là đại đạo cấp bậc nội dung bên trong t ừ lâu vượt ra khỏi như thế chủ của phạm vi cho nên muốn muốn thi triển thấp như vậy cấp đồ đạc hắn thật đúng là được dựa theo p h i thạch đích phương pháp xử lý tới nếu không sợ là trước mắt đám người kia đều xem không hiểu tự định giá đến tận đây diệp bạch trầm rãi vận khởi chu vi linh khí hút vào trong cơ thể lại dựa theo phí thạch theo như lời từng bước một phun ra nhưng diệp bạch không nghĩ tới chính là hắn làm động tác này quá trình mạnh mẽ chấn kinh r ồ i ma đô thành phố mọi người đây là tình huống gì nguyên bản còn lo lắng d i p bạch chịu đ ích thực có thể thành công hay không phí thạch vào giờ k h ắ c này thần tình hoàn toàn bị dại ra chỉ thấy trong thiên địa nguyên bản thưa thất linh khí bị diệp bạch như thế hút một cái lại l i ề u mạng từ bát phương vào tới bởi số lượng quá mức khổng lồ làm cho nguyên bản trong suốt linh khí đều ngưng tụ ra hình dạng dường như thông thiên thần trụ một dạng cắm thẳng vào phía chân trời nồng nặc đến phảng phất trống dông hình thành một khối linh đ i ệ quả thực không thể tưởng tượng nổi có thể càng người khiếp sợ sự tình vẫn chương ò n ở p í tám mươi tám h hiệu trưởng bên trong phòng làm việc một gã nhân viên chính phủ dẫn trương đạo duy cùng long nhất đi đến châu ngồi hoàng giang đại học hiệu t r ư ở n g đồng thế kiệt đã đợi đợi lâu ngày trên tay còn ngâm vào nước được rồi trả chứng kiến hai người đến hắn vội v ã đứng lên cung kính đón chào nói long đội trưởng lão thiên sư làm phiền các ngươi đi một chuyến ha h a nơi nào sự tỉnh là chúng ta phiền phức đồng hiệu trưởng mời đúng mượn đ ệ u bàn của ngươi đột nhiên yêu cầu khai triển linh vũ chương trình học gì gì đó trương đạo duy khoát tay áo hòa ái cười nói l ã o thiên sư ngài lời này nhưng là ở c h i ế t s á t ta có thể ra sức vì nước là ta phải làm đồng thế kiệt cười lắc đầu n ữ khí trịnh trọng nói đồng hiệu trưởng có thể có phần này g i á n ộ thật là khiến người bội phục long nhất c h ắ p tay khẽ cười khách sáo một câu bất quá thân là quân nhân hắn hành sự từ trước đến nay thẳng thắn tiếp lấy liền khai môn kiến sơn nói rằng được rồi các vị bây giờ còn chưa đến b u ô n g lòng thời điểm cho nên cho phép ta trực tiếp bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay à. long đội trưởng mời nói đồng thế kiệt bằng lòng một câu một trăm mười ba liền đưa tay mời hai người ngồi xuống chờ ba người đều sau khi ngồi xuống long nhất liền r ứ t khoát giảng đạo đồng hiệu trưởng từ lao thiên sư mời tới cao thủ hiện tại đều phân phối vào người trường học trong lớp giảng bài thiết bị vấn đề c h ừng h phủ h c ú n ta phương chống nhưng diện cũng lại chống đỡ, nhưng còn lại lại đỡ, muốn ộ đội t trưởng mới nói. Đồng Thế Kiệt điểm, được. Đồng đ ngươi phối mới mới nói. còn cần Long ầ gật hợp ý bảo nói. Ừm. Ta u nói kỳ thực chính là lớp tinh anh mở vấn đề long nhất nghiêm túc nói ra khả năng cần lập tức hướng ra phía ngoài bắt đầu c h i ê u sinh làm cho những cái này sở hữu thiên phú kỳ dị nhân nhanh chóng gia nhập vào hoàng giang đại học tiếp thu tốt hơn giáo dục như vậy a không có hỏi đồng thế kiệt suy nghĩ sau khi vừa định gật đầu bằng lòng ai biết lúc này ngoài phòng đột nhiên chuyển đến một hồi dị hưởng nghe được thanh âm phòng nội tu vi khá cao mấy người chân m à h đều là những một cái dẫn đầu từ chỗ ngồi đứng lên đồng thế kiệt nhất thời có chút một bước nhìn trận thế còn tưởng rằng yêu tộc lại xâm lấn đâu vội vã khẩn trương hỏi lao thiên sư xảy ra tình huống gì rồi hả lẽ nào yêu tộc lại nữa rồi không phải lao thiên sư nhãn thần ngưng trọng lắc đầu vươn một tay chỉ hướng thao trường phương hướng vậy thì vì cái gì xem không là yêu tộc xâm lấn đồng thế kiệt thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức lại hơi nghi hoặc một chút tò mò cũng tiến tới bên cửa sổ chờ thấy rõ chuyện gì xảy ra phía sau sắc mặt của hắn cũng cùng trương đạo duy giống nhau ngưng trọng đây rốt cuộc là tình huống gì chỉ thấy trong trường một chỗ lại hội tụ hàng vạn hàng nghìn linh khí hình thành tiên trụ k i n h thiên một bên huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn thần ma tràn ngập thương k h u n g cảnh tượng c h i hùng vĩ quả thực không thể tưởng tượng nổi không biết hồi lâu trương đạo duy lắc đầu lại trầm giọng nói nhưng xem bộ dáng như vậy chỉ sợ các ngươi hoàng giang đại học ra khỏi một cái chân long thoại âm rơi xuống trương đạo duy vừa nhìn về phía long nhất trịnh trọng nói ra đi thôi long nhất cùng lão phu cùng đi gặp thấy có thể dẫn phát dị tượng bực này ra hỏa là nói xong hai người thậm chí ngay cả còn không có trò chuyện xong chuyện quan trọng đều không để ý tới liền vội vội vàng vàng hướng sân huấn luyện đi tới cùng lúc đó sân huấn luyện bên trong nhìn đỉnh đầu lơ lưỡng rất nhiều dị tượng sân huấn luyện đám người sớm đã sợ ngây người thân là huấn luyện viên phí thạch càng là trận to hai mắt cái gọi là người thường xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo so với các học viên hắn càng có thể hiểu được cảnh tượng này khủng bố hắn còn chẳng bao giờ xem qua có người có thể dùng chính là thổ nạp thuật liền làm đến loại trình độ này quá mức a di cờ cớm c đến là của hắn thụ nghiệp tân sư long quốc bắt cực quyền đứng đầu cũng không cực kỳ một phần vạn vài giây sau diệp bạch một lần nữa mở mắt chư thiên ả à o rắc cũng như chẳng bao giờ xuất hiện một một dạng hóa thành mây m ù tàn đi nhưng lưu ở trong lòng mọi người chấn động lại thật lâu khó có thể đánh tan thằng đến nguyên bản náo nhiệt sân huấn luyện tiến lặng hơn mười giây sau phí thạch mới chỉ có nuốt một ngụm nước bọn khẩn trương hỏi chuyện gì xảy ra diệp diệp bạch đông học người rốt cuộc là làm sao làm được làm sao làm được Nghe được vấn đề này,、diệp、Bạch được đề cổ vẻ Diệp quái. mặt không liền theo chiếu huấn luyện chiếu viên người nói, huấn theo hấp k h í khí nhập thể, hoàng khí một tuần, thể, một t r ả i qua n ộ i lại tạng, tống ra tạp ra c h ấ t sao. Diệp Bạch n ó i k h ô n g khỏi nhữ mày phiền muộn mà hỏi chẳng lẽ có cái nào bước đi làm sai sao không phải không có không có bất kỳ một bước làm sai hoặc là phải nói làm phi thường hoàn mỹ ta chưa bao giờ có người có thể đem thổ nạp thuật làm được loại trình độ này phí thạch trong giọng nói tràn đầy kích động liền giọng nói đều có chút hơi run dày nếu như diệp bạch nói không loa cái t i ế không hề nghi ngờ đối phương tuyệt đối là một gã võ đạo thiên tài siêu cấp thậm chí tư chất vẫn còn ở hắn sư tôn bên trên nói là có một không hai toàn bộ long quốc cũng không phải là không thể ở bây giờ yêu tộc sống lại quỷ quái hoành hành niên đại có một tốt như vậy hạt giống xuất hiện ở trong tay hắn không thể nghi ngờ là đáng giá hắn cao hứng sự t ì n h cũng đáng toàn bộ hoàng giang đại học thậm chí long quốc cao hứng sự t ì n h bất qua p h i thạch rất nhanh khắc chế sự hưng phấn của mình một lần nữa tỉnh táo lại hắn cũng không quên tay mình đầu nhiệm vụ dù sao tư chất cuối cùng là tư chất coi như diệp bạch thổ nạp thuật lợi hại hơn nữa có thể hấp thu bắt phương linh khí biến ảo thần ma hư ảnh cũng cuối cùng là tụ khí thuật bản thân tu vi cảnh giới công pháp chiêu thức như cũng không biết sử dụng coi như linh khí nhiều hơn nữa cũng chỉ là lãng phí mà thôi nếu so với dụ lời nói linh khí chính là thủy mà còn lại đủ loại chính là đường thủy trậu nếu như không có cũng đủ lớn trậu quá lượng thủy chẳng những không dùng được nói không chừng còn có thể chết đối người cho nên phí thạch nhãn thần không khỏi lửa nóng nhiệt tình mười phần nhưng một bên diệp bạch lại sắc mặt đột nhiên đ o trầm hắn vừa rồi làm xong thổ nạp sau đó cũng cảm giác được người chúng quanh xem ánh mắt của hắn thay đổi đặc biệt phí thạch được kêu là một cái nhiệt liệt a cùng cơ láo tựa như diệp bạch nhất thời đã nhận ra không thích hợp vô ý thức liền thi triển chút thần thông tra xét phí thạch nội tâm ý tưởng chờ biết đối phương lại muốn trọng điểm chiếu cố chính mình lúc diệp bạch sắc mặt trong nháy mắt đen chương 89. phí thạch đương nhiên không biết hắn còn đang vì mình làm hết phận sự t ậ n trách đ h ấ t trí đương nhiên hắn cũng không có quá được cái này mất cái khác đã quên còn lại học sinh dù sao thủ hộ long quốc là tất cả nhân loại cùng nhau sứ mệnh nhà phí thạch ho khan hai tiếng một lần nữa nghiêm túc nhìn về phía những người khác nói ra các vị các học sinh tiếp tục huấn luyện a ân cứ dựa theo diệp bạch đồng học làm mẫu làm như vậy là tốt rồi nghe nói như thế một đám học viên nhất thời tự bế cái gì gọi là dựa theo diệp bạch làm như vậy người bình thường có thể dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sao người bình thường có thể linh khí trung tiên biến hóa ra tiên chủ sao người bình thường có thể biến ảo hàng vạn hàng nghìn nghĩ thái thần mạ sao thực sự là người so với người tức chết người đám người chỉ muốn nói cái này rất không bình thường nhưng phàn nàn thì phàn nàn đố kỵ thuộc về đố kỵ nên học tất cả mọi người vẫn là muốn học liền dựa theo gian g dấp xem mèo vẽ hổ thử làm bất quá thành quả liền có vẻ rất bình thường thậm chí rất nhiều người cũng không cách nào làm cho khí thể ở trong người chuyển lên một vòng coi như hơi chút tốt một chút đem linh khí chìm vào đan điền cũng không cách nào thuận lợi tống ra tạp chất chỉ có một người bắt trước diệp bạch động tác thành công hoàn thành trụ cột thổ nạp hô liệu y phun ra một ngụm trọc khí phía sau nhịn không được nhìn phía bầu trời phát hiện bốn phía cũng không sau khi biến hóa không khỏi có chút thất lạc ai quả nhiên làm không được diệp bạch ca ngươi như vậy liệu y ý thì ý ý ý ý tới diệp bạch bên người thấp giọng thở dài nói tư chất không tốt l u y ệ n nhiều mấy lần sớm muộn có thể tiến bộ diệp bạch n ú n lún thuận miệng an ủi một câu liệu y ý thì ý ý ngay xong nhất thời cùng như liên cuồng một lần nữa tỉnh lại đi trinh trọng gật đầu là có diệp bạch ca những lời này ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng thoại âm rơi xuống liệu y ý thì ý, thì ý thì liền vẻ mặt tức giận phấn đấu biểu tình đi tới một bên đi chăm chỉ luyết tập dù sao diệp bạch thiên phú tu luyện ưu tú như vậy nàng nếu như liền nhập môn đều không được sau này hai người t r ê n lệch tuyệt đối càng ngày sẽ càng lớn hy vọng của nàng cũng càng ngày sẽ càng xa vời cho nên nàng nhất định phải dốc hết toàn bộ nỗ lực dù cho một chút cũng tốt tận lực đổi u theo diệp bạch bước chân cùng lúc đó hai người nhưng không biết đối thoại của bọn họ đều bị phí thạch nghe vào trong t hai làm cho phí thạch không khỏi hơi có chút tự bế nguyên nhân rất đơn giản thụ n ạ p thuật tuy là cơ sở nhưng không có nghĩa là nó đơn giản càng không phải là ai cũng có thể đơn giản học được dù hắn trước đây đều học chọn ba ngày mới có thể thu phóng như thường đạt được thổ nạp tiêu chuẩn nhưng bây giờ hắn nguyên tưởng rằng có thể gặp được diệp bạch cái này thiên tài võ học đã là chủng kỳ tích không nghĩ tới liệu y thì cư nhiên cũng một nhiên h cư cũng liền lần ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý u ý ý đặt ở diệp bạch trong mắt cư nhiên thành tư chất không được ba điều này làm cho hắn vị này ba ngày mới chỉ có t i n h t h ô n g thổ nạp bắt cực tông sư khuôn mặt hướng cái nào thả a phí thạch càng nghĩ càng phiền muộn càng nghĩ càng tự bế thẳng đến hồi lâu hắn mới chỉ có trung điệp thở ra một hơi một lần nữa bình tĩnh trở lại quên đi lớp học có thể đồng thời xuất hiện hai cái thiên tài hơn nữa một người trong đó vẫn là tuyệt đỉnh thiên tài coi như là ta phí thạch phúc khí đến lúc đó bọn họ muốn là trở thành nhất đại tông sư loài người thủ hộ thần ta đây không hãy cùng lấy trở thành tuyệt đại danh sư rồi hả h, -h, h nghĩ vậy phí thạch không khỏi cười ngây ngô đứng lên nhưng không biết trong mắt hắn thân là tuyệt đỉnh thiên tài diệp bạch lúc này đã len lén chạy ra khỏi sân huấn luyện cũng trong lúc đó một tòa thượng giới thần điện bên trong mới vừa cùng tạ dịp chia lịa t h á n h cơ lúc này trên mặt đang treo không che giấu được phiền muộn không khỏi âm thầm nói lầm bầm lần trước đi địa cầu thời điểm là có phát hiện bắc câu cung điện bên kia linh khí không bình thường nhưng không nghĩ tới lại toát ra cái nhân vật mạnh mẽ l i ê n tạ dịp người này dĩ nhiên có bị bên ngoài đánh thành đầu heo không bốn nghĩ vậy thanh cơ càng thêm khổ não phải biết rằng luận ngạnh thực lực mà nói thân là trẻ tuổi thiên kêu nàng là mạnh hơn tạ diệp bên trên một điểm nếu như gánh vác thần khí nói không chừng kết nối với lần đầu kia chết đuổi theo nàng không vương hắc long đều có thể giải quyết hết nhưng là không hơn có thể đem người bị thần khí tạ diệp đánh thành bộ dáng kia thực lực của đối phương hiển nhiên đã vượt ra khỏi tạ diệp mấy lần cho dù là nàng phòng chừng cũng không chiếm được chỗ tốt trọng yếu hơn chính là cái này còn vẹn vẹn chỉ là một chỗ không gian kẽ nước nghĩ vậy lạc thần mày l i ế u lại là những một cái thần tình bộ phát trầm trọng bởi vì bằng nàng thân là trái đất tri chủ quyền hạn có thể rõ ràng cảm giác được trên địa cầu xuất hiện càng ngày càng nhiều không gian kẽn ư ớ c có ở vào đông phi cũng phải ở vào nam á có ở vào long cung có ở vào đảo quốc đồng thời nàng còn từ nơi này chút không gian liệt phùng bên trong cảm giác được rất nhiều khí tức cường đại trong đó trí cường một ít để cho nàng cũng không khỏi có chút run dày nếu như theo đuổi những cái này tồn tại hàng lâm trái đất sợ rằng rất nhanh sẽ gặp nhấc lên một trận đại chiến không được nhất định phải mau sớm phong ấn những thứ này không gian liệt phùng lạc thần c á n răng trầm giọng quyết định nói nhưng lập tức trong lòng lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút chỉ là vì sao chính là một cái hạ đẳng vị diện thế mà lại đản sinh ra nhiều như vậy nhân vật khủng bố rõ ràng vừa mới bắt đầu liền linh khí cũng không có bọn họ đến cùng là từ nơi nào nhô ra chẳng lẽ nói là tên kia làm chuyện tốt lạc thần không khỏi mày l i ê u nhữ một cái nghĩ tới cái kia ở trên địa cầu nghĩ phép tên d i ệ p bạch sẽ không phải là bởi vì ta đoạt trên tay hắn quyền h ạ hắn ghi hận trong lòng mới chỉ có cố ý làm ra đây hết thẻ chứ v ù v ù thật đúng là nói không chính xác nếu không một cái hạ đẳng trên tinh cầu làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy nhân vật khủng bố không được xem ra ta phải đi tìm một chút tên i kia để hỏi rõ ràng nghĩ vậy lạc thần giận dữ đi ra thần điện đạp chân xuống trực tiếp truyền tống về trái đất sau đó ngựa không ngừng v ó hướng hoàng giang đại học chạy đi núi chương chín mươi phòng ngủ nam sinh bên trong trộm chạy ra ngoài d i ệ p bạch đang thảnh thơi nằm ở trên giường một bên còn ngồi biến trở về nguyên hình tô đắc kỷ đột nhiên diệp bạch có chút hiếu kỳ hỏi ta nói hiện tại nhân yêu quan hệ khẩn trương như vậy ngươi còn dám đợi ở trong trường học không sợ bị người nhận ra sao không sợ thiếp thân mặc dù không như chủ nhân ngươi nhưng tốt xấu là chỉ tu luyện năm ngàn năm cựu vĩ hồ chính là nhân loại còn nhìn không thấu thiếp biến hình thuật tô đắc kỷ kiều tích tích nói rằng một bên tiến tới diệp bạch bên người hơn nữa coi như là bị phát hiện thiếp thân cũng không bỏ được ly khai chủ nhân ngươi là sao diệp bạch điếu n ô i từ chối cho ý kiến hắn biết đối phương sở dĩ nói như vậy chỉ là bởi vì chúng gấp trăm lần thiên hồ m ị tiên thuật nhị nhị linh cho nên cũng không có để ở trong lòng tù tiện cho chuyện đôi câu h ắ nhân liền tiếp tục túi tục c đầu đầu bắt ơ i i đ t loại cứ nhiên ở sách lịch sử bên trên ác ý chửi bới tiếp thân nói là bởi vì ta mới chỉ có làm hại trụ vương biến thành bạo quân kỳ thực căn bản cùng thiếp thân không có quan hệ là trụ vương cái kêu lão gia hỏa càng muốn truy cầu ta nhưng ta không đáp ứng mới có phía sau sự tình thiếp thân trong lòng ngàn vạn năm tới chỉ thích quá chủ nhân ngài một người h ả o h ả o h ả o diệp bạch qua loa lấy lệ trả lời vài tiếng nhìn ôm cùng với chính mình cánh tay tô đắc kỷ ngạch tiêm không khỏi s ẹ t qua hát tuyến không nhịn được nói ra có thể hay không trước buông tay lại nói lập chủ nhân không thích như vậy phải không chứng kiến diệp bạch chê n h ã thần t ô đắc kỷ trong lòng nhất thời có chút nhỏ thụ thương phải biết rằng quá khứ nam nhân khác vì theo đuổi nàng nhưng là không t i ế c trả giá bất cứ giá nào ai biết được diệp bạch cái này nàng chủ động cấp lại đối phương còn không nguyện ý liên nàng làm đến bước này bên trên còn kém không có nói rõ câu dẫn đối phương c ư nhiên cũng còn lãnh đ ạ m như vậy không được vì ái tình thiếp thân nhất định phải chủ động một điểm t ô đắc kỷ trong lòng âm thầm cổ động liên chuẩn bị lần nữa phát khởi thế công ai biết lúc này đột nhiên một cổ khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ phòng ngủ làm cho tô đắc kỷ sắc mặt trong nháy mắt c h ắ m nhợt c ò n tưởng rằng là chọc diệp bạch khó chịu đối phương thả ra khí tức vội vã sợ hai tiếng nói chủ nhân là thiếp thân vượt qua không nên không nghe lời cũng xin ngài thu hồi khí tức diệp bạch nghe xong lại lắc đầu thản nhiên nói hơi thở này không phải ta thả ra cái gì nghe nói như thế tô đắc kỷ thần tình nhất thời chấn động có chút ngoài ý mớn nàng sợ dĩ tưởng đối phương thả ra nguyên nhân chính là chút hơi thở này thực sự quá cường đại thậm chí so với m ư ơ i triệu năm trước nàng đã gặp qua những cái này đại yêu còn cường đại hơn cho nên hắn mới chỉ có vô ý thức cho rằng là đối phương sợ thả ra nhưng kết quả lại chứng minh nàng đã đón o sai vậy sẽ là người nào dám xâm nhập chủ nhân phòng ngủ nghĩ vậy tô đắc kỷ tuy là trong lòng sợ nhưng vì duy trì diệp bạch vẫn là c ắ n răng đánh bạo nhìn một phía sau đó liền cảm thấy một hồi càng thêm mãnh liệt khí tức bắt tới trong nháy mắt huyện hôn mê bất tỉnh chứng kiến cái này màn diệp bạch nhãn thần không khỏi lạnh l é o khó chịu nhìn về phía bên cửa sổ ta nói đến làm khách liền cẩn thận tới làm gì lớn như vậy phô trương làm khách một đạo khí tức t h á n h k h i ế t tư thái tuyệt mỹ xinh đẹp từ ngoài cửa sổ chậm rãi nhẹ nhàng tiến đến lãnh nói rằng chân chính coi như ta mới là trái đất bây giờ chủ nhân chứ thân là khách nhân không phải n g ư ờ i sao cho nên ngươi là tới ta đây thị huy sao lạc thần diệp bạch nhũ mày nhẹ giọng hỏi ta chỉ là tới tìm ngươi hỏi một việc lạc thần lãnh đạo nói rằng chuyện gì diệp bạch dối người không kiên nhẫn nói ra thừa dịp ta còn có kiên trì phía trước nói nhanh một chút không hiện ở trên địa cầu đột nhiên nô ra những sinh linh kia có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt lạc thần lớn tiếng hỏi sinh linh ngươi chỉ là cự lòng vẫn là cầm trường thương l ã o đầu diệp bạch rêu rêu nói quả nhiên đây hết thể ngươi cũng biết nghe nói như thế lạc thần mày liễu đông n h u một cái càng phát ra xác định toàn bộ đều là diệp bạch đưa tới nhưng một giây kế tiếp lại chứng kiến diệp bạch khoát tay á o nhàn nhạt hồi đáp không có ý tứ những tên kia sinh ra theo ta quan hệ không lớn mà là nguyên bản là thuộc về địa cầu sinh linh ngươi nói cái gì lạc thần n h u nhữ mày lộ ra hoài nghi t h ầ n sắc không tin nếu như ngươi không có nhúng tay loại này cấp thấp vị diện làm sao lại xuất hiện cái loại này sinh linh mạnh mẽ hơn nữa rõ ràng phía trước viên tinh cầu này còn nửa điểm linh lực không có nhưng ở ngươi về hưu sau đó lập tức trở nên không giống nhau những thứ này nhân vật khủng bố cũng lần lượt phá vỡ thời không ngươi dám nói với ngươi nửa điểm quan hệ không có a diệp bạch nghe tiếng không khỏi bỡn cười t c hơi neo lại đôi mắt lạnh giọng hỏi ngược lại thánh cơ ngươi đây là đang chất vấn ta sao nghe được câu này lạc thần vô ý thức đã nghĩ gật đầu sau đó tiếp tục ép hỏi diệp bạch nhưng người nào biết một giây kế tiếp nàng đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức cường đại bao trùm toàn thân của mình giống như là bị hồng hoang mông thú gắt gao nhìn chăm chú vào giống nhau nam hai không khỏi lương sống vội làm sao có thể hắn làm sao có thể sở hữu như thế khí tức kinh khủng lạc thần trong lòng nhất thời run lên nhãn thần run dậy khó tin nhìn về phía d i ệ p bạch thời khắc này nàng lại cùng khi trước tô đ ắ t kỷ là vậy tương tự bất đồng duy nhất là nàng càng cường đại hơn ước chừng sở hữu thượng vị chân thần đỉnh phong thực lực nhưng ở diệp bạch trước mặt vẫn như c ũ dường như lợi làm thị tiểu dương cao một dạng lạch run điều này nói do cái gì nói rõ diệp bạch thực lực thực sự quá kinh khủng thậm chí đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng b a n g vào phần khí thế này mà nói chỉ sợ cũng đã đạt tới vực chủ cấp bậc chương chín mươi một muốn thăng vào thượng giới trước tiên được sở hữu thần cách nói cách khác ít nhất đạt được đạt đến chân thần c h i cảnh bởi vì chỉ có có loại này tầng thứ lực lượng mới đủ lấy trưởng khống một cái hạ vị tinh hệ trở thành tinh hệ trưởng khống giả thu gặt bên trong lĩnh vực các sinh linh mang đến tín ngưỡng tri lực nhưng cái này không có nghĩa là chân thần cảnh chính là vũ trụ cảnh giới tối cao vừa vặn tương phản ở thượng giới bên trong chân thần cảnh bất quá là trụ cột nhất một cảnh giới ở đi lên còn có sở hữu thống ngự toàn bộ tinh vực lực lượng thần vương cảnh sở hữu thống ngự một cái vũ trụ lực lượng thần hoàn cảnh thậm chí là thống trị đa nguyên vũ trụ thần đế cảnh những thứ này nhân vật khủng bố dù cho đặt ở mở mang vô biên thượng giới trong không gian cũng tuyệt đối là phượng mao lân r i á c tồn tại bên ngoài chẳng những thực lực c ư ờ n g đại còn thần bí khó lường cho dù là các nàng những thứ này thượng giới sinh linh cũng khó mà biết được kỳ hành tung thậm chí không biết đối phương g á n g dấp ra sao nhưng ở diệp bạch trên người lạc thần dĩ nhiên cảm nhận được giống nhau uy hiếp không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng một cái làm sao có thể chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã bước vào thần vương cảnh rồi hả nhưng vì sao ở thượng giới chung chưa từng nghe nói qua không chín diệp bạch cái danh hiệu này hơn nữa hắn thọ nguyên mặc dù so với cái này địa cầu sinh linh muốn lâu đời có ở thượng giới sinh linh chung tuyệt đối tính được là tuổi trẻ thời gian ngắn như vậy bên trong bước vào thần vương cảnh giới thực sự khả năng sao lạc thần khó có thể tin cực kỳ không muốn tiếp nhận sự thật này nhưng bây giờ rõ ràng không phải thám tính cái này thời điểm đối phương cũng rõ ràng không trả lời ý tứ nghĩ vậy lạc thần dừng một chút một lần nữa mở miệng nói ta không phải ý tứ này là sao vậy là tốt rồi diệp bạch nghe tiếng không sao cả kinh sợ kinh sợ vai còn như phía trước khí tức sớm đã tiêu tan thành mây khói toàn bộ tựa như chẳng xảy ra cái quái gì cả quá giống nhau làm cho lạc thần cũng không khỏi hoài nghi mới vừa toàn bộ là không phải thác giác khái khái ta chỉ là muốn biết chân tướng lạc thần giảm bớt hết xấu hổ hỏi lần nữa muốn biết chân tướng liền chính mình đi thăm dò diệp bạch ngáp một cái ô người chứ. người nếu g k như n ậ n nói hiện n ta tại h ngươi từ không nói cho ta trần tướng chờ cái kia chút sinh linh khủng bố toàn bộ hàng lâm phía sau trái đất chắc chắn rơi vào nguy cơ bên trong đến lúc đó nếu như bọn họ nổi lên tranh chấp dù cho hiện tại trái đất chất lượng đã cao hơn gấp trăm lần cũng lạc thần n sẽ t ngữ tay của bọn nó hóa thành cho khí cực kỳ trinh trọng có thể để cho luôn luôn tính tình nhạt nhẽo nàng đều nói ra lần này thao thao bất tuyệt đã đủ để chứng minh nàng đối với chuyện quan tâm nhưng diệp bạch ngay xong trên mặt lại không có chút nào cảm giác nguy cơ ngược lại lộ hài hước tiểu ý hỏi ngươi đây là đang cầu ta sao hắc lạc thần nhất thời s ư ớ n g sở ngay tại chỗ nàng không nghĩ tới đều lúc này đối phương lại vẫn có thể nói ra những lời này thật sự là quá vô s ỉ lạc thần bàn tay không khỏi căng thẳng kém chút nhịn không được phát tác nhưng nghĩ tới đối phương thâm tàng bất lộ thực lực còn có trái đất hiện nay tình huống gặp gỡ cùng với chính mình thân là người thủ hộ chức trách lạc thần chỉ có thể vừa lui lui nữa đem nổi khổ trong lòng buồn bực nuốt lại nuốt điều chỉnh chọn một phút đồng hồ lạc thần mới chỉ có ngữ khí trầm t r ọ n nói coi là xem như là cái gì là ai biết diệp bạch n g h e xong lại lần nữa vẻ mặt không hiểu hỏi làm cho lạc thần ngạch tiêm không khỏi hiện lên mấy đạo hát tuyến bởi vì nàng dám trăm phần trăm xác định đối phương bộ ráng này tuyệt đối nàng m e o là giả vờ hơn nữa trang bị đặc biệt giả thậm chí ngay cả khoe miệng tiêu ý cũng không có che giấu ý tứ nghĩ vậy lạc thần chỉ muốn đem chính mình đôi bàn tay trắng như phấn đập phải diệp bạch trên mặt làm cho cái khuôn mặt kia vô s ỉ sắc mặt tiêu thất ở trước mặt mình thẳng đến cánh tay huyền phụ tại không chung nửa ngày lạc thần mới thật không dễ dàng lần nữa khôi phục lãnh tính lần nữa nói ra là đang cầu xin ngươi là đang cầu xin ta diệp bạch n g h e xong lại giang tay ra vẻ mặt vô tội nói rằng người nào đang cầu xin ta cầu ta cái gì chẳng lẽ là những trái đất đó sinh linh đang ở không gian liệt phùng bên trong chịu đủ giàn vặt c ầ u ta giúp bọn hắn đi ra ngươi hôn đ à n lạc thần cũng không nhịn được nữa thậm chí ngay cả luôn luôn thánh nữ hình tượng bảo hiểm tất cả c ấ m không được đại bạo thô tục bởi vì đối phương bộ dáng này rõ ràng cho thấy không chuẩn bị giúp nàng một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao g i á n dấp chủ yếu nhất là vừa rồi một phen ngôn từ tuyệt hai trăm ba mươi đúng là cố ý lại đùa dẫn nàng tự định giá đến tận đây lạc thần nhất thời tức nổ tung h a anh không nói thì không nói không muốn giúp vội vàng sẽ không muốn trợ giúp bản thánh cơ còn không tin không có n g ư ờ i liên thống trị không tốt chính là một cái hạ đẳng tinh cầu lưu lại như thế rít lên một tiếng phía sau lạc thần liền một giây cũng không muốn ở lâu thân ảnh trong nháy mắt thoát ra ngoài cửa sổ thậm chí trước khi đi vì xì còn một trưởng vô nát diệp bạch đặt ở bệ cửa sổ bình hoa chỉ là lần này tiểu nữ nhân hành vi lại dẫn tới diệp bạch một hồi cười mười phút sau chờ cảm giác không đến lạc thần hơi thở diệp bạch không khỏi lắc đầu rêu rêu nói cũng không biết ban đầu là người nào nói nhất định có thể t r ư ở n g không tốt tinh cầu này bây giờ muốn đem phiền phức bỏ rơi trở về cho ta thật coi láo tử ngốc hay sao ha h a viên này phiền phức thêm cường đại tinh cầu hãy để cho các người đi đau đầu à ta n h a còn muốn tiếp l ấ y quá một đoạn về hưu sinh hoạt đâu diệp bạch rung rung cười vừa nhìn về phía lạc thần rời đi phương hướng n i t n i t khỏe miệu chương ò n n t r chín mươi hai từ diệp bạch cái kia bị tức giận mà đi rồi lạc thần liền một đường cuồng phi đến nơi này đường xá bên trên thậm chí bởi vì trong lòng tức giận trực tiếp đem cản đường đồ đạc cho hết n g h i ề n nát v ư ợ n cười thực sự là tức chết bản thánh cơ cái kia xú vô lại nào có nửa điểm thượng giới thần linh dám vẻ vũ trụ ý c h í phía trước thế mà lại chọn người như thế trở thành tinh hệ người thủ hộ nhất định là đầu bóc q u ắ t loại này lại lười nhác lại ngạo mạn người làm sao có thể quản lý tốt tinh cầu hiện tại về hưu càng là quá phận thậm chí ngay cả chính mình đã từng thủ hạ sinh linh cũng không xế vào lạc thần không ngừng bắn giận phát tiết lựa giận trong lòng cũng may tinh vân điện ở vào thượng giới so với xa xôi vị trí chu vi không có những sinh linh khác nếu không lạc thần luôn ưu luôn nhã hình tượng sợ rằng sẽ bị triệt để lật đổ thẳng đến bay mười phút lạc thần mới chậm rãi phiêu linh rất xuống cũng không phải nói của nàng b ấ t giận mà là bởi vì nàng tới tinh vân điện mục đích tìm giúp đỡ không sai ở diệp bạch nơi đó vấp phải chắc t r ở phía sau lạc thần cũng không hề từ bỏ bởi vì chỉ dựa vào thực lực của nàng đã khó có thể giải quyết trên địa cầu bây giờ gặp phải nguy cơ cho nên hắn chỉ có tìm ngoại viện cái này một cái biện pháp nhưng tìm ngoại viện loại chuyện như vậy lại là cần khảo cứu giống như là tạ dịp như vậy heo đồng đội tuy là dễ dàng tìm nhưng là cơ bản không phải sử dụng đến thậm chí còn khả năng cản trở không làm được đến lúc đó khiến cho cả giới đều biết bây giờ trái đất hỗn loạn b ấ c h a m mà nàng làm người thủ hộ phi thường thất trách chuyện này cho nên nàng lần này tìm là một cái cường lực ngoại viện đồng thời hai người từ tiến nhập thượng giới bắt đầu liền biết nhau lạc thần không cần lo lắng đối phương thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích cũng không cần lo lắng đối phương nói nàng thất trách sự tình nói ra lạc thần vừa nghĩ đối phương cũng đến đúng giờ chỉ nghe một tiếng yêu kiểu kêu từ phía sau văng lên lạc thần đến cùng chuyện gì thần thần bí bí như vậy đáng giá ngươi tới tinh vân điện tìm ta lạc thần quay đầu nhìn lại một giây kế tiếp l i ê n thấy một gã nữ nhân t u y ệ t mỹ chân đạp tinh thần hạ vụ chậm rãi từ không trung bay xuống nhìn chăm chú vào nàng lộ ra rất cảm động c ư ờ i duyên tinh ly người rốt cuộc đã tới lạc thần t h ấ y thế rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm tinh ly cùng danh s ư n g thánh cơ nàng giống nhau là có thêm nguyện quan g danh s ư n g là thượng vị nữ thần bất kể là thực lực vẫn là xinh đẹp cũng không chỗ thua kém nàng m ấ y may nếu như có thể đạt được đối phương trợ giúp hai gã thượng vị chân thần liên thủ lạc thần không tin còn giáo hấn không được trên địa cầu những cái này g ê tởm sinh linh nghĩ vậy lạc thần trịnh trọng tỉnh cầu nói Tinh ta trợ ta thánh cơ gặp phải phiền thoái? Tinh ly chấp mắt một cái con ngươi, có chút thuộc thần tới ta nhất tiếp tinh giúp ngươi. phải phiền cái ngươi, mới lạ hỏi.、Ừ. Hai người giấu giếm cái gì, mở miệng nói, là liên quan tới ta mới nhất tiếp nhận cái tinh cầu kia. cần nào nhà chúng con quan cũng không chuẩn quan nhận chấp hệ Ly, Làm Lẽ Ly lạ lạc, lạc là của sao? của cơ có cầu gặp gì, Ừm. mở bị ồ tinh ly nghe tiếng có chút ngoài ý muốn một cái hạ đẳng tinh cầu c ư nhiên có thể đối với lạc thần ngươi tạo thành p h i ề n phước không sai lạc thần trầm ngâm một hồi nói tiếp cái tia hạ đẳng tinh cầu có chút cổ k h á i dĩ nhiên ra đời rất nhiều quy cách bên ngoài sinh linh trong đó người mạnh thậm chí sở hữu vượt lên trước thượng vị chân thần lực lượng n g ư ờ i nói cái gì sở hữu vượt lên trước thượng vị chân thần lực lượng nghe nói như thế tinh ly nhất thời không bình tĩnh bởi vì nàng thủ hạ cũng từng quản lý quá mười mấy cái tinh hệ còn chưa từng nghe nói qua hạ giới tinh cầu có thể sinh ra vượt lên trước thượng vị chân thần tồn tại không chỉ có như vậy nhìn t r u n g mặt cổ thậm chí ngay cả có thể có thể so với hạ vị chân thần sinh linh ở hạ giới cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác nhưng bây giờ nghe lạc thần ý tứ trên địa cầu không chỉ có ra đời sinh linh như vậy Chỉ chỉ, h ơ những cái này không gian liệt phủng từng cái cũng có khí tức kinh khủng nếu như t r ế phong ấn các loại chờ trong đó sinh linh thoát khốn mà ra đến lúc đó không chỉ có là trái đất toàn bộ hệ ngân hà khả năng đều sẽ trở nên hủy diệt thậm chí ta còn cân nhắc qua hỏng b é t hơn tình huống nói đến đây lạc thần thần sắc nhất thời trầm xuống tình huống gì tinh ly thấy thế cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề liền vội vàng hỏi ngươi còn nhớ rõ lúc trước tạ diệp bị không biết lực lượng đả thương sự tình sao lạc thần trầm giọng nói ừ n tinh ly gật đầu đó chính là trái đất sinh linh làm lạc thần nói tiếp làm sao có thể tinh ly đôi mắt đẹp không khỏi trường trong mắt tràn đầy hoảng sợ ta nhớ được tạ diệp lúc đó nhưng là kém chút vợ chết nếu như không phải cái kia trường thương màu vàng nóng kém một tấc tránh được thần cách nói không chừng tạ diệt hiện tại đã bỏ mình cái kia lại là trái đất sinh linh làm không sai lạc thân gật đầu trầm giọng nói đây chính là địa phương ta lo lắng trên cái tinh cầu kia các sinh linh nghiễm nhiên có chúng ta thượng giới sinh linh đều chưa từng thấy qua hoàn toàn mới lực lượng sự tồn tại của bọn họ nhất định chính là vũ trụ kỳ tích nếu như tùy ý bọn họ tiếp tục tu luyện xuống phía dưới nói không chừng biết đột phá toàn bộ hạ giới hạn chế thẳng đến uy hiếp chúng ta bên trên ra tiền tốt giới thần điện nói đến đây hai người cũng không khỏi rơi vào trầm mặc lạc thần là bởi vì biết lúc này đối phương cần suy nghĩ mà tinh l y thì là lâm vào khiếp sợ thằng đến hồi lâu nàng mới chỉ có t h ấ p giọng mở miệng nói dù nói thế nào thằng hướng thượng giới cũng không quá có thể chứ trong bọn họ chẳng lẽ còn có có thể địch nổi thần vương tồn tại hay sao cái này ta không biết lạc thần lắc đầu trong mắt lóe lên sầu lo chỉ là vừa mới đi một chuyến trái đất phía sau trong lòng ta không h i ể u sinh ra như vậy dự cảm vậy xem ra ta thực sự cần cùng ngươi đi trên cái tinh cầu kia đi một chuyến nghe nói như thế thinh ly không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ nguyên nhân rất đơn giản chân thần cùng người thường lại bất đồng các nàng dự cảm nói là trực giác còn không bằng nói là cảm giác một loại đối với tương lai chân thực cảm giác chương chín mươi ba như vậy trái đất sinh linh x â m lấn thượng giới thần điện tình huống thật có khả năng phát sinh nghĩ vậy thinh ly gật đầu nói lạc thần cần muốn ta giúp ngươi cái gì đầu tiên là phong ấn những cái này hư hại không gian liệt phùng thấy đối phương bằng lòng lạc thần tự nhiên cầu còn không được quả đoán hồi đáp ngăn cản ở trong đó tồn tại đi ra nguy hại toàn bộ vị diện nếu như vậy cái kêu việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường đi tinh ly dứt khoát đáp ứng nói ừ m chờ lạc thần gật đầu thân ảnh của hai nàng liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ hướng xa xa bay đi mười phút sau bắc âu cung điện hai vị nữ thần thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung túi đầu nhìn quét không bao lâu liền phát hiện chuyến này mục tiêu chỉ thấy bên trong cung điện một chỗ khe nước to lớn đang không ngừng k h u y ế t tán xem cao thấp so với lạc thần trong ấn tượng đã lớn hơn số lượng không chỉ gấp mười lần nếu như lại để cho bên ngoài quyết tán chút thời gian xuống phía dưới không hề nghi ngờ không gian liệt phùng đem triệt để hình thành truyền tống cảng đến lúc đó hết thảy đều sẽ vì lúc quá muộn nghĩ vậy lạc thần thần tình nhất thời trầm xuống ngưng tiếng nói tình huống càng ngày càng không ổn dành thời gian a tinh ly ừ m thoại âm rơi xuống hai nàng thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện tới không gian liệt phùng hai trăm tám mươi bảy trước nhưng còn không chờ tay chữa trị lạc thần liền đã nhận ra không thích hợp nhãn thần đông lại một cái nhìn phía bên trong kẽ hở tinh ly thấy thế cũng xuống ý thức tìm lạc thần ánh mắt nhìn lại một giây kế tiếp hai nàng chân mày không khỏi đồng thời nhữ một cái chỉ thấy một đạo hùng vĩ thân ảnh lại sừng sững ở không gian liệt phùng cái độc ầ u đưa hai tay ra giống như là đang thi triển cái gì pháp thuật người là ai tinh ly vô ý thức khẽ kêu nói một bên lạc thần thì phát ra ra nàng xem nhãn đối phương thân ảnh phát hiện khí tức cùng trước đây căm chúng tạ dịp tim cái kia thần thương ở trên khí tức một số gần như tương tự nhất thời đánh lên cảnh giác tinh ly cẩn thận lạc thần vừa nói một bên lôi kéo tinh ly lui về phía sau đi mấy bước làm cho tinh ly nhất thời hơi kinh ngạc bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên thấy luôn luôn tỉnh táo thánh cơ lộ ra như vậy kiên kỵ thần sắc nhưng rất nhanh nàng liên hiệu nguyên nhân những lời này nên ta tới hỏi người nhóm là ai dám xông vào ta chúng thần c h i chủ địa bàn ô đi n lạnh lùng mở miệng ngữ khí bình tĩnh rồi lại tràn ngập sơ xác tiêu điều ý tứ hàm xúc aeb làm cho hai nàng càng phát ra kiên kỵ nhưng lạc thần tốt xấu thân là hiện giữ trái đất người thủ hộ lúc này làm sao cũng không thể kinh sợ t r ầ m ngâm một hồi liền nũng nịu nạt nhỏ ta là khóa này trái đất tri chủ lấy thủ hộ tinh cầu làm lý do khu trục ngươi ly khai nơi đây tỉnh phong k h ó a cái này không nên tồn tại khe hở trái đất c h i chủ nghe được cái từ này nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh ổn định đột nhiên nổi lên song lớn thần t í n h như có điều suy nghĩ giống như là nhớ lại chuyện đã qua hồi lâu ổn định nhãn thần đông lại một cái quan sát tỉ mỉ bắt đầu là thần đột nhiên lộ ra khinh miệt thần sắc thật quen thuộc lời kia đã quá lâu không nghe được cái danh hiệu này trong khoảng cách lần ít nhất đi qua mấy ước năm a không nghĩ tới hôm nay thế mà lại ở ngưới một cái tiểu nha đầu trên người nghe được ha hả chỉ là ô điên một r ư c bên nay n khinh thường nói một bên chậm rãi từ trong cái khe không gian đi ra chỉ cuối cùng lời khuyên ngươi một câu những lời này nếu như người nọ hướng ta theo như lời ta sẽ ngoan ngoan vâng theo phản hồi hạt gạn nhưng chỉ bằng ngươi nếu dám ngăn chở ta khuyết tán không gian kẽ nước ngăn cản ta ả sgạt đại quân phản hồi trái đất ta đem lấy thần phạt tên ban cho ngươi nhóm khiển trách thoại âm rơi xuống đồng thời ô đình thân ảnh cũng đi ra không gian liệt phùng thân ảnh cũng như phía trước vậy cao đại hùng vĩ đại khí tức mạnh trên người tràn ngập linh lực chi kinh người càng là làm người ta sợ run lên cho dù là hai vị thượng vị nữ thần nhìn thấy cái này màn cũng không khỏi đáy mắt trầm xuống cường địch không nghi ngờ chút nào cường địch thực lực của đối phương thậm chí so với các nàng suy đoán chúng còn cường đại hơn chỉ là sừng sững tại chỗ l i ê n giống như một tòa cao sơn đặt ở hai người trong lòng thực lực mạnh không cần nói cũng biết nghĩ vậy căn bản không cần dư thừa ngôn ngữ hai nàng liền không hẹn mà cùng kéo ra cùng ô đỉnh khoảng cách phân biệt hướng không chung bay đi thàng đến tách ra khoảng cách lạc thần mới chỉ có vội vã dâng lên toàn thân linh lực c h ầ m giọng nhắc nhở tinh ly ngàn vạn lần không nên sơ s u ấ t đối phó hắn chúng ta được sử dụng toàn lực không cần ngươi nói ta cũng biết tinh ly lộ ra c ư ờ i khổ núm n ị u đáp chỉ là lạc thần lần này ta thật bị ngươi cho lừa t h ẳ n rồi không nghĩ tới hạ giới thật tồn tại loại cấp bậc này sinh linh sợ rằng một trận chiến này ta phải chịu không ít đ ả t h ư ơ n g đến lúc đó ngươi nên h ả o h ả o bồi thường ta yên tâm hội lạc thần nhan thần cách bên ngoài chuyên chú trầm giọng đáp ứng nói chỉ cần chúng ta lần này có thể còn sống trở về ta tiễn mười thùng t h á n h quả cho ngươi đều được hì hì có ngươi những lời này là đủ rồi hai nàng đảm tiếu đến cái này tinh ly cũng bạo phát ra toàn bộ linh lực một giây kế tiếp liên chứng kiến hai nàng trong tay đồng thời nhấp nhoáng tia sáng dần dần hội tụ thành riêng mình thần khí thanh kiếm phỉ lạc thần đồ thanh khí tinh thần châu lạc thần thần khí là một thanh ngân b ạ c h sắc trường kiếm trên t h â n kiếm cuốn vòng quanh hàng vạn hàng nghìn lóng lánh phù văn dường như biết hô hấp một dạng không ngừng sáng lên ánh sáng nhạt trôi kiếm còn khảm có khắc một viên băng lam sắc bảo thạch tàn mát ra hàn quang trói mắt cùng t h â n kiếm kết hợp với nhau liền như cùng tên một dạng đẹp đến giống như thiên địa khắc nghệ thuật thần đồ còn như tinh ly thần khí đồng dạng thần thánh lại hoa mỹ la mười tám khoả lóng lánh tia sáng viên châu trong đó màu sắc dường như tiểu hình tinh hà một dạng rực rỡ lại thần thúy phảng phất có đặc biệt ma lực chỉ là vờn quanh ở tinh l y quanh người liền khiến không gian bốn phía dần dần v ặ n mẹo phảng phất từng cái nhỏ lô đen một dạng đang thu nạp lấy tất cả trong trời đất hai người mỗi bên nắm thần khí sừng s ữ n g phía chân trời trên người thần lực v ầ n quanh chỉ là đứng khí tức cường đại liền khó có thể che giấu đủ để chấn động sân hạ nhưng các nàng đối mặt ô đỉnh thấy phía sau thần sắc cũng không chút nào sóng lớn chương chín mươi b ố chỉ là nhàn nhạt nói ra xem ra ngươi nhóm như trước khăng khăng một mực tốt lắm ta liền tự mình tiễn các ngươi đoạn đường a thoại âm rơi xuống đ nhưng k h lại hai nàng o đều là trẻ tuổi thiên tiêu dù cho đặt ở thượng giới thần linh bên trong cũng là tuyệt đối thiên tài đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bãi dưới chỉ thấy lôi quang tán đi tại chỗ sớm đã, đã không có thân ảnh của hai nàng làm cho nguyên bản bình tĩnh i ổn đều không khỏi nhữ mày một cái có chút chút ngoài ý muốn bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa bắt được tung tích của đối phương ô đình bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn lại liền thấy lạc thần cầm trong tay phỉ lạc hà hình ảnh đ ố n g nhiên đánh xuống trên mũi kiếm ẩn chứa vô tận thần uy quanh quần rất nhiều p h ù văn càng là hội tụ hình thành thất thải tinh đồ dường như kết g i ớ i một dạng trong nháy mắt làm cho ô đình cả người trầm xuống ô đình thử hoạt động hạ thân thể rất nhanh liền phát hiện trong đó đầu mối cái này thần kiếm bên trong lại còn mang theo phong ấn chi thuật từng chiêu từng thức gian lại làm cho hắn có loại toàn thân bị xích sắt trói buộc cảm giác nhưng là ngươi rất tốt nhưng chỉ là như thế thủ đoạn đối với ta còn không có tác dụng ô đình nói xong cả ngươi chính là chấn động trói buộc hắn thần đổ kết giới trong nháy mắt bị xé nước ra ngay sau đó ô đình trương tay nắm chặt vĩnh hằng chi thương g ù n g nhỉ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hướng lạc thần nên đón thình thịch rầm rầm thần kiếm thần thương trợt bộ dạng đụng vào nhau phát sinh một tiếng nổ rung trời ngay sau đó ô đình thôi động trong cơ thể ô đình tri lực lạc thần thôi động trong cơ thể thần lực hai cổ hoàn toàn khác biệt rồi lại cực kỳ tương tự lực lượng bộ dạng đụng vào nhau trong nháy mắt xảy ra kịch liệt bạo tạc chỉ là tiết lộ ra ngoài năng lượng liền trực tiếp san bằng toàn bộ di tích đem thương khung vân hải đều vẽ ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu đáng chết thấy mình xúc lực một kích bị dễ dàng như vậy đỡ lạc thần không khỏi mày liễu n h u một cái muốn quất kiếm ly đi lại bị ổ đ ì n lần nữa đuổi theo đâm ra một thương vĩnh hằng chi thương có xuyên thủng hư không uy lực lạc thần tự nhiên không dám mặc kệ chỉ phải thả chậm cất bộ dùng trong tay phỉ lạc hà hình ảnh đón đỡ trong lúc nhất thời hai người rằng cỏ không nghỉ nhưng lạc thần cũng hiểu được chính mình chỉ là đang khổ cực chống đỡ bởi vì lực lượng của đối phương cư nhiên so với nàng còn cường đại hơn chỉ là ngăn lại vài cái nàng cũng đã cảm thấy tay cánh tay tê dại tiếp tục như vậy nữa không chết cũng phải trọng thương bên kia ô đình cũng có chút ngoài ý muốn người binh khí cư nhiên có thể ngăn được ta phân giải quyền năng rất tốt ô đình có chút ngạc nhiên mở miệng khen dù sao ở không gian liệt phùng một chỗ khác bình hành vũ trụ bên trong còn chưa bao giờ có người có thể tiếp được hắn vận dụng thần lực một cách hắn phân giải quyền năng có thể ung dung nát bấy sở hữu địch nhân nhưng ở ngày hôm nay đi ra kẽ hở ngày đầu tiên hắn lại đụng phải hai vị có thể ngăn được hắn công kích tồn tại phía trước tạ dịp là như thế này trước mắt lạc thần lại là như vậy có ý tứ quả nhiên vẫn là cái này linh khí xung danh thế giới có càng nhiều tồn tại đặc thù càng nhiều địch nhân cường đại đáng giá c h í n h phục cũng càng thích hợp chúng ta ả s gặt ở lại nghĩ vậy o d i n thần tình càng phát ra nghiêm túc hắn đã quyết định quyết tâm muốn xử lý hai người trước mắt sau đó mở rộng thời không liệt phùng làm cho tiên cung ạt gặt triệt để hàng lâm trái đất gúng n h ỉ liệu tinh chi thương ô đình đ ố n g nhiên ném vĩnh h à n g chi thương chỉ thấy ở thần lực bao vây dính vào màu vàng liệt diễm phảng phất vẫn lạc giống như sao băng trực tiếp đâm về phía lạc thần trái tim ghê thởm cảm nhận được đối phương trong công kích đẩn chứa thần lực lạc thần nhãn thần nhất thời trầm xuống vội vã lắc mình hướng về sau tránh đi đi phát hiện vĩnh h à n g chi thương đổi tới cùng không nỡ mặc kệ nàng chạy trốn tới nơi nào vĩnh hằng chi thương đều sẽ trong nháy mắt cùng đến rơi vào đường cùng lạc thần chỉ phải đổi sách lược một tay cầm kiếm một tay cầm ra khỏi tinh thần chìa khóa không không quyền hạn p h á p tắc hỏa diễm phong bi theo lạc thần ra lệnh một tiếng chu vi nhất thời vô căn cứ sinh ra vô số bao vây lấy nham thạch liệt diễm không đến một hồi liền hợp thành chặn một cái tường thành che ở lạc thần trước người vĩnh hằng chi thương đụng vào trên đó trong nháy mắt xảy ra nổ lớn đem hỏa diễm tường thành chớp mắt bị phá hủy hơn phân nửa có thể không phải đến một hồi những thứ này tường thành lại lần nữa ngưng thật phản phất vĩnh viên bất diệt một dạng trên thực tế cũng đúng là như thế đây chính là trái đất c h i chủ quyền hạn mang tới pháp tắc lực lượng cũng là lạc thần chỗ dựa lớn nhất nàng tốt xấu thân là địa cầu trường k h ô n g giả chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời có thể điều động trụ cột pháp tắc lực lượng không như hỏa diễm bao tác lôi đ ỉ n h đại điệp sóng lớn quang minh h á cám thậm chí là tồn tại đệ tứ duy độ thời gian không gian hơn nữa kinh khủng tạo vật năng lực có thể nói chỉ cần lại ngân hà trong phạm vi thực lực của nàng có thể mạnh lên mấy chục lần điều này làm cho ổ đ ỉ n cũng có chút chút h o kê cùng lúc đó một bên tinh ly cũng độc thủ chỉ thấy nàng phi thăng ở chân trời đỉnh cao chắp hai tay mười tám miếng tinh thần châu sớm đã xúc lực lâu ngày t ư n g u y ê n bản nhỏ bè dán g dấp vẫn bành trướng đến rồi mấy ngàn thước cao thấp phảng phất từng cái xúc tiểu tinh cầu một dạng ngưng tụ ở giữa không t r u n g bên trong hội tụ thành một cái tinh hệ đoàn vây quanh nàng không ngừng xoay tròn biến ảo các loại hình dạng sau đó c h ậ n bay vụt mà ra trong lúc nhất thời l i ê n như cùng từng viên một vẫn thạch rơi đập trong đó thần uy lại phảng phất chân chính tinh cầu một dạng cương đại làm người ta sợ run lên cho dù là lạc thần thấy cũng không khỏi lo lắm nói một cách này chẳng lẽ đem chọn cái trái đất đều tạc bằng chứ dù sao tinh l y tuy là bề ngoài nhìn vô cùng dịu dàng hoặc bắt sán lạn nhưng luận lực phá hoại dù cho ở thượng vị chân thần trung cũng là số một số hai tồn tại một chiêu này tinh thần tan biến uy lực càng là không thua gì hơn mười viên tinh cầu đồng thời bạo tạc lực lượng đổi u sát thần vương cảnh bảy chương chín mươi năm điều này hiển nhiên tuyệt không bình thường phải biết rằng nếu như là bình thường hạ giới tinh cầu đừng nói mười tám khỏa tinh trâu chỉ là trong đó một viên đều đủ để đem tạc xuyên nhưng bây giờ đối với địa cầu ảnh hưởng lại chỉ thường thôi đủ để nhìn ra bây giờ trái đất vị diện chất lượng đã mạnh đến mức nào sợ rằng muốn gây nên dị tượng dễ dàng như muốn triệt để hủy diệt lại hết sức khó khăn bởi vì sẽ bị trái đất bản thân đại đạo ý chí áp chế cũng rất nhanh chữa trị tạo thành tổn thương không nghĩ tới ngắn ngủi vài cái thời gian cũng đã vào tám l i bảy biến hóa đến nước này thực sự là bất khả t ư n g h ị lạc thần trong lòng nhịn không được thán phục sợ rằng thượng giới thần điện vị diện chất lượng cũng bất quá mới chỉ có như vậy nghĩ vậy lạc thần cũng không còn lại tiếp tục đờ ra nhanh chóng phát động mặt khác hạng nhất trái đất quyền h ạ không gian trùng điệp theo lạc thần ra lệnh một tiếng toàn bộ bắc âu cung điện vị trí đều xảy ra không thể diễn tả biến hóa phản p h ấ t bị một bả trong suốt lơi giao tính chất mở vạch ra một cái cùng loại kết giới không gian mở ra một cái mới không gian lĩnh vực đem ba người chiến trường tạm thời cùng hiện thực thế giới sở phân biệt phòng ngừa chung quanh sinh linh gặp thai bay v à gió chờ lạc thần làm xong đây hết thể phía sau m ộ mươi tám miếng tinh thần châu cũng thuận lợi đánh chúng ổ định trong lúc nhất thời nổ vang vô số không có biện pháp những thứ này tinh thần châu tự thể tích quá lớn quanh thân còn còn quấn vặn b ẹ o không gian lỗ đen phát tắc làm cho không người nào số lượng sử dụng cùng loại thuấn gian di động năng lực cho dù là ố đỉn bị khóa tại nhỏ như vậy trong phạm vi cũng không hề đảo sinh khả năng kết quả cũng như hai nàng sở liệu tinh thần châu tử thành công làm nổ giống như ước vạn tấn thuốc nổ một dạng chỉ một lát sau liền đem hôm nay trái đất nổ sụp ra một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên không chỉ có như vậy làm nổ sau tinh thần châu còn phảng phất diệt vong hành tinh vậy phát sinh kinh khủng k ị biến trong lúc nhất thời bên trong khu vực không gian bắt đầu sụp xuống biến hóa ra mười tám cái to lớn lô đen thu nạp quanh thân toàn bộ bao quát q u a n minh chất lượng linh khí sinh mệnh thẳng đến toàn bộ hủy diệt hầu như không còn chỉ còn lại có trên bầu trời nổi lơ lửng lạc thần cùng tinh ly hai người cùng với cái kia không biết t ử cần gì phải hình thành không gian liệt phùng lẽ nào kết thúc rồi ạ lạc thần cảm giác một phen bôn phía phát hiện ô điển khi tức thực sự tiêu thất không khỏi nhãn thần vui vẻ phải biết rằng nàng nguyên bản nhưng là làm xong tử chiến một trận chuẩn bị nghĩ tới coi như thắng lợi cũng cần hai người liều lên toàn lực mới có thể làm được nhưng không nghĩ tới tinh ly thực lực lại có trưởng thành vừa rồi một k í c h kia uy lực có thể nói đã không thua gì với thần vương cảnh có chừng nổ tung một cái tinh hệ uy lực dùng loại kỹ năng này tới nhằm vào một cái sinh linh đối phương sẽ bị giết chết dường như cũng ở tình lý bên trong nghĩ vậy lạc thần ngạc nhiên nhìn về phía tinh ly khẽ cười nói tinh ly không nghĩ tới ngươi bây giờ cư nhiên mạnh như vậy hh ắ c ắ c đó là đương nhiên bản thân n ữ nhưng là thiên tài tinh ly cũng không k h á c h khí thẳng thắn thừa nhận nói một bên tự tin lưỡng ự c phản phất lại nói nhanh khen ta mạnh mẽ khai ta dùng sức khai ta làm cho lạc thần không khỏi bật cười lắc đầu cái này nguyện quang nữ thần gì đều tốt chính là phần lớn thời gian cũng không quá quan tâm đứng đắn bất quá đồng thời làm nổ mười tám k h ỏ a tinh thần châu ta cũng là lần đầu tiên làm như vậy tinh l y thẹ lưới sang cười nói ra dù sao chiêu này đại giới ngươi biết nhưng là phải tự hủy thần k h í cái này mười tám k h ỏ a tinh thần châu đều nổ ta khả năng liền thành độc nhất tư lệnh biết ngươi vẫn như thế làm lạc thần nhịn không được l i ế mắt tức giận tả và nói cũng không biết lưu một hai khoả còn chưa phải là ngươi nói thực lực của địch nhân rất cường đại gọi trực tiếp dùng toàn lực nha tinh l y bị y khuất chu mỏ một cái kháng nghị nói bằng không ta làm sao có thể vừa lên tới liền trực tiếp bạo nổ c h â u tạc người ba ta bất kể chuyện này nhưng là ngươi cầu ta g i ú p một tay sau khi trở về tu thần khí tín ngưỡng chi lực cho người xuất nhìn núi phương chơi sâu rán g dấp lạc thần không khỏi ngạch tiêm tối s n g không k hiểu ô n g h để cho nàng nhớ lại một cái không suy nghĩ một chút bắt đầu nam nhân vội vã lắc đầu tán đi trong đầu huyết tưởng đáp ứng nói được rồi được rồi ta đáp ứng ngươi tu tinh thần trâu tín ngưỡng chi lực ta tới ra kỳ hỉ một lời đã định nghe nói như thế tinh ly trên mặt trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục miệng cười biến sát mặt tốc độ nhanh chóng làm cho lạc thần lại là không còn gì để nói không khỏi âm thầm ở trong lòng nhổ nước bọn chính mình gần nhất làm sao tổng đụng chút cá nhân hô cũng may thành công đem cái kia sinh linh mạnh mẽ cho tiêu diệt có thể lúc đó thành công phong ấn không gian liệt phùng cái này tín ngưỡng chi lực hoa cũng không thua thiệt nghĩ vậy lạc thần thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía tinh ly mới muốn nói gì đột nhiên hai nàng nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm trong nháy mắt biến đổi nhãn thần r ồ n dập n g h i ê trọng phản phất phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì một giây kế tiếp hai nàng không khỏi đồng thời quay đầu nhìn về phía dưới b ả n chân không gian liệt phùng chỉ thấy chẳng biết lúc nào nguyên bản mấy trục thức lớn khe hở đã bành trướng đến rồi trăm mét cao thấp xung quanh vết tích càng là hoàn toàn thành hình triệt để tạo thành một cái truyền thống c ả n g đương nhiên chỉ là những thứ này còn chưa đủ để lấy khiến hai cô gái như vậy kinh ngạc càng làm các nàng hơn khó tin là một đạo từ trong khe đi ra thân ảnh quen thuộc hai trăm tám có thể tiêu diệt ta một phân thân không thể không nói ngươi nhóm thật rất không tệ bất quá cũng may bộ kia phân thân tan biến trước hấp thu vừa rồi phần kia to lớn linh lực c h i t để mở ra truyền tống môn mới để cho ta bản thể có thể chân chính hàng lâm vị diện này kèm theo tăng thương thêm uy nghiêm ngôn ngữ mới vừa rồi bị tiêu diệt ổ đ ì n một lần nữa xuất hiện ở tại t r ư ớ c truyền tống trận đồng thời lúc này đây h á n khí tức trên người càng cường đại hơn linh lực càng kinh người hơn thậm chí chỉ là vài câu ngôn ngữ liền phảng phất kinh động đại đạo một dạng làm cho thương không chuyển đến vô tận thánh âm tiếng vọng thoại âm rơi xuống ổ đin lần nữa nhìn về phía hai nàng ánh mắt thiên tĩnh trung mang theo l ã n h cắt n g ự a khí lãnh đạm nói ra vì cảm tạ ngươi nhóm để ta ban tặng ngươi nhóm không đau nhức chết làm từ bia chương chín mươi sáu phản phất chỉ là tuyên bố nhất kiện không thể bình thường hơn sự tình giống nhau tựa như nhân loại cũng sẽ không đi đối với con kiến hôi nói dọa mà chỉ biết dưới tử hình nghe nói như thế lạc thần trong lòng hiện lên giống nhau dự cảm không khỏi l ư n g chạy xuống mồ hôi lạnh hầu như vô ý thức kinh hô cháy mau、Ngày. nghe được lạc thần la lên rơi vào trong khiếp sợ tinh li mới hồi phục tinh thần lại không khỏi nhìn về phía lạc thần có chút khó tin nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến vị này thượng giới thánh cơ như vậy kinh hoàng gián g dấp cũng là lần đầu tiên chứng kiến đối phương không chiến trước sợ gián g dấp tinh ly có cảm giác trước mặt ổ đ ì n rất mạnh thậm chí cùng phía trước đều hoàn toàn không phải là một cấp bậc thế nhưng cầm trong tay tinh thần chìa khóa trưởng không trái đất quyền h ạ lạc thần phối hợp lên trên tự thân thần khí không chín không phải hẳn là sở hữu địch nội thần vương cảnh lực lượng sao chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của ổ đ ì n nghĩ vậy tinh ly chỉ cảm thấy khó có thể tin vô ý thức hỏi lạc thần người này mạnh như thế nào không biết lạc thần nha quan tan chặt trầm trọng lắc đầu run dậy nói rằng nhưng ta mới vừa thử dùng trái đất quyền hạn mang tới năng lực cảm nhận đi dò xét một cái hơi thở của hắn kết quả ta liền cảm thấy một cỗ lanh ý từ lương truyền đến giống như là đứng trước mặt không phải một cái sinh linh mà là thôn phệ tinh thần hồng vũ manh thú lúc nào cũng có thể đem chúng ta thí sát diệt tuyệt cái gì nghe được khoa trương như vậy đánh giá tinh ly nhất thời sợ ngây người đáp án này hiển nhiên so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thai quá không để cho nàng cấm vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua liền thấy ố đ ì n lần nữa triệu hoán ra vĩnh hằng chi thương chỉ là lần này vĩnh hằng chi thương gung nhi ở trên thần uy sớm đã không phải lúc trước có thể sánh được chỉ là ném ra trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh hoàn toàn xé rách lạc thần t h ấ y thế thần tình nhất thời trầm xuống vội vã dơ lên nắm tinh thần chìa khóa tay quát lớn thời gian phát tắc đình trệ trong nháy mắt kế tiếp toàn bộ không gian phản phất bị cắt cách một dạng xảy ra không thể nói minh biến hóa thời gian phát tắc làm cao duy phát tắc dù cho ở thượng giới thần điện có thể lãnh mộ nó tồn tại đều ít lại càng ít trong đó có thể trưởng không càng là trong một vạn không có một cho nên có thể thi triển thời gian lực lượng tồn tại thập phần rất thưa thớt lạc thần cũng là bằng vào tinh thần chìa khóa mang tới trái đất quyền hạn mới có thể miễn cưỡng thi triển một hai bất quá cùng với rất thưa thớt cùng nắm giữ trình độ khó khăn ngang nhau thời gian pháp tắc lực lượng không thể nghi ngờ cũng là phi thường c ư ờ n g đại nói là có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc cũng không quá đáng cho nên lạc thần mới chỉ có vào thời khắc này dùng được chỉ là kết quả lại ngoài dự liệu của nàng chỉ thấy vĩnh hằng c h i thương hoàn toàn chính xác ở giữa không c h u n g dừng lại một hồi nhưng là vẹn vẹn chỉ là một hồi liền lần nữa hướng nàng bay vụt mà đến làm sao có thể lạc thần đồng tử nhất thời co r ụ t lại trong mắt tràn đầy khó có thể tin không thể hiểu được cường đại thời gian phát tắc vì sao ở ô đ ỉ n trước mặt mất hiệu lực chẳng lẽ cái này hạ giới sinh linh cũng lĩnh nộ thời không phát tắc trong lòng đột nhiên toát ra ý tưởng làm cho lạc thần không khỏi cả người run lên làm sao có thể coi như hắn cường đại tới đâu tư chất lại người tiên thiên phú kinh người đi nữa tại loại này cấp thấp vị diện tàn phá dưới đường lớn muốn lĩnh ngộ thời không phát tác cũng là khó như lên trời à. hắn rốt cuộc là làm sao làm được lạc thần trong lòng không ngừng gầm thét không thể nghi ngờ rất khó tiếp thu sự thật này thậm chí muốn thử p h ủ định ý nghĩ của chính mình nhưng nhìn hết t h ể phát sinh trước mắt lại từ không được nàng không tin ghê thởm lạc thần cắn răng không có nghĩ nhiều nữa bởi vì trước mắt gặp phải nguy cơ cũng không cho phép nàng nghĩ nhiều nữa tay cầm tinh thần chìa khóa nàng lần nữa xoay người sang chỗ khác đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra trái đất quyền năng mang tới năng lực sáng tạo thủy nguyên tố cấu thành hỏa nguyên tố cấu thành thổ nguyên tố cấu thành phong nguyên tố cấu thành trong lúc nhất thời bốn loại thế giới cơ sở nguyên tố pháp tắc đồng thời hội tụ ở lạc thần dưới thao túng hóa thành một tay cầm thần kiếm hướng o d i n cùng vĩnh hằng chi thương bay vụt mà ra c h ỉ t i ế c một chiêu này cũng không phải là của nàng chuyên trúc thân là asgat r chúng thần tri vương o d i n đồng dạng lĩnh nộ tạo vật quyền năng thần phạt xâm la và tượng một giây kế tiếp chỉ thấy o d i n xuề bàn tay ra trận vung lên vô số thô to như mãng xà một dạng rễ cây từ đại địa xé rách mà ra lạnh giá như băng hà một dạng thác nước từ trên trời chiếu nghiêng xuống k h ô n g bố như thần kiếm một dạng lôi đ ỉ n h từ không trung đổ ngang mà ra thần thánh như như hoàng kim quang mâu từ hư không sỏ xuyên qua mà đến đem khắp nơi thiên nguyên làm m ư a kiếm khoảng cách biến thành cho đùi đợi toàn bộ lực lượng nguyên tố triệt tiêu lẫn nhau lại lẫn nhau yên diệt vĩnh hằng chi thương như trước không trở ngại chút nào tiếp tục bay về phía lạc thần nhìn thấy cái này màn hai nàng thần sắc nhất thời trắng nhật n g h i ễ nhiên phát sinh trước mắt đủ loại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng may là lạc thần cũng không khỏi cảm thấy vô kế khả thi chỉ có thể một bên sáng tạo ra càng nhiều lực lượng nguyên tố trở ngại vĩnh hằng chi thương hai trăm m ư ơ i vừa hướng tinh l y hô tinh l y chớ ngẩn ra đó nhanh lên một chút mở ra truyền tống môn chạy về thượng giới thần điện chạy về thượng giới thần điện nghe nói như thế tinh l y cả người lại là run lên cực kỳ h i ề n nhiên ở hạ giới vị diện bị đánh chạy về thượng giới thần điện không thể nghi ngờ là phi thường x ỉ nhục sự tình nhìn t r u n g văn cổ cũng chỉ có, có chút ó c mới vừa thăng vào thượng giới thần điện hạ vị chân thần đã từng đối mặt một ít nguy hiểm tinh cấu lúc mới có thể như vậy l ậ xe thậm chí nàng và lạc thần hai người trước đây còn đã cười nạo h những cái này chạy về thần điện thần linh cho rằng là bọn họ nhu nhược cùng vô năng mới có thể đưa tới kết quả như vậy giống như các nàng m ấy ngày này chi kiểu nữ sớm để thăng tới thượng vị chân thần thực lực tồn tại căn bản không khả năng tao nộ cái này một ít nhưng người nào biết ngay hôm nay các nàng lại thực sự cần chạy về thượng giới thần điện hơn nữa còn là ở các nàng hai vị thượng vị nữ thần liên thủ dưới tình huống bị đánh chạy về thượng giới thần điện nghĩ vậy tinh ly cùng lạc thần chỉ cảm thấy khuất nhục khó chịu có theo ể lại k ngoại quốc ký giả đưa tin bác âu quốc không cho viết chân thực quốc gia danh cảnh nội bầu trời đột nhiên trở nên đen kịt một mẩu bác âu cung điện bên trong di tích càng làm phát sinh số lượng trận kinh khủng tiếng nổ mạnh vang trên đó phương còn bất trợt toát ra hiện tượng kỳ quái giống như là băng hà lôi đỉnh, biển lửa, biển đình, theo ó i n a m muốn điểm, trở, trong đó, tiến hành điều tra thời điểm, lại phát hiện di tích ngoại vì có một tầng trong suốt tượng, bất thế thể các loại là, là ngoại vào ngoại quái giả đi điều càng hành hiện luận bọn họ làm như quốc ký đó, vì họ không đều di bên trong. Theo quốc gia của ta võ đăng sơn thái cực tông sư vương đạo trưởng phân tích hẳn là cùng linh khí sống lại hiện tượng thoát không khỏi liên quan có thể phương tây thế giới cũng đem có bất minh tồn tại hiện thế d i ệ p bạch nằm tựa ở trên giường n g h e xong tân văn phía sau không khỏi cảm thán linh khí hồi phục tin tức công bố phía sau liền đài truyền hình cũng rất nhanh t ứ c thời liên nguyên lai chuyên gia phân tích đều đổi thành võ lâm cao thủ phân tích không thể không nói cực kỳ khoa học còn như nội dung nha diệp bạch ngược lại không có hứng thú nghe không phải hắn không chú ý bắc âu cung điện chuyện đã xảy ra mà là lấy hắn năng lực cảm nhận đã sớm biết chân tướng so với đài truyền hình báo cáo muốn cụ thể cũng càng thêm chấn động không biết bắc âu nước những tín đồ kia nhóm biết được bọn họ tín ngưỡng thần thoại thần linh thành sự thật là biết cao hứng hay là tuyệt vọng đâu diệp bạch không khỏi trêu tức cười nhìn chung vũ trụ và cổ thế giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh người yếu sùng bái cơn giả thậm chí trở nên tín ngưỡng đều là không đổi định luật nhưng tín ngưỡng giả kỳ thực cũng không biết hắn sợ tín ngưỡng tồn tại đến tột cùng thiện hay ác chỉ biết vô c h i trở nên kính dân cho rằng như vậy thì có thể khẩn cầu đến bên ngoài vẻ thương hại cùng phù hộ nhưng trên thực tế bọn họ cũng không biết những cái này tồn tại căn bản không khả năng quan tâm sống chết của bọn họ cũng vô tâm quan tâm nguyện vọng của bọn họ giống như là nhân loại chẳng bao giờ quan tâm tới con kiến hôi ý tưởng giống nhau đây là thời không ở trên chênh lệch cho nên bác âu cũng đối mặt cái này trở về người thống trị đến cùng là phúc hay họ nói ta lúc đầu lần đầu tiên chứng kiến những người này thời điểm cũng có chút kinh ngạc kia mà không sai chính như diệp bạch phía trước cùng lạc thần theo như lời trái đất sinh linh xuất hiện không hoàn toàn là hắn lực lượng diễn sinh kết quả còn có hệ ngân hạ bản thân công lao đang bởi vì cái địa phương này tính đặc thù mới đưa đến đại đạo diễn biến tạo nên quá lúc đầu kỳ vậy hôn loạn tình huống nghĩ vậy diệp bạch không khỏi có chút hoài niệm cười khẽ lẩm bẩm nếu như lạc thần các nàng biết giống như âu đình nhân vật như vậy bị ta nhốt vào dị thế giới còn không ít lúc không biết sẽ l à như thế nào biểu tình thật đúng là chờ mong a đang ở diệp bạch thảnh thơi xem trò vui thời điểm hai vị thượng giới nữ thần qua được thật không tốt thàng đến lạc thần lao lực hơn phân nửa linh lực ngăn cản vĩnh hằng chi thường phía sau tinh ly mới rốt cục thành công mở ra truyền tống trận hai người vội vã chui vào trong đó muốn tránh né vĩnh hằng chi thương truy sát thật không nghĩ đến vĩnh hằng chi thương cư nhiên cũng đuổi theo hai nàng kém chút không có bị dọa sợ vội vã chạy đi tiếp lấy chạy dáng vẻ chật vật hoàn toàn mất hết bình thường lưu nhã phong phạm vì sao vì sao tinh ly sẽ phải chịu loại này bị khuất ô ô tinh ly một bên chạy t r ố i chết một bên h o a k h ó c lên có thể liền dừng bước lại thời gian nghỉ ngơi cũng không có lại được tiếp lấy chạy trốn đừng khóc tinh ly chúng ta mau tránh vào một khu thần điện bên trong a lạc thần liếp nhìn chu vi phát hiện càng ngày càng nhiều thần linh bị động tinh hấp dẫn qua đây sắc mặt không khỏi đỏ bừng các nàng tốt xấu là thượng giới có mặt mũi nữ thần như vậy bộ dáng chật vật nếu như làm cho những người khác nhìn thấy về sau còn muốn hay không gặp người nghĩ vậy lạc thần cùng tinh ly giống nhau chỉ cảm thấy trong lòng bị khuất có thể lại chỉ phải tiếp lấy phi cầu nguyện có thể nhanh lên một chút tìm được một khu thần điện trốn tránh cứ như vậy nguyên bản bình tĩnh thượng giới thần điện trở nên cùng ngày xưa tuyệt không giống nhau hai vị nổi tiếng thiên tri tiệu nữ mỹ lệ nữ thần bị một thanh trường thương màu vàng nóng đổi kịp khắp nơi tán loạn g i á n g dấp phải nhiều thương cảm có bao nhiêu thương cảm thẳng đến hồi lâu qua đi hai người rốt c ụ c mới chỉ có bay đến một tòa phong bế thần điện trước mặt thần điện tên là thủ hộ điện là thượng giới rất nhiều thần điện bên trong độ cứng rắn có thể xếp vào m ộ ư ơ i vị trí đầu cung điện chờ bay đến cửa lạc thần cùng tinh ly hai người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ đến loại trình độ này làm sao đều có thể đỡ vĩnh hàng chi thương đi sau đó liền trốn vào trong đó hô cuối cùng cũng cuối cùng là sống lại tinh ly thật to thở phào một bộ mệnh đến mệnh là dán dấp không có biện pháp thần linh lực lượng tuy là khổng lồ nhưng là không phải vô hạn húng chi nàng vừa rồi nhưng là sử dụng đầy đủ làm nổ tinh hệ tuyệt chiêu sau đó lại bị đuổi l i ề u mạng sử dụng linh lực chạy trốn tuy là còn không đến mức bị ép cô nhưng hệ vải vẫn là biết một bên lạc thần thì càng thảm mệt liên sắc mặt đều hơi t r ắ n g bệnh dù sao lúc trước vì thuận lợi mở ra truyền tống trận cần kéo dài thời gian nàng nhưng là sử dụng không ít lần thời gian p h á p tắc liên vì nhiều ngăn cản vĩnh hằng chi thương không. không một giây kết quả chắc hẳn phải vậy thời gian phát tắc không thể nghi ngờ là vương triệu rất nhiều p h á p tắc trung tiêu hao lớn nhất vài loại một trong nàng liên tục dùng nhiều lần như vậy trong lúc còn sử dụng giống như tạo vật p h á p tắc như vậy cao dài p h á p tắc muốn không hư thoát đều khó khăn nếu như bây giờ trước mắt có cái giường lời nói lạc thân cảm thấy nàng tuyệt đối sẽ không cố k ỵ chút nào hình tượng nằm trên đó nhưng đang ở hai nàng thở pháo trước mắt một tiếng dị hưởng lần nữa n ổ lên làm cho thần kinh căng thẳng hai nàng trong nháy mắt cả người run lên vô ý thức quay đầu nhìn lại đói sau đó liền thấy được làm các nàng trận mắt hốc một màn chỉ thấy để phòng ngự lấy s ư n g thủ hộ thần điện c ư nhiên dần dần nứt ra vô số điều cùng mạng nhện một dạng vết rách ngay sau đó vết rách triệt để tan vỡ ra các nàng quen thuộc vĩnh hằng c h i thương cũng xuất hiện lần nữa ở tại các nàng trước mắt lạc thần t i n h ly q u g, -G. chín mươi tám cũng hấp dẫn tới xung quanh vô số thượng giới sinh linh tình huống gì đến cùng phát sinh cái gì thượng giới thần điện thế mà lại phát sinh lớn như vậy bạo tạc thật là kỳ quái đi phía trước vài vạn năm thượng giới thần điện đều không náo nhiệt quá gần nhất không biết làm sao vậy dĩ nhiên liên tục phát sinh hai lần bạo nổ lần cái gọi là sự tình gia thay đổi luôn tất có yêu một đám thượng giới sinh linh không khỏi có chút cổ quái r ồ n dập nghị luận đúng lúc này có mắt nhọn sinh linh phát hiện được không đúng xa xa chỉ hướng nổ tung phương hướng run rẩy nói rằng các ngươi mau nhìn thủ hộ thần điện cư nhiên bị tạc hỏng nói bậy chứ thủ hộ thần điện trình độ chắc chắn dù cho thượng vị chân thần một kích toàn lực cũng k h ó mà lay động mảy may làm sao lại bị tạc nát vụn không phải hắn nói hình như là thật cái gì nghe thế một đám thượng giới sinh linh đều xuống ý thức quay đầu nhìn về phía đầy trời trong bụi mù một giây kế tiếp bảy trăm năm mươi sắc mặt của mọi người cũng không khỏi ngưng trọng chỉ thấy khối kia trên khu vực bây giờ chỉ còn lại có đất bằng p h ẳ n g còn như nguyên bản thủ hộ thần điện đã bị triệt để dẹp i ê n không để lại đầy mặt đất bụi bậm cùng bay đầy trời bụi trong lúc nhất thời một đám thượng giới các sinh linh không khỏi rơi vào yên t ĩ n h như chết nghiễm nhiên bị một màn trước mắt rung động làm sao có thể nếu muốn phá hư thủ hộ thần điện ít nhất phải là thần vương cảnh trở lên tồn tại mới có thể làm được chẳng lẽ nói có vị nào thần vương đại nhân ở chỗ này tức giận hay sao nói như thế đến tột cùng là cái nào ngu xuẩn dám chọc giận thần vương tồn tại nghĩ vậy một đám thượng giới sinh linh càng thêm sợ hãi lại có chút bắt quái hiếu kỳ dù sao bọn họ mỗi một ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện cũng rảnh rỗi hốt hoảng bình thường thượng giới thần điện lại bình tĩnh như vậy ngay cả một d á m cũng không vang lên cái này khiến đột nhiên náo nhiệt lên tự nhiên muốn biết trần tướng rất nhanh bọn họ cũng đích sắc phát hiện dám trêu nộ thần vương cảnh tồn tại ngu xuẩn chỉ thấy phế tích trung ương hai bóng người nợ Từ mặt đất thật vất vả bỏ lên. cứ h ờ bùi mù t nhiên đi. Một đám Một t ư ợ n g g ớ tướng i linh thấy rõ hai người tướng bạo. Sau đó, mọi người tại xinh khỏi sinh linh miệng, rơi thần thấy trật vật trường thậm to chút chỗ. Nhìn không khổng chí há cầm ngốc lăng ngay tại chỗ. Nhìn lưỡng đến rõ Sau bạo. đạo sợ đều đều đó, đẹp, không khỏi mục khổng đốc. Có mục kém chút rơi trên mặt đất. Tự nhiên, lại là thánh cơ lạc thần cùng nguyệt quang tinh ly Cái、gì? Các có thực lá đánh tuổi nổi tiên tiêu, lại bị người tin, gì? nàng nhưng không danh thành như vậy. Khó có thể tin, sẽ không thực sự là Khó thể trẻ tre bị vậy. sẽ sự cùng ố huống, số muốn kỵ không giải khai. không pháp rập, phải p tình thể thu thủ thảo thể nghĩ hồi h Đám tắc biết rất cũng có Có dưới người mới liệm giải lại đoạn đúng luận rộn đều suy lâu, đa à. ra phù hợp đáp á c ù n lúc đó thân là người trong cuộc lạc thần cùng tinh ly, tự nhiên nghe được lời của mọi người không khỏi cảm thấy xấu hổ không gì sánh được ghê thởm hôn đản tức chết bản thánh cơ lạc thần âm thầm cắn răng trong lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ muốn đúng như đám người theo như lời các nàng là bị thần vương gây thương tích ngược lại cũng thôi dù sao thân là chân thần cảnh dù cho trưởng không tinh hệ quyền h ạ thật muốn cùng thượng giới thần vương tương đối thực lực sai biệt cũng là to lớn coi như là thất bại cũng không mất mặt nhưng t ê n là sự thực căn bản không phải như vậy đánh bại các nàng cũng không phải là gì thượng giới thần vương chỉ là một gã hạ giới trên tinh cầu đột nhiên a z i c cấm b nô ra quỷ bí sinh vật hơn nữa nàng và tinh ly hai người liên thủ kết quả thế mà còn là thảm bại thậm chí không có thể cùng đối phương chân chính nộp lên tay chỉ là uy lực một thường thiếu chút nữa đem hai người thi sát nếu không phải là cuối cùng trốn thủ hộ thân điện nàng ở thời khắc nguy cơ lại mượn trong tộc trưởng bối luyện chế hộ thân linh khí ngăn cản sợ rằng hai người hiện tại đã v ấ n lạc nghĩ vậy lạc thần cùng tinh l y cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phía sau chỉ thấy vĩnh hằng chi thương sở xuyên qua phương hướng lại để lại dài tới mấy vạn dặm hồng câu ở chân trời tức thì bị còn lại uy xé rách ra một đạo to lớn hư không chỗ hỏng đây là khái niệm gì phải biết rằng nơi này cũng không phải là gì phàm trần thế tục vị diện có chất lượng là phổ thông hạ giới mấy ước lần không ngừng liền trọng lực cũng mạnh hơn mấy triệu lần nhưng chính là như vậy thượng giới thần điện lại còn là bị xé đ ứ t lạc. lạc thần ngươi lần này quản lý rốt cuộc là cái gì kỳ lạ tinh cầu vì sao liền loại này tồn tại đều sẽ xuất hiện t i n h ly chật vật nuốt một ngụm nước bọn khẩn trương hỏi ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây lạc thần buồn bực nói lầm bầm mặc dù nói như vậy trong óc nàng lại bỗng hiện lên một bóng người nhưng lập tức lạc thần lại chợt lắc đầu đem trong đầu ý tưởng tàn ra không được bản thánh cơ cho dù chết cũng không muốn lại đi cầu cái kia vô lại hỗn đản tự định ra đến tận đây lạc thần lại phiền não nhìn thoáng qua bộ ngực dây c h u y ể n chỉ thấy nguyên bản lóng lánh dây c h u y ể n lúc này đã hoàn toàn đủ ám xuống phía dưới trung gian hạch tâm càng là bề ra triệt để mất đi linh tính ghê tưởng đây chính là n ã i mãi cho ta trí cao linh khí c ự nhiên cứ như vậy phá hủy đều do cái tên kia nếu như hắn bằng lòng xuất thủ rút một tay dù cho nói cho ta biết một chút xíu tin tức nói bạn thánh cơ cũng không thể xui xẻo như vậy thực sự là tức chết ta rồi cùng lúc đó đang ở một đám thượng giới các sinh linh hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra thánh cơ vì mình tiền mất tật mang tình huống buồn bực thời điểm một cái bóng người quen thuộc đột nhiên từ đằng xa đi tới nhìn mặc dù có chút chật vật nhưng xinh đẹp không giảm chút nào thánh cơ cười nói ra đừng k h ó qua thánh cơ cái này không phải của ngươi sai chỉ có thể trách trên cái tinh cầu kia sinh linh s á t thực cổ quái dù sao liền ta dưới sự khinh thường cũng không c ẩ n t h ậ n l ậ t xe cho nên thánh cơ ngươi không cần tự trách cùng lắm thì lần sau lại dết trở về thì lạ nghe được đối phương trấn an lạc t h â n buồn bực trong lòng cũng không có chút nào tiêu trừ ý tứ ngược lại còn nhữ lên liếu lêu mi ngần đầu nhìn lại mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói ra tạ d i ệ p ngươi tới làm gì chương chín mươi chín tạ d i ệ p vỗ ngực thư thể chân thành nói rằng nhưng lạc thần nghe xong lại không có chút nào cao hơn g ý tứ ngược lại lộ ra khinh bị biểu tình cũng không biết người nào lần trước bị người khác hành hung trái tim đều bị đâm xuyên lại còn dám mặt dậy mày dạn nói ẩu nói t ạ thật là có đủ chính mình cảm giác tốt đẹp chính là hơn nữa trải qua lúc này đây nàng phát hiện treo lên đánh tạ d i ệ p bất quá là đối phương một phân thân mà thôi cứ nhiên ý nghĩ kỳ lạ muốn cùng chân chính ổ đ ì n giao thủ quả thực không biết tự không mình. sức lượng ít nhất bằng vào các nàng thực lực bây giờ dù cho một trăm người liên thủ cũng bất quá là đi tới đưa đồ ăn nghĩ vậy lạc thần thần tình c h ầ m xuống lạnh lùng mở miệng nói chuyện của ta không cần ngươi hỗ trợ nói xong lạc thần liền lôi kéo tinh li đi về phía xa xa đừng như vậy lạc thần mời ở tin tưởng ta một lần lần này ta tuyệt đối sẽ không k i n h thường nhất định có thể đủ chiến thắng cái kia lao đầu tóc trắng tạ dịp n g h e xong vẫn như c ũ không có ý thức được thực lực mình vấn đề con tưởng rằng lạc thần chỉ là đơn thuần không muốn phản ứng đến hắn muốn tiếp tục đuổi theo lại bị lạc thần q u a y đầu đối nói đủ rồi t ạ di ệ p ngươi nên sẽ không quên hứa hẹn của mình đi có muốn hay không ta nhắc nhở n g ư ơ i một cái nghe nói như thế t ạ di ệ p cước bộ nhất thời bị kiếm hãm biểu tình có chút khó chịu nhưng thần sắc thay đổi liên tục phía sau quả nhiên vẫn là không tiếp tục truy chờ bỏ qua đối phương phía sau lạc thần mang theo tinh ly cũng rất nhanh ly khai đất thị phi bởi vì nàng bây giờ dáng dấp đã có đủ mất mặt mắt thấy chu vi càng ngày càng nhiều thượng giới sinh linh vây lại xem náo nhiệt nàng cũng không muốn lại mất mặt xuống phía dưới chỉ là bay thẳng đến hồi lâu lạc thần trên mặt xấu hổ và giận dữ như trước không có thể tiêu tán ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng trong miệng còn không ngừng n h ỉ non mắng ghê thởm hỗn đ à n làm cho tinh ly không khỏi có chút không nói nhịn không được hỏi chị em tốt của ta nhìn ngơi ư đoạn đường này đều lại nhải rốt cuộc là đang mắng ai đó khái khái không có ta mới không có mắng nữa người nào bị người đột nhiên mặc trần lạc thần biểu tình nhất thời cứng đờ nhưng rất nhanh lại mượn ho khan một lần nữa che giấu tốt tâm tình là sao tinh ly ngay xong lại lộ ra biểu tình h ầ nghi rõ ràng không phải cực kỳ tin tưởng nhưng là lời truy vấn mà là nói lên chính sự ta đây lạc thần t ỷ t ỷ ngươi đây là muốn mang ta đi thì sao nghe được vấn đề này lạc thần một lần nữa tránh kinh trầm giọng nói tu luyện tu luyện tinh ly ngần người hiển nhiên không nghĩ tới đối phương biết nói ra những lời này không khỏi hơi kinh ngạc đột nhiên như vậy ừ m trải qua lần chiến đấu này để cho ta ý thức được chính mình vẫn là quá mức nhỏ bé thậm chí ngay cả thủ hạ mình trên tinh cầu sinh linh đều trưởng không, không được lạc thần nhãn thần đông lại một cái nghiêm túc nói ra cho nên ta muốn đi trong tộc tổ mẫu mở ra một mảnh linh địa chung sông sáo xem có thể hay không tiến thêm một bước lạc thần tinh ly nghe xong vội vã lên tiếng an ủi kỳ thực đây hết thệ cũng không phải của ngươi sai chỉ là cái tinh cầu kia rất cổ quái còn không đợi nói xong đã bị lạc thần ngắt lời nói tinh ly không cần an ủi ta tâm ý của ta đã quyết mặc kệ ngươi có theo hay không ta đi ta đều biết bước vào linh địa tu luyện nếm thử vượt qua trí đạt nếu như không thể đột phá thần vương cảnh t r i để trưởng không cái tinh cầu kia ta tình nguyện từ đi cái này người thủ hộ trước lạc thần biểu tình cực kỳ kiên nghị nói nói đến chỗ này phân thượng tinh ly cũng minh bạch mình là không khuyên được cái này tốt tỉ mội chờ tự định giá một lát sau tinh ly không khỏi thở dài nhãn thần lại đồng dạng kiên định chân thành nói tốt lắm ta cùng đi với ngươi nói phân hai đầu nói đang ở lạc thần đi không lâu sau thủ hộ thần điện không gian phụ cận đã toàn bộ chính mình chữa trị hoàn tất liên chiến miên mấy vạn dặm hồng câu cũng không còn lại một tia vết rách đồng dạng thủ hộ thần điện bản thân đã ở đại đạo lực lượng diễn xanh dưới dần dần khôi phục nguyên dạng chỉ chốc l á t liền có hình thức ban đầu đủ loại dấu hiệu đều thể hiện rồi thượng giới cường đại cũng đủ để cho thấy vị diện chất lượng mang tới chỗ tốt không không cùng lúc đó ở chữa trị khỏi thủ hộ thần điện hạ mặt nguyên bản xem trò vui một đám thượng giới sinh linh thấy không dưa có thể ăn cũng lần lượt tán đi chỉ để lại vẻ mặt âm trầm tạ dịp như cũ đứng tại chỗ thật lâu không có động tác thẳng đến một hồi một gã người bị áo giáp bạc trung niên bộ dáng nam nhân đi tới bên n g thấp giọng hô thiếu chủ bọn họ đều đi chúng ta là không phải cũng cần phải trở về cơm miệm nhưng không đợi đối phương nói xong tạ dịp liền nóng nảy ngắt lời nói vợ kệ ly chuyện của ta còn luận cũng không đến phiên ngươi cái hạ nhân xen mồm là thứ cho thuộc hạ vượt qua được xưng vợ kệ ly trung niên nam nhân nghe xong cũng không giận tiếp tục cung kính nói ra người thiếu chủ kia sau này chuẩn bị làm như thế nào không vợ kệ ly giúp ta điều phối trong nhà thần binh đoàn tạ dịp trận mắt chừng cắn răng nghiến lợi nói rằng thiếu chủ tự ý sử dụng thần binh đoàn nếu là bị thần chủ đại nhân biết vợ kệ ly trong mắt lóe lên lo lắng muốn mở miệng nhắc nhở tạ dịp lại không để ý đến tự mình nói ra ra ra chuyện bên kia không cần ngươi quan tâm viên kia hạ đẳng trên tinh cầu hạ đẳng sinh linh cũng dám đùa dợn ám chiêu ám toán bản tôn hại bản tôn bị hơn nửa thượng giới c ư ờ i nhạo vẫn còn ở thánh cơ trước mặt bị mất mặt khẩu khí này ta vô luận như thế nào đều không nuốt trôi thu này nếu không phải báo ta tạ dịp thế không vì thần thiếu chủ nghe nói như thế vợ kệ lì lộ ra bất đắc di thần tình hắn cũng biết đối phương lựa giận trong lòng nhưng là muốn đến tự ý sử dụng thần binh đoàn đại giới hắn lại chỉ có thể kiên trì khuyên nhủ không cần nói nhiều ý ta đã quyết tạ dịp như đinh chém s ắ t nói ra hơn nữa ngươi cũng nên biết tiếp cận thánh cơ chẳng những là ý nghĩ của ta cũng là ý của gia tộc lần này khuôn mặt nếu như đánh mất không chỉ có là ta mất mặt cả gia tộc đồng dạng biết hổ thẹn cho nên ngươi hiểu chưa Bờ kệ ly cái này Bờ kệ ly nhất thời ngại lời sắc mặt biến đổi một hồi lâu mới bất đắc dĩ gật đầu nói ta hiểu được thiếu chủ ta đây liền thay ngài điều phối thần binh đoàn bảy chương một trăm đang ở thượng giới sóng ngầm mãnh liệt thời điểm nhân loại trên địa cầu nhóm lại không chút nào phát hiện như trước q u a có cái không lộn xộn thời gian buổi sáng hôm sau chính thức bắt đầu tu võ hoàng giang sinh viên đại học nhóm có vẻ phá lệ tinh thần phân chấn cực kỳ hiển nhiên đi qua ngày hôm qua một buổi chiều luyện tập đoàn người nhóm coi như là thích hướng thời đại mới đến đồng thời cũng đối với võ học đủ loại chỗ thần kỳ càng hiểu hơn càng thêm cảm thấy hứng thú trong lúc nhất thời toàn bộ vườn trường c h i ề u khí phương thịnh ngoại trừ một vị trong đó đồng học diệp bạch ca ngươi ngày hôm qua vì sao đột nhiên trốn tiết rồi hả liệu y không hiểu hỏi lão sư tìm ngươi tìm đều kém chút sắp đ i ê n hình như là có chuyện trọng yếu gì là à diệp bạch nghe tiếng có chút khổ nao n h ư mày ngược lại không phải là một tám linh bởi vì trốn học một chuyện mà là bởi vì phía sau đối phương một câu nói lại có chuyện trọng yếu tìm ta chẳng lẽ lại là chuyện phiền thoái gì chứ không được ta cũng không muốn nghe tên kia cảm giảm nữa trong lòng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng phía sau diệp bạch quả đoán làm ra t u y ể n trạch nhìn về phía liều y y trịnh trọng nói ra ngày hôm qua thì bởi vì có việc gấp cho nên mới đi trước một bước như vậy a Cái Bạch ca kia Diệp nay. hôm ngày liệu y gửi y thì có chút một bức muốn đổi kịp đi hỏi cái nguyên cứu ai biết đột nhiên bị người cản lại liệu y gửi y gửi nhất thời có chút một bực bởi vì phải là người bình thường ngược lại vẫn tốt vì truy d ị bạch nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự né tránh đối phương sau đó tiếp tục chạy nhanh nhưng xấu chính là ở chỗ đối phương cũng không phải người bình thường l i ê u y ý thì ý ý nhìn trước mặt ăn mặc đạo bảo quen thuộc l ã o nhân kinh ngạc nói lão l ã o thiên sư ngài làm sao tới tìm ta ha h a nha đầu lẽ nào ngươi rất sợ ta tới tìm ngươi sao trương đạo duy hòa ái cười nói làm sao sẽ l ã o thiên sư ngại nhưng là nhân loại chúng ta anh hùng ta làm sao có thể sợ ngươi đâu liệu y ý, thì ý thì chê cười hồi đáp nhưng trong lòng thì gấp không được bởi vì dây dưa lần này diệp bạch triệt chạy mất dạng hơn nữa nhìn đối phương ý tứ căn bản không tính đi học đương nhiên đây hết t h ể trương đạo duy cũng không biết nghe xong liệu ý thì ý nghĩa lời nói hắn còn cười ha hả trả lời anh hùng lao phu có thể làm không hơn chỉ là cạn kiệt tự thân sở trường làm chút chuyện đủ khả năng mà thôi thoại âm rơi xuống trương đạo duy sắc mặt lại đột nhiên tránh kinh trầm giọng nói lần này tới tìm ngươi cũng là như vậy có ý tứ nghe nói như thế liệu ý thì ý n g h a nhất thời có chút ngộng không hiểu hỏi nghe nói lớp các ngươi bên trên xuất hiện một cái thiên tài võ học ta muốn hỏi một chút ngươi biết là ai sao trương đạo duy khai môn kiến sân hỏi ngạy lao thiên sư ngươi nói chắc là diệp bạch ca chứ hắn mới vừa rồi còn ở nơi này nhưng bây giờ không biết đi đâu liệu y gợi ý g h ĩ bất đắc dĩ hồi đáp như vậy à trương đạo duy nhự nhữ như mày tựa hồ có hơi tiếc u ố i vừa vặn bỏ lỡ đối phương chính là như vậy liệu y gợi ý g h ĩ giang tay ra nói tiếp lão thiên sư nếu như không có những chuyện khác ta t r ư ớ hết đi học không phải còn có một chuyện khác trương đạo d u vừa nói một bên nghiêm túc nhìn về phía liệu y lìa y lìa lẽ nào lao thiên sư ngươi còn muốn tìm người nào không liệu y lìa y nhăn nhăn mày liễu biểu tình có chút cổ quái không hiểu vì sao lớp học nhiều như vậy đồng học đối phương càng muốn nhìn chằm chằm nàng hỏi nhưng rất nhanh nàng liên biết rồi nguyên nhân không sai ta đích sắc còn muốn tìm một người trương đạo duy vừa nói một bên chỉ chỉ liều y lìa y lìa k h ẽ cười nói chính là ngươi cái gì nghe nói như thế liệu y l ì đồng tử nhất thời co g ụ c lại khuôn mặt nghi hoặc ta hỏi ngươi cửa trường học tấm kia đen nhánh vẽ là ngươi nộp lên a trương đạo duy chăm chú hỏi、Nghệ. cái này liệu y y tay nhỏ bé không khỏi run lên trong lòng suy đoán bắt đầu ý đồ của đối phương không chẳng lẽ là trường học phát hiện ta thay đổi tác giả tính danh cố ý tìm tới cửa muốn tìm chứng cứ nghĩ vậy liệu y y y liếc trộm lão thiên sư liếc mắt phát hiện đối phương cũng nhìn chăm chú vào nàng thần tình ngưng trọng trong lòng càng xác định cái suy đoán này không được ta không thể bại lộ bộ kêu họa tác là diệp bạch ca nếu không nếu như bị những người khác g i u cận diệp bạch ca biết chịu đà kích thân là số một mê mội Ta nhất định không thể để cho diệp bạch cà không vui trải qua một phen đấu tranh tư tưởng phía sau liệu y y ợ i ý, thì ý thì kiên định gật đầu không sai bộ kia vẽ chính là ta giao quả nhiên là như vậy nghe thế trương đạo duy thần tình nhất thời mừng rỡ đứng lên lại làm cho liệu y y ợ i ý thì cảm thấy càng trở nên không ổn quả nhiên của nàng dự cảm rất nhanh thành sự thật chỉ nghe trương đạo duy trợt hỏi bộ kia vẽ không phải ngươi vẽ chứ Ngậy, làm đương nhiên là ta vẽ ra liệu y gợi ý thì bị đột nhiên đặt câu hỏi làm cho có điểm sửng sốt chờ phản ứng qua đây phía sau vội vã khẩn trương gật đầu nói chỉ tiếc đây hết t h ể phản ứng đều bị trương đạo duy nhìn ở trong mắt lấy hắn lao thành tinh danh tính tình làm sao có thể nhận không sai câu nói này thật giả trong n g á y mắt minh bạch rồi chân tướng quả thế ba tám ta đã nói nha đầu kia trên người rõ ràng không có mấy phần linh lực biểu hiện cũng không giống giả vờ làm sao có thể vẽ ra loại này hỏa t á c nhất định là bên ngoài có người sau lưng đem bức họa này giao cho nha đầu kia để đặt ở cửa trường học lấy trợ toàn bộ ma đô vượt qua lúc trước trận kia k ế t nạn nghĩ vậy trương đạo duy cảm giác mình đem hết thẻ đều để ý thông không khỏi lộ ra kính nể thần tình xem như vậy không chỉ là ta trong nhân loại còn có còn lại vĩ đại tiền bối giống nhau đang yên lặng bảo vệ hoàng giang đại học a thậm chí ngay cả mặt đều không lộ liền liệu đến chàng thai nạn này sau đó dùng một bức họa xuất thủ kết liễu cái này kết nạn tu vi như thế trí tuệ như thế thủ đoạn như vậy thực sự là đáng giá ta t r ư ờ n g m ộ học tập a chương một trăm linh một một trăm linh một một trăm linh năm hẹn giờ đăng chương thôi liệu ý thì ý thì y y cũng không biết thấy đối phương ngữ khí nghiêm túc như linh đ ó n g cột còn tưởng rằng đối phương là khám phá chính mình trộm đổi lại tên v ậ t phẩm dự thi sự t ì n h vội vã cắn răng chết không thừa nhận nói ra bộ kia vẽ thật là ta vẽ ra được rồi thiếu nha đầu chớ giả bộ toàn bộ ta đều biết t r ư ơ n g đạo duy nghe xong lại bất dĩ vi nhiên khoát tay á o ôn hỏa cười nói xem ngươi bộ dáng này chắc là họa tác chủ nhân không muốn bại lộ thân phận chứ ngươi yên tâm đi nếu tiền bối là muốn như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không mạo m ộ i cái giày thuận tiện họa tác một chuyện ta cũng đều vì tiền bối g i u giếm trương đạo duy sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn rõ ràng có không ít đắc đạo cao nhân đều thích gần cư sinh hoạt không thương xuất đầu lộ diện cũng không vui quá nhiều người quay dối cho nên hắn mới chỉ có đúng lúc dừng ngừng câu chuyện nếu không nếu là hắn ép dẫn tới l i ề u y y phía sau người nọ không thích vậy cũng liền được không bù mất giữa lúc trương đạo duy muốn như vậy thời điểm Không chín. thì thì thân phận. Còn có, vì sao Láo Thiên Sư muốn thay cũng tiền Còn muốn nàng gì gì gi bước. Cái Cái có, Liều là lộ Láo bối. bại dấu y y mặt một vẻ vì Sư sao liệu y g ợ thì chỉ cảm thấy trong đầu một đống dấu chấm hỏi không thể lý giải trương đạo duy đến cùng nói thêm gì nữa bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút liệu y g ợ thì lại cảm thấy tốt như vậy giống như cũng không tệ ít nhất không cần lo lắng diệp bạch ca bại lộ nghĩ vậy liệu y g ợ thì s á t có chuyện lạ gật đầu trầm giọng nói không sai chính là lao thiên sư như n g ư ờ i nghĩ ha h a đạt được khẳng định hồi phục trương đạo duy trong lòng càng thêm mừng rỡ không khỏi lộ ra tiêu ý đồng thời suy nghĩ nhất chuyển lại nghĩ tới một ý kiến nếu mạnh mẽ truy v ấ n phía sau đối phương nhân là ai sẽ khiến người kia không thích vậy hắn cùng liều ý thì ý ý ý làm quan hệ tốt lại mượn cơ hội tiếp cận đối phương đâu có phải hay không liền sẽ không khiến cho đối phương chán ghét nghĩ vậy trương đạo duy nhãn thần không khỏi sáng lên từ lần trước xem qua hỗn độn họa tác phía sau hắn là tốt rồi mấy lần không nhịn được muốn đi tìm hiểu trong tranh đại đạo nhưng đều ở đây thời khắc tối hậu cố kèm i nén lại bởi vì hắn biết chính mình một ngày đắm t r ì n báo kết quả chỉ biết cùng giao ma vương giống nhau bị kinh khủng kia đại đạo trấn áp đến chết cho nên trương đạo duy phi thường khó chịu rõ ràng cầm trên tay một cái như vậy bà bối rồi lại không cách nào tìm hiểu nửa phần giống như là ở tiểu hài tử trên tay thả khối không cho phép ăn kẹo giống nhau đáng t i ế c tục cùng nhưng nếu như có thể tìm được họa tác chủ nhân nói kết quả là không hề cùng dạng tuy là hắn như trước khả năng không cách nào tìm hiểu họa tác nhưng đi qua đối phương r ằ n g giải hiểu ra một hai lại không phải chắc trở việc vì vậy trương đạo duy c h ấ m n g â m một lúc sau nhẹ mở miệng cười nói nha đầu có muốn học hay không tập dưới chúng ta long hồ sơn thủ đoạn long hồ sơn thủ đoạn nghe nói như thế liệu y y ợ i ý nghề lần nữa ngây n g ẩ n cả người không muốn minh bạch đối phương đây cũng là hát cái nào ra nhưng nghĩ tới lao tiên sư phía trước thi triển ra những cái này khốc h u y ế n thủ đoạn lại không thể không nói đề nghị này phi thường có lực hấp dẫn lưỡng lự sau khi nàng vẫn gật đầu một cái nhỏ giọng đáp muốn tốt lắm sau này tan học liền theo ta học tập long hồ sơn đạo pháp a thẳng đến trương đạo duy sản g khoái đáp ứng liệu y gợi ý n h ề đều không làm rõ ràng tại sao mình không hiểu lại đụng phải cái đại vận đây hết thảy nếu như diệm bạch biết nhất định sẽ nhịn không được hô to chết tiệt khí vận tri tử cùng lúc đó bắc âu cung điện không gian liệt phùng đã dần dần ổn định tạo thành một cái cự đại truyền tống trận đang ở truyền tống trận một đầu khác a s g a r d nội bộ lúc này đang không ngừng vang lên ngẩng cao gọi ở mỹ thần vương và t u ế thần vương và t u ế thần vương và t u ế thiên hữu a s g a r d thiên hữu a s g a r d thiên hữu a s g a r d rốt cục mấy ngàn vạn năm chúng ta hạ hệ sở thần tộc rốt cục có thể trở về cố thổ c h í cao vương tọa phía dưới mấy trăm ngàn danh anh linh chiến sĩ đồng thời nâng cao hai tay lên tiếng kêu gạo vì bọn họ cao quý chúng thần tri vương Odin, dâng lên v ô tận thành tín đin n Thẳng đến g hộ. rằng có chọn m chỉ có, ở o d i ý bảo dưới, khôi lần nữa căn phục thân n Ta biết, đại gia lúc này trong lòng nhất gia b đại định lòng hương、phấn. Nhưng lúc cực này phấn. kỳ y giờ c ò chưa phải là ăn mừng tình h thần ờ i điểm. Odin t nghiêm túc trang trọng nói ra trải qua cái này mấy triệu năm ngoại giới đã diễn sinh ra rất nhiều ta đều chưa từng thấy qua sinh linh những cái này tồn tại có nhỏ bé có c ă n dỡ nhưng là có chút thực lực mạnh mẽ cho nên để đoạt lại thuộc về chúng ta hạ hệ sở thần tộc vinh quang đại chiến đã định chức không thể tránh được Các c vị h u ẩ n sẵn sàng bị sao? Giống. t h o ạ i â m của các ngươi v n g chắc í a dưới chắn h truyền làm cho a n g đáp lại. Đương n h a t vinh quang chín trăm tám mươi ba g càng phát ra rực rỡ nghe đến mấy cái này ô đình hài lòng gật đầu vừa định tiếp tục nói thêm gì nữa đột nhiên từ đằng xa chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ dị hưởng làm cho hắn không khỏi nhịu n h u mày ngầm đầu nhìn phía truyền thống trận phương hướng một bên lôi thần sổ thấy thế nhất thời đã nhận ra không thích hợp trầm giọng hỏi phụ vương đã xảy ra chuyện gì sao ừng ô đ n trầm ngâm một hồi thanh âm lãnh triệt nói ra phía trước đã nói với ngươi những cái này tự xưng thượng giới sinh linh sâu kiếm nhóm dường như lại tới quấy dối chúng ta vượt cười nghe nói như thế thô trên mặt nhất thời lộ ra tức giận thân là bảo vệ asgad tối cường chiến sĩ hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ tình huống như vậy phát sinh chật quát to phụ vương bây giờ truyền t ố n g trận đã mở ra không cần ngài lại tự mình xuất thủ liền do hải nhi ta dẫn dắt một vạn anh linh chiến sĩ hướng bên ngoài đánh xuống thần phạt ta ừ m g ô đi gật đầu trầm giọng đáp ứng đi thôi hài tử của ta để cho bọn họ biết khiêu khích gà s g ạ t đại giới chỉ có dùng tánh mạng mới có thể hoàn lại là thoại âm rơi xuống tôi mang theo một vạn anh linh chiến sĩ hướng truyền t ố n g trận trực tiếp đi tới t r ư ơ n g một trăm lẻ hai bắc âu phía trên cung điện vô số người khoác ánh sáng màu vàng nhân vật mạnh mẽ đang trôi ở giữa không trung bên trong ngước nhìn phía dưới truyền t ố n g trận chỉ là trên người bọn họ thả ra khí thức liền khiến chu vi sơn mạch không ngừng được rung động đại hải không ngừng được bước lên thậm chí không khí đều tựa hồ nặng nề rất nhiều thiếu chủ vợ kệ lì chậm rãi đi tới đội ngũ trước mặt nhất tạ dịp bên cạnh cung kính nói thần b i n h đã chuẩn bị ổ n thỏa Tốt. nghe nói như thế tạ dịp nhất thời nết nết khoe miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ lên tiếng rủ gì nói có cái này năm chục ngàn danh thần binh ở ta không tin còn đạp bất bình còn con này hạ đẳng vị Cái gọi là t h ầ những i n cũng cố chức chỉ không thượng nào định n giới phải h là là Mà đó vị. cái mới phi này vừa tồn h thượng hạ chân thần cảnh giới, nhưng còn đến không kịp ngưng tụ thần cách. Chỉ có tiếp cận hạ vị chân thần thực ă n còn đến ngưng cận g giới, giới, tụ tiếp t mới vào vị vị kịp có lực tồn tại. Những tồn tại này h ữ n tồn n g tại sẽ bị thượng giới những cái này lịch sử đã lâu của cải hùng hậu tồn tại tiền bối cường giả gia tộc tiến hành mời chào lấy hứa hẹn ban tặng bên ngoài tài nguyên tu luyện cùng tu luyện hoàn cảnh làm lý do thuê làm kỳ thành vì gia tộc thủ vệ sĩ binh mà những thứ này binh lính thực lực không thể nghi ngờ đều là phi thường cường đại trong đó yếu nhất cũng sở hữu hạ vị chân thần thực lực thậm chí có không ít người ở phong phú tư nguyên đ ả o tạo dưới đã tạo ra tự thân thần cách cùng thần khí thực lực không thể nghi ngờ tăng thêm sự kinh khủng nếu như đặt ở một dạng hạ giới tinh cầu chung không chút khách khi nói những thứ này thần binh bên trong tùy tiện vặn ra một vị đều có thể đem chọn cái tinh cầu tàn sát hầu như không còn nhưng lần này vì bảo hiểm tạ di cư nhiên dẫn theo chọn năm chục ngàn danh không thể bảo là không cẩn thận mục đích đúng là để bảo đàm huyết tẩy nhục trước đem ô đ ỉ n cùng với khe hở đầu kia chủng tộc giết chết sạch sẽ ha, ha lần trước bản tôn chính là thua ở khinh địch bên trên không cẩn thận lấy các ngươi những thứ này âm hiểm tên thỏa đáng nhưng lần này ở bản tôn chân chính l ự a d i n dưới các ngươi tuyệt không nửa điểm sinh tồn khả năng cho bản tôn bên trên thần binh nhóm vọt vào cái kia trong cái khe đưa bọn họ toàn tộc tàn sát hầu như không còn tuân mệnh theo tạ dịp thoại âm rơi xuống chu vi lập tức vang lên chiến h ố n g tiếng một giây kế tiếp chọn năm chục ngàn danh sở hữu hạ vị thần linh thực lực thần binh nhóm đồng thời phát động xung phong chỉ là đám người phi hành trên không trung buộc phát ra linh lực đã đem toàn bộ thương khung tầng mây xé rách ra vô số k á i nức trong lúc nhất thời khí thế kinh thiên dũng bánh phi thường vô s o n g chỉ chốc lát liền tại cầm đầu thần binh dưới sự hướng dẫn vọt vào trong truyền t ố n g muôn mặt mắt thấy cảnh tượng này tạ diệp lần nữa cười đại ý phảng phất thấy được chính mình thu được đại thắng đem lúc trước danh nạo mạn vô cùng trái đất sinh linh dẫm ở dưới chân cầu xin tha thứ một m à n kia lại phảng phất thấy được lạc thần vì hắn anh dũng hình tượng sở khuynh đạo ủy thân cùng hắn một mặt kia nghĩ vậy tạ diệp chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái phảng phất chính mình gần trở thành thần tiên người thắng g i ố n nhau ngay sau đó tạ d i ệ p cảm giác mình cũng là thời điểm sung phong dù sao nếu như hắn có thể đủ tự mình gỡ xuống ổ đìn đầu người lời nói không thể nghi ngờ là thay mình cũng là thay lạc thần các nàng b ả o thủ đến lúc đó anh dung rơi hình tượng ở lạc thần trong lòng các nàng nhất định có thể lại thêm mấy phần nhưng đang ở tạ d i ệ p chuẩn bị hành động trước một giây bất ngờ xảy ra chuyện a chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ trong cái khe không gian v ă n g lên một giây kế tiếp l i ề n chứng kiến trước hết nhảy vào trong khe thần binh bay ngược mà ra bóng người còn ở giữa không trung liền không nhịn được phun ra một đoàn huyết vụ sụp đổ nám đen ngược thình lình thấy được lệnh tạ dịp không khỏi nhúng mày phải biết rằng có thể làm dẫn đội xung phong thần binh tên này thần binh thực lực hiển nhiên biết mạnh lên một ít là năm vạn người trung duy nhất vốn có trung vị chân thần thực lực tồn tại nếu như đặt ở một dạng tinh hệ t r u n g tuyệt đối là chỉ tay có thể bạo nổ tinh tồn tại dù cho bây giờ bị địa cầu pháp tắc gáp chế bộ phận thực lực cũng không nghi khủng bố như vậy nhưng bây giờ tạ d ị thậm chí không phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra đối phương dĩ nhiên cũng làm trọng thương ngã xuống đất chuyện gì xảy ra tạ dịp nhịn không được đặt câu hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ có trong cái khe không gian truyền tới càng ngày càng nhiều tiếng kêu thán thiết một cố lanh ý không khỏi leo lên lưng hắn thiếu chủ dường như có cái gì không đúng một bên bờ kệ lì thần sắt châm xuống lên tiếng nhắc nhở lại bị tạ dịp không kiên nhẫn cắt đứt cái này bản tôn đương nhiên biết ta muốn chính là câu trả lời chính xác hiểu chưa Ngậy. không có ý tứ thiếu chủ bên trong truyền t ố n g trận dường như có nào đó che đậy lực lượng trở ngại ta năng lực cảm nhận cho nên không cách nào biết được bên trong chuyện gì xảy ra vợ kệ lì xin lỗi nói đã như vậy vậy đã từng vào xem một chút đi tạ dip ệ trầm giọng nói nhưng thiếu chủ một phần vạn bên trong có nguy hiểm nói có thể gặp phiền thoái vợ kệ luy khuyên nhũ nói nguy hiểm chính là một cái hạ giới tinh cầu có thể có nguy hiểm gì ngươi là khinh thường bản tôn sao nghe nói như thế tạ dip ệ nhất thời khó chịu trầm giọng q u á t lên thuộc hạ không dám vợ kệ luy liền vội vàng lắc đầu nói hai anh biết là tốt rồi tạ dip ệ cỡ ư ngực vừa chỉ, chỉ ở lại bên cạnh mình bốn người tự tin nói ra huống hồ có các ngươi bốn gã thượng vị chân thần cấp tồn tại hơn nữa ta ước chừng nằm tên thượng vị chân thần tồn tại dù cho đối phương thật có thần vương cảnh tu vi chúng ta cũng chưa chắc không thể đánh một trận huống chi ta còn thực sự không phải lý tốt thư cái này tiểu tiểu cấp thấp vị diện thật có thể sinh ra thần vương cừng giả nghe thế lại nói vợ kệ lì tỉ mị suy nghĩ một chút dường như cũng có đạo lý liền không có ở phản đối gật đầu đáp ứng nói là vẫn là thiếu gia ngại anh minh dũng cảm liếc mắt động phá chân tướng ha h a biết là tốt rồi như vậy việc này không nên chậm trễ cùng bản tôn đến đây đi thoại âm rơi xuống tạ dip ệ dẫn đầu một cái tuấn thân bay thẳng vào không gian liệt phùng bên trong còn lại bốn gã từ bờ kệ l ì cầm đầu thượng vị chân thần cũng không dám thờ ơ đồng dạng đi theo tạ dip ệ bước tiến rất nhanh năm người liền đồng thời xuất hiện ở truyền thống môn một chỗ khác ạ gát sau đó cũng rất nhanh tạ dip ệ liền thấy làm hắn khó tin một màn nhịn không được sắc mặt c h ă m nhuận r u n g g i n g quát t ậ m lên không phải sao làm sao có thể t ô n c h ư n g một trăm linh ba tạ dip ệ trên mặt viết đầy hoang sợ nhìn nằm vật xuống đầy đất thần binh đoản không khỏi nhãn thần chầm xuống chỉ thấy trên người bọn họ nguyên bản sáng kim quang dần dần đạm đạm màu bạc trắng thánh giáp cũng vỡ v ụ n ra miệng vết thương còn cắm ngược lấy nhuấn máu binh khí từ hình thức đến xem hiển nhiên không phải bọn họ thượng giới đồ đạc mà là đối phương nghĩ vậy tạ diệp cắn răng ngầm đầu nhìn phía trong chiến trường chỉ thấy một gã đồ sộ nam nhân cầm trong tay lôi điện chiến truy múa hổ hổ sinh uy mỗi nhất kích đều có thể đánh bay tảng lớn thượng giới thần binh một bên xuất lĩnh người bị thần thánh quan mang cầm trong tay nguyên thủy vũ khí anh linh chiến sĩ không ngừng khởi sướng xung phong trong lúc nhất thời có chừng năm chục ngàn hạ vị chân thần tạo thành thần binh đoàn cánh bị đánh quăng m g ũ cởi giáp tan tắc bất kham thậm chí ở đối phương không sợ chết hung manh khí tức dưới áp chế có không ít thần binh bắt đầu muốn quay đầu chạy trốn dù sao bọn họ đám người kia nói là quân đoàn nói là chiến sĩ nhưng thực tế tính chất bên trên lại càng giống như là lính đánh thuê thu tạ dịp gia tộc chỗ tốt vì tạ dịp gia tộc cái sự miễn bản trung thành liên quân đoàn nên có phối hợp đều chưa thành t h ủ quá khứ ở thực lực dưới áp chế có thể còn không chín trăm linh ba biết thể hiện ra nhưng bây giờ ở anh linh chiến sĩ nhóm đoàn kết nhất trí bao vây tiêu trừ dưới trong nháy mắt lộ rõ mỗi người đều ở đây mỗi bên đánh riêng chỉ lo cùng với chính mình mạng sống thậm chí có chút mất lý trí người không cẩn thận đem chiêu thức đánh về phía chính mình chiến hữu trong sát na nộ thương vô số trốn chạy thần binh cũng là một gã tiếp lấy một gã hôn đản chứng kiến thần binh đoàn biểu hiện giống như là một đám ô hợp chi trúng phía sau tạ dịp cũng chịu không nổi nữa giọng tức tối gầm hét lên thần binh đoàn nghe lệ đào binh t ấ t t r ạ n cho dù chết cũng cho bản tôn thể sống chết phản kích đừng quên các ngươi ở gia tộc lập được thệ ước lúc này nếu như chạy thoát nghĩ kỹ sau đó đối mặt cái gì a lời này vừa nói ra nguyên bản hốt h o ả n g thần binh đoàn nhất thời tỉnh táo lại ngược lại không phải là bởi vì tạ dị quy nghiêm mà là bởi vì nhớ lại c á i lời khế ước hậu quả bất quá cứ như vậy toàn bộ thần binh đoàn cuối cùng cũng có một quân nhân bộ dáng ít nhất so với ngay từ đầu mạnh hơn nhiều nhưng là vẹn vẹn như vậy rất nhanh tạ dịp liền phát hiện ạ một cái làm cho hắn càng thêm khiếp sợ sự thực đối phương thủ hạ anh linh chiến sĩ lại cũng có có thể so với hạ vị chân thần thực lực đồng thời trên tay đối phương những cái này không biết tên tiên cung vũ khí lại có không hưởng thần khí uy lực một kiếm phía dưới là được bổ ra thần khí thanh giáp uy lực một thương là được xuyên thủng thần binh huyết n ụ hơn nữa những thứ này kinh khủng anh linh chiến sĩ hoàn toàn không sợ sinh tử thường chiêu lấy mạng ra đánh chờ bất hạnh bỏ mình phía sau những thứ này anh linh chiến sĩ trên thi thể sẽ sáng lên trận trận k i m quang hướng sau lưng cung điện bay đi sau đó lại sẽ có mới anh linh chiến sĩ gia nhập vào chiến trường đồng thời giống nhau anh dũng đồng dạng can đảm trang diện chi quỷ dị làm cho tạ dịp không khỏi chạy xuống mồ hôi lạnh đây rốt cuộc là chuyện gì tạ dịp vô ý thức run r ộ n g quát tầm lên hắn đương nhiên sẽ không biết những thứ này anh linh chiến sĩ mỗi một vị đều là bị bắc âu thần linh sở chúc phúc tồn tại mỗi một người chết phía sau linh hồn đều sẽ hóa thành kipang một lần nữa trở lại anh linh điện sau đó đi qua đại bí thuật t r ù n g tạo nhục thân lần nữa sống lại nói đơn giản một chút chỉ cần anh linh điện vẫn còn ở bọn họ chính là vĩnh sinh bất diện tồn tại coi như trong chốc lát chết đi cũng có thể lập tức trở về chiến trường ở thực lực gần dưới tình huống đây không thể nghi ngờ là ưu thế thật lớn thậm chí vượt qua thần cách mang đến năng lực phục sinh dù sao coi như là thần cách cũng không có lập tức chữa trị thân thể năng lực húng chi thần cách bản thân cũng không phải vô địch tồn tại nó đồng dạng tồn tại bị phá hủy có khả năng tựa như hiện tại anh linh chiến sĩ nhóm tuy là vẫn không có thể nhận thấy được thần cách tồn tại nhưng ở chó ngáp phải r ù i c h ù n g cũng không có thiếu danh thần b i n h bị phá hủy thần cách sau đó bỏ mạng ở trên chiến trường ghê thởm mắt thấy như vậy chẳng cảnh t ạ d ị khó hơn nữa khắc chế tính tình phẫn nộ quát tầm lên nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng tìm không được đối với phương phục xanh bí mật chỉ có một cái biện pháp có thể cải biến trước mắt chiến cuộc t ạ dip ệ nhìn về đối phương cầm đầu xung phong chiến sĩ thủ lĩnh dù chỉ cần giết chết cái tên kia bằng vào chúng ta năm vị thượng vị chân thần liên thủ nhất định có thể đủ xoay chiến cuộc nghĩ vậy t ạ dip ệ nhìn về phía phía sau bốn gã cận vệ nộ nói rằng vợ kết ly cùng bản tôn cùng tiến lên trực tiếp chém rất tên k h o n kia thiếu chủ nhưng là tên kia lực lượng tựa hồ có hơi quỷ dị ngài có mớn hay không trước quan vọng một cái Từ chúng ta đi thay ngài thăm dò một chút hư thực vợ kệ ly nhìn cả người lôi đình sổ lo lắng nói rằng chẳng biết tại sao hắn luôn luôn chủng đối phương cũng không có sử dụng toàn lực dự cảm có thể tạ dịp n g h e xong cũng không thoải mái nói ra vợ kệ ly đối phương thân là tướng lĩnh cũng dám cầm đầu sung phong bản tôn vì sao không thể lẽ nào ngươi cảm thấy bản tôn so với kia tráng hán yếu nhược hay sao thiếu chủ thuộc hạ không dám vợ kệ ly bị hỏi lên như vậy liền vội vàng lắc đầu thở dài nói thuộc hạ minh mạch rồi cái này cùng ngài cùng nhau thẳng hướng tên kia、Hai、anh cái này còn tạm được t ạ dính l ệ n h lên một tiếng tiêu căng khó thuần nhìn về phía trong chiến trường lòng tin mười phần nói ra tuy là không nghĩ tới đối phương cư nhiên thủ hạ còn có nhiều như vậy tinh anh quân đội nhưng nghĩ đến là vì đối phó ta chuyên môn chuẩn bị tất cả mọi người tại chỗ phải là bọn họ toàn bộ vị diện tinh anh lực lượng a cho nên chỉ cần giết chết tên kia còn lại những thứ này tàn binh tất nhiên khó có thể vãn hồi bại cục đến lúc đó thắng lợi chắc chắn thuộc về bản tôn chuyện cho tới bây giờ vợ kệ ly ngay xong cũng lời khuyên nữa chỉ là phụ họa gieo họ một tiếng thiếu chủ anh minh chờ thoại âm rơi xuống tạ diệp cũng không còn lại chút nào do dự đập chân xuống thân ảnh nhất thời như phi tiễn vậy xuất hiện ở sổ đỉnh đầu ngay sau đó tạ diệp lòng bàn tay hung h ă n g sở đem một cây bạch quang trường mậu cầm trong tay một bên hét lớn vừa hướng sổ đâm tới thấp kém hạ đẳng sinh linh dám ngăn cản bản tôn b ư ớ c tiến đi chết đi thình thịch rầm rầm một giây kế tiếp chỉ nghe một tiếng nổ vang nổ lên tạ diệp trường mâu trực tiếp quán xuyên cả vùng rượu dương ánh sáng nóng bỏng càng đem sổ nguyên bản đứng địa phương triệt để thôn tính tiêu diệt 104. năng lượng cường đại trực tiếp đem h ạ t gạt nhất lên đầy trời bụi mù giống như mặt nhật một dạng già thiên cái đ ị a n h ư n g làm xong đây hết thảy tạ dịp trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng ngược lại gắt gao n h ư mày kỳ quái một bên bờ kệ l ù thấy thế nhất thời không hiểu hỏi thiếu chủ có gì không ổn sao vừa rồi phát x u ố n g kia ta cũng không có bắn trúng cảm giác tạ dịp sắc mặt đông lại một cái âm trầm nói ra thên kia chạy cái gì nghe nói như thế bờ kệ l ù có chút khó tin tuy là xem phía trước chiến trường hắn có thể đoán ra đối thủ thực lực bất phàm nhưng tạ dịp thân là thượng vị chân thần trong nhân tài kiệt xuất thực lực đồng dạng không kém húng chi gần nhất còn có điều tinh tiến vốn cho là vừa rồi một kích kia phía dưới đối phương coi như không chết cũng có thể chịu đến chút vết thương nhưng bây giờ đối phương c ư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào vợ k ẽ lì trong lòng dự cảm bất tường càng phát ra cường liệt nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều một tiếng dị hưởng lại đột nhiên n ổ lên ẩm ẩm thình t ị c h giống như quần quận lôi đình một hồi trói thai tiếng sấm từ trên trời giáng xuống tạ d i ệ p cùng bờ kệ l ì vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một gã người khoác lượm ngân chiến giáp nhãn thần như ngọn lửa hùng mánh kim m a u chẳng hán cầm trong tay lôi đ ỉ n h chiến trụ y đ ỗ n g nhiên đập về phía hai người uy thế mạnh giống như thôn vệ thiên địa giống như g i a thú muốn đem bọn họ sẽ thành n á t b ấy thiếu chủ cẩn thận Bờ kệ l ì vội vã lên tiếng nhắc nhở mới để cho trong lúc nhất thời bị c h ấ n trụ tạ d i ệ p trì hoãn tâm thần đã nghị hóa thành kim quang đ ộ đi đáng tiếc tốc độ của đối phương so với quan mang dĩ nhiên còn h a n h hơn mấy lần t r ớ c mắt cũng đã xuất hiện ở tạ dịp trước mặt một bên giống giận vừa đập ra tay trong lôi điện chiến truy xâm lấn bọn c h u ộ t n h ắ t lại dám căn đảm khiêu khích gạt gạt vinh quang ta lôi thần sổ ở chỗ này hướng các người đánh xuống thần phạt lôi thần chi chủ y khiển trách thẩm phán thoại âm rơi xuống lôi thần chi chủ y phía trên hàng vạn hàng nghìn lôi đ ỉ n h trong nháy mắt nổ bể ra tới dường như từng cái bơi ngân xả bao trùm toàn bộ thương cung cũng như thiên thần một quyền hướng tạ dịp đập tầm ầm đi sao làm sao có thể tạ dịp nhìn thấy cái này màn nhất thời bị dọa đến sắc mặt t r ă n n h u ậ hiển nhiên rồi một kích này vi lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn kỳ thế kinh khủng dù cho đối lập thượng vị chân thần trong người mạnh nhất cũng không hề yếu hạ phong nếu như kể bên thực một cách này hắn sợ rằng không chết cũng phải trọng tàn cũng may thời khắc tối hậu thân là trung tâm hộ vệ bờ kệ ly đúng lúc chạy tới dừng tay chính là hạ giới sinh linh cũng dám n g ẫ nghịch thiếu chủ chỉ thấy bờ kệ ly cánh tay nón h lên đem một bà kỵ sĩ cự kiếm nắm ở trong tay nghiễm nhiên là của hắn thượng vị thần khí cầm trong tay cự kiếm bờ kệ ly trực tiếp bổ về phía xô kiếm phong nhắm thẳng vào đối phương yếu hạ mục đích đúng là bức s ổ thu hồi thế tiến công chi tiết tôi liếc mắt một cái cũng không có thu hồi chính mình chiến truy mà là tuyển trạch dùng cái tay còn lại nắm giữ gỡ mìn điện mạnh mẽ chặn lại thình thịch một q u ê n một kiếm đụng vào nhau lại phát ra kim loại và chạm thanh âm đủ để nhìn ra sổ thân thể mạnh nhận thân là thượng vị thần khí kỵ sĩ kiếm thậm chí không có thể xé rách sổ lôi đ ì n h áo giáp cùng lúc đó sổ tay kia cũng không có dừng lại lôi thần chi chủ y đúng h ạ tới rơi vào tạ diệc đỉnh đầu thình thịch chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng tạo dịp đầu lâu trực tiếp dường như dưa hấu một dạng nổ thành n á t b ấy màu vàng thần huyết phun trào mà ra ghê thởm chứng kiến cái này màn Bờ k ẽ ly nhất thời giận dữ đem k ị sĩ kiếm chém ngang mà ra lúc này đây hắn không nghi ngờ chút nào dùng tới toàn bộ lực lượng thậm chí không tiếp sử dụng tiên địa phát tắc bốn phía bao táp dưới sự khống chế của hắn trực tiếp hóa thành một chôi chôi kinh người phong nhận chém về phía sổ từng cái yếu hại nhưng chính là cái này đủ để tê liệt không gian khủng bố thế tiến công nhưng ở sổ gầm lên giận dữ phía dưới khoảng cách biến thành cạn chỉ thấy chư thiên trên dưới vô tận lôi đ ỉ n h đều là hội tụ đến sổ trên người trong lúc nhất thời tô phảng phất biến thành một gã người bị lôi đ ỉ n h quang chi cự nhân không bốn sau đó hắn r ơ i lên chính mình lôi đ ỉ n h nhấp tay một q u y ề n hướng bở kê ly ném tới bất quá con kiến hôi chi mệnh cũng dám tự xương thượng giới sinh linh quả thực cồn vọng tập cùng hãy để cho ta tới giáo hội các ngươi đối mặt giả là gặt cần lễ nghi là quỷ số a thình thịch d ầ m d ầ m không phải vì sao rõ ràng chỉ là hạ giới sinh linh vì sao ngươi lại có thể thúc giục lôi điện pháp tắc hơn nữa còn là cao cấp như vậy phát tắc vợ k ẽ lì nhìn to lớn nắm tay trùng điệp hạ xuống đầy đầu đều là khó hiểu nhưng chỉ tới kịp phát sinh một tiếng kinh hãi nghi vấn liền bị trực tiếp truy vào dưới nền đất dường như bị đánh bay bóng cao su một dạng thẳng đến rơi vào dưới nền đất mấy vạn trượng vợ k ẽ lì mới rốt cục dừng lại thân thể không tiếp lấy trợn phun ra một đoàn huyết vụ chờ thật vất vả h o a n quá khí lai vợ k ẽ lì trong mắt nhịn không được hiện lên một hồi hoảng sợ nhất chiêu song phương vẹn vẹn chỉ là đối một chiêu c o cư nhiên liền lấy nghiền ép tư thế mạnh mẽ truy bạo hai người bọn họ danh thượng vị chân thần loại này chuyện bất khả tư nghị nếu như quá khứ vợ kệ ly căn bản không tưởng tượng nổi thậm chí đến bây giờ hắn như trước không minh m ạ c h vì sao một cái hạ giới vị diện thượng hội sinh ra giống như sổ nhân vật như vậy đang ở bờ kệ ly khiếp sợ thời điểm r â u có thể lười quản nhiều địch nhân là nghĩ như thế nào đối với thân là asgad thủ hộ thần hắn mà nói xâm phạm asgad tội nhân chỉ có một cái đường có thể đi đó chính là đi minh phụ đường thiên phạt tài quyết chi lôi nghĩ vậy rồi g i lên thật cao chính mình lôi thần chi chủ y Tội tụ t kiểu ê nhưng t ậ p địa điện, đỉnh đem hóa quang hóa hàng hàng nghìn lôi điện, hóa thành một cây kinh khủng kích thành cho h tàn. vạn Liên muốn n lôi lôi lùi kệ một trụ. một cây bở ở lúc này một đạo màu trắng lóa trường mâu đột nhiên hướng hắn phong tới cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó rồi như những mày có chút không tình nguyện hướng một bên tránh đi chờ dễ như chở bàn tay hiện lên công kích phía sau rồi thậm chí ngay cả dơ cao lôi thần c h i chủ ý cũng không có bông chỉ là nhìn về phía một bên xuất hiện lần nữa ta d ị có chút nghi ngờ hỏi người cư nhiên còn chưa chết c h ư ơ một trăm linh năm người cư nhiên còn chưa chết tôi nhìn xuất hiện lần nữa tạ dịp hơi có chút ngoài ý m u ố n do xét tính tiếp lấy nói ra xem ra các người đám này côn trùng sinh mệnh lực tựa hồ cũng cực kỳ ngoan cường là đặc thù nào đó kỹ năng sao không thể trả lời tạ dịp nhãn thần c h ầ m xuống tự nhiên không có khả năng lốc đến báo ra con bài chưa lật chỉ là lanh băng băng hồi đáp a không chịu nói thật sao quên đi dù sao thì coi là năng lực tái sinh cường thịnh trở lại hóa thành cho b ụ i cũng sống hay sao thoại âm rơi xuống tôi liền không chuẩn bị nói nhằm nữa bỗng nhiên rơi xuống trong tay lôi thần chi chủ y mặt trên bổ sung thêm khiển trách lôi trong nháy mắt bao trùm ở cả mảnh trời không khủng bố cảnh tượng giống như mặt nhật thiên thai một dạng khiến cho người sợ run lên may là tạ dịp nhìn thấy cái này màn cũng s ắ c mặt không khỏi trầm xuống bởi vì tứ tứ ba làm cho này đẩy trời lôi đ ỉ n h cũng không chỉ là số lượng khủng bố trong đó lại vẫn ẩn chứa thẩm phán khiển trách thần thánh hủy diệt nát bấy năm loại pháp tắc lực lượng một kích vai thậm chí đủ để đem một cái hạ giới tinh cầu cho lục lỗ húng chi hiện tại toàn bộ nhắm ngay một mình hắn trong lúc nhất thời tạ dịp không khỏi bị dọa đến cả người run lên vội vã quất lớn nhanh kết trận là thiếu chủ chúng ta cái này tới giúp ngươi hầu như cũng trong lúc đó còn lại ba g ã thượng vị chân thần đồng thời chạy tới hợp với lúc trước bị đánh xuống lòng đất mở k â ly cùng nhau gom lại tạ diệt bên người bốn người ngón tay đồng thời lật múa đứng lên nhanh chóng vẽ ra hơn mười cái huyền áo kết tấn một g i â y kế tiếp một đạo to lớn phòng ngự kết giới ngăn trở ở tạ diệt cùng s a ở giữa bỗng nhiên tiến lên đón khiển trách lôi thình t h ị h sát na phía sau kèm theo tiếng nổ cực lớn lôi đỉnh cùng kết giới đồng thời bể ra nhấc lên đẩy trời t o á i quang hồ con điện chờ toàn bộ tàn đi tạ d ị p cùng bờ kệ l ì đám người đã xuất hiện ở s ố trước mặt bản tôn không phải không thừa nhận thực lực của ngươi đích sắc rất mạnh mẽ nếu như chẳng qua là ta cùng bờ kệ l ì hai người thật đúng là không nhất định có thể chắc thắng ngươi tạ di khuôn mặt tâm trầm khó chịu nói rằng nhưng tức là lần này tới không chỉ là hai gã thượng vị chân thần mà là chọn năm vị may là ngươi kỹ năng tiếp qua cao siêu ngày hôm nay cũng chỉ có một con đường chết một bên bờ kệ l ì đám người nghe tiếng cũng mở miệng phụ hòa nói nói không sai hạ giới sinh linh từ ngươi khiêu khích thiếu chủ một khắc kia bắt đầu người thất bại chính là đã đ ị n h trước nghe xong mấy người dỗ lại không cho là đúng ngược lại lộ ra cười chào p h ư n g ý a muốn ban cho cái chết ta nếu như là phụ vương hoặc là đã từng vị đại nhân kia e rằng còn làm được dỗ vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh miệt đảo qua năm người rêu rêu nói nhưng chỉ bằng các người đàm phế vật này còn kém qua xa qua xa không phải là con kiến hôi ôm thành đoàn ý đồ hám cây sao hà tất nhiều lời lại quản tới là được thoại âm rơi xuống luôn luôn cao ngạo tạ dịp nhất thời nổi giận nha quan đều kém chút á n phẫn hận nói ra dám khinh thị như vậy bản tôn sinh linh ngươi chính là vị thứ nhất vậy hãy để cho ngươi thử một chút cùng vọng đại giới a tạ dịp nói xong chật dơ tay lên cánh tay một giây kế tiếp theo cả người nhấp vắng ánh sáng màu vàng một bộ sán áo giáp màu vàng nóng t r ù m lên hắn thần thể bên trên nghiễm nhiên là của hắn thần khí quang minh thần khải g ã lòi kèm theo thần khí phụ thể tạ dịp cả người khí tức trong nháy mắt cường đại rồi gấp mấy lần đưa tay một tấm liền đem toàn bộ thiên địa quang hội tụ ở trong tay biến thành một cây màu bạch kim trừng âu cùng lúc đó một bên bốn gã thượng vị chân thần cũng không còn nhàn rỗi dồn dập gọi ra chính mình thần khí ngoại trừ bờ kệ lụy kỵ sĩ cự kiếm bên ngoài còn lại ba người vũ khí theo thứ tự là q u y ề n sáo đại đao cùng chứng kích rất nhanh năm người liền triệt để cho thấy thân là thượng vị chân thần khủng bố vì thế chỉ là sừng sững trên không trung liền làm cả a tư gia đức trung đ ỉ n h không ngừng được rung động phảng phất không khí vào giờ khắp này đều ngưng trọng rất nhiều nhưng sổ thấy phía sau sắc mặt cũng không biến hóa quá nhiều phảng phất mặc kệ năm người dãy r i như thế nào cũng không thể là đối thủ của hắn một dạng phần này k i n h miệt tự nhiên cũng bị tạ dịp nhìn ở trong mắt nhất thời lại là một hồi cán răng gầm hét lên đi chết đi hạ giới cạn thoại âm rơi xuống nam tên thượng vị chân thần đồng thời đ ộ n g thủ phân biệt khu động mình sở trường phát tắc hướng sổ vây công đi qua tạ dịp trong tay bạch kim trường mâu càng phát ra l o n g lánh phảng phất tràn ngập ánh sáng nóng bỏng bất quá trong nháy mắt liền đem toàn bộ thương k h u n g xuyên thủng tê liệt không gian ràng buộc hướng sổ bay đi b ợ k ẽ lì thì là khu động bao tắc phát tắc trên không trung biến hóa ra một bả gió bạo thần kiếm trực tiếp bổ về phía sổ đỉnh đầu ba người kia cũng không có chút nào lạc hậu phân biệt thi triển ra thiêu đốt cả mảnh trời tế trắng kích băng phong toàn bộ thiên địa kích đ â m cùng với đánh nát sơn loan h oanh kích trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều ở đây năm người thủ hạ vì trị biến sắc không chút khách khi nói từ năm tên thượng giới chân thần hợp lực m ộ t kích dù cho đánh nát toàn bộ tinh hệ cũng xoa xoa có thừa húng chi là đối phó một cái hạ giới sinh linh nghĩ vậy không tạ di không khỏi cười một tiếng nhìn không tránh không nét xô hắn nhịn không được lộ ra người thắng đắc ý mịp cười phảng phất hết thể đều ở hắn nắm giữ bên trong Thấp k é một giây kế tiếp năm ba mươi trên người bỗng nhiên buộc phát ra một hồi cực kỳ kinh khủng khí tức làm cho tạ dịp đám người sắc mặt nhất thời run lên trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo hơn nữa rất nhanh bọn họ dự cảm liền thành thật chỉ thấy sổ trên người trợ hiện ra so với lúc trước kinh khủng hơn gấp trăm lần lôi đỉnh con mang hầu như trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ chiến trường làm cho sở h ư u còn trong kịch chiến thần binh cùng với anh linh chiến sĩ đều xuống ý thức đường chiến ngựa đầu nhìn về phía không trung nhìn về phía đạo kia phảng phất thần tích thân ảnh chỉ thấy cựu thiên lôi đ ỉ n h ở nơi này một giây c ư nhiên đều hội tụ đến sổ trên người phảng phất hắn mới là thiên địa chủ nhân chân chính một dạng có thể tùy ý thúc giục cái này đẩy trời lôi điện bất quá sát na liền đem vây công hướng hắn năm đạo thượng vị thần lực ung dung xóa đi chương một trăm linh sáu hắn có thể cảm giác được đối phương linh lực đã viễn siêu ra khỏi thượng vị chân thần đẳng cấp đến gần vô hạn thần vương cảnh lực lượng mạnh mẽ đối lập bọn họ cường lên chọn gấp trăm lần không ngừng muốn nói nguyên bản vẫn là thế quân lực đ ị ợ c nói vậy bây giờ sự tranh lệch giữa bọn họ liền bắt trước n h ư ợ c vân bùn tri biệt trong lúc nhất thời năm người thậm chí ngay cả chiến ý đều mất đi bởi vì đánh tiếp nữa căn bản không có thể lại xưng là đối kháng mà l ạ t xuống một phương diện treo lên đánh quy kế a thực sự là một đám vô tri ngu xuẩn tô chẳng đáng cười vừa đem lôi đình tri lực ngưng tụ vào g à n h tay tâm ta bất quá là làm lôi thần phát động bản thuộc về ta quyền năng mà thôi quyền năng có ý tứ tạ d i ệ p nghe tiếng thần tình nhất thời chấn động cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không biết b ắ c câu thần linh truyền thuyết nhưng tên là tôi cũng không có hướng hắn giới thiệu h ư ớ n g thú mười thậm chí ngay cả lời nói nhảm đều chẳng muốn nói thêm nữa bởi vì trong mắt hắn thời k h ắ c này tạ d i ệ p đã cùng người chết không khác lôi p h ả n theo sổ ra lệnh một tiếng chư thiên thần lôi trong nháy mắt nghe theo bên ngoài hiệu lệnh hướng năm người c u ồ n g giúp tới uy lực khủng bố khoảng cách đem chọn cái không gian đều sẽ vì nát ấy thẳng đến cái này một giây tạ dịp mới ý thức tới chính mình sai rồi chính mình không nên coi khinh hạ giới vị diện sinh linh lại càng không nên t r e o chọc đến tên này đến từ ạt gặt nhân vật khủng bố đáng tiếc hết thệ đều m u ộ n mắt thấy lôi đình r ấ t xuống tạ dịp trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi muốn chống lại thì t r i ể n ra tất cả vờ liếng điên cuồng vận chuyển p h á p tắc lực lượng trong nháy mắt chế tạo ra hàng trăm cây bạch kim trường mâu nhưng ở thêm lôi thần quyền năng t i ệ m điện dưới những thứ này trường mâu thậm chí không năng lực tạ dịp k i ể m chân một giây liên hệ số biến thành cho bụi thiếu chủ vợ kệ ly đám người thay thế vội vã bu lại liều chết bảo vệ bốn người hợp lực dùng quang sở hữu linh lực lần nữa chế tạo ra phòng ngự kết giới muốn hộ tống tạ dịp một đường sinh cơ chi tiết lần này kết giới ở đủ để yên diệt hư không lôi đình phía dưới phản phất như là đánh lên đá trứng gà khoảng cách b ể ra ngay sau đó bốn người thân ảnh cũng lần lượt bị lôi quang nuốt mất thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền ngay cả cùng thần cách cùng nhau biến thành cho b ụ i chết không thể chết lại không phải chỉ còn lại tạ dịp nhất thời sợ choáng váng dường như con ruồi không đầu một dạng hóa thành một đạo kim quang điên quần hướng xa xa bỏ chạy nhưng không đợi đi thật xa liền bị lôi đ ỉ n h sở đuổi theo thình thịch ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi tạ dịp t h ầ n thể trong nháy mắt bị t ạ c thành nát bấy liền trong cơ thể thần cách đều dưới một kích này biến thành nhân diện chỉ còn lại có nửa có đủ tan thể đáng thương té xuống đất chỉ còn một hơi thở nhìn lần nữa đến gần sổ run dậy lên tiếng cầu xin tha thứ cầu van cầu ngươi tha tha ta một mạng thô nghe xong lại lắc đầu lạnh lùng nói ra ta đã nói rồi dám can đảm xâm phạm hạt gác giả chỉ có lấy cái chết chỗ tội nếu như di ngôn của ngươi vẹn vẹn như thế như vậy cũng có thể đi minh phụ sáng hối nói xong tôi liền giơ trong tay lên lôi thần c h i chủ y chuẩn bị đem đối phương đầu chó g ó bể không phải nhìn đối phương một bộ rất không nói lý dáng vẻ tạ dịp nhất thời tuyệt vọng chỉ có thể dường như chó nhà có tăng vậy giữ t ậ n g ầ m h ế t lên ngươi không thể g i ế t ta ta nhưng là thượng giới quang minh thần vương t ử tôn nếu như g i ế t ta quang minh thần vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi biết thần vương ý vị như thế nào sao ngươi biết thần vương cường đại sao ngươi biết nếu như dết ta ngươi sẽ trả giá như thế nào đại giới sao đến lúc đó không chỉ có là ngươi bao quát cái không gian này ở bên trong toàn bộ à s gặt ở bên trong người nhà của ngươi bằng hữu của ngươi nữ nhân của ngươi thậm chí là tinh cầu này cũng sẽ ở ra ra ta thủ hạ hủy diệt hiểu không ngu xuẩn bực này t h í t h ậ n tội ngươi còn g bắt đầu sao nghe xong tạ dịp giấm giận châu không khỏi n í u nhữ mày vung xuống r ơ i lên lôi thần chi chủ y dường như lâm vào nào đó c h ầ m tư tạ dịp thấy thế trong mắt không khỏi hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng sợ hắn nhất định là sợ hắn nhất định là tại suy nghĩ nếu như g i ế t t a giá cao thảm trọng trình độ nghĩ vậy tạ gì không khỏi vui vẻ vì mình gặp nguy không loạn trí tuệ cảm thấy đắc ý một bên lần nữa mở miệng nói a xem ngươi bộ dáng này chắc là minh bạch rồi cho nên tức h thời cũng nhanh chút thả bản tôn trở về đồng thời ngoan ngoãn quỷ xuống đất xin lỗi nếu như thái độ đủ lời thành khẩn bản tôn cũng không phải là không thể tha thứ ngươi trước ngu xuẩn hành vi xem ở ngươi tư chất không tệ dưới tình huống thu ngươi làm nô lệ chỉ rết rơi các ngươi ả gặt một nửa nhân khẩu tới tiêu trừ ta khuất trong thế tôn biệt từ rất chút theo giận phải bi? Người bây giờ là không phải rất vui、vẻ. Hiểu nói. lửa Ha ha! hay nhanh A. nhận nhục cùng lòng. Như nào Bản không không Cũng nghe được đây? đặc có là bây vẻ. dưới sự hưng phấn tạ dịp thậm chí có chút đắc ý v o n g hình bởi vì hắn thấy như là đã báo ra chính mình thân phận chân thật đối phương liền nhất định không còn dám ra tay với hắn dù sao hắn chính là thần vương tô tử dù cho nhìn trung thợ n giới g thậm chí hàng vạn hàng nghìn vũ một trăm sáu mươi bài trụ cũng là không gì sánh được cao quý tồn tại đối phương một cái chính là hạ đẳng vị diện sinh linh như thế nào dám trêu chọc thần vương lựa giận đâu nhưng đáng tiếc là đây hết thệ cũng chỉ là hắn phán đoán mà thôi ồn ả o rồi lãnh đạo h o ặ ra hai chữ ừ m nguyên bản hưng phấn tạ dịp ngay xong thân tình nhất thời chấn động ngay sau đó ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc run giọng hỏi ngươi nói cái gì ta nói ngươi ở đây ta suy tính thời điểm thực sự quá ồn ả o cũng chỉ đáng ghét con rồi tựa như tôi lạnh lùng liếc mắt một cái tạ dịp tiếp tục nói ra ta bất quá là đang suy nghĩ loại người như ngươi rất sợ chết phế vật hết dịch có phải hay không biết làm bẩn lôi thần chi chủ ý như vậy xem ra quả nhiên sẽ có chút cho nên ta quyết định vẫn là đổi loại phương thức chấm dứt ngươi đi t ô vừa nói một bên giơ lên chính mình cái tay còn lại một giây kế tiếp trong lòng bàn tay lôi đ ỉ n h hội tụ chờ một chút tạ dịp thấy thế đồng tử nhất thời co r ụ t lại vội vã còn muốn nói cái gì đó có thể sầu cũng không dự định lại nghe còn như ngươi nói thần vương là gì l a o tử thật đúng là chưa từng nghe qua thoại âm rơi xuống t ô thẳng thắn quả quyết một trưởng vô nát tạ dịp đầu 107. chờ giải quyết xong năm tên t ư ợ n g vị chân thần còn lại thần binh đoàn đối với sô mà nói bất quá là đàn dê lợi làm thịt tuy tiện thả mấy đạo lôi đình đ i ệ n điện liền rất nhanh quét sạch không còn hống hống hống sô vương tử và t u ế sô vương tử và t u ế sô vương tử và t u ế thiên hữu a dạt thiên hữu a dạt thiên hữu a dạt kèm theo biển gầm một dạng tiếng hoan hô tô l i ề n ở một quần anh linh chiến sĩ chú mục dưới chiến thắng trở về mà về trí cao ngai vàng tô đi nhìn sô nhanh như vậy trở về lộ ra nụ cười hài lòng tán dương tô ngươi gần nhất trưởng thành rất tốt phụ vương nhìn ngài nói chúng ta đều bị vây ở asgad r mấy ngàn vạn năm hài n h i n nếu như còn không có điểm tiến bộ đây chẳng phải là phi thường mất mặt thơ khiêm tốn đáp lại nói odin nghe xong khẽ gật đầu rồi nói tiếp nói cũng phải chúng ta v ù i ở bên trong vùng không gian này tu luyện mấy ngàn vạn năm cũng là thời điểm đi ra xem một chút phụ vương ngài đã làm tốt quyết định sao thơ q u ỳ một chân trên đất đột nhiên nghĩ tới cái gì có chút chút lo lắng nói ra chỉ là ta có chút lo lắng vị đại nhân kia ý nguyện ngươi nói ta tự nhiên cũng có nghĩ tới odin trong mắt lóe lên trí tuệ con mang lạnh nhạt nói ra vốn lấy người nọ vô thượng lực lượng nếu quả như thật còn dự định tiếp tục phong ấn chúng ta cái này phong ấn liền không khả năng mở ra hiện tại nếu truyền t ố n g môn có thể thuận lợi mở ra chỉ có thể nói rõ một điểm vị kia tồn tại đã bỏ đi đối với chúng ta ràng buộc thì ra là thế nghe thế t ô phản ứng kịp tỉ mỉ suy nghĩ một chút hình như là đạo lý này nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ nói như vậy chúng ta asgad thật có thể trở lại cố thổ ha h a nói không sai cho nên t ô thay ta hạ lệnh lập tức bắt đầu chuẩn bị đi t ô i n vừa nói ánh mắt nhìn phía truyền t ố n g môn phương hướng trong ánh mắt hiện lên hồi ức màu sắc một bên nói ra ngày mai khởi hành chính thức phản hồi trái đất thô nghe xong vội vã hưng phấn đáp ứng nói là hài nhi cái này đi chuẩn bị ngay cùng lúc đó xa ở địa cầu một chỗ khác k h i lạp cổ trong điện đường một chỗ không gian liệt phùng đã ở không có bất kỳ người nào chú ý tới dưới tình huống lặng yên thành hình rất nhanh trong truyền t ố n g trận liền có một đạo thân ảnh đi ra hắn dùng sức hít thở một cái không khí lại dùng ánh mắt quan sát một lần chu vi quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm cười cảm nói rốt cục rốt cục đã trở về trái đất cũng trong lúc đó tình huống tương tự vẫn còn ở trái đất các nơi phát sinh một cái lại một cái không gian liệt phủng xuất hiện ở thế giới các ngóng ngách trong bóng tối vô số không biết sinh vật bắt đầu bồi hồi có chút bí ẩn thậm chí thâm nhập nam thái bình dương lòng cung đô thị giờ lì ẻ、e、trong thành có chút quỷ dị thậm chí xuất hiện ở cuối cùng mười ngàn thước ở chỗ sâu trong còn có chút thần thánh tồn tại chậm rãi từ đông phương mỗi bên tọa linh sơn bên trên hiện thân còn có nhân vật khủng bố dần dần ở đông phi trong bộ lạc sinh ra biểu thị địa cầu linh khí sống lại gần tiến nhập tiếp theo giai đoạn đang ở cả thế giới đều cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm ma đô vùng ngoại ô một mảnh bí ẩn bên cạnh hồ bên diệp bạch lại cùng một người không có chuyện gì giống nhau vừa uống ống c h ú t rượu vừa tiếp tục chính mình câu cá hành động c h ỉ t i ế c hắn câu như thế hơn phân nửa thiên thậm chí ngay cả một con cá đều không câu đi lên nhưng diệp bạch cũng không sốt ruột ngược lại hắn câu cá cũng không phải là vì ăn cá chỉ là vì tránh né trong trường học phiên phức thuận tiện rết thời gian bồi dưỡng kiên trì giữa lúc hắn nghĩ như vậy chuẩn bị tiếp tục lại câu hội thời điểm một bên đột nhiên truyền đến tiếng bước chân diệp bạch nhữ mày quay đầu nhìn lại có chút cổ quái hỏi tìm ta có chuyện gì làm sao ngươi biết ta là tới tìm ngươi ba người nói chuyện chính là người đến là một gã tướng mạo t u y ệ t mỹ khi chất thoát tục nữ nhân nghe được diệp bạch câu hỏi nàng có chút cảm giác hứng thú hỏi lời nói nhảm như thế lệnh địa phương người bình thường có thể đến đây sao hơn nữa nơi đây lại chỉ có ta một người ngươi không tìm ta chẳng lẽ là tìm đến quỷ nói chuyện trời đất diệp bạch nhữ mày nhịn không được nổ nước bọn một phen nói như vậy giống như cũng là bị diệp bạch thẳng như vậy trắng trong thủng thiếu nữ nhất thời có chút xấu hổ cười mịa hai tiếng cho nên bây giờ có thể nói sao ngươi tìm đến ta nguyên nhân diệp bạch vừa uống ống c h ú t rượu một bên lười b i ế n hỏi nói trước thỉnh cho phép ta trước làm tự giới thiệu thiếu nữ vừa nói một bên hơi cùng hạ thân tử cung kính nói ra tại hạ tên là g i a c á t thiên nhiên tới b á i phòng mục đích rất đơn giản chính là muốn bái tiền bối ngài vi sư nghe nói như thế diệp bạch đồng tử nhất thời co g ụ lại vô ý thức đem trong miệm xa kê phun ra ngoài t h ằ n g đến c h ậ m một hồi mới một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ vẻ mặt không hiểu mà hỏi ngươi nói cái gì nữa tiền bối ta nói chính là bái sư một chuyện ra các tiên nhiên nghe tiếng còn tưởng rằng diệp bạch thật là không có nghe rõ liền lại lập lại một lần ta chỉ không phải chuyện này diệp bạch trên c h á n nhất thời hiện lên hát tuyến hỏi lần nữa ngươi vì sao đột nhiên muốn tìm ta bái sư nguyên nhân rất đơn giản ta bị tiền bối ở lạc phượng sơn tư thế vai hùng cho thật sâu hấp dẫn ra các tiên nhiên trước mắt sáng như sau tuyệt không che đậy trong ánh mắt sùng bái cười duyên hồi đáp ngươi lúc đó đã ở lạc phượng sơn ba ừ m tiền sao tốt nguyên lai、like、là như vậy diệp bạch liếp mắt ngược lại không cái hắn quên rồi chuyện này chủ yếu đáng ra hắn nhớ người vốn là không có vài cái suy nghĩ một chút diệp bạch lại c a o mày hỏi vậy ngươi lại là làm sao tìm tới nơi này là bởi vì tiểu thanh chỉ dẫn da c á t thiên nhiên cười hồi đáp một bên run lên ống tay háo rất nhanh một con nhỏ như trần tuyến chuyển xà hình màu xanh lam sinh vật từ đó bỏ ra đây là diệp bạch thấy thế khó được tới vài phần hứng thú c ư nhiên thời đại này vẫn tồn tại sở hữu thanh long huyết mạch hậu đại không hổ là tiền bối liếc mắt liền nhìn ra tiểu thanh tân phận gia cắt tiên nhiên n g h e xong cũng không có dấu diếm cười duyên hồi đáp không sai tiểu thanh trưởng bối từng cùng chúng ta tổ tiên kết làm quá cơ duyên chương một trăm lẻ tám thanh long làm thượng cổ thời kỳ tứ đại thánh thú thực lực mạnh tuyệt đối là thế giới đ ỉ n h phong tồn tại tuy là cuối cùng ở viễn cổ trận kia chư thần chi chiến c h u n g vẫn lạc nhưng để lại huyết mạch truyền thừa sở hữu xem thấu trúc long che giấu thủ đoạn cũng chẳng có gì l ạ nghĩ vậy diệp bạch quay đầu nhìn về phía gia cắt t i ê n nhiên tiếp tục hỏi liền nguyên do bởi vì cái này ngươi liền muốn bái ta làm thầy ta nhớ được ngày đó ta cũng không làm cái gì chứ bất quá là đi tản bộ một chút mà thôi tiền bối khiêm nhường ra các tiên nhiên lắc đầu dịu dàng nói tiền bối ban đầu xác thực không có làm cái gì nhưng có thể làm trong truyền thuyết trung sơn c h i thần quỷ s á t một chuyện liền đủ để chứng minh tiền bối cường đại đương nhiên tiên nhiên cũng biết mạo m ộ i quáy dày tiền bối là rất không có lễ phép hành vi cho nên coi như tiền bối không đáp ứng tiên nhiên cũng sẽ không kỳ quái nhưng tiên nhiên cũng sẽ không cứ thế từ bỏ chỉ hy vọng tiền bối có thể cho một cơ hội làm cho hiên nhiên đi theo ở mỗi bên cho dù là hầu hạ trước 977 t h ế hệ ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều được lời này vừa nói ra diệp bạch trên c h á n hát tuyến càng nhiều kém chút không có lại phun ra miệng rượu tới cái gì gọi là chiếu c ô bắt đầu cuộc sống hàng ngày hắn hiện tại trong phòng ngủ còn đứng ủ ỉ đầu hồ ly tinh người hầu g á i đâu tới một cái nữa đều đủ tụ tập với nhau đánh địa chủ hơn nữa dạy người gì gì đó diệp bạch cảm thấy thực sự quá phiền thoái nghĩ vậy diệp bạch một bên áp vừa lên tiếng nói đừng chiếu c ô bắt đầu cuộc sống hàng ngày vẫn là m i đi còn như theo gì, gì đó c h cá. dù sao nàng cũng biết giống như diệp bạch loại này nhìn một cái chính là thế ngoại cao nhân bộ dáng tồn tại tính tình bình thường đều rất cao biết đáp ứng có khả năng vốn là nhỏ bé nàng nếu như còn dám t h ắ c mức không phải muốn chết sao trước mắt mặc dù ngay cả nha hoàn thân phận đều không thể hỗn thượng nhưng ít nhất đạt được cho phép có thể đi theo nha nghĩ vậy g i a c á t thiên nhiên trong lòng không khỏi vui vẻ đương nhiên nếu để cho của nàng những cái này cùng nhật những người theo đuổi biết trong mắt mình g i a cắt g i a tiểu công chúa thuật sĩ môn thiên tri tiêu nữ dĩ nhiên tại trước mặt người khác như thế hèn mọn nhất định sẽ kinh ngạc ngay cả cái c ầ m đều rơi trên mặt đất cứ như vậy nguyên bản một người sơn g i à n câu cá hoạt động biến thành hai người diệp bạch một bên an tĩnh bỏ rơi cần câu da các t i ê n nhiên thì thực sự cùng diệp bạch phân phó giống nhau an tĩnh ngồi ở một bên nhìn liền một tia thanh âm cũng không dám phát sinh rất sợ làm phiền d i ệ p b ạ c h cho bên ngoài không cao hứng một thằng đến loại tình huống này rằng có ba giờ sau sau đó da c á t tiên nhiên rốt cục có chút không kiên trì nổi cũng không phải là bởi vì nàng không có kiên trì hoặc là cảm thấy nhàm chán mà là bởi vì nàng rất kỳ quái vì sao d i ệ p bạch câu ba giờ thế mà còn là liền một con cá cũng không có câu đi lên không chỉ có như vậy thậm chí ngay cả cần câu cũng không có nhúc nhích một cái lẽ nào trước mặt mảnh này hồ là chết hồ hay sao nếu không vì sao một điểm phản ứng cũng không có dù cho diệp bạch câu cá kỹ thuật lại nghiệp dư ít nhất cần câu được có điểm động t í n h chứ trong lúc nhất thời g i a các thiên nhiên nội tâm phi thường quân quýt nhưng sen vào đối với diệp bạch tôn k í n h lại không dám mở miệng hỏi thẳng đến một hồi diệp bạch đem cần câu nói lên g i a các thiên nhiên mới chỉ có rốt cuộc biết nguyên nhân c ư nhiên c ư nhiên không có mùi câu g i a các thiên nhiên nhất thời bối rối nàng vẫn là lần đầu tiên xem người câu cá bây a giờ hở liền m ù i cũng không dưới đây là chờ mong ngư vờ n g ngẩn chính mình chạy tới sao ba gia cát thiên nhiên không khỏi không nói suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định nhỏ giọng hỏi t i ê n tiên bối ngài sẽ không phải là lần đầu tiên câu cá chứ không phải lần thứ nhất nhưng là không nhiều lắm diệp bạch cũng không còn dầu diếm nhúm v a i hắn trước đây đích sắc không có tiến hành qua loại này thông thường thả l ỏ n g phương thức giống như thả câu tinh thần săn bắn thôn tinh thần thú gì ngược lại là làm qua không ít nhưng câu cá gì lần trước ở hoàng giang đại học vẫn là lần đầu tiên phát hiện nữa hoàng giang đại học câu không đến phía sau hắn liền đến nơi này tiến hành lần thứ hai thả câu kết quả dường như cũng không dễ dàng có thể diệp bạch nếu không cấp bách tiếp tục chịu nhịn tính tình câu nhưng một bên da các thiên nhiên lại bị sẽ lo lắng dù sao ở hắn lý giải trung không có mùi câu coi như ngồi chết ở chỗ này cũng không khả năng câu đi lên ngư diệp bạch lại tiếp tục như thế cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi nghĩ vậy da các thiên nhiên nhịn không được mở miệng nhắc nhở t i ê n bối ngài khả năng không biết thả câu lúc lưỡi câu bên trên là muốn thả m ù i m ù i nghe nói như thế diệp bạch n h ữ n mày vẻ mặt cổ quáy nhìn về phía da các t i ê n nhiên dường như không minh bạch đối phương tại sao lại nói ra những lời này ta đây đương nhiên biết lưới câu bên trên ta cũng thả mồi a thả mồi da các tiên nhiên ngay xong nhất thời lại bối rối còn cho rằng mình nhìn lầm rồi lại dùi mắt một cái nhìn kỹ hướng lưới câu nhưng kết quả vẫn là gì cũng không có nhìn thấy kỳ quái đến cùng chuyện gì xảy ra da các tiên nhiên trong lòng không khỏi tràn ngập n g h i hoặc cũng may lần này diệp bạch trả lời nàng ta m g ồ i chính là lưới câu ở trên khí diệp bạch lạnh nhạt nói khí da các tiên nhiên không hiểu nhăn nhăn mày liễu thân là tu luyện giả nàng đương nhiên biết linh khí có rất nhiều diện dụng bao quát bám vào vật thể bên trên nhưng còn chưa từng nghe nói qua có người dùng khí câu cá bởi vì trong nước c h i ngư đa số ngu dốt linh trí chưa mở thì như thế nào phân biệt linh khí ưu huyết cho nên mặc kệ diệp bạch khí tức cường thịnh trở lại lại đặc biệt cũng không còn đạo lý có thể câu được ngư m ớ i đúng nghĩ vậy da các tiên nhiên muốn cho dù tốt lòng nhắc nhở một câu nhưng không đợi mở miệng đột nhiên diệp bạch cần câu có động tĩnh da các tiên nhiên vô ý thức bay đầu nhìn lại sau đó béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng lại rồi trong ánh mắt không khống chế được toát ra kinh hãi màu sắc sao làm sao có thể chương một trăm linh chín dây câu sở câu đi lên sinh vật làm cho ra các thiên nhiên trong nháy mắt sợ ngây người chỉ thấy một cái cả người kim lân đầu có hai sừng đích thực khổng lồ sinh vật xuất hiện ở trước mắt của nàng nghiễm nhiên là trong truyền thuyết thần long làm sao có thể dù cho ra các thiên nhiên sớm có nghĩ tới thân phận của diệp bạch tuyệt đối không tầm thường nhưng làm sao cũng không ngờ tới đối phương lại có thể thả câu trong truyền thuyết thần long hơn nữa từ khí tức bên trên phán đoán đầu này thần long linh l ự c mạnh dĩ nhiên so với các nàng gia cắt gia gia chủ còn cường đại hơn gấp trăm lần nhân vật như vậy theo lý mà nói sớm đã hẳn là sản sinh thần trí mới đúng nhưng bây giờ thế mà lại chủ động lên diệp bạch câu gia các thiên nhiên làm sao đều muốn không thông thậm chí dấu ở nàng trong tay háo tiểu thanh nhìn thấy bị câu lên kim long cũng không nhịn được l ạ n h run ánh mắt run sợ nhìn về phía diệp bạch phảng phất t ạ m u ố n chính mình có thể hay không cũng giống vậy bị đối phương câu đi ăn đúng lúc này càng làm cho người ta kinh ngạc sự tình xảy ra chỉ thấy bị câu đi lên kim long không chút nào nửa điểm tức giận thậm chí đối với trước mắt diệp bạch lộ ra khúng đốm e ngại dán dấp run rẩy nói rằng ta tìm một tia huyền diệu linh khí truy tung đến tận đây nguyên muốn tìm hiểu ngọn ngành nhưng không nghĩ tới là đại nhân ngài ở chỗ này như có mạng phạm cũng xin đại nhân ngài chủ tội ừ m nhìn ngươi thái độ thành khẩn ta hiện tại cũng không n ó i nên tha cho ngươi một mạng a diệp bạch suy nghĩ một chút liền nhẹ giọng nói rằng ngược lại hắn câu cá mục đích cũng không phải thật vì ăn chỉ là vì chơi thật khá mạ thôi nếu đối phương đã mọc linh trí còn đối với hắn khách khí như vậy thả cũng liền thả ngược lại là một bên g i a các tiên nhiên sau khi nhìn bị khiếp sợ không được nàng vẫn là lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết thần long đồng thời cũng là lần đầu tiên biết trong truyền thuyết cường đại như vậy tồn tại vậy mà lại đối với một người quý báy quả thực phá vỡ của nàng tam quan có hay không hơn nữa diệp bạch phản ứng là chuyện gì xảy ra cái gì gọi là ta hiện tại cũng không đói lẽ nào nếu như đói ngươi thật đúng là chuẩn bị nấu nước ăn thịt rồng hay sao đang ở g i a các tiên nhiên nhịn không được điên cùng n ổ nước bọn thời điểm diệp bạch đang tay đem kim sắc thần long trong miệng lưỡi câu gỡ xuống bởi vì này cần câu tại h ắ n luyện hóa giới đã có đặc thù chấn áp năng lực dù cho mạnh đi nữa thần thú bị bên ngoài câu ở đều sẽ bị chấn áp lại linh hồn liền một điểm lực lượng cũng không dùng tới cho nên không có hỗ trợ của hắn mắc câu sinh vật căn bản là không có cách thoát đi t a ơn đại nhân ân không giết như thế đại ân nếu là có cơ hội tiểu nhân nhất định h o à lại lưu lại một câu nói như vậy kim sắc thần long liền liền vội vàng xoay người bỏ chạy rất sợ diệp bạch đột nhiên đổi ý mệnh tán tại chỗ chờ kim sắc thần long đi rồi g i a các t i ê n nhiên như t r ư ớ c không có thể từ trong khiếp sợ chỉ hoan tâm thần không có biện pháp một lần này kích thích thực sự quá lớn để cho nàng trong lúc nhất thời trực tiếp mập vòng diệp bạch ngược lại cùng một người không có chuyện gì giống nhau lần nữa đem lưới câu đặt vào trong nước xem bộ dáng là chuẩn bị tiếp tục thả câu chỉ là lần này g i a các t i ê n nhiên liếc nhìn như t r ư ớ c không có vật gì lưới câu tâm lý lại cùng phía trước bất đồng mà là tràn đầy kính nghệ thì ra là thế thì ra lúc trước là ta sai rồi tiền bối sở dĩ không cần thông thường ngồi câu thả câu là bởi vì muốn câu không phải ngư mà là muốn lên câu sinh linh mạnh mẽ nghĩ vậy ra các thiên nhiên không khỏi mắt lộ ra tán thán màu sắc tỉ mỉ quan sát diệp bạch câu cá động tác lúc này mới phát hiện trong đó huyền cơ cổ h ư u thương thái công câu cá người nguyện mắc câu diệp bạch lúc này nhìn như tản mạn tư thế làm sao không phải là có như vậy ý c ả n h đâu kết hợp với lơi câu ở trên linh khí không khó coi ra diệp bạch biểu hiện là kịp chuẩn bị hoặc có lẽ là hắn sớm có nghĩ đến thần lòng trong buổi hoặc câu có thể tiền bồi sớm có tính tới có thể câu được một con như vậy cá lớn nghĩ thông suốt điểm này ra các thiên nhiên trong nháy mắt cảm thấy mình có chút đố nộ n g nàng tu luyện kỳ môn đ ộ i giáp bắt quái t h u á t thức sao không cũng là như vậy coi là thiên tượng rõ ràng cắt hung coi là phương vị mượn đông phong coi là nhân quả nghiệp trướng thế gian vật vật chỉ cần tìm đúng coi là phương thức luôn là có thể có luật được mà các nàng thuật sĩ sở làm cũng chính là thuận thế làm không nam đã như vậy đều là ở t ì n h kế lại cùng diệp bạch bây giờ câu cá hành vi có gì khác biệt đâu vì sao không thể cùng diệp bạch giống nhau dựa vào chính mình đi bố cục đâu nghĩ lương đến tận đây g i a các thiên nhiên lại nhìn về phía diệp bạch lúc chỉ cảm thấy đối phương đơn giản câu cá động tác lại để lộ ra vô hạn ý cảnh phảng phất trong nháy mắt liền để cho nàng tìm hiểu thế gian đại đạo một giây kế tiếp g i a các thiên nhiên nhịn không được c h ầ m dai nhắm hai mắt lại tĩnh tâm hấp thu vừa rồi trong nháy mắt sở ngộ một tấm quen thuộc bắt quái kỳ môn cục xuất hiện ở dưới chân của nàng chỉ là lần này kỳ môn cục cùng quá khứ có chút bất đồng nguyên bản kỳ môn trong cuộc phương vị cắt hung đều có thiên địa sở định không thuật sĩ chỉ có thể thuận thế bậc vị mới có thể thi c h u ể n ra tương ứng thuật pháp nhưng bây giờ ra c á t t i ê n nhiên k ỳ môn cục cũng không phải như vậy chỉ thấy trong đó c á t hung trong đó nhân quả trong đó phương vị có thể từ nàng khống chế phảng phất nàng vào giờ khắc này trở thành b á t quái trung tâm nàng đến phương vị cũng đến c á t hung trong trận bàn toàn bộ không gian thời gian nguyên tố nhân quả đều muốn từ nàng thao túng nghiễm nhiên đem ra c á t gia, gia k ỳ môn độ giáp tiến hành rồi thăng hoa nửa ngày qua đi ra c á t t i ê n nhiên mới chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía diệp bạch ánh mắt không khỏi hơi xúc động đồng thời lại tràn đầy sùng bái không nghĩ tới mới chỉ có vẹn vẹn theo tiền bối nửa này g ta ra các tiên nhiên là có thể thu được bực này kỳ ngộ đem vũ hậu kỳ môn để thăng tới loại trình độ này sớm đã vượt ra khỏi nguyên bản cảnh giới thậm chí có thể nói cùng phía trước là thiên địa khác biệt đã như vậy đã bảo nó phong hậu kỳ môn a nghĩ vậy ra các tiên nhiên lại là vui vẻ phong hậu trong truyền thuyết kỳ môn thuật thủy tổ sở hữu xoay càng khôn nghịch sinh vạn vật kỹ năng mà phỏng trừng hiện tại thế gian cũng chỉ có của nàng kỳ môn thuật mới xứng được với tên này nghĩ lương đến tận đây ra các tiên nhiên càng phát ra kiên định đi theo diệp bạch quyết tâm đương nhiên đây hết thể diệp bạch cũng không cảm kích hắn chỉ là nhàn rỗi buồn chán giết thời gian mới chỉ có tuyển trạch câu cá mà ai biết cứ như vậy làm cho bên cạnh nha đầu đột phá chương một trăm một mươi c u n g thường ngày bình tĩnh bất đồng lại tụ tập được một đám thượng giới sinh linh ngồi quanh ở thần điện bên trong thảo luận các ngươi nghe nói không quang minh thần vương gia tộc trưởng tôn tạ diệp cư nhiên mất tích ừ m ta cũng là vừa mới biết được tin tức này nghe nói quang minh thần vương đều sắp điên khắp nơi đang tìm tâm tích của hắn、T. ta nghe nói tạ dịp trước đó không lâu đi một chuyến hạ giới bị một gã hạ giới sinh linh đánh trọng thương và chết có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ nghe thế điểm một đám thượng giới sinh linh sắc mặt đều là đông lại một cái nếu như phía trước tạ dịp bị hạ giới sinh linh treo lên đánh sự tình bọn họ còn chỉ coi một chuyện tiếu lâm đến xem nhưng bây giờ tạ dịp thực sự mất tích lại để cho bọn họ không phải tám sáu linh cấm đánh lên cảnh giác chuyện này hiển nhiên có chút cổ quái bởi vì bọn họ chung cũng không có thiếu là trước kia từ hạ giới phi thăng lên tới tồn tại đối với hạ giới thực lực ở tại giải khai bất quá băng vào hạ giới tinh cầu trong linh lực trình độ căn bản không nên sinh ra sở hữu thượng vị chân thần thực lực sinh linh mới đúng nhưng bây giờ thậm chí ngay cả tạ diệp tên này thượng vị chân thần chung đứng đầu tồn tại đều biến mất ở tại trên viên tinh cầu kia đồng thời có người nói cùng nhau biến mất còn có tạ diệp xét xử bọn hộ vệ trong đó thậm chí đủ thượng vị chân thần tồn tại nghĩ vậy đám người càng phát ra cảm thấy quỷ dị cái này há chẳng phải là nói rõ trên viên tinh cầu kia có ít nhất thượng vị chân thần tồn tại nếu không tạ diệp đám người làm sao có thể gặp nạn nghĩ lương đến tận đây không khỏi có thượng giới sinh linh hỏi đúng rồi các ngươi có người biết ta dịp đi rốt cuộc là cái nào viên tinh cầu sao chuyện này ta ngược lại có đi qua thần lực dò xét qua một gã am hiểu năng lực cảm nhận thượng giới sinh linh mở miệng nói ta nhớ được hình như là một cái tên gọi là địa cầu hạ giới tinh cầu trái đất chẳng lẽ là ta hồ ni thánh cơ quản lý cái tinh cầu kia lúc này một gã người khoác hắc kim chiến giáp cả người tỏa ra hắc cám khí tức nam nhân đi đến bá đạo hỏi nói t ư ở n g tận nói tình huống nguyên lai là dù cổ điện h ạ nhìn thấy người đến vây vào giữa thần điện một đám thượng giới sinh linh đều chủ động từ châu ngồi đứng lên cung kính nhân cần thăm hỏi một tiếng mới chỉ có tiếp lấy nói ra không sai chính là thánh cơ nữ thần nàng quản lý địa bàn chỉ là gần đây tựa như có chút không phải thuận lợi thánh cơ nữ thần mình cũng tại nơi trên tinh cầu nhiều lần thụ thương trở về ừ m ta nhớ được lần trước thánh cơ nữ thần vẫn cùng nguyện quang nữ thần cùng một chỗ kia mà kém chút trọng thương nghe xong một đám thượng giới sinh linh trả lời được sưng rủ cộ tà mị nam nhân nhãn thần nhất thời trầm xuống vô tận hung áp nói ra các ngươi nói cái gì ở ta đi ra ngoài trong thời gian lạc thần nàng cư nhiên bị người làm cho bị thương hơn nữa còn là trọng thương không có không sai cảm nhận được dù cổ trên người đột nhiên buộc phát ra sát khí một đám thượng giới sinh linh đều theo bản năng cả người run du lên run r i n g đáp lại nói không có biện pháp ngược lại không phải là bọn họ n h á t gan mà là dù cổ trên người sát khí thực sự vô cùng mạnh liệt gần như ngưng tụ thành thực chất một dạng làm cho không gian chung quanh đều dính vào một mảnh huyết sắc thỏa thỏa sát thần biểu hiện mà sự thực cũng là như vậy cùng sống trong nhung lụa tạ dịp bất đồng hai người mặc dù đồng dạng sống ở thần vương gia tộc bên trong nhưng trưởng thành từng trải lại hoàn toàn khác biệt nếu như nói tạ dịp là ngạo mạn vương giả cái tia rủ cổ chính là khát máu sát thần từ ngưng kết thần cách tới nay hắn liền hầu như chẳng bao giờ dựa vào quá trong gia tộc lực lượng mà là dựa vào quả đấm của mình ở cả giới trẻ tuổi t r u n g vang dội danh tiếng bị mang theo thi tinh giả danh sưng đồng thời hắn chính là thánh cơ rất nhiều người theo đuổi chung lớn nhất sức cạnh tranh một người chẳng những gia tộc thực lực t r ê n l ệ không xa tự thân tư chất cũng không chỗ thua kém mảy may c ù ngay tạ d、so、tới kia lạc n g thần g ở một cái hạ đẳng vị diện thụ thương lúc dù cổ trong nháy mắt bạo nổ rồi hắn không cho phép mình nhìn chúng nữ nhân thụ thương càng không cho phép là ở như vậy khuất nhục dưới tình huống thụ thương đồng thời dù c ô cũng ý thức được đây không thể nghi ngờ là cái gần hơn cùng lạc thần quan hệ tốt cơ hội nếu như có thể n h ậ n cơ hội xuất thủ tương trợ báo thù cho lạc thần lời nói hắn chẳng phải là có thể có cơ hội từ hàng vạn hàng nghìn người theo đuổi t r u n g thoát dĩnh mà ra ôm mỹ nhân về nghĩ vậy dù c ô thân sắc chấm xuống nhìn về phía ngồi quanh ở thần điện bên trong một đám thượng giới sinh linh lớn tiếng hỏi đem viên tinh cầu kia cùng với các ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói cho ta biết là một đám sinh linh tự nhiên không dám đắc tội vị này sát thần liền vội vàng đem mình biết sự tình nói ra hết nửa ngày qua đi dù c ố nghe xong sở hữu tình báo nhất thời nhữ mày lạc thần thừa dịp ta không có ở đây trong thời gian lại tiếp thủ một viên hạ đẳng tinh cầu hơn nữa còn là như thế tinh cầu cổ quái nói cái gì sở hữu có thể so với thượng vị chân thần thực lực sinh linh tồn tại ta làm sao có chút không tin đâu chỉ bằng chính là hạ đẳng vị diện cũng không khả năng sinh ra thượng vị chân thần cấp bậc sinh linh mới đúng chứ không nói linh khí chuẩn không cho phép chỉ là đại đạo chế ước đều sẽ hạn chế tồn tại nói như vậy có phải hay không là tinh cầu nguyên bản người thủ hộ hai tám liên tiếp quyền h ạ cho nên mới cố ý thiết kế hãm hại thanh cơ lấy mưu đoạt trở về địa vị của mình đối với nhất định là như vậy nếu không tên kia vì sao còn phải nương nhờ trái đất không đi nghĩ vậy dù cổ càng phát ra cảm thấy có thể nhất thời sắc mặt tái xanh tức giật quát buồn cười thậm chí ngay cả bản tôn nữ nhân cũng dám trêu chọc thực sự là không biết phân biệt hai anh xem ra lần này trái đất hành trình bản tôn phải đi định rồi chờ bang lạc thần nàng giải quyết xong phiền phức phía sau thẳng thắn đem cái kia địa cầu trước người thủ hộ cũng cùng nhau giết chết quên đi tự đ ị ngoại h để điện ý tới nữa, thần t nữa bên r n náo động đáng người. Thân biến thành một đoàn ảnh hướng n g g trái đất lao o đất đi. một Trước tiếp thể trực hấp trừ quan g minh thần vương cùng ô n g quả sơ bên ngoài cũng không thiếu thượng giới sinh linh chú ý tới địa cầu quỷ dị chỗ thượng giới địa vị cao không gian một tòa thần vương trong điện mười mấy tên thượng giới sinh linh quỷ dạp xuống đất mặt lộ v ẻ thần phục nhìn phía vương tọa bên trên bọn họ bên trong thậm chí đủ thượng vị chân thần cảnh tồn tại nhưng ở lúc này lại biểu hiện không gì sánh được thấp đơn giản là ngai vàng sinh linh là bọn họ thần vương t một, một cái tinh cầu đám người h n n i suy nghĩ một chút vô ý thức suy đoán nói chẳng lẽ là viên kia gần nhất chuyển sôi trào rừng dương tên cứ gọi là trái đất hạ giới tinh cầu không sai trí tuệ thần vương ồm ồm nói tiếp ta đang sử dụng mười đại dự ngôn thuận lúc cảm giác được trên viên tinh cầu kia dường như cất dấu nào đó dạng đồ vật ghê gớm thậm chí khả năng ảnh hưởng toàn bộ đa nguyên vũ trụ vật mệnh cho nên ta muốn cho các ngươi đi tra xét một phen tìm ra cái vật kia nghe được mệnh lệnh một đám bộ hạ liền vội vàng gật đầu đáp là trí tuệ thần vương đại nhân chúng ta cái này đi trước trái đất thay ngài cướp đoạt một số vật gì đó cùng lúc đó trên địa cầu dù cố đã dành trước một bước chuyển đến nơi đây chỉ là hắn bay ở không trung thử cảm ứng một phen lại phát hiện không cách nào kiểm tra đo lường đến diệm bạch khí tức kỳ quái vì sao bản tôn cảm giác phạm vi chỉ có khoảng cách ngắn như vậy dù c ô nhữ n h ư mày không khỏi hơi nghi hoặc một chút lấy hắn thượng vị chân thần kỳ tột cùng thực lực theo lý mà nói cảm giác phạm vi hẳn là xa xa đầy đủ bao trùm cái này toàn bộ tinh cầu mới đúng nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình dù cho dụng hết toàn lực cũng chỉ có thể bao trùm một trăm km khoảng cách điều này làm cho dù c ô rất là khó hiểu lẽ nào vị diện này chất lượng so sánh với giới cao hơn dù c ô suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể có ra đáp án này bởi vì vị diện chất lượng liền cùng nước biển chiều sâu giống nhau nước biển càng sâu thủy áp càng nặng muốn hành động liền cần s ử x u ấ t càng lớn lực lượng vị diện chất lượng cũng là đồng lý chất lượng càng cao đối với linh lực giảng buộc càng lớn muốn sử dụng phí lực lượng cũng liền càng lớn nhưng suy nghĩ sau một lúc dù c ô dường như lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận nói làm sao có thể bất quá là chính là một cái hạ giới vị diện vị diện chất lượng làm sao có thể vượt lên trước thượng giới nhất định là ta h ảo giác loại tình huống này nhất định là nguyên do bởi vì cái này tình cầu có một loại đặc thù nào đó cấm chế tồn tại dù cổ tìm một cái lý do dù sao hắn cũng không phải là không có đi qua tồn tại cấm chế tinh cầu nơi đó cũng đích xác biết ràng buộc linh lực thi triển chỉ là không có nghiêm trọng như vậy mà thôi đối với tình huống trước mắt chỉ có thể nói rõ tinh cầu này cấm chế càng nghiêm trọng hơn trừ cái đó ra không đại biểu được bất kỳ vật gì dường như là nghĩ thông dù cổ t r ù n g điệp thở phào nhẹ nhõm vung lòng nói nếu là như vậy cái kia trên viên tinh cầu này sinh linh thì càng không đủ gây sợ dù cổ sẽ như vậy muốn cũng bình thường bởi vì tinh cầu cấm chế ràng buộc chưa bao giờ là nhằm vào một cái nào đó sinh linh mà là nhằm vào toàn bộ tinh cầu sinh linh cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ nhờ đó suy yếu chiến lược của mình ngược lại thì hạ giới vị diện suy nhược các sinh linh hắn thấy có lẽ sẽ bởi vì tinh cầu cầm chê ràng buộc chết để mất đi sức chiến đấu hắn thì có thể ung dung đại khai sát giới nghĩ vậy dù c ậ không khỏi lộ ra nghiện nụ cười máu rất là đắc ý nói à quên đi nếu tìm không được cái kia rụt đầu trốn trước người thủ hộ trước hết thay lạc thần đi giải quyết một cái phiền phức a thoại âm rơi xuống dù có một bên phi hành một bên lần nữa triển khai năng lực cảm nhận cũng không lâu lắm thật đúng là làm cho hắn tìm được rồi một chỗ không gian liệt phùng dù cổ lúc này một cái lắp mình trong nháy mắt liền xuất hiện ở không gian liệt phùng chu vi chính là chỗ này sao dù cổ p h ó n g tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trước mắt không gian liệt phùng dĩ nhiên ở vào một tòa tên là giờ dù xạ lẹm trên thành thị phương ở vào vân điên trong lúc đó chu vi có ánh mặt trời vàng chói hội tụ mây mù không ngừng lượt lờ lại tạo nên vài phần tiên cảnh cảnh sắc làm cho dù cổ cũng không khỏi nghỉ chân quan sát vài giây kỳ quái nơi này linh lực c ư nhiên nồng như vậy mật dù cho so với thượng giới đều không kém bao nhiêu dù c ô nhữ nhữ mày đã nhận ra có cái gì không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều dù sao việc cấp bách vẫn là phong ấn không trung kẽ nước quan trọng hơn nghĩ vậy dù c ô nhanh chóng bay đến không gian kẽ nước phụ cận có thể giữa lúc hắn nhớ muốn thi triển thân l ự c lúc đột nhiên hiện lên một hồi cảm giác nguy cơ m á n h liệt xuất phát từ nhiều năm chiến đấu trực giác dù c ô hầu như vô ý thức không lưng tránh đi cũng chính là cũng trong lúc đó một bả thiêu đốt thái dương ngọn lửa cháy mạnh mũi kiếm xẹt qua rủ cổ vừa rồi trô ở vị trí xôn xao trong s á t na ở nơi này một đạo trạm kích phía dưới cả phiến nguyên bản bình tĩnh vân h ả i lại trong nháy mắt bốc cháy lên uy lực khủng bố làm cho kinh nghiệm giết hại dù cổ cũng không khỏi sắc mặt cứng lại cực kỳ hiển nhiên một kích này uy lực vượt ra khỏi dự liệu của hắn ít nhất đạt tới thượng vị một trăm linh ba chân thần vì thế thuận tay một kích dĩ nhiên có thể đạt được thượng vị chân thần thực lực băng vào hạ giới sinh linh thực lực rốt cuộc là làm sao làm được dù cổ trong mắt không khỏi hiện lên hồ nghi một phen suy đoan phía sau hắn nhìn về phía bao vây ở trong ánh sáng người đến ngươi nên không phải là địa cầu tiền nhiệm người thủ hộ chứ tiền nhiệm người thủ hộ nghe được dù cổ lời nói n g ư ơ i đến sắc mặt có chút cổ quái lắc đầu đầu lạnh lùng nói không phải phải không đừng gặp người nếu như ngươi không phải địa cầu tiền nhiệm người thủ hộ làm sao có thể sở hữu thượng vị chân thần cảnh thực lực dù cổ buộc phát ra sắc khí lớn tiếng chất vấn ta xem ngươi chính là vương thang ngụy trang trực tiếp cùng bản tôn đánh một trận a ta đích sắc không phải cũng không dám là n g ư ơ i đến vừa nói trên người bao gồm kim quang dần dần tán đi lộ ra kỳ hạ chân dung dĩ nhiên là một gã sinh sáu cánh b ạ c h vũ đầu đội kim sắc lô ống kính khí tức t h á n h khiết tuyệt mị vô cùng nữ nhân chỉ thấy trên người nàng khí tức không kèm chút nào dù cổ trứng mắt nhìn hai trong mắt lạnh lùng nói ra tên ta g a b e r i e n lấy khinh n h ậ n tội xí thiên sứ tên hướng ngươi thi dưới thẩm phán chương một trăm mười hai dù cổ rất nhanh nghe được đối phương trong giọng nói và i cái điểm mấu chốt nhưng không thể nào hiểu được thượng giới cũng không phải là không có những sinh linh khác chủng tộc tương phản thượng giới sinh linh nhiều chủng tộc đạt đến trăm văn trùng giống như hắn chính là ám ảnh tộc địa vị cao sinh linh nhưng dù cố lại chưa từng nghe nói qua hàng vạn hàng nghìn trong vũ trụ lại còn có chứ danh vị thiên sứ chủng tộc hơn nữa thực lực còn mạnh mẽ như vậy nghĩ vậy dù c ố ngẩng đầu nhìn về phía thần thánh cánh chim bao vây gaber zien trầm giọng hỏi ngươi rốt cuộc là sinh vật gì do ai sáng tạo còn có vì sao nói bản tôn phạm vào khinh n h u n tội ta là thượng đế c h i sứ đồ tự nhiên là thân là trí cao chúa tể thượng đế s ở tạo vật còn như ngươi phạm vào bực nào khinh n h u n tội lớn ngươi không cần biết gaber i e n vừa nói một bên dơ trong tay lên liệt dương thanh kiếm n ữ khí sảng g i n g lại thần thánh phản p h ấ t không mang theo chút nào cảm tình màu sắc chỉ là ở kể lệ một cái gần chuyện phát sinh chỉ cần dùng tánh mạng làm giá vì sự r ố t nát của mình tiến hành sám hối liền được thoại âm rơi xuống g a b ê r di end động chỉ thấy phía sau nàng thánh khiết sáu cánh bạch vũ t r ậ t một tấm tạo nên một trận bao t á p một giây kế tiếp thân ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ dù cô thấy thế thân tình nhất thời chấn động vội vàng hướng nhìn một phía thật nhanh nhìn chung quanh một vòng phía sau dù cô phát hiện thị lực của chính mình cứ nhiên theo không kịp đối phương tốc độ di động trong lòng không khỏi kinh sợ phải biết rằng hắn chính là lấy tốc độ nổi tiếng thượng vị chân thần nhưng bây giờ vậy mà lại bại bởi một gã hạ giới sinh linh ghê tưởng dù cô khó có thể tiếp thu nhà quan căn c h ặ t hắn quyết định vông tha ngồi c h ờ chết chủ động xuất kích trận phóng xuất ra trong cơ thể khổng lồ sắc khí trong lúc nhất thời bị liệt diễm lung đỏ vân hải lại dính vào giữ t ậ n huyết sắc ngay sau đó dù cô cánh tay quấn một thanh á m màu đỏ trường đao trợn xuất hiện ở trong tay của hắn thần khí ám vệ làm dù cô chuyên trúc thần khí chỉ là vẻ ngoài liền mang theo một cỗ sấm nhân băng hàn khí tức càng là sảng g ọ n g không gì sánh được phảng phất một con yên lạng vệ nhân ác quỷ vậy làm người ta sợ r u lên mà cầm trong tay ám vệ dù cổ cũng giống là trong nháy mắt biến thành một người khác cả người khí tức trong nháy mắt cường thịnh mấy lần b à n h trướng linh khí thậm chí ngưng là thực thể dường như huyết vụ một dạng quấn quanh ở dù cổ quanh người phệ diện dù cổ khoe miệng nứt ra một đạo khát máu tiêu ý đột nhiên hoành đao chém về phía b ố n phía sắt na phía sau trên thân đao pháp tắc lực lượng lại làm cho không gian bắt đầu sụt xuống phảng phất tại bị cự thú miệm cắn xé một dạng vỡ thành khối khối cạn a nếu bản tôn bắt không được ngươi người vậy sẽ rách toàn bộ không gian được rồi nhìn ngươi còn có thể hướng cái nào tránh dù cố lạnh giọng cười nói nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi chỉ thấy đen nhánh đao ý đang chuẩn bị bao trùm bầu trời lại đột nhiên bị một đạo ánh sáng màu vàng sở chiếu sáng giống như là cắt đêm tối thự quan g một dạng trong nháy mắt chiếu phá rủ cô đao ý làm sao có thể dù c ố nhãn thần nhất thời bị kiếm hãm khắp khuôn mặt là bất khả t ư nghị phải biết rằng của hắn đao ý bên trong nhưng là ẩn chứa thôn vệ cùng h á cám lượng chủng cao cấp phát tắc Tuy thôn lực cả mạnh, phệ đủ để bởi n vì hạ giới sinh linh biết thu cần cỗi đại đạo ảnh hưởng không cách nào lĩnh ngộ cao cấp phát tắc cho dù là cơ sở phát tắc cũng nhiều lắm chỉ có tư chất nịch thiên giả mới có thể lĩnh ngộ một hai chỉ có chờ đến phi thăng thượng giới mới có thể từ súng túc đại đạo chúng đi chân chính lĩnh ngộ cao cấp phát tắc nhưng trước mắt hạ giới sinh linh hiện ra lực lượng nghiễm nhiên vượt ra khỏi vũ trụ hạn chế lẽ nào lẽ nào cái này hạ đẳng vị diện vẫn tồn tại sánh ngang thượng giới đại đạo hay sao không phải không có khả năng bản tôn còn chưa từng nghe nói qua như thế hoang đường sự tình chính là một cái tiểu hình tinh hệ trong cằn cỗi tinh cầu làm sao lại sinh ra có thể so với vũ trụ trí cao vị diện đại đạo cực kỳ hiển nhiên đây hết thể đều vượt ra khỏi rủ cổ tưởng tượng nhưng cao ngạo hắn lại không chịu thừa nhận sự thật trước mắt cho nên rủ cổ làm ra một cái quyết định đó chính là đem hết thể trước mắt thôn vệ hầu như không còn đi chết đi hôn đ à n thoại âm rơi xuống dù cố lần nữa r ơ i lên trong tay lưới dao hướng hư không chẳng đi to lớn đao khí trong nháy mắt đem trọn cái thương khung xé ra một đạo sâu tới vạn trượng hư không nước ra ở bây giờ vị diện chất lượng đã trưởng thành vạn lần trái đất uy lực không thể bảo là không khủng bố nếu như đặt ở tìm thường tinh khu vực chỉ là một chiêu này sợ rằng đủ để chém rách một cái tinh hệ nhưng bây giờ một mình đối mặt đây hết thể ga bờ i e n mỹ lệ trên gương mặt tươi cười cũng không chút nào sợ hãi thậm chí dừng lại chính mình bước chân g ơ lên trong tay liệt dương thanh kiếm hờ hững nhìn về phía r ù cổ sau đó chính diện nên liếu thượng khứ thần chi thẩm phán thiên sứ ngữ khanh thùng thùng s á t na phía sau nhất tôn cả người lóng lánh ánh sáng màu vàng đồng dạng dài sau cánh lớn đại thiên sứ h ư ảnh chật trên không trung ngưng kết mặt h à n h nó cầm trong tay thanh kiếm m ộ t dục thanh quang thiêu đốt thanh diễm đ ố n g chém về phía đen n h á n h tiết như thâm viên một dạng bạo vệ đạo ý bành bành bành vô số tiếng chấn triệt thiên địa nổ khoảng cách nổ lên dường như mấy tỷ tỷ tấn thuốc nổ liên hoàn bạo tạng làm cho cả đỉnh cao của biển mây triệu dặm trời cao đều lâm vào hỗn loạn bên trong phân nửa đen như mực được triệu phân nửa vừa nóng á c như lửa cùng lúc đó ở tại phía dưới thánh thành giờ rủ xạ lẻm trung cư dân nhìn thấy cái này màn trong nháy mắt ngốc lăng ngay tại chỗ hồi lâu qua đi trong bọn họ không ít thành kính tín đồ đều tựa hồ ý thức được cái gì ánh mắt cùng nhiệt ké quỵ trên đất thánh dụ cái này nhất định là thượng đế trở về thánh dụ không sai cái này màn đêm đen nhánh còn có chiếu sáng nó thần thánh con mang n mấy t đ c h là t h ư ợ n g đế、Sư、giả.、Sẽ、cùng nỗ lực hủy một trăm h giới một r mươi ba nghe trong ý thức không ngừng vang lên thanh âm diệp bạch không khỏi nhữ mày đã bao nhiêu năm ta nhớ được tín ngưỡng chi lực đã lâu không có thêm nhanh như vậy qua nghĩ vậy diệp bạch sắc mặt không khỏi cổ quái vô ý thức ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại liền thấy xa xa quả nhiên xảy ra dị tượng chờ hắn mở ra năng lực cảm nhận phía sau rất nhanh liền minh bạch rồi là chuyện gì xảy ra thì ra là thế g a b ê k e r z i e n các nàng cũng q u a y về rồi sao nhớ tới thật là có chút hoài niệm a diệp bạch nhãn thần buôn bã giống như là nhớ lại cái gì hồi lâu lại lần nữa ngầm đầu khó được lộ ra tiêu ý không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy thực lực của các nàng lại tiến bộ không ít nhưng lại một điểm câu t á n hận cũng không có có thể ta nên tìm cái thời gian đi gặp một chút các nàng nhưng t ứ là hiện tại dường như không phải lúc nghĩ vậy diệp bạch thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn phía đỉnh đầu ánh mắt thâm thúy giống như là động phá vạn trượng tầng mây lại siêu 8 0 m t r a ra khỏi toàn bộ trái đất toàn bộ hệ ngân hạ thẳng đến hồng vũ bên trên cái k i a không đáy trong vực sâu à xem ra vũ trụ ý chí cũng nhận thấy được địa cầu không thích hợp bắt đầu đối với ta tiến hành giám thị bất quá coi như là vũ trụ ý chí ở trái đất hôm nay tự bảo vệ mình dưới vậy cũng không phát hiện được đây hết thẻ căn nguyên cùng sở dĩ sẽ sinh ra những tồn tại này nguyên nhân chứ thật sự là quá thú vị có thể lúc này đây ta thật có thể siêu thoát hạn chế bước vào cái kia một bước cuối cùng cũng khó nói tự định giá đến tận đây diệp bạch thu hồi ánh mắt đem cả người siêu nhiên khí tức tắn đi đem toàn bộ tính kê dấu vào đáy lỏng một lần nữa trở về đến cuộc sống yên tĩnh một tay cầm cần câu một tay nhắc lấy một con cá cũng không có cách nước hướng hoàng giang đại học đi tới đồng thời phía sau còn theo một vị bây giờ linh v õ giới đại mỹ nữ ra các thiên nhiên nhìn diệp bạch đi xa nàng vội vã bước nhanh đội kịp một bên yêu kiểu hô chờ một chút ta tiền bối diệp bạch nghe tiếng lại không để ý đến tự mình đi về phía trước dáng dấp nhàn nhã lại thả lỏng cùng học sinh phổ thông không khác mặc dù là ai baac đều không cách nào tưởng tượng một người như vậy lại sẽ là phương tây truyền thuyết trong tồn tại trí cao thượng đế thánh thành giờ rủ xa lẹ bầu trời vân đ i ê n đ ỉ n h chót thiên quốc trước đại môn chờ to lớn bạo tạc trở về bình tĩnh toàn bộ vạn trượng vân hải đều đã tiêu tán hầu như không còn trên trời cao đầy vô số bị hắc cám đao ý sở xâm nhiễm phá toái hư không đồng thời trong không khí còn tràn ngập nồng nặc thần thánh vân sáng cùng đen nhánh t i a đao ý t r ỏ i nhau lẫn nhau đối kháng chờ đ â y trời bụi mù chậm rãi t á n đi lưỡng đạo trong đại chiến bóng người mới từ từ một lần nữa hiện lên gà bơ dien hơi kích động cánh chim tuyệt mị dáng người bên trên thành quang bao trùm chiến giáp như trước không nhiễm một hạt bụi như ngọc ôn luyện trắng non trên gương mặt tươi cười đồng d ạ n g một mảnh yên tĩnh phảng phất trận này nhìn như chiến đấu kịch liệt chút nào q u ấ y nhiều không được của nàng hoa mỹ cùng thần thánh mà đổi thành một bên dù cỗ nhưng là không còn may mắn như vậy chỉ thấy hắn cả người đen nhánh thần giáp lúc này đã thoái đi hơn phân nửa một đạo tà giáng càng là từ bả vai kéo dài qua đến phần eo sâu đủ t h ấ y xương thân thể những bộ vị khác cũng nhận được không ít thương tích khắp nơi đều là giữ tận miệng máu phản p h ấ t bị người dùng một nghìn đem tiểu đao cho lăng trì một lần đồng thời hắn nhìn về phía ga bơ gien ánh mắt cũng đã từ vừa mới bắt đầu sợ hãi chuyển thành sâu đậm k i ê n kỵ sao làm sao có thể bất quá là chính là hạ giới vị diện trong một gã liệt đẳng sinh linh vì sao sở hữu có thể địch nổi bản tôn lực lượng ga bơ gien nhịn không được gầm hét lên trong lòng tràn đầy không hiểu nghi hoặc phải biết rằng hắn chính là sở hữu thượng vị chân thần tột cùng thực lực dù cho đặt ở thượng giới sở hữu trẻ tuổi bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu thiên tài khoảng cách trong truyền thuyết thần vương cảnh bất quá một bước ngắn toàn lực phía dưới nói là có thể nhất chiêu xé rách tinh hệ đều không quá đáng chút nào nhưng tất cả những thứ này ở trước mắt ga bơ e gn trước mặt phảng phất đều được chê cười đối phương thậm chí chỉ là thuận tay một kiếm khổng lồ thần thánh chi lực liền đem hắn hắc cám đào ý dễ dàng t h í đi đồng thời cũng bị thương nặng hắn thần thể tuy là loại cấp bậc này bị thương tàn phế đối với hắn hôm nay mà nói cũng không trí mạng c ũ nhưng g k ô cô không n nghi ngờ trùng đánh hắn. Nghĩ hung hăng cắn răng. Trong mắt khác ý điên cùng hơn. Vốn chỉ muốn nơi này là thánh bản, cũng không thể huyền quá phận, cho nên liền g khỏi khác chỉ thể cho thu h điệp liễm một điểm. là là làm mặt mắt một địa máu quá của cơ sao vậy, dù ý hiện tại xem ra là bản tôn kinh địch đối phó người bản tôn không cần toàn lực nói đích sắc không có phần thắng cho nên vì biểu hiện của mình tiêu n g ạ o a có thể bức bản tôn xử suất toàn lực dù cộ vừa nói trên người tràn ngập ra huyết sắc sát khí cũng càng phát ra nồng hậu hầu như đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng màu sắc dù cổ trong mắt tràn ngập hàn mang sông đồng càng là dường như hai khoả tiểu hình lỗ đen một dạng phảng phất có thôn p h ệ người linh hồn khủng bố khiến cho người sợ run lên cùng lúc đó hắn nguyên bản trọng thương thân thể cũng dần dần biến thành màu đen ám ảnh dần dần tràn ngập phóng đại thẳng đến che phủ toàn bộ vân đ i ê n giống như địa n g ụ c thâm viên chạy ra ác quỷ vậy đây chính là dù cổ thân l à ám ảnh tộc trùng tộc kỹ năng đại ám hóa thân có thể để cho hắn thân thể trực tiếp cùng hắc ám phát tắc còn sở hữu ảnh đội cùng thôn vệ các loại chờ nhiều loại năng lực đặc thù cũng chính là vì vậy ám ảnh tộc ở phía trên giới xưng là q u ỷ dị nhất một trong chủng tộc sở hữu đếm không hết cường đại thủ đoạn cho nên mở ra chủng tộc t i ê n phú dù cổ trong nháy mắt khôi phục lòng tin lạnh giọng cười nói a có hay không cảm thấy run dày con kiến hôi đây chính là bản tôn chân thân sở hữu thôn vệ cả phiến tinh không lực đại ám chi thể ngươi có thể trước khi chết thấy được bản tôn chân chính là gián g dấp cũng đáng giá trở nên kiêu ngạo cho nên ngoan ngoán đợi tại châu a bản tôn đã khẩn cấp muốn xé nát người cái kia mỹ lệ thân thể đem phần kia khổng lồ linh lực thôn vệ hầu như không còn nói xong lời cuối cùng dù cố nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi bởi vì đối với có thể thôn vệ linh lực trở nên mạnh mẽ hắn mà nói g a b e r dien tồn tại không thể nghi ngờ là thượng đẳng nhất thức ăn c h ư một trăm mười bốn phảng phất một cái người máy giống nhau không có chút nào háo hức lưu lộ chưa nói tới phẫn nộ cũng nói không hơn chẳng đáng chỉ có một phần mang theo thần t h á n h khí tức khinh miệt bởi vì đối nàng mà nói từ bọ tạo hóa bên ngoài tồn tại đều chẳng qua là thế gian bụi bậm người bình thường sẽ cùng ngăn cản cùng với chính mình hạt các sinh sao đương nhiên sẽ không chỉ là biết tiện xe đá văng ra nó mà thôi mà ga b r gien hiện tại đang chuẩn bị làm như vậy không dư thừa chút nào ngôn ngữ ga b r gien lần nữa giơ trong tay lên liệt dương thanh kiếm ý tứ lại rõ ràng bất quá làm cho nói hầu nói tả dù cổ không khỏi có chút xấu hổ và giận dữ hắn không nghĩ tới chính mình một phen ngôn từ xuống tới đổi lấy cũng là lãnh đạm như vậy phản ứng phản phất tại trong mắt đối phương chính mình bất quá c ò n kiến hôi một dạng thậm chí không nên phản ứng là được đơn giản nghiền chết nghĩ vậy dù cổ cũng không nhịn được nữa tâm trung khí phẫn gầm hét lên hôn đản bản tôn sẽ để cho ngươi vì mình lạ mạn trả giá thật lớn thoại âm rơi xuống dù cổ đ ỗ n g nhiên bộc phát ra của mình toàn bộ hắc cám linh lực sen lẫn huyết sắc sắc ý trong lúc nhất thời xâm nhiễm toàn bộ phía chân trời liền như cùng ác ma hàng lâm một dạng sương mù màu đen biến thành cự thú miệng chỉ là xét qua liền đem thương khung gặm ăn ra khỏi mấy cái to lớn lỗ thủng sau đó chất hướng ga bơ gien thân thể rơi đi chỉ là không đợi hắc vụ cự thú tiếp cận ga bơ i e n cũng đã lắc tay chung trường kiếm động tác lưu loát không chút rông dài Cũng không có chút nào xinh đẹp đáng nói càng nhiều hơn chính là một phần phản phát quy chân ngắn gọn rồi lại không mất cường đại chỉ thấy một kiếm này tốc độ phản phát siêu thoát rồi thời gian một dạng ở rút kiếm trong nháy mắt cũng đã trên không c h u n g vẽ ra một đạo dây nhỏ mà như vậy nói tinh tế như ánh sáng n h ạ t tuyến chật hoành khóa toàn bộ phía chân trời đem vân hải tua nhỏ không gian xé nát thương không cắt đứt cũng đem g i í t gào mà đến vô cùng g i ữ t ậ n hắc vụ cự thú chém thành hai nửa không phải chứng kiến chính mình tỉ mỉ ngưng ra ngập trời cự thú cứ nhiên bị đối phương dễ dàng như vậy liền cho xóa đi dù c ô nhất thời phát ra không cam lòng gào t h é t còn không đợi hắn càng nhiều động tác gabber gn cũng đã lần nữa huy kiếm lúc này đây liệt diễm vòng quanh kiếm khí trực tiếp biến thành nhất tôn to lớn hỏa diễm thiên sứ bất quá chớp mắt liền giết tới rủ c ô trước mặt hôn đản dù c ô nhất thời luống cuống bởi vì này một kích tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến hắn thậm chí không kịp chạy trốn liền bị phong tỏa lại sở hữu hành động rơi vào đường cùng dù c ô chỉ có thể cắn răng mạnh mẽ đòn đánh lợi dụng giả thiên ma ảnh phối hợp vô tận hắc á m phát、tắc. trực tiếp ngưng kết ra một đôi đủ để hủy diệt thiên địa vớt sắt hướng to lớn hỏa diễm thiên sứ hư tượng t r ụ m tới nhưng một giây kế tiếp thình thịch theo một tiếng nổ vang vậy cùng già thiên ma ảnh so với nhìn như nhỏ bé hỏa diễm thiên sứ hư ảnh trực tiếp xông ra g à n buộc chỉ là một kiếm liền chặt đứt chừng mấy trăm trượng hắc cám vớt sắt ngay sau đó hỏa diễm thiên sứ hư ảnh lại cầm trong tay lợi kiếm trực tiếp đánh tới rủ cổ khổng lồ già thiên ma ảnh rầm rầm ở một tiếng chấn triệt thiên địa nổ phía sau thiếu đốt thánh viêm thần kiếm trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hắc á m mặt trời cũng đem rủ cổ bản thể đốt cháy hơn phân nửa to lớn đau đớn làm cho rủ cổ nhịn không được thất thanh đau kê ơ chờ phản ứng lại phía sau hắn vội vã triệt hồi hóa thân mặc dù không đủ để tắt hỏa diễm nhưng ít nhất như vậy bị đốt phạm vi có thể ít một chút nếu không chỉ sợ hắn liền thật trở thành thượng giới đệ nhất cái bị xin nướng đến chết thần linh nghĩ vậy r ù cổ chỉ cảm thấy b i ệ t khuất nhớ hắn đường đường một gã thượng giới thiên tiêu được xưng là ngàn vạn năm tới h á cám thần vương gia tộc lớn nhất thiên phú trẻ tuổi nhưng ở chính là hạ giới thu được loại này bị khuất không nói cái khác cũng h ỉ l với như vậy dù cổ tình nguyện mất mặt ngược lại hắc cám thần vương bộ tộc cũng từ trước đến nay này đầy thâm độc tản nhận không biết xấu hổ lấy xương nghĩ lương đến tận đây quyết định bông tha thiết tháo cùng ngạo khí dù cổ thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh liền vội vàng mở ra thượng giới truyền tống môn chuẩn bị lòng b à n chân bôi dầu nhanh chóng chạy ra cũng may lần này cuối cùng cũng tương đối thuận lợi không ở thân thể bị đốt trọi hơn phân nửa phía sau dù c ô thuận lợi chui vào truyền tống môn bên trong chờ trở lại thượng giới dù c ô rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm nhịn không được giọng tức tối nói đáng chết không nghĩ tới đám người kia nói là sự thật cái này hạ giới trên tinh cầu c ư nhiên thật sự có có thể so với thần vương cảnh tồn tại dù c ậ sẽ như vậy nghĩ là tự nhiên phải biết rằng bản thân hắn liền sở hữu thượng vị chân thần đình phong thực lực dợ tay dợ chân đều đủ để yên diện tinh hệ nhưng ở đối mặt ga bơ di en lúc lại phảng phất một cái non nớt nhi đồng bị người một hai chiêu thiếu chút nữa treo lên đánh đến chết nghĩ vậy dù cố lại không khỏi hồi tưởng lại lần này trái đất hành trình còn lại q u ỷ dị từng trải cương đại vị diện chất lượng kinh khủng đại đạo phát tắc cùng với bản không nên xuất hiện ở hạ giới vị diện sinh linh mạnh mẽ những thứ này đủ loại đều tiết lộ ra trái đất cùng còn lại hạ giới tinh cầu có khác biệt về bản chất đồng thời phần này phân biệt mơ hồ có siêu việt thượng giới ý tứ không được phải đem chuyện này nói cho ra ra có thể trên viên tinh cầu kia thật có bảo bối gì cũng khó nói dù cổ nhãn thần sáng lên trong lòng có mới tính kế coi như không có cũng có thể thuận tiện mượn ra ra tay đem cái kia chết tiệt sinh linh nhân i ê n diện vì bản tôn lần này nhận được khuất đủ. nghĩ lương đến tận đây dù cổ liền chuẩn bị lắc mình rời đi bởi vì hắn đã cảm thấy chu vi đã có không ít hơn giới thần linh nghe được động tính chạy tới hắn liếc nhìn hình dạng của mình bây giờ toàn bộ đều bị đốt thành đen nhánh cùng một than tủi t ự như quả thực tựa như hắn vô thì vô khắc đều mở hóa thân giống nhau còn có thể thỉnh thoảng truyền giá khét t h ơ n vị dù cổ cũng không muốn làm cho còn lại chân thần thấy nếu không giống như phía trước theo như lời sợ rằng toàn bộ hắc cám thần vương gia tộc đều sẽ vì vậy hổ thẹn chi tiết không đợi dù cổ hành động một tiếng dị hưởng đột nhiên từ phía sau chuyển đến nghe được thanh âm dù cổ thần tình nhất thời run lên trong lòng tuân gia dự cảm bất hảo vô ý thức bay đầu nhìn lại một giây kế tiếp liền thấy một thanh màu vàng m ũ i kiếm đem còn đến không kịp hoàn toàn đóng lại truyền tống môn vỡ ra tới sau đó một đạo quen thuộc xinh đẹp rét tới trước mặt của hắn dùng lãnh đạm ngự khí tuyên cáo nói d á m khinh n h ờ n n g ô chủ này tội chỉ có lấy mệnh bộ dạng thường chương một trăm m ư ơ i năm hắn t ử sinh ra tới nay tốt xấu cũng đã trải qua mấy ngàn vạn năm vẫn là lần đầu tiên thấy có hạ giới sinh linh không thông qua phi thăng trực tiếp thẳng hướng thần giới tới chờ phản ứng qua đây dù cậu vội vã hóa thành ám ảnh muốn quay đầu chạy trốn nhưng không đợi đi thật xa chỉ thấy ga bơ gien mũi kiếm đâm tới dưới tình thế cấp bách hắn chỉ tới kịp nghiêng người sang kết quả né tránh là tránh ra rồi nhưng đại giới cũng cực kỳ thẳng trọng trực tiếp bị bên ngoài xé đi nửa người đồng thời trên thanh kiếm n i ệ t diễm lại bắt đầu đốt cháy bắt đầu máu thịt của hắn làm cho hắn vốn là thiêu chín thân thể c h i t để t o á t ra mùi thịt không đúng là tiêu thấu hôn đản dù cố nhịn không được phát sinh dữ tợn gà ghét năm mươi b ố bảy có thể lại không chút nào biện pháp hai người cảnh giới t r ê n l ệ n h q u á xa đánh tiếp nữa phỏng chừng không đến m ộ ư ơ i giây hắn phải thông báo dù cố mặc dù tốt chiến tuy là khát máu tuy là hung ác nhưng là không muốn tìm chết ta hắn hiện tại nhưng là hắc cám thần vương gia tộc tương lai người thừa kế tư chất dù cho đặt ở cả giới đều tính được là ưu tú càng là sở hữu đếm không hết tài nguyên tu luyện có thể nói tiền đồ sáng lạc cho nên dù cổ tin tưởng chỉ cần ngày hôm nay có thể sống được bằng vào bản lãnh của hắn sớm muộn có một ngày có thể vượt lên trước đối phương đến lúc đó báo thủ nữa cũng không trễ đương nhiên điều kiện tiên quyết là thật sự có ngày nào đó đang ở dù cổ suy nghĩ lung tung thời điểm g a v b e r i en mũi kiếm lần nữa rơi xuống đồng thời lúc này đây g a v b e r i en kiếm khí ba động mánh liệt hơn h i ệ n nhiên là muốn phải lấy đại phạm vi công kích đóng chặt hoàn toàn dù cổ đường chạy trốn lấy bảo đảm đem c h ẳ n sát một giây kế tiếp không lô kiếm khí dưới trong nháy mắt xanh thành một mảnh đầy trời biển lửa đem bao quát rủ cổ ở bên trong trăm ngàn dặm không gian triệt để bao trùm chờ h ỏ a diễm tán đi dù cổ cũng n h ị n không được nữa rơi trên mặt đất liền trên tay thần khí đều bị đốt thành cặn thần thể càng là vô cùng thê thảm cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh vị trí nếu không phải là thượng vị thần cách tồn tại sợ rằng rủ cổ đã vất diệt nhưng coi như là như vậy dù cổ cũng đã triệt để đến rồi con đường cuối cùng thần khí thần cách thần thể bây giờ đều bị t i ê u hủy liền khí tức cũng chỉ còn lại cuối cùng một kia đừng nói phản kháng chạy trốn hắn hiện tại thậm chí ngay cả chó nhà có tăng thai chưa nói tới bất quá là một con không thể động đậy sâu mà thôi không phải không muốn ta còn không muốn chết ta nhưng là hắc cám thần vương gia tộc hậu duệ ta nhưng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất chỉ cần lại cho ta một ít thời gian ta nhất định có thể đủ bước qua một bước kia trở thành không thua gì ra ra thần vương tại sao có thể chết ở chỗ này dù cố khuôn mặt dữ tợn điên cuồng gầm h ế t lên chi tiết gabber gn không có chút nào hiểu ý tứ thậm chí căn bản liền hắn đang nói cái gì cũng không có nghe bởi vì đối nàng mà nói chỉ cần đi tuân thủ thượng đế ý chỉ đi gạt bỏ đối với thượng đế bất kính người là đủ rồi một giây kế tiếp nàng lần nữa chuẩn bị dơ lên trong tay liệt dương thanh kiếm làm cho chứng kiến cái này mản dù cổ không khỏi có chút tuyệt vọng lẽ nào lẽ nào bản tôn thật muốn chết tại đây rồi sao dù cổ nhãn thần run dày trong lòng tràn đầy hối hận cùng không cam lòng nếu như lại một lần dù cổ dám cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm đốc chạy đi cái kia quỷ một dạng hạ đẳng tình cầu hắn thậm chí bây giờ còn chưa nghĩ thông suốt chính mình rõ ràng chỉ là tùy tiện đi dạo một chút liền phong ấn động tắc cũng không kịp làm vì sao liền lọt vào đối phương một đường truy sát đánh vào chỗ chết lẽ nào trên viên tinh cầu kia sinh linh tính khí đều lớn như vậy đang ở rủ cổ lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lúc tuyệt vọng đột nhiên hắn dư quan g của k h ỏ e mắt liếc tới giữa không trung đây là chỉ thấy chung quanh bầu trời chẳng biết lúc nào c ư nhiên tụ tập một đống lớn thượng giới sinh linh xem dáng dấp hẳn là bị mới vừa tiếng nổ mạnh vàng cho hấp dẫn tới nếu như bình thường dù cổ nhất định sẽ cực kỳ ghét hận chính mình bộ dáng t r ậ t vật bị những người khác vây xem thậm chí biết âm thầm đối với bao quát người của hắn hạ sát thủ cũng không nhất định nhưng ở lúc này hắn nhìn về phía không trung mọi người n h ã n thần phản phất thấy được hy vọng một dạng tràn đầy quan mang đúng vậy nơi này chính là thượng giới thần điện là chúng ta thượng giới sinh linh địa phương dựa vào cái gì tùy ý một cái hạ giới sinh vật ở chỗ này dính vào ta có chính là giúp đỡ mới đúng dù cổ hưng phấn nghĩ đến không ngược lại không trách hắn hiện tại mới nhớ tới chủ yếu là trước hôm nay dù c ậ độc lai、like, độc vãng tính cách mình cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tìm người hỗ trợ nhưng ở trước mắt thời khắc sống còn hắn nào còn có dư mặt m ũ i chỉ cần có thể còn sống hắn cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá nghĩ vậy dù c ậ vội vã l i ề u mạng một miếng cuối cùng khí hướng thiên không đám người la lên các vị thượng giới đồng bào người này là một gã đến từ hạ giới quỷ bí sinh linh sở hữu vượt qua lẽ thường dị thường lực lượng ta đem gây ra nơi đây chính là muốn hướng về phía trước giới các vị tỏ rõ dị thường nhưng tiếc là tài nghệ không bằng người bị nàng đả đảo trên mặt đất c ũ nhưng g xin các vị t ợ giới đồng bào có ta h thủ ể xuất tương trợ. Lời này Lời v ừ nói ra, giữa không chung một đám thượng giới sinh linh nhất náo động. Tiếng tâm kia hơi thở nữ nhân đáng sợ, lại là hạ giới sinh linh. Làm sao có thể? Phần này cường đại linh lực, chỉ bằng hạ giới sinh linh Nhưng, có Giữa giới thời Cái kia hơi lại giới đại giới ra. sao sao ta gì? thở hạ thể? chỉ hạ lực, một đám tâm Làm làm làm được. sợ, là dường như cũng đích sắc không có ở thượng giới nghe nói qua có như vậy một g ã cường đại nữ tính thần linh một đám sinh linh thảo luận đến tận đây không khỏi nhữ m ả y nghiêm trọng thần sắc bất khả tư nghị càng hơi trầm xuống hơn trọng lẽ nào dù cổ nói là sự thật một ba. xem như vậy hẳn là không sai được hơn nữa dù cổ cũng là thần vương trong gia tộc người thừa kế không có lý do biên thứ nói láo này chúng ta đây muốn không nên ra tay thực lực đối phương thoạt nhìn dường như rất mạnh nói đến đây đám người không khỏi có chút do dự dù sao tuy là dù cổ nói là thượng giới đồng bào nhưng trên thực tế từng cái thượng giới sinh linh quan hệ giữa căn bản không gần như vậy nhiều lắm xem như là đồng sự mà thôi có muốn hay không trở nên xuất thủ cứu rút vẫn là đáng giá thương thảo đang ở một đám thượng giới sinh linh muốn như vậy thời điểm dù cổ cũng là động linh cơ một cái quát lớn các vị nếu như có thể xuất thủ cứu rút bản tôn nguyện đem tính mạng đảm bảo tiếp nhận đó vì hắc á m thần vương gia tộc dưới cờ trường l a o cũng hàng năm tặng cho trí cao cấp linh thảo ám tinh thảo một gốc cây chương một trăm m ư ơ i sáu nguyên bản còn suy nghĩ một đám thượng giới sinh linh nhất thời ý động dù sao có thể trở thành là thần vương gia tộc dưới cờ trường l a o cái này mê hoặc vẫn rất lớn chứ không nói thế lực che chở chỉ là dưới cờ tài nguyên đều vô số kể bởi vì từng cái thần vương đều trí ít nắm trong tay một cái tinh vực lánh đ i ệ mà hát cám thần vương làm thượng giới l a o bài thần vương lãnh điệu rộng càng là có tiếng bên ngoài tinh vực phía dưới có chừng trên trăm cái tinh hệ mà mỗi một cái tinh hệ chung vừa có trên trăm cái tinh cầu tài nguyên chi đầy đủ đương nhiên không cần phải nói như có thể trở thành là gia tộc kia chung một vị trưởng lão dù cho có thể trưởng khống một cái tinh hệ sợ rằng tài nguyên đều đủ để để cho bọn họ tu vi tiến hơn một bước húng chi dù cổ còn đưa ra phong phú phụ ra điều kiện c h í cao cấp linh bảo ám tinh hảo tồn tại chi hy h ữ hiệu dụng cường đại đủ để khiến thượng vị chân thần cũng không nhịn được tranh、đoạn. chi tiết nó hình thành điều kiện thực sự quá hà khắc rồi chỉ có làm một viên được một ư ơ i tinh chết đi lúc ở tại hạch tâm mới có tỷ lệ sinh ra một viên ám tinh thảo cái này đối với nhiều lắm thống ngự hơn m ộ ư ơ i cái tinh cầu đám chân thần bọn họ mà nói muốn gặp s á c xuất quả thực so với chúng số còn thấp hơn cho nên tại bậc này đ ắ t trọng linh bảo cùng trưởng l ã o tịch vị mê hoặc dưới một đám thượng giới sinh linh cơ hồ không có suy nghĩ nhiều cũng đã ở trong lòng làm ra quyết định kỹ càng rất nhanh liền có người dẫn đầu nhằm phía dù cổ một bên quát lớn dù cổ điện hạ đại gia đều là thượng giới đồng bào n g à i ở chỗ này gặp nạn đại gia tự nhiên có xuất thủ tương trợ nghĩa vụ n g à i chờ đấy ta đây liền tới giúp ngươi nói không sai dù cổ điện hạ ta cũng tới hỗ trợ chính là đại gia thân là cao quý thượng giới sinh linh đối mặt cấp thấp hạ giới sinh linh xâm lấn vốn là hẳn là đoàn kết nhất trí hướng bên ngoài thi dưới trừng trị giới thoại âm rơi xuống nhất thời có mười tên thượng giới sinh linh liên thủ hội tụ linh khí hướng dơ kiếm ga bơ gn đánh tới ý đồ rất rõ ràng muốn vây ngụy cứu triệu đồng thời lại có mười tên thượng giới sinh linh hướng trên đất rủ cổ p h o n g đi muốn nhân cơ hội cứu người phối hợp lại ngược lại vẫn coi là thuận lợi nếu như lẽ thường phía dưới mười mấy tên thượng giới sinh linh liên thủ cứu người lẽ nào cũng không coi là đại nhưng bọn họ đang bị tham lam mê hoặc thần trí thời điểm lại bỏ quên một chuyện rất trọng yếu có thể sẽ có lấy thượng vị chân thần đỉnh phong thực lực rủ cổ đánh thành như vậy ga bơ dien thực lực hiển nhiên đã vượt ra khỏi lẽ thường ừ m chỉ thấy ga bơ dien nhìn đánh tới thế tiến công không hiểu ngẩng đầu lên tựa hồ là cảm thấy có chút kỳ quái kỳ quái vì sao nhỏ yếu như vậy tồn tại dám hướng mình thi triển thế tiến công ga bơ e r gn không nghĩ ra nhưng cũng không cần minh bạch nếu đối phương muốn chết nàng cũng không kiến nghị hướng nhiều người hơn thi triển thần phạt thần chi tài quyết thanh quan thiên sứ ngữ theo ga bơ e r gn nghiệm lên phồn nguyền rủa vô số ánh sáng màu vàng chợt n h ấ p đoán trong nháy mắt bao lãm toàn bộ không gian một giây kế tiếp những ánh sáng này trực tiếp đỡ được đánh út về phía ga bơ e r gn sở hữu thế tiến công đồng thời biến hóa ra từng cái màu vàng hình chữ nhật đem nhằm hỏi. vì sao của n n à một cái hạ linh trấn đều t áp giới sinh linh có thể lãnh nộ cao cấp như vậy pháp thuật ngươi đến cùng là từ nơi nào học được gaber gn cũng không trả lời hứng thú chỉ là lãnh đạm giơ lên trong tay mũi kiếm chật vung lên một giây kế tiếp một đạo vòng tròn tựa như kim sắc dây nhỏ bay vụt mà ra trong nháy mắt sẽ bị giam giữ ở kim quan bên trong mười tên thượng giới sinh linh liên cùng quanh mình không kịp tránh thoát thần linh cùng nhau chém thành hai nửa nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi bởi vì coi như bị chém thành hai nửa bằng vào thần cách tồn tại bọn họ cũng có thể rất nhanh chữa trị thần thể nhưng càng làm bọn hắn hơn tuyệt vọng sự tình vẫn còn ở phía sau chỉ thấy bọn họ bị chém đứt vết thương dĩ nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng mặc Mà kệ bọn hắn làm sao đập đều không thể tắt bên ngoài mảy may không phải một đám thượng giới sinh linh nhất thời luôn cuống vội vã muốn thi triển lực lượng chạy trốn lại phát hiện cái này kim diễm liền cùng ung n h ọ t tận xương một dạng phản phất dính vào linh hồn của bọn họ bên trên mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới nơi nào đều sẽ tiếp tục cùng theo cho đến đưa bọn họ đốt cháy hầu như không còn giống con có hạ vị chân thần cảnh giới tồn tại gần như trong nháy mắt liền bị bên ngoài đốt thành cạn trong lúc nhất thời mọi người cũng không khỏi vì kính sợ vì sao vì sao chính là hạ giới sinh linh có thể có được như thế lực lượng kinh khủng phần này cường đại đã vượt qua chân thần cảnh đi đáng chết ta nhớ được phía trước thượng giới cũng phát sinh qua những chuyện tương tự dường như cũng nhắc tới cái tên này gọi địa cầu vị diện chẳng lẽ nói trên viên tinh cầu kia toàn bộ đều là loại sinh linh khủng bố như thế này hay sao cổ quái thật sự là rất cổ quái không được phải đem tin tức này nói cho những người khác cái kia dù c ố điện hạ còn có cứu hay không lúc này đột nhiên có người chỉ, chỉ còn nằm trên mặt đất thương cảm vô cùng dù cổ trần trờ hỏi kết quả lấy được trả lời phi thường nhất trí 483 còn cứu cái tây bữa muốn đi ngươi đi ta cũng không muốn cùng loại quái vật này chiến đấu nói không sai thần vương dưới c ử trường lao t r ư ớ c là hương nhưng là phải có mệnh đi làm a chính là ám tinh thảo coi như cho dù tốt cũng phải có mệnh đi ăn nha không sai húng chi đại gia vốn là quan hệ không quen ta hà tất vì hắn liều mạng bất quá là ngắn ngủi vài giây sở h ư u vây xem thượng d ư ớ i các sinh linh thái độ đều xảy ra 360 độ chuyển biến lớn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ga bơ gien thực sự quá mạnh mẽ cương đại đến đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ tựa như con kiến hôi đối mặt so với chính mình càng lớn lớn côn trùng lúc có thể còn dám can đảm đánh một trận nhưng ở đối mặt so với chính mình cự đại vô số lần bánh t h u lúc lại ngay cả sinh ra chiến ý dũng khí cũng không dám có có thể các loại chờ một đám thượng giới sinh linh vừa định muốn trốn khỏi chỗ thị phi này lúc lại đột nhiên đụng phải một cái trong suốt tưởng đây là cái gì mọi người nhất thời cả người run lên thẳng đến sau khi phản ứng sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh chẳng lẽ là Kết giới thuật. giới Nghĩ vậy, một g cái thượng thần thi triển thuật, ta, Trước Một chân chú không chỉ mười người người run nói rằng nàng đóng chúng quăn nơi vị ra. rồi đều dậy này. kia, mọi vừa Sợ là mà là đã đem ở thuận tay n ặ n r a chú thuật có thể trong nháy mắt chấn áp mười mấy tên thượng giới sinh linh loại này kinh khủng cấm chế thuật bọn họ còn chưa từng nghe nói qua húng chi là ở một gã hạ giới sinh linh trên người trong s á t na một đám thượng giới sinh linh chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người trong mắt lóe lên hoảng sợ t h ầ n sắc chiến chiến nguy nguy ngầm đầu hướng ga b i y n nhìn lại liền thấy đối phương lần nữa giơ lên trong tay mũi kiếm sau đó c h ậ t chém về phía nằm trên mặt đất dù cô nguyên bùn đã sợ ngây người dù cô chứng kiến cái này mà nhất n thời trận tròn mắt hắn làm sao đều không nghĩ đến đối phương một lời không hợp c ư nhiên tuyển trạch trước chém hắn cái này không thể động đậy thương minh dựa theo lẽ thường mà nói không phải hẳn là trước giải quyết những cái này còn có sức chiến đấu y đổ trốn chạy người sao vì sao nàng neo như thế bất an lẽ thường xuất bài dù cổ rất khó hiểu cho nên trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp nói ra liền trực tiếp bị chém thành chất thải công nghiệp ngay sau đó g a b r i r e n dường như còn sợ bên ngoài chết không đủ xuyên thấu qua lại ngón tay vung lên dấy lên một đoàn thánh hỏa đem còn lại chất thải công nghiệp đều đốt thành cho chết để chết không thể chết lại thanh tội làm xong đây hết thảy g a b r i r e n biểu tình như c ũ vậy đ ặ m nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ phản phất chỉ là thuận tay nghiền chết một con du d ễ không đáng chút nào lưu ý trên thực tế cũng đúng là như thế nàng tất cả hành vi đều chỉ là đơn thuần vì phạt tội mà thôi cho nên mới phải làm ra đủ loại lẽ thường bên ngoài sự tình Bất quá. Gaber quá. nguyên lần nữa ầ đ mắt đám mắt đám trụ tính tha trước lạnh đào qua bị nàng khốn được người. Nàng cũng, cũng không buông n đào được qua bị thượng giới sinh linh. n giới g u y nhân rất đơn giản đối phương nếu dám ngăn cản nàng thẩm phán người mang tội lớn rủ cô như vậy thì là bao che chi ngại cùng rủ cô cùng tội thân là thượng đế thần tọa chi trái đích thẩm phán thiên sứ nàng có nghĩa vụ rửa những thứ này tội lớn nghĩ vậy gaber gn tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi lần nữa động chỉ thấy sáu con cánh chim màu trắng chật v ỗ gaber gn thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ phản p h ấ t hóa thành một đạo kim sắc lưu quang trước mắt liền xuyên qua hơn mười tên t ư ợ n g giới sinh linh thân thể một giây kế tiếp kèm theo bên thiết cắt tiếng hơn mười tên t ư ợ n g giới sinh linh trong nháy mắt bị cắt thành nát ấy bỏ ra đầy trời m ế t vũ ngay sau đó không chờ bọn họ dựa vào thần cách phục hồi như cũ thánh diễm liền từ trên vết thương giấy lên phá hủy thần của bọn họ thể luyện hóa thần hồn của bọn hắn bất quá trước mắt thậm chí không đợi đám người phát ra tiếng kêu t h ả m tiếng hơn mười tên t ư ợ n g giới sinh linh liền lúc đó vất l ạ đồng thời đây hết thể còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tại mọi người tuyệt vọng vừa sợ chỉ trong ánh mắt gaber gn tiếp tục thổ t ì n h tàn sát phảng phất vào giờ khác này một đám thượng giới sinh linh đều biến thành đợi làm thịt heo tùy ý gaber gn xâm lược tất cả mọi người chung cũng không thiếu thượng vị chân thần cảnh tồn tại tất cả mọi người liên hợp lại phản kích nhưng kết quả lại không có chút nào cải biến nhiều lắm dây rủa mấy dây mà thôi thậm chí có không ít hơn giới sinh linh bắt đầu cầu xin tha thứ khóc giống muốn làm cho gaber gn tha một trong m ệ n h chỉ tiếc đối phương không chút nào hiểu ý tứ hoặc có lẽ là gavê gien thần tình từ đầu đến cuối liền không có đ ổ i qua giống như là là một vô tình chấp hành cơ khí một dạng thẳng đến một lát sau chiến đấu rốt cục lắng lại sóng gió trong vòng ngàn dặm bên trong không gian đã trở nên trống rỗng bốn phía khói lửa tràn ngập khắp nơi đều là bị xé nứt hư không liệt phùng liên thượng giới thánh địa đều bị đánh sập ướt chừng mấy vạn trượng nghiễm nhiên một bộ m ạ t nhật cảnh tượng mà ở cái này bên trên chỉ còn lại có một hoàn chỉnh thân ảnh gavê gien v ú cánh nội bồng bệnh g a không chúng nhãn thần đảo qua q u a n mình biểu tình như c ũ vậy đảm ạ n tựa hồ là đang kiểm tra đo lường có hay không cá l ọ t lưới chờ một lát sau nàng mày l i ê u đột nhiên hơi nhữ lên giống như là đã nhận ra cái gì nhãn thần nhìn về phía trên chín tầng trời hư vô địa phương lạnh giọng quát hỏi là người nào có thể thoại âm rơi xuống bốn phía cũng không có chuyển đến đáp lại ga bơ gn không khỏi nhịu nhữ mày tránh nhòm nó trong bóng tối không dám ra tới sao nghĩ vậy ga bơ gn liền chuẩn bị lên đường tự mình đem đối phương lấy ra tới còn không đợi động tác nàng lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác khó chịu giống như là cả giới không gian đột nhiên bắt đầu bài xích sự tồn tại của nàng một dạng một cổ cường đại thêm hư hảo lực lượng t r ợ t đạn trên thân nàng làm cho trong lúc nhất thời không phản ứng kịp gaber zn không ngừng được lũi về phía sau đi chờ lấy lại tinh thần gaber zn phát hiện mình đã về tới phía trước vị trí vân đỉnh đỉnh gaber zn không khỏi nhịu nhữ mày có chút không hiểu vừa rồi trong nháy mắt đó nàng cảm thấy tự thân cùng cả thế giới chia lịa giống như là cái thế giới kia bản thân không chào đón sự tồn tại của nàng giống nhau đưa nàng chạy ra loại kinh lịch này gaber gn vẫn là lần đầu tiên tương t r ả i là cái tia kẻ nhìn l ẽ n làm còn là nói gaber gn mưu mưu mày lại đang chuẩn bị ngẫm nghĩ một bên đột nhiên vang lên những thanh â m khác gaber gn xí thiên sứ trưởng nghe được hô hoán gaber gn đem trong lòng ngờ vực vô căn cứ tạm thời bông ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nước r a trong cái khe không gian lại có bốn gã sinh sáu cánh gánh b ắ c kim quàng thiên sứ bay ra michael z a f h o u gn sa j i gn gaba gn gật đầu ý bảo trên mặt lãnh đ ạ m thần sắc cũng có thu liệm ý tứ bởi vì trước mắt bốn người nghiễm nhiên là theo nàng đồng dạng thân là xí thiên sứ tồn tại cũng giống như nàng là thượng đế trung thực tôi tớ gaber gnc thiên sứ trưởng vừa rồi tại chúng ta thiên quốc chi môn trước kêu gạo khinh nhuẩn thượng đế tên tội nhân có hay không đã khiển trách lúc này michael đột nhiên nghiêm túc hỏi ừ n bên ngoài tội lớn đã tẩy rửa gaber gn nhàn nhạt đáp lại nói như vậy à thực sự là đáng tiếc lúc đầu ta còn muốn tự tay đánh tên kia một trận kia mà một bên xạ gn thẻ lưỡi dí dòm nói rằng được sao tốt dường như không có thể thay thượng đế giao hơn đối phương khiến cho nàng có chút t i ế n m ố i không có biện pháp ai bảo ga bơ gien tỉ tỉ động tác quá nhanh ta đều còn đến không kịp phản ứng chiến đấu cũng đã kết thúc dạ phổ yêu k i ề u vừa cười vừa nói yên tâm về sau biết có cơ hội loại này dám can đảm khinh n h u n thượng đế ngu người biết tựa hồ đang cái thế giới kia còn không ít thân là trí tuệ thiên sứ ủ ữ u gì ẹn dường như phát hiện cái gì nhìn về phía ga bơ gien cười bất đắc gì nói ta nói đúng không ga bơ gien không sai ga bơ gien gật đầu nhãn thần lãnh đ ạ m nhìn về phía truyền thống môn tắt phương hướng lạnh lùng nói ugn n g ư ơ i thần nhãn cũng nhìn thấy à cái thế giới kia dường như tồn tại rất nhiều dám ngỗ nghịch thượng đế đại nhân tồn tại nếu như vậy thân là chiến tranh thiên sứ m ắ t cổ nhãn thần lập tức đọc lại phẫn nói rằng chúng ta có muốn hay không thay thượng đế đại nhân trực tiếp diệt cái thế giới kia chớ chương một trăm mười tám g a b e r z g lắc đầu trầm giọng nói chí ít ở trên đế đại nhân cần chúng ta làm như vậy phía trước chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ nhưng là hiếu chiến mắc cổ còn muốn nói gì lại bị ga bơ gn cắt đứt ngươi đã q u ê n thượng đế đại nhân ban đầu chỉ thị sao nghe nói như thế hưng phấn m ắ t cổ giống như là nhớ ra cái gì đó thần tình nhất thời yên được rồi vậy tạm thời làm cho đám người kia lại sống thêm một trận Ừm. vừa nhìn về phía một tìm tâm, điểm, Gaber gật giọng hỏi. Ở tên kia hành tung ngươi đã tìm được chưa? Yên tâm, Gaber tên kia lẩn trốn thời điểm, nhưng ngang, không nghĩ tới che giấu hành tung sau phía kia chưa? kia nhanh bên bản trốn Jn Ujn, Ujn, Jn, nhìn lệnh tên hành Yên tên lẩn căn hành thời tới đầu, đó đã được sợ về hỏi. che lù là kỳ cực ta đã làm cho d i mì e n đuổi theo nàng xem phương hướng hai người dường như đều đi đồng phương đại lục bên kia đông phương、Gaber、g a b ê gien nghe xong hiến có chút đ ộ n g dung liền ngữ khí đều mang theo một chút âm trầm 440, giống như là đang đệ nén l ử a giận trầm giọng hỏi lẽ nào lụ sở ở tên kia phát hiện thượng đế đại nhân hành tung rất có thể、Gaber、g a b ê gien n g ư ơ i nên rõ ràng ở phương diện này nàng so với chúng ta am hiểu hơn dù sao vì ứng đối thượng đế đại nhân cái kia đọa thiên sứ nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị ujn cười khổ nói đáng chết tên kia thực sự quá bất kính một bên michael nghe tiếng cũng không ngừng được tức giận nói không nghĩ tới bị nhốt nhiều năm như vậy nàng vẫn là không bỏ xuống được trong lòng tội nghiện thực sự là quá n g ạ mạ nếu không trực tiếp từ ta xuất thủ giết chết tên kia q u ê n đi. hay là thôi đi michael người xuất thủ động tinh thực sự quá lớn ta sợ lại cùng mấy ngàn năm trước giống nhau đưa tới mấy cái vị diện sụt xuống cho thượng đế đại nhân thiêm p h i ề n phước u gì en bất đắc dĩ lắc đầu huống hồ có gì mì en theo sẽ không có vấn đề quá lớn đừng lo lắng ta mới không có đang lo lắng đâu m i c h phông phông có má không phục nói ra lấy thượng đế đại nhân thủ đoạn coi như tùy ý lủ s ở hành sự nàng cũng phải xính không được ta chỉ phải không thoải mái nàng sẽ cho thượng đế đại nhân thêm phiền phức m à t h ô i nghe nói như thế g a b ê képer gn cũng khó phụ h ò a nói ta cũng là ujn vậy các ngươi muốn thế nào cũng cùng đi đ ồ n g phương sao trầm mặc hồi lâu ujn bất đắc dĩ hỏi từ vân hai người không chút do dự gật đầu hô được rồi thật bắt các ngươi không có biện pháp ujn bất đắc dĩ thở dài tuyển trạch thỏa hiệp nhưng lập tức lại cảnh giác nhắc nhở nhưng có một chút nhớ kỹ nghìn vạn phải chú ý đối với lực lượng k h ô n g chế đừng lại cùng mấy chục triệu năm trước giống nhau c h ọ n thượng đế đại nhân mất hứng yên tâm đi tu gn ta sẽ nhìn michael ga bơ gn tĩnh táo nói được ta đây liền đem g ì mì ẩn truy tung đến phương vị chia sẻ cho các ngươi tu gn nói xong nghiết lên hai ngón tay điểm vào c á i chán một lát sau ba người trên nóp đều sáng lên một con con mắt màu và nóng g rất nhanh ga bơ e gn cùng michael ánh mắt đều là biến đổi dường như thấy được ngoài ngàn dặm trang cảnh t h ô babf là thế thượng nhân đế đại â quốc quốc liệt khép cười đáp ứng nói tốt lắm chờ ta cùng mắc cổ đem lũ xa ờ bắt lại ngay lập tức sẽ gấp trở về thoại âm rơi xuống ga bơ gn cùng mắc cổ đồng thời vỗ cánh chim thân ảnh trong nháy m ắ t hóa thành lưu quang tiêu thất ngay tại chỗ hướng tại phía xa đông phương đại lục long quốc bay đi đang ở ga bơ gn quyết định bay đi long quốc thời điểm cũng không biết rõ một hướng bình tĩnh thượng giới bởi vì nàng khi trước cử động nổi lên bao lớn song lớn thượng giới trung ương thần điện bên trong cực kỳ khó được tụ tập mấy nghìn danh thượng giới sinh linh cầm đầu một gã thượng giới sinh linh thân s ắ c phá lệ ngưng trọng nhìn về phía đám người trầm giọng hỏi các ngươi biết không ngay mới vừa rồi có một gã hạ giới sinh linh sắp nhập vào chúng ta thượng giới lời này vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao làm sao có thể hạ giới sinh linh nếu như không thông qua phi thăng hẳn là không cách nào tiến nhập thượng giới mới đúng chính là huống chi còn là sắp nhập băng vào hạ giới sinh linh thực lực thủ đoạn chẳng lẽ còn có thể đánh thăng chúng ta những thứ này thượng giới thần linh hay sao thiên nhãn điện hạ ngài có phải hay không là l ầ m hoặc giả nói là bị người cố ý l ừ a gạt nghe nói như thế được xưng ơ thiên nhãn dẫn đầu nam nhân nhất thời cười lạnh một tiếng rêu rêu nói ý của các ngươi là trí tuệ thần vương đại nhân còn có thể gạt ta hay sao Cái gì? Nghe được trí tuệ thần vương bốn chữ, cả đám thượng giới sinh linh cả người nhất thời gì? Nghe vương thượng thần bốn nhất run lên. trí tuệ một không khỏi khiếp nhãn sai ợ màu ngài là này là tuệ sắc. s Thiên trí thần nhãn hạ, những nhân Không điện nói lời đại nói. vương ngay mới vừa rồi trí tuệ thần vương đại nhân đi qua đại n ă n g dính đến rồi thượng giới một hồi chiến tranh thiên nhãn thần tình nghiêm túc nói ra một hồi vượt quá mọi người tưởng tượng chiến tranh xin hỏi thiên nhãn điện hạ vì sao nói như vậy đám người không hiểu hỏi bởi vì cái kia một gã hạ giới sinh linh lại bằng sức một mình mổ rét mười mấy tên thượng giới sinh linh thiên nhãn nhãn thần đông lại một cái trầm giọng hồi đáp đồng thời trong đó còn có hắc cám thần vương đại nhân trường tôn trẻ tuổi người nổi bật du cổ điện hạ nghe được thiên nhãn lời nói này nguyên bản huyên náo một đám thượng giới sinh linh trong nháy mắt an tĩnh lại trong lúc nhất thời toàn bộ trung ương thần điện đều lâm vào tĩnh mịch ở giữa hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng rất khó tiếp thu sự thật này bởi vì ở tại bọn hắn nguyên bản xem ra thượng giới sinh linh vốn là so với hạ giới sinh linh càng cao quý tồn tại thậm chí đối với bọn họ mà nói có chút hạ giới sinh linh có thể ngay cả con kiến hôi cũng không bằng nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn biết con kiến hôi giết người nhưng lại không chỉ là giết một người mà là giết một đám trong đó thậm chí còn có thượng vị chân thần kỳ định ứng phong tồn tại chương một trăm m ư ơ i chín khó có thể tin nếu như trí tuệ thần vương đại nhân nói là sự thật tên kia ê hạ giới sinh linh đến cùng mạnh đến bao nhiêu ít nhất được sở hữu tiếp cận thần vương cảnh được thực lực chứ làm sao có thể một cái hạ giới vị diện dĩ nhiên có thể sinh ra thần vương cảnh được tồn tại đùa gì thế chính là phải biết rằng thần vương cảnh tồn tại dù cho đặt ở vô biên thượng giới đều là lân phượng mau ắ các tồn t ạ ngươi h nói h đúng ạ o sao cấp bậc, làm loại chuyện như vậy nhìn chung vào cổ từ bàn sơ vũ trụ hồng nông vũ trụ sinh ra đến nay này đều chẳng bao giờ phát sinh qua nhưng bây giờ nó cũng đích đích xác xác xảy ra thì tại sao không thể là đệ nhất ví dụ đâu vì sao không thể là đệ nhất ví dụ lời này vừa nói ra mọi người đều trầm mặc hoàn toàn chính xác vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ bao quát linh thảo linh hoa linh bảo linh khí mỗi qua chút thời gian cũng còn sẽ có mới giống phát hiện vì sao trái đất lại không thể là mới đặc thù tồn tại đâu vì sao lại không thể sinh ra một cái mới đại đạo đâu nghĩ vậy một đám thượng giới sinh linh đột nhiên hiểu rõ nhãn thần t ử vừa mới bắt đầu kinh sợ sợ biến thành hiếu kỳ chờ mong còn có tham、lam. nói như vậy trên viên tinh cầu kia chẳng phải là khả năng tồn tại có thể so với thượng giới đại đạo nói không chính xác dù sao liền có thể so với thần vương cảnh tồn tại đều có thể sinh ra hh ắ c ắ các c ngươi nói như thế đặc thù có phải hay không là bởi vì trên viên tinh cầu này ra đời nào đó linh bảo có đạo lý nếu không một cái hạ giới tinh cầu dựa vào cái gì ngưu bức như vậy không làm được cái kia hạ giới sinh linh cũng là bởi vì chiếm được trong đó linh bảo cho nên mới đột phá đến thần vương cảnh giới nói như vậy nếu như chúng ta cũng có thể đi cướp đoạt mấy thứ linh bảo có phải hay không cũng có cơ hội đột phá đến thần vương cảnh giới thương nghĩ đến cái này một đám thượng giới sinh linh nhãn thần cũng thay đổi dù sao đối với bọn họ những n à y sống ngàn văn năm đã đạt đến chân thần cảnh giới tồn tại mà nói thọ mệnh tài phú thậm chí là thân phận địa vị đều đã không có ý nghĩa chỉ có tu vi ở trên đề thăng mới có thể khiến cho bọn hắn thu được thỏa mãn nhưng tu luyện c h i đồ lại nói dễ dàng sao chẳng những cần thiên phú còn cần vật khí mỗi một cảnh giới tăng lên đều cần một đoạn cơ duyên mới có cơ hội tiến hơn một bước mà muốn vô căn cứ toát ra cơ duyên ở thời đại này hiển nhiên không quá có thể nhưng bây giờ đã có một tia hy vọng đặt ở bọn họ trước mắt gọi bọn hắn làm sao không kích động làm sao không hưng phấn thậm chí có mấy người đã len lén bắt đầu lẫn nhau cấu kết chuẩn bị tìm tìm trái đất ở đầu cái tinh hệ đây hết thảy tự nhiên bị thiên nhãn nhìn ở trong mắt bất quá hắn lại không có chút nào ngoài ý muốn ngược lại nhiều hứng thú lộ ra nụ cười quả nhiên như trí tuệ thần vương đại nhân sở liệu một làm đem tin tức này nói ra những thứ này tivi tồn tại tuyệt đối sẽ không khống chế được trong lòng tham lam sau đó tự nguyện đi trước viên kia nguy hiểm tinh cầu thay trí tuệ thần vương đại nhân phục vụ lính hầu hh ắ c ắ còn c như chúng ta liền yên t i n h trở ẩn nút vào địa cầu thám tử trở về còn có những thứ này tên ngu xuẩn giò xét xong hiền đường lại bước trên viên tinh cầu kia cũng không trễ nghĩ vậy thiên nhãn lại không khỏi trong lòng khen lớn trí tuệ thần vương diệu kế còn như những người này có thể hay không nhanh chân đến trước thiên nhãn hoàn toàn không cẩn thận bởi vì liền trí tuệ thần vương đại dự ngôn biểu diễn kết quả nói chính là chân thần tri cảnh căn bản không đủ để cướp đoạt trên địa cầu chân chính đồ trọng yếu đến lúc đó bọn họ đang ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không trễ cùng lúc đó thượng giới địa vị cao không gian hắc cám thần vương trong điện nguyên bản huy hoàng t h ầ n điện lúc này lại có vẻ rách nát không chịu nổi khắp nơi đều là nát b ấ y vết rách còn có ném hỏng linh bảo mà làm đây hết thể người không là người khác chính là hắc cám thần vương bản thân ngươi lập lại lần nữa đến cùng chuyện gì xảy ra cả người bao vây ở nước sơn hắc vũ khí ở giữa chỉ lộ ra một đôi huyết hồng con mắt hắc cám thần vương trầm giọng đặt câu hỏi đều làm người m a u cốt tủng nhiên lúc này quỳ d ạ á p xuống hắc cám thần vương trước mặt người hầu cũng nghĩ như vậy bị hắc cám thần vương sợ đến hắn không ngừng được cả người run rẩy mồ hôi lạnh càng là ướt đẫm toàn thân trong lòng thậm chí nhiều lần muốn quay đầu lại chạy trốn nhưng hắn biết nếu như hắn dám lộn s ộ n đừng nói chạy trốn chỉ là từ mặt đất đứng lên đều sẽ bị hắc cám thần vương không chút lưu tỉnh cướp đi sinh mệnh cho nên dù cho hắn tái sợ hãi cũng chỉ có thể chiến chiến nguy, nguy lập lại báo cáo thần vương đại nhân vừa rồi có tin tức chuyển đến dù cổ điện hạ hắn dù cổ điện hạ hắn bị n g ư ờ i cho thì sát không ai biết không đợi nói cho hết lời người hầu liền cảm thấy cả người phảng phất bị băng phong từ đầu ngón chân tuân ra thấy lạnh cả người một giây kế tiếp một cô bạo ngược khí tức từ hắc cám thần vương trong cơ thể khuyết tán mà ra chỉ là bị lan đến người hầu thân thể của con người liền bay ngược mà ra thằng đến đụng nát mấy chục cây thạch trụ mới miễn cưỡng dừng lại làm sao có thể làm sao có thể dù cổ hắn chính là bản tôn nhi tử hắn ưu tú như vậy tại sao phải bị người làm t h ị t rồi rốt cuộc là người nào nhanh nói cho bản tôn bản tôn muốn đích thân gạt hắn mỗi một tấc q u t thủy hút sạch hắn mỗi một d ọ n tiên huyết lại đem linh hồn giam cầm làm cho hắn vĩnh viễn chịu luân hồi giàn vặt hắc ám thần vương giữ t ậ n quát tầm lên một đôi huyết màu đỏ đồng tử trừng cự đ ạ i tàn mát ra vô tận sắc khí nam vật xuống nữa chỉ còn một hơi thở người hầu thấy thế bị dọa đến ngay cả mình thương thế đều không dám nhìn tới liền một bên hộp huyết vừa lên tiếng nói theo nghe nói là một gã đến từ hạ giới sinh linh đến từ hạ giới sinh linh nghe nói như thế hắc ám thần vương đồng tử nhất thời cọ dụt lại trước tiên có chút kinh ngạc lại hơi nghi hoặc một chút nhưng các loại chờ phục hồi tinh thần lại lại không khỏi cảm thấy vô tận quất đ ụ c càng phát ra phẫn nộ gầm h ế t lên ngươi lại nói bậy bạ gì đó chính là hạ giới sinh linh tại sao có thể là rủ cổ đối thủ đứng bờ u g e đổi mới lùi lại thật lâu mới có thể biểu hiện một miệng chương một trăm hai mươi hắn chính là bản tôn nhi tử ước chừng sở hữu thượng vị chân thần đ ỉ n h phong thực lực tồn tại bị hắc cám thần vương như thế vừa hô người hầu lại nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết tới không khỏi có chút tự bế hắn rốt cuộc là ngã xuôi cái gì chỉ là ăn ngay nói thật đã bị hắc cám thần vương kém chút h ủ chết nhưng không có biện pháp than thượng một cái như vậy chủ tử coi như hắn bây giờ muốn chạy cũng không kịp chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói ra nhưng truyền về tin tức thật là như vậy nếu như thần vương đại nhân ngại không tin có thể sử dụng thần thông tự hành tra xét một phen nghe nói như thế hắc cám thần vương nhãn thần lập tức đọc lại nhìn đối phương nói không hề giống là ở lừa dối hắn không khỏi nhữ mày một cái đầu thẳng đến nửa ngày qua đi h ắ cám thần vương lần nữa không không ba mở miệng nói hy vọng ngươi không có lại lừa dối bản tôn nếu không bản tôn nhất định sẽ làm cho ngươi trở nên hối hận tung lời nói này phía sau hắc ám thần vương huyết hồng đồng tử càng phát ra tinh hồng giống như là ở thi triển mỗi chủng bí thuật chờ mười giây phía sau hắc ám thần vương ý thức một lần nữa trở về sắc mặt đông trở nên khó coi cả ngươi càng là tràn ngập sát ý cùng lệ khí cực kỳ hiển nhiên hắn sử dụng bí thuật kết quả thật không tốt thàng đến trầm mặc nửa ngày hắc ám thần vương mới chỉ có cắn răng nghiến lời hỏi nói đối phương đến từ cái nào tinh cầu người hầu nghe tiếng vội vã chiến chiến nguy nguy hồi đáp điện trái đất cũng trong lúc đó đồng nhất vị diện đang ở ám hắc thần điện cách đó không xa quang minh thần điện chung tương tự một màn đã ở phát sinh vương tọa bên trên quang minh thần vương đang ở quan sát một cái thủy tinh cầu kiểu linh khí mặt trên phát hình hình bóng rõ ràng là ga bơ gn cùng dù cổ đánh một trận phần lực lượng này hoàn toàn chính xác vượt qua thượng vị chân thần đẳng cấp không sai được nếu như hạ giới thật có có thể giết chết tạ diệt cùng năm chục ngàn thần binh chiến l ư c tất nhiên là ủng có loại này sinh linh tinh cầu hôn đản bất quá là chính là hạ vị tinh cầu mà thôi dĩ nhiên tự giữ sở hữu bộ phận lực lượng liền dám khiêu khích t h ư ừ n giới g đã như vậy để các ngươi toàn bộ tinh cầu thay con ta chết chuộc tội a thoại âm rơi xuống quan minh thần vương nhìn về phía dưới cờ tôi tớ g i ọ n g tức tối ra lệnh chúng quan minh thần điện trưởng lão nghe lệnh tập kết tán lạc tại các giới thần binh đoàn theo bản tôn thẳng hướng cái này hạ giới tinh cầu là đang ở thượng giới phong khởi vân dũng các đại thần vương tụ tập chiến lực thời điểm hoàng giang đại học diệm bạch đang ngồi ở bữa sáng thán thượng một lần kiểu chân bắt chéo một bên n g a i bánh khỏe tư thế được kêu là một cái nhàn nhã nếu không phải là tướng mạo đầy đủ tuổi trẻ anh tuấn phòng t r ừ n g cũng phải bị người trở thành thần luyện lao đại gia gần nhất nhân loại bên này động tác dường như càng ngày càng tích cực d i ệ p b ạ c h uống xong một ngụm sữa đ ầ u nành phía sau ngầm đầu nhìn về phía tiệm ăn sáng để ti vi tân văn không khỏi nhữ mày đang ở ba ngày trước chúng ta long quốc chính thức hướng toàn thế giới ban bố linh khí hồi phục chân tướng ý ở làm cho tất cả mọi người loại cũng có thể đúng lúc cảnh giác cùng nhau sáng tạo linh vũ thời đại lấy đối với trả gần đến đại kiết nạn mà kết quả phi thường rõ rệt đang ở hôm qua thánh thành giờ rủ xạ lẻm phía trên quả nhiên phát hiện hiện tượng dị thường hiện trường hình ảnh cực kỳ chấn động giống như ngày tận thế một dạng cùng lúc đó đức quốc bên kia cũng có các đại dị nhân bắt đầu tuân ra giống như là trong truyền thuyết ma pháp sư siêu năng lực giả vũ sư trở các loại lấy t r ợ đức quốc vượt qua cửa ả i khó khăn trừ cái đó ra bạch điêu quốc còn hư hư thực thực phát hiện trong truyền thuyết huyết tộc cùng lang nhân dấu vết chiến đấu chính phủ lấy bắt đầu tiến hành cảnh giới cùng điều tra để cầu cam đoan xã hội trật tự chờ sáng sớm tân văn ba Bá báo hết diệp bạch cũng ăn sạch trên tay buổi sáng không khỏi lộ ra bất đắc dĩ tiêu ý lắc đầu cam đoan trật tự tự nhiên ở vào thời điểm này còn nói được chỉ là không biết trong thời gian kế tiếp có thể cam đoan bao lâu đây hôm nay trái đất thực sự quá loạn không chỉ có là mỗi bên đại thần linh sống lại còn có thượng giới tham gia phản phát hết thệ đều bị một cây ẩn hình tuyến ở nắm đang bị âm thầm người nào đó thao túng chuẩn bị gây nên một hồi bao lớn mà ở cái này trong bao tố diệp bạch có dự cảm bất kể là thượng giới vẫn là trái đất cũng không có phương đó có thể không đếm xỉa đến chỉ bằng lực lượng của nhân loại tự nhiên không cách nào ngăn cản không bất quá liền hiện nay mà nói diệp bạch còn không chuẩn bị bước vào cái này báo táp bên trong hắn còn cần đang đợi một hồi chờ âm dương mắt trận thực sự thành hình chờ trái đất trong cốt loi thực sự tạo ra một số vật gì đó nghĩ vậy diệp bạch một lần nữa trở về bình tĩnh không phải dù chút nào vẻ kinh dị giống như một cái học sinh bình thường vậy hướng cửa trường đi tới nhưng ở lúc này một bên đột nhiên có đàn học sinh chạy qua trong miệng còn một bên hô lớn ui ui các người nghe nói không trường học của chúng ta đặc chiêu tiểu đội tới một cái siêu cấp linh vũ thiên tài nghe nói là trong truyền thuyết n g ọ a long cư sĩ ra cát lượng hậu đại đương nhiên nghe nói có người nói nàng còn tinh thông các đại b á t quái trận thuật ở kỳ môn độn g i á p một khối này thậm chí vượt ra khỏi trường học của chúng ta l ã o sư nói bậy chứ nàng mới chỉ có bao nhiêu tuổi ha cái này cũng quá thiên tài đi hh ắ c ắ c không sai ta nghe nói vẫn là một cái đại mỹ nữ đâu thực sự cái kêu mau đi xem một chút ta có người nói mới vừa cửa trường học chiếc xe kia chính là da cắt ra thoại âm rơi xuống không số học môn sinh góp náo nhiệt vội vàng chạy về phía cửa trường học đố lì mù xìn chạy đi muốn trong khoảng cách gần âu hiếm mắt thấy đây hết thẻ diệp bạch nhịn không được liếp mắt quả nhiên mặc kệ bất luận cái gì thời đại bất kỳ cái gì năm không thời kỳ nhân loại đều không đổi được bắt quái khuyết điểm đặc biệt đối với mỹ nữ bắt quái trong lòng nổ nước bọn một phen diệp bạch liền n u ô n bay tiếp lấy hướng cửa trường bên trong đi tới dù sao hắn hiện tại có thể không có hứng thú gì quan tâm cái gì linh vũ thiên tài siêu cấp mỹ nữ nhưng làm cho diệp bạch không nghĩ tới chính là hắn không chú ý hoa khôi không sai cũng không đại biểu hoa khôi không chú ý hắn chỉ thấy diệp bạch chân còn đến không kịp bước vào cửa trường phía sau lại đột nhiên chuyển đến một tiếng yêu kiểu tê ừ tiền bối nghe thế hơi có chút quen thuộc thanh âm diệp bạch n h ữ n nhũ mày vô ý thức quay đầu nhìn lại ngay sau đó liền chứng kiến t i ệ u cửa xe mở ra vẻ mặt mừng rỡ ra các thiên nhiên từ đó lao ra trực tiếp hướng hắn chạy tới t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt một đám vây xem học sinh chứng kiến cái này màn nhất thời cảm thấy mình trái tim tan nát rồi trường học thật vất vả đến cái nữ thần nguyên bản đoàn người nhóm còn muốn cạnh tranh công bình một cái xem có không có cơ hội có thể ôm mỹ nhân về cái này khen ngược thậm chí còn không chờ bọn hắn nhìn nhiều đối phương cũng đã chạy về phía một người nam nhân đám người không khỏi cảm thấy phi thường yêu thương có thể đây chính là trên thế giới nhất khoảng cách xa a liếm cầu cùng nữ thần dù cho cách gần quá biểu hiện lại tích cực đối phương cũng trung quy không thuộc về mình ngược lại thì diệp bạch người như thế gì cũng không cần làm là có thể yên lặng cướp đi nữ thần phương tâm sau đó đắc ý đứng ở điểm cao trở thành may mắn một đời bất công thực sự quá bất công cùng lúc đó bên kia diệp bạch lại không bọn họ trong tưởng tượng đắc ý như v â y thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ân cần ra các t i ê n nhiên ta nói ra các tiểu thư ngươi đây là làm gì tiền bối ngày hôm qua không thể không phản đối ta đi theo sao cho nên ta liền cố ý tiến nhập trường này muốn tự ly gần quan sát tiền bối do đó tốt hơn tu hành tự thân m ờ i ra các t i ê n nhiên khẽ cười hồi đáp ngữ khí nhu h ò a cung tính cũng làm cho diệp bạch không x a n h được ghét cảm giác liền khoát tay á o nói ra quên đi tùy ngươi à chỉ là ở trong trường học đừng gọi ta tiền bối ta cũng không muốn bị quá nhiều người để mắt tới là g i a các thiên nhiên nghe lời gật đầu lại cười nói tiền bối kia ta ở trong trường học có thể gọi ngươi là học trường sao luôn cảm giác gọi thẳng tên của tiền bối sẽ để cho ta có thất lễ miệng không sao cả diệp bạch lạnh nhạt núi vai chứng kiến phụ cận người vây xem càng ngày càng nhiều hắn cũng không chuẩn bị tiếp lấy lợi tiếp liền tự mình hướng trong trường đi tới vậy xin chiếu cố nhiều hơn diệp học trường g i a các thiên nhiên cười duyên một tiếng lại vội vã tiến tới diệp bạch phía sau thân mật dáng vẻ làm cho một đám người vây xem lại là một hồi tan nát c õ i lòng này hắn mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi ra các tiên nhiên nhưng là bây giờ chạm tay có thể bỏng tiên h tri tiểu nữ thiên phú linh vũ xinh đẹp gia đình mỗi một hạng đều tuyệt đối là lòng quốc đứng đầu nhất tồn tại nói là siêu cấp bạch phú mỹ nửa điểm không quá đáng nhưng bây giờ mới vừa nhập học đối phương cư nhiên liền ở trước mặt tất cả mọi người đi chủ động tiếp cận một cái nam sinh vậy liền coi là nhất tức g i ậ n đến là đối phương dường như còn một bộ lạnh nhạt dáng vẻ hẳn không thể lập tức bỏ qua ra các tiên nhiên làm cho đám người gấp hận không thể lên tiếng hô to huynh đệ người đến cùng được chưa không được thẳng thắn chúng ta thay người có lợi như vậy nữ thần cũng không phản ứng sợ không phải thích nam nhân a mọi người hâm mộ và ghén ghét đã đi vào trong sân trường diệp bạch tự nhiên không biết hắn đang ở chung quanh mù đi dạo l i ê n c h u n g vào học v ă n g lên cũng không có chút nào muốn phản ứng ý tứ làm cho ra các thiên nhiên không khỏi có chút kỳ quái tò mò hỏi diệp học trưởng ngài không đi đi học sao không đi có chút đáng ghét ra hỏa diệp bạch nát một cái cũng không có giải thích thêm bởi vì gần nhất đến trường sinh hoạt thể nghiệm được rồi hắn tạm thời cũng mất hứng thú ít nhất còn có những cái này đáng ghét huấn luyện viên ở hắn là sẽ không đi phòng học lên ngô huống hồ hiện tại chính là âm dương nhãn sống lại vạn giới hỗn loạn trọng yếu thời kỳ hắn còn có chút chuẩn bị muốn làm đâu nghĩ vậy diệp bạch nhãn thần nhìn về phía hoàng giang đại học phía dưới trong con ngươi sáng lên vì không thể ngửi nổi quan mang một giây kế tiếp t â m mắt của hắn phảng phất xuyên thấu toàn bộ trở ngại thậm chí là toàn bộ phương diện vật chất trực tiếp nhìn trộm đến rồi đại đạo bản chất đậm đ ạ như vậy ô n khí nói vậy tiếp qua ba ngày âm nhãn là có thể hội tụ thành diệp bạch â m thầm nhắc tới ánh mắt vừa nhìn về phía lạc phượng sơn phương hướng lạc phượng sơn yêu thú và yêu t ộ c cũng càng ngày càng nhiều chắc là dương nhãn sắp thành điểm báo trước phòng chừng cũng không cần bao nhiêu thời gian chỉ là các loại chờ âm dương mắt trận mở sợ rằng ở vào mắt trận vị trí hoàng giang đại học muốn bắt đầu không ít sóng lớn thậm chí toàn bộ trái đất đều sẽ gặp không ít hơn giới sinh linh nhìn trộm nhưng việc này dường như tạm thời cũng không cần ta quản quên đi vẫn là giao cho vị kia tín nhiệm trái đất người thủ hộ đi đau đầu a tự định giá đến tận đây diệp bạch không khỏi trêu tức cười bất quá mấy ngày này hắn thật đúng là không có cảm giác được lạc thần b ị trí chẳng lẽ là đối phương thấy trái đất quá loạn cộng thêm thượng giới xâm lấn trực tiếp gánh trách nhiệm bất kể diệp bạch suy nghĩ một chút ngược lại có khả năng này dù sao sở hữu thượng giới thần linh trấn thủ hạ giới tinh cầu mục đích cũng là vì kiếm lấy tín ngưỡng chi lực lạc thần tiếp nhận trái đất k h e n ngược nửa điểm tín ngưỡng chi lực không có mò được coi như còn bị trên địa cầu sinh linh đánh nhiều lần chuyện bây giờ trở nên càng thêm phiến thức thậm chí diệp bạch có thể cảm giác được vài cái thượng giới thần vương cũng bắt đầu nhúng tay lấy lạc thần chân thần cảnh tu vi lúc này b u ô n g tha trái đất đích thật là càng lựa chọn s á n g s u ố t trừ phi đối phương cũng phát hiện trái đất trung tâm dựng dục đồ đạc nghĩ vậy diệp bạch nhũ mày trong lòng khảo cứu đứng lên đúng lúc này không chung đột nhiên chuyển đến một hồi d ị động làm cho một bên g i a c á t t i ê n nhiên nhịn không được ngẩng đầu lên diệp bạch cũng xuống ý thức nhìn lại không bốn b ả chỉ thấy nguyên bản bầu trời xanh thảm đột nhiên hội tụ bắt đầu vô số vân hải phiêu miệu vô biên lại tản mát vô hình phảng phất tiên khí một dạng k h o ả nghĩ c c á xâm nhiễm toàn bộ màn toàn t bộ r ờ vậy là chuyện gì xảy da các, các thiên nhiên vô ý thức kích thích giữa ngón tay muốn dùng mới lĩnh mộ thần thuật phong hậu ký môn đi thử lấy tính một chút nhưng lấy được kết quả cũng chỉ có bốn chữ hoa phúc tương y kể chứng kiến bốn chữ này g i a các thiên nhiên sắc mặt không khỏi chấp nhận nhưng đợi nàng còn muốn tiếp tục tính lại lúc lại cảm thấy ngực trợn trầm xuống phản phất một b à thiên cơ lợi kiếm đâm vào trước ngực của nàng chỉ cần nàng còn dám đi phía trước r ì n h liếp mắt sẽ gặp hồn phi p h á c h tán kinh khủng như vậy thiên cơ lẽ nào chẳng lẽ là ra ra theo như lợi cái kia đủ để phá vỡ toàn bộ loài người nguy cơ ra các tiên nhiên không khỏi cắn răng trong lòng có sợ lo lắng lại không chú ý tới bên cạnh diệp bạch đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng t h ầ n s á c suy tư giống như là đã biết chút gì rốt cục thiên cung vẫn là mở sao chương một trăm hai mươi hai bắc âu phía trên cung điện từng cái kim sắc truyền t ố n g trận mở rộng ra sau đó gần một trăm l i n đạo quang mang đồng thời t h i ệ m tới ứ c t người cầm đầu cả người bao vây ở hiện ra bạch sắc quang mang bên trong khí tức có thể so với h n g vũ nhất cử nhất đ ộ n gian g đều có thể dây dưa quanh mình không gian chấn thiện chỉ là đứng sừng sững giữa không trung liền tràn đầy khí thế không giận tự uy chờ truyền tống môn đóng cửa một đám thần binh hội tụ kết thúc người cầm đầu chầm, đầu, chầm giọng hỏi di tất tạ dịp nơi ngã xuống chính là chỗ này báo cáo thần vương đại nhân tạ dịp điện hạ có hay không vấn l ạ thuộc hạ còn không biết nhưng thần vương đại nhân tạo dịp điện hạ khí tức cuối cùng biến mất địa phương đích thật là nơi đây được xương dỉ tật nam nhân từ trong đội ngũ đi ra rất cung kính nói rằng thần sát thành kính lại không mất sợ giới dù sao đối phương nhưng là quang minh thần vương thống trị toàn bộ quang minh thần điện cùng với tảng lớn tinh vực nhân vật khủng bố thu nạp vô số tinh hệ sinh linh tín ngưỡng v i đại đại thần linh cùng chính là chân thần cảnh so với tuy là chỉ cách xa một cảnh giới cũng là khác nhau một trời một vực tự nhiên đang ra hắn trở nên kính ngưỡng là sao quan g minh thần vương nghe xong trên mặt cũng không nhiều lắm ba đậu tuy là hắn cơ bản có thể phán đoán con trai của mình đại khái xuất bản giao ở nơi này nhưng tốt xấu sống mấy ư ớ c năm quan g minh thần vương cũng xem qua không ít sinh tử lên xuống sửa lại vốn là thánh khiết quan g minh thần nói không đến mức phẫn nộ đến mất lý trí chỉ biết tiên lặng bày ra hành động di tật trước tiên đem quốc gia này xóa đi a ta nhìn trước mắt quan g minh thần vương thần tình lãnh đạm nói rằng trong giọng nói vô cùng băng lãnh nghe không ra chút nào nhiệt độ giống như là kế tiếp chuyện cần làm cùng quét dọn rác rưởi giống nhau đơn giản đơn giản sau đó lại giết vào cái kia truyền t ố n g m ô n trùng đem toàn bộ sinh linh kể cả toàn bộ bình hành vũ trụ không gian cùng nhau phá hủy nghe được quang minh thần vương mệnh lệnh di t ậ t nhất thời cả người run lên trong lòng có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt trong lòng không khỏi thầm than cũng chỉ có thần vương cảnh tồn tại mới có thể bá đạo như vậy chứ đôi câu vài lời gian liền quyết định một cái vũ trụ không gian tồn vong tuy là mệnh lệnh cực kỳ tàn khốc huyết tinh nhưng di t ậ t cũng không dám không đáp ứng liền vội vàng gật đầu nói là thoại âm rơi xuống di tất liền một lần nữa nhìn về phía sau l ư n g chúng thần binh trầm giọng ra lệnh một nhóm thần binh nghe lệnh theo ta san bằng phía dưới quốc gia nhớ kỹ muốn không có một n m ặ n cỏ tấp đất không lưu nghe được gì tật mệnh lệnh trong tên có hạ vị chân thần thực lực thần binh cùng nhau từ trong đội ngũ bay ra nghe lời tụ tập bắt đầu lực lượng thần vương lệnh không thể trái nói muốn tấp đất không lưu bọn họ liền thật chuẩn bị đánh xuyên qua toàn bộ trái đất mặt ngoài kèm theo linh khí hội tụ càng ngày càng cường thịnh năng lượng theo số đông thần binh trong tay sinh ra hóa thành độc trúc với quang minh thần điện các h ạ pháp thuật rất nhanh những thứ này pháp thuật tập thể phun trào mà ra nhất thời chiếu sáng toàn bộ màn trời khiến cho đám mây đều không khỏi bị run dày dần dần các loại chờ một trăm đạo lực lượng ánh sáng hội tụ đến cùng nhau phía sau biến thành kinh khủng màn sáng mắt thấy muốn bao phủ toàn bộ bắc âu cung điện đúng lúc này thình thịch một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ lên một thanh búa lớn màu bạc trong nháy mắt từ trong cái khe không gian bay ra tỏa ra vô tận lôi quang trực tiếp đánh tới màn sáng trung tâm một giây kế tiếp lấy nhỏ bé lôi đ ỉ n h chi truy làm trung tâm lại k h u ế c tán ra đẩy trời lôi đình đem chọn cái khổng lồ màn sáng đều xé vì m à nhỏ ngay sau đó một gã tóc vàng tráng hán bỗng tử trong cái khe không gian thoát ra ngăn cản đến rồi quang minh thần binh đoàn trước mặt khi thế r ũ n g mãnh phóng đ ả n g trí cực gầm h ế t lên tên đáng chết nào dám đến chúng ta ả s gạt cửa quấy r ố i thực sự là không biết sống chết hôn đản người nói cái gì nghe nói như thế một đám quang minh thần binh thần tình nhất thời trầm xuống di tật sắc mặt càng là tối t â m đến rồi cực hạ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có hạ giới sinh linh dám đối với quang minh thần vương như vậy ở mỹ nghĩ vậy di tật len len p h ủ một nhãn quang rõ ràng thần vương phát hiện trong mắt của đối phương quả nhiên hiện lên sắc mặt giận dữ di tật nhất thời khẩn trương vì bình tức chính mình chủ t ử l ử a giận hắn vội vác giọng tức tối mắng đối mặt chúng ta thượng giới quang minh thần quân lại vẫn dám khẩu x u ấ t của nôn ta xem tìm chết người là người mới đúng lại là thượng giới người đến ha h a thực sự là nực cười các người đám này tự đại ngu xuẩn là ở khiêu khích chúng ta à gặt vinh q u a n g sao nghe nói như thế lôi thần sầu không khỏi cười lạnh hỏi là các người đám này hạ giới con kiến hôi chặn chúng ta cao quý bước tiến mới đúng di tật nhãn thần phát lệnh vừa trầm tiếng nói cho các ngươi bảy kiến cỏ này một lần chuộc tội cơ hội nhanh bàn giao à có phải hay không các ngươi đám này c u ồ ngọc cạn thiết kế h ã m hại tạ dịp điện h ạ t ạ d ị ha h a thực sự là thật quen thai tên a t ô đ ô n g cười một tiếng rêu rêu nói ta nhớ lần trước chết ở ta truy giới ngu xuẩn hoàn toàn chính xác gọi cái này kia mà hôn đản n g ư ơ i biết n g ư ơ i nói thêm gì nữa sao di tật nghe tiếng sắc mặt nhất thời hoàn toàn chẳng bệnh ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài còn có một k i a lo lắng rất nhanh sự lo lắng của h ắ n cũng thành thật chỉ nghe một tiếng chiến binh dường như thiên đạo thanh âm từ trên trời giáng xuống vậy chấn triệt toàn bộ thế gian lệnh sơn hà cũng vì đó nghiêng khiến cho thiên địa cũng vì đó dung chuyển thì ra là thế thì ra là thế chính là các ngươi tổn thương lý triệu con ta tính mệnh sao quan minh thần vương chậm rãi mở miệng ngữ khí bình tĩnh giống như là lao nhân giữa ôn c h u y ệ n một dạng nhưng ẩn chứa trong đó phẫn nộ rồi lại dường như hắc cám thâm nguyên sâu không thấy đáy khủng bố như vậy ngay sau đó quan minh thần vương nói tiếp ngôn ngữ không giống như là tự thuật càng giống như là ở tuyên bố nào đó đã định trước sự tình đã như vậy vậy lấy các ngươi toàn tộc linh hồn bị ta giam cầm luyện hóa và thế tới hoàn lại như thế tội lớn a thoại âm rơi xuống quang minh thần vương lần đầu tiên động chỉ là k h ẽ nâng lên một cây nón g trỏ toàn bộ thiên địa đại đạo liền xảy ra kinh thiên biến hóa vạn lý vân tầng bên trên c h ậ n bỏ ra vô số đạo ánh sáng màu vàng cùng mây mù dung hợp với nhau biến thành một con quang mang bàn tay khổng l ồ nghĩa giống như là thần linh thiết quần vậy già thiên cái địa hướng sổ trộm tới chương một trăm hai mươi ba nhưng sổ nhìn thấy như vậy diện thế cảnh tượng cũng không chút nào e ngại ý muốn giam cầm hạt gạt chỉ bằng ngươi xứng s a o tôi l ệ n h rên một tiếng hung h á n giơ trong tay lên lôi thần chi chủ y trong cơ thể thuộc về lôi thần lôi điện cùng lực lượng quyền năng đống nhiên bạo phát một giây kế tiếp chỉ thấy giữa hư không v ạ n ứ c lôi đình điện xà hội tụ tạo thành nhất tôn tán loạn thiên đ ị a thanh sắc cự thần thanh sắc cự thần đồng dạng cầm trong tay chiến truy chân đạo đại đ ị a ả o ả o nghen hướng giả thiên bàn tay khổng lồ trong lúc nhất thời to lớn lôi đình chi truy cùng kim sắc thần quyền đụng đụng vào nhau bỗng gây nên sợ thiên động đảng thình thịch ẩm ẩm hai tiếng nổ mạnh qua đi chỉ là hai người va chạm sinh ra năng lượng ba động liền trực tiếp tiêu diệt trong phạm vi một triệu giảm sở h ư u sân mạch thậm chí khiến cho đại hải cũng vì đó khô khốc ở năng lượng to lớn dưới bốc hơi lên hầu như không còn trực tiếp không dư ra khỏi một cái cao lớn dãnh biển sâu tới long cung vạn trượng phải biết rằng đây là ở bây giờ trái đất chất lượng đã tăng lên trăm vạn lần dưới tình huống sợ rằng phải này đ â y hướng chỉ là hai người một kích toàn bộ tinh cầu cũng đã hóa thành cho bụi t h â n lực cường đại không thể bảo là không khủng bố liền quanh mình không gian đều bị phần này lực lượng kinh người xé ra vô số vết rách một k í c h qua đi tám trăm mười ba to lớn lôi thần chi chủ y phá tản ra tới nhưng nhưng ngược lại kim sắc giả thiên bàn tay khổng lồ đồng dạng biến thành cho bụi làm cho nguyên bản cao não không gì sánh được cho rằng có thể ung dung m i ệ u sát hạ giới vị diện quang minh thần vương không khỏi nhịu n h ư mày có thể đỡ ta chi một k í c h xem ra bọn ngươi thật có vài phần bản lĩnh hồi lâu quang minh thần vương mới chỉ có hơi neo lại đôi mắt ánh mắt lạnh như băng nói tiếp xem như vậy có thể để cho con ta trúng kế vất lạc ngược lại cũng nói qua bất quá không hơn lời nói muốn chạy trốn quá ta chi tài quyết vẫn là quá yếu quá yếu lời con chưa dứt quan g minh thần vương lần nữa giơ tay lên bất quá lần này không còn là một ngón tay mà là toàn bộ nắm tay một giây kế tiếp thiên địa trợt rung động phảng phất có cái gì hồng hoang manh thu muốn thoát ra ràng buộc thôn vệ cả thế giới liền quanh mình vạn dặm không khí đều tựa như bị rót vào sát đá trở nên nặng dị thường đứng lên ngay sau đó liền chứng kiến trong thiên địa tất cả ánh sáng hiện ra đều hướng quan g minh thần vương lòng bàn tay hội tụ đi dung hợp lẫn nhau lại lẫn nhau hội tụ rất nhanh liền hóa thành một bả thần kiếm màu và nóng b aec thậm chí còn không đợi quang minh thần vương động thủ phía sau hắn nhưng thần kia các binh lính liền không kiên trì nổi trên trăm danh thần binh chớp mắt ở tại tia sáng chiếu xuống lần lượn hóa thành bụi bỏ mình vất lạc chứng kiến cái này màn còn lại mười vạn thần binh vội vã ở dì tất dưới sự hướng dẫn rời khỏi khoảng cách mấy vạn dặm mới dám tiếp lấy q u a n chiến không hổ là quang minh thần vương đại nhân có thể ngưng ra kinh khủng như vậy quang minh thanh kiếm chỉ là tản ra dư h uy liền đã vượt qua thượng vị chân thần phạm vi chịu đựng di tật vừa nói một bên hung hăng l a o đem mồ hôi lạnh bởi vì vừa rồi nếu như m u ộ n đi một bước lời nói nói không chừng hắn lúc này cũng đã hóa thành cho b ụ i chờ thật vất vả một lần nữa tỉnh táo lại di tật lại không khỏi chờ mong bên ngoài một kiếm này uy lực phải biết rằng chỉ là ngăn cản dư uy hắn đều kém chút bỏ mình cái kia trực diện đây hết thể số đâu lại sẽ là kết quả gì nghĩ vậy dì tật không khỏi hài hước cười nạo h nói cái này tên kia đê h è n hạ giới sinh linh nhất định ở trong lòng hối hận chính mình t r e o trọc quang minh thần vương đại nhân chứ cơ hồ là d ì tật muốn như vậy đồng thời quang minh thần vương cũng không chút do dự nào d ơ lên quang minh thanh kiếm một giây kế tiếp đ ỗ n g nhiên hướng sổ chém tới chỉ thấy quang minh thanh kiếm kiếm phong p h ả n g phất phá vỡ không gian gia tốc đến rồi vô hình cảnh giới ẩn chứa trong đó kim quang càng là bao phủ toàn bộ đất trời lệnh sổ tránh cũng không thể tránh nhưng ở lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong cái khe không gian bay nhanh mà ra chắn sổ trước mặt cầm trong tay vĩnh hằng chi thương cùng nhì đ ố n g nhiên vung lên c h ợ n sáng tạo ra đồng dạng g i ả thiên cái địa lôi đình bao tác c u n g đầy trời kim quang đụng vào nhau thình thịch thình thịch thình thịch trong lúc nhất thời toàn bộ thương k h ô n g nổ vang không ngừng phảng phất ngày tận thế tới một dạng lệnh hư không xe rách ra một đạo lớn một khe lớn hai người va chạm sinh ra sóng linh lực thậm chí chạy ra khỏi trái đất san bằng quanh mình sở hữu tính vẫn thẳng đến nửa ngày đi qua lần này va chạm kịch liệt mới chỉ có khó khăn lắm kết thúc toàn bộ bắc âu cung điện p ụ cận cũng mất một chỗ hoàn hảo liên quang minh quân đoàn đã ở hai người dư vi phía dưới tổn thất nặng nề có chừng hơn một nghìn danh thần binh bỏ mạng nhưng bị làm chủ yếu mục tiêu sổ vẫn như c ũ sừng sững tại chỗ cả người thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không có đây hết thể nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì hắn tự thân có bao nhiêu n g ư ỡ bức dù sao ở thần linh ở giữa t ồ i chỉ tính trước tiểu thí hải còn không đến mức cường đại tới mức này hết thể trước mắt nghiễm nhiên là hắn trước người người s ợ làm nghĩ vậy dâu cúi đầu nhìn về phía đối phương kính cẩn thăm hỏi phụ vương、ừ. ô đ ì n nghe tiếng nhàn nhạt gật đầu nhẹ giọng nói sổ ngươi khinh thường xin lỗi phụ vương thứ cho sổ thất trách tôi xấu hổ nói rằng lần sau không nên tái phạm là tốt rồi ô đ ì n cũng không còn quá nhiều truy cứu chỉ là nhàn nhạt nói một câu liền quay đầu nhìn về phía quang minh thần vương được rồi đến p h i ê n ngươi vì mình được s á m hối thời điểm ngươi lại dám gọi ta s á m hối nghe nói như thế quang minh thần vương trừng trừng mắt dường như cảm thấy thập phần bất khả t ư n g h ị lập tức lại nhữ mày trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng xem ra các ngươi thấp kém sinh linh đều rất c u ồ n g vọng vô tri dám ở asgad r cửa đối với asgad r vương như thế bất kính c u ồ n g vọng là ngươi mới đúng o d i n vừa nói một bên dơ lên vĩnh hằng chi thương trực tiếp chỉ hướng quang minh thần vương lạnh lùng nói chuẩn bị tiếp thu thần phạt ta những lời này hẳn là ta mà nói lời con chưa dứt quang minh thần vương trong tay thanh kiếm đồng dạng chỉ hướng o d i n chờ đợi quang minh thẩm phán a chương một trăm hai mươi bốn đang ở quang minh thần vương chống lại o d i n thời điểm địa cầu một chỗ khác lại có mấy mười cái đại hình tràn ngập hắc vụ truyền thống trận mở ra chờ hắc vụ t ắ n đi hàng ngàn hàng vạn sinh linh khủng bố từ trong trận chậm rãi đi ra trên người bọn họ tràn đầy làm người ta không rét mà run khí tức cấm lãnh chỉ là tồn tại liền khiến không khí bốn phía hạ thấp băng điểm nghiễm nhiên bọn họ chính là đến từ thượng giới hắc cám quân đoàn lúc này một gã khoác hắc b à o âm lãnh tồn tại đi tới đội ngũ hàng trước nhất không đợi bên ngoài động tác một đám sinh linh khủng bố liền quỷ xuống trước t h ấ p r ộ n g cung kính đón chào nói hắc á m thần vương đại nhân mười ngàn tên ám ảnh tập tinh nhuệ tập kết hoàn tất hắc á m thần vương tiếng nói như c ũ vậy k h ẳ n khản dường như hàm chứa mấy khối miệng thủy tinh làm người ta nghe liền không nhịn được lạnh run ngữ khí trầm thấp mở miệng nói ta trung thành những người làm có phát hiện giết chết rủ cổ ra hòa sao xin lỗi nô chủ hơi thở đối phương giấu rất kỹ trong chốc lát nửa nhóm còn tìm không thấy cầm đầu hắc cám tôi tớ quỳ dạm xuống đất trầm thấp đầu nhỏ giọng nói rằng là sao hắc cám thần vương nghe xong dừng một hồi áo choàng dưới hắc ảnh hơi rung nhẹ khiến cho người nhìn không ra bên ngoài suy nghĩ trong lòng thẳng đến một hồi hắc á m thần vương mở miệng lần nữa tuyên bố một cái làm người ta sợ hai tin tức quên đi nếu tìm không được sẽ không tìm trực tiếp đem vị diện này sinh linh đều đổ tể rơi a、Ngày. là một đám hắc cám tôi tớ nghe xong đầu tiên là ngẩn người nhưng các loại chờ sau khi tính h ụ n lại lại rất nhanh lên một chút đầu bằng lòng nguyên do bởi vì cái này lựa chọn đích sắc rất phù hợp hắc cám thần vương luôn luôn phong cách hành sự sát phạt thành tính băng lánh vô tình vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đây chính là hắc cám thần vương tu luyện huyết sắc chi đạo cũng là thượng giới người người sợ hãi h ắ cám thần vương nguyên nhân hắn từng bởi vì một gã hạ giới sinh linh từng vũ nhục quá đối với của hắn tín ngưỡng đã đem hắn chỗ ở toàn bộ tinh hệ hủy hoại chỉ trong chốc lát hành sự chi kinh người không cần nói cũng biết đi thôi trước hết từ trước mắt cái thành phố này bắt đầu rất nhanh hắc cám thần vương liền tiếp lấy hạ lệnh một đám hắc cám tôi tớ nghe xong cũng không dám chút nào chậm trễ nhanh chóng triển khai hành động dù sao hắc cám thần vương hung á c có thể không phải riêng là đối địch đối với người dưới tay mình cũng giống vậy có thể đang lúc bọn hắn huấn động thủ trước một giây một cái không gian khe hở đột nhiên xuất hiện ở h ắ cám quân đoàn ở giữa Cái này biến cố biến này n đột hình i hiện, trong nháy mắt để ở chàng tất cả thượng giới sinh linh cả người run lên. Cầm đầu tôi hỏi. ê lên. n trong nháy chàng thượng run nhịn không được hỏi. Đây là chuyện xuất đầu tất mắt tớ hắc g Đây Cầm ám để được ở cả cả là xảy ra? h ì như là một cái truyền tống môn một gã cách truyền tống môn hơi gần ám ảnh tộc run r i ọ n g hồi đáp biểu tình cũng có chút cổ quái dường như rất khó lý giải rốt cuộc là người nào như thế gan to bằng trời lại dám ở tại bọn hắn hắc ám quân đoàn ở giữa mở ra truyền tống môn mà đang khi hắn nhóm nghi ngờ thời điểm một đạo thân ảnh khổng lồ trợn từ trong cái khe không gian trôi ra tốc độ nhanh chóng khiến cho một loại hắc ám tôi tớ không khỏi dùng mình một cái chỉ là đứng ở liền trực tiếp nghiền chết mấy trăm tên thượng giới sinh linh chờ phản ứng lại một đám hắc ám tôi tớ vội vã n g ử a đầu nhìn lại sau đó mọi người đều không ngừng được cả người run dày đứng lên chỉ thấy người cao lại có trăm vạn trượng chỉ tay là được kính thiên một đám hắc ám tôi tớ không cần linh lực thậm chí ngay cả kỳ thủ đều nhìn không thấy ở vào phương nào mà càng làm một đám hắc ám những người làm run dày sự tình vẫn còn ở phía sau đối phương trên đầu lại sinh trăm long tri thủ vô số đen nhánh m i ệ n lưỡi luyện mục hỏa diễn con mắt nhìn xuống đi càng sợ hãi chỉ thấy bên ngoài đen thổi tóc dài dưới lại sinh vô số điều phở làm mẹt giờ ở cùng tia trước thăng long nửa người dưới lại có lấy to lớn thân rắn cả người c h e có lông vũ cũng sinh trưởng một đôi đen nhánh sắt thép cánh chim phảng phất vô số kinh khủng tượng trưng đều tập trung ở trên người giống như hắn m u ố n là tuyệt vọng tượng trưng một dạng chỉ là sinh ra cùng với tồn tại cũng đủ để khiến cho mọi người bị run dày một đám chừng trung vị chân thần cảnh thực lực hắc á m tôi tớ là như thế liền hắc á m thần vương cũng là như vậy hắn chẳng bao giờ nghĩ tới trải qua hơn ước năm giết chóc lấy tiên huyết hóa thành tín ngưỡng lấy hắc cám bảo vệ đại đạo chính mình thế mà lại có một ngày vì người khác sợ sợ hãi không chờ từ ngốc lăng trung sau khi phản ứng hắc cám thần vương không khỏi cắn răng lộ ra phẫn nộ thần sắc cực kỳ hiển nhiên đối phương xuất hiện làm cho hắn hổ thẹn rõ ràng hắn mới là thượng giới hắc cám thần vương chúa tể vạn giới hắc cám c h í tôn vũ trụ sợ hãi đại ngôn tử làm sao có thể bị những sinh linh khác cấp c h ấ n trụ đâu húng chi sinh linh này hay là đến từ với hạ giới nghĩ vậy hắc cám thần vương nhịn không được sầm mặt lại dùng khàn, khàn tiếng nói lạnh giọng quát hỏi người là ai thoại âm rơi xuống hồi lâu không ở chân trời mới chuyển tới âm châm đ ắ p lại liền như cùng thâm viên ác ma nói nhỏ một dạng chuyến khắp toàn bộ hắc cám quân đoàn ta là tài phỏn là thế gian toàn bộ ma quỷ vương toàn bộ ác ma thần toàn bộ yêu ma phụ c u n g ty tan tộc mạnh nhất chiến thần sinh ra ở đại địa cùng t ạ t tạ rụt v ư ợ t sâu trô giao giới hóa thân làm thế gian hủy diệt cùng sợ h ã i tượng trưng ban tặng toàn bộ sinh linh tuyệt vọng tài phỏn chính là lời nói không có chút nào nhiệt độ lạnh tựa như dưới không một nghìn độ trời đông giá rét tựa như hoặc như là ở tuyên cáo cái gì phản phất hàn đến cũng không có còn lại bất kỳ mục đích gì chỉ là đơn thuần ác chờ ý thức được trên người đối phương s ắ c ý h á cám thần vương sắc mặt lần nữa c h ầ m xuống khó chịu gầm nhẹ nói muốn ban tặng ta tuyệt vọng chỉ bằng ngươi xứng s a o chính là hạ giới sinh linh dám lời nói là thế gian hủy diệt cùng sợ hãi tượng trưng quả thực không biết tự lượng sức mình đã như vậy ngược lại muốn hủy diệt trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh vậy từ ngươi bắt đầu đi thoại âm rơi xuống h á cám thần vương liền không có lại chút nào lời nói nhảm Thậm c h í ngay chương ả c à một trăm hai mươi lăm phản phất bị một bàn tay vô hình cho gắng gượng bóp một dạng bất kể thế nào dãy ruộng đều không thể động đậy chuyện gì xảy ra chứng kiến cái này màn hắc ám thần vương nhất thời sợ ngây người hắn chưa từng nghĩ tới thế công của mình lại bị một cái hạ giới sinh linh cho tiếp được vẫn là như vậy dễ dàng thậm chí hắn liền đối phương sử dụng cái gì thủ đoạn đều không được biết nhưng thân là sợ hãi chi vương tài phòn hiển nhiên không phải chuẩn bị trả lời vấn đề của h ắ n bốn nam linh đối với hắn mà nói giao lưu phương thức vĩnh viễn chỉ có một loại đó chính là giết chóc giống kèm theo một tiếng lại tựa như ngư hống lại như cùng sư từ hét dài như chó sủa vừa giống như lôi đỉnh cổ quái teo to tài phòn đống nhiên mở rộng ra khỏi bên ngoài giấu ở tóc dài dưới cánh tay lệnh một đám xem cuộc chiến hắc ám những người làm sắc mặt không khỏi c h n g nhận nói vậy chứ đây rốt cuộc là cổ quái gì sinh linh vì sao vì sao chính là hạ giới vậy mà lại sinh ra loại quái vật này chỉ sợ rằng trên người của hắn hắc ám khí thức so với thần vương đại nhân cũng không kém bao nhiêu chứ đám người nhịn không được run r ộ n g nghị luận bọn họ lần này ngôn ngữ tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương ý tứ thậm chí vì bận tâm hắc ám thần vương mặt mũi còn l u ô n từ viện chuyển mũi kỳ thực ở trong lòng mọi người lúc này đều không hẹn mà cùng sinh ra cái ý tưởng chân thật trước mặt cái quái vật này so với hắc ám thần vương càng xứng với hắc ám hai chữ tồn tại bản thân phản phất giống như bên ngoài theo như lời tượng trưng cho tuyệt đối sợ hai cùng t u y ệ t vọng chỉ thấy bên người cánh tay lại có ước chừng hai trăm cái nhiều điều đ i ề u dường như kình thiên thạch trụ thật lớn kinh người chỉ là trong đó một cánh tay liền đơn giản đánh bể ngưng trệ ở giữa không c h u n g hắc vụ liêm đao hắc ám thần vương thấy thế thần sắc không khỏi trầm xuống bởi vì hắn chứng kiến còn lại một trăm chín mươi chín cánh tay lại trực tiếp hướng hắn đập tới thanh thế chi m ê n ngông quần quận giống như titan tức giận thiên đ i ệ đổ nát một dạng muốn đem hắn bao phủ trong đó nghiền thành thịt vụn nghĩ vậy hắc á m thần vương không còn dám chút nào do dự vội vã lắc mình muốn thoát đi lại ở giây tiếp theo hắc á m thần vương lại đã nhận ra không thích hợp phảng phất quanh thân trọng lực trong nháy mắt đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn ước lần lệnh bàn chân của hắn bị ép tới trực tiếp lâm vào đại địa ở giữa làm cho hắn động tác né tránh chấm không một giây mà như vậy không một giây làm cho hắc á m thần vương bỏ lỡ chạy ra quyền lưới thời cơ thình thịt thình thịt sắt na phía sau chỉ nghe quyền kính xé rách không khí phát sinh từng tiếng nổ dường như mưa s ố i xả một dạng điên cùng rơi đập ở hắc cám thần vương trên người bất quá khoảng khắc liền đem cả vùng xé rách run g sụt hãm ra một cái sâu tới vạn t r ư ợ n g thung lũng mà hắc cám thần vương thân ảnh cũng không biết rơi xuống cái nào tốc hành thâm lên đ á y cốc thần vương đại nhân một đám hắc cám người đi theo hầu chứng kiến cái này màn nhất thời run lên trong lòng phải biết rằng ngàn vạn năm tới bọn họ còn chẳng bao giờ xem qua nhà mình quân chủ bị người như vậy treo lên đánh vẹn vẹn một hiệp liền chật vật bị đánh vào trong đất đồng thời làm xong đây hết thảy tại p h ò n còn không có chút nào dừng tay y tứ hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là người ngoan thoại không nhiều lắm lần nữa nhìn về còn lại một đám hắc cám tôi tớ không phải không muốn mọi người nhất thời luôn cuống đối phương xem ánh mắt của bọn họ làm sao cũng không giống là cùng thiện mà l à như là giá thú huyết tinh trung lộ vẻ dữ tợn băng lanh trung lại mang một tia phức tạp b ừ n g rỡ phản phất chỉ là giết chóc liền khiến tại p h ò n cảm thấy mười phần hưng phấn nghĩ vậy một đám hắc cám tôi tớ nào còn dám đối kháng nửa phần vội vã tan tác như chim mung đi nhưng không đợi đi thật xa tiêm tăng ở t a i phòn dưới tóc đen từng cái ma long liền gầm thét đuổi theo bọn họ trong miệng một bên gầm thét một bên không ngừng phun trào ra luyện ngục h ỏ a diễm nhiệt độ kinh khủng lại làm cho một đám hắc cám tôi tớ trên người thần giáp trong nháy mắt tán loạn thân thể đồng dạng trong nháy mắt hòa tan có chút hắc cám tôi tớ thử phản kháng không lại phát hiện lấy từng cái hắc cám ma long tuy là sinh mệnh lực một dạng nhưng có thể mượn dùng t a i phòn ma lực phóng xuất ra không thua gì thượng vị chân thần cảnh lực lượng đồng thời số lượng tái bút bên ngoài khổ chỉ sợ bọn họ có thể giết chết một ít lại sẽ từ t a i phòn tóc dưới chui ra càng nhiều c h ỉ ma long phản phất vô cùng vô tận rất nhanh liền có ngàn tên hắc cám tôi tớ ở trăm vạn c h ỉ ác long dưới sự đổi u g i ế t hóa thành phi long đ u ổ i tàn đi trong lúc nhất thời vốn nên nên làm trong vũ trụ sợ hãi giải người hắc cám quân đoàn lại thiết thân sử địa cảm nhận được tuyệt vọng cùng làm bị thi ngược người bất lực đáng chết hôn đản vì sao vì sao hạ giới sinh linh có thể sở hữu như thế lực lượng quỳ dị không phải ta còn không muốn chết thân là thượng vị chân thần cánh ta tại sao có thể cứ như vậy tivi chết ở h ạ giới van cầu các ngươi ai tới mau cứu ta có hơn một nghìn cái ma long đem ta ba o vây ta còn không muốn chết ta trong lúc nhất thời hắc cám trong quân đoàn kêu rên vô số t r a n đầy hoảng sợ tiếng hô cùng t u y ệ t vọng tiếng cầu cứu nhưng lúc này sở hữu hắc cám những người làm đều ốc còn không mang nổi mình ốc thì có ai dám xuất thủ cứu giúp đâu h u ố n hồ tài phòn cũng không chuẩn bị buông tha bất cứ người nào giống lại là gầm lên giận dữ chỉ thấy tài phòn đỉnh đầu trăm long chi thủ trung lại đồng thời phụt lên ra như 2.8 cùng mưa sa nọc độc cùng sen lẫn báo táp lôi đ ỉ n h bất quá trước mắt liền đem trốn đến xa nhất hắc cám quân đoàn biến thành cho tàn đồng thời lại là một m ngụm phụt lên hướng còn lại hắc cám quân đoàn trong nháy mắt liền có mấy nghìn danh hắc cám tôi tớ trở nên bỏ mạng gần con sống suốt người thậm chí không đủ ngàn người cũng chính là ngay từ đầu một phần mười phải biết rằng hắc cám quân đoàn cũng không phải cái gì t à m ngư tương phản bên ngoài đội ngũ tinh nhuệ trình độ ở toàn bộ thần giới đều đủ để nổi tiếng có thể nói mỗi một vị cũng có c h u n g vị chân thần cảnh tu vi thậm chí còn có không ít thượng vị chân thần cảnh tồn tại nhưng chính là như vậy phối trí ở ác ma chi thần tại p h ó n trước mặt lại dường như dê lợi làm thịt một dạng không chịu nổi một k ít chương một trăm hai mươi sáu bọn họ thậm chí mất đi tiếp tục đối với khiêng dũng khí nhưng ở lúc này nguyên bản bị đánh nát đại địa trong khe đột nhiên chuyển đến động tĩnh con xúc sinh chết tiệt nhanh cho bản tôn dừng tay kèm theo một đạo đen nhánh con mang h á cám thần vương thân ảnh bỗng nhiên từ kẽ đất trúng trôi ra một lần nữa sừng sưng đến rồi không trúng sắt khí vô cùng nói rằng ngược lại là có vài phần thần vương khí thế chỉ là cũng không che giấu được một thân bụi cùng dáng vẻ chật vật còn có cái kêu một thân đen nhánh áo choàng bên trên đã lưu lại rồi không ít tổn hại đương nhiên sở hữu thần vương cảnh thực lực hắn cũng không trở thành ở thái phòn một chiêu kia phía dưới thực sự bị thương nặng có thể bị hạ giới sinh linh truy vào trong đất chuyện này lại làm cho hắc cám thần vương khuất n ụ c không gì sánh được hắn chính là tự giữ hắc cám hóa thân giết hại chúa tể giả bây giờ t h ủ hạ quân đoàn cánh bị đối phương tan sát hắn làm sao có thể nhị được hắc ám thần vương ánh mắt đảo qua còn sót lại mấy trăm tên hắc ám tôi tớ cũng nữa không khống chế được tức giận cánh tay vung lên tháng một năm một không thanh bạch cốt quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn hắc ám quyền trượng phèo thân là hắc ám thần vương vô thượng thần khí cũng hắn lực lượng chân chính khởi n g u ồ n chỉ thấy quyền trượng mặt trên bóng tàn mát ra đầy trời hát vụ bất quá trước mắt liền đem toàn bộ màn trời n h u ộ m thành đ e n nhánh trong lúc nhất thời không khí bốn phía trung phẳng phất đều tràn ngập sợ hãi tuyệt vọng cùng khí tức tử vong bất tường lại quỳ dị tử vong thiên m ạ n đại ám hát thiên hắc ám thần vương đột nhiên trợt quát một tiếng dần dần ở hắc cám quyền trượng dẫn dắt d ư ớ i cùng hắc cám màn trời kết hợp với nhau biến thành một con ám ảnh gác ma hình thể to lớn dĩ nhiên không thua tại p h ò n chút nào đưa tay trong lúc đó cũng có thể kéo dài qua toàn bộ đất trời thấy như vậy một màn nguyên bản tuyệt vọng hắc cám quân đoàn nhóm trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng đúng vậy địch nhân tuy là rất mạnh nhưng phía sau bọn họ cũng có h ắ cám thần vương tuy là phía trước trong chốc lát sơ xuất hắc ám thần vương yếu đi hạ phong nhưng bây giờ cầm trong tay thần khí hắc ám thần vương cho dù không phải phía trước có thể so sánh chỉ là linh khí bên trên liền ít nhất tăng cường mấy lần cùng lúc đó hắc ám thần vương bản thân hiển nhiên cũng nghĩ như vậy một bên điều khiển chừng thiên địa lớn nhỏ ám ảnh ác ma một bên giữ tợn cười to nói cho bản tôn đi chết đi thấp kém hạ đẳng sinh linh thoại âm rơi xuống ám ảnh ác ma t r ợ t vươn vô số súp vua dường như từng cái ma chảo vậy xé thoái không gian hướng tay phòn các nơi yếu hại đâm tới một giây kế tiếp tiên huyết phun trào mà ra dường như mưa s ố i xả một dạng rơi cả phiến đại điện chỉ t i ế p những máu tươi này cũng không phải tới từ tái phòn trên người mà là đến từ bị hắn thuận tay bóc chết mới vừa vẫn còn ở may mắn mấy trăm tên hắc cám tôi tớ còn như cái kia tràn ngập toàn bộ chân trời vô số súc vừa thậm chí còn chưa kịp tiếp cận tái phòn liền bị bên ngoài luyện n g ụ c con mắt trùng phun mạnh ra hỏa diễm cho trong nháy mắt đốt thành cho bụi làm sao có thể chứng kiến cái này m à hắc á m thần vương không khỏi mở chừng hai mắt có chút khó tin phải biết rằng những cái này hỗn độn xúc tua nhưng là từ hắc cám pháp tắc hình thành từng cái đều vốn có đủ để xâm nhiễm toàn bộ tinh cầu pháp tắc lực lượng nhưng bây giờ c ư nhiên bị tại phòn dễ dàng như vậy liền hủy diệt lẽ nào lẽ nào hắn còn có thể hỏa diễm pháp tắc hay sao không đúng cái này c ổ thị lực không giống như là pháp tắc càng giống như là nào đó nguyên thủy lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra hắc cám thần vương không nghĩ ra cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều chỉ thấy tại hắn xứng sờ một hồi trong thời gian, phòn lại là trọng quyền xuất kích t r i t để đem chọn cái hắc á m quân đoàn cho đoàn diệt chết tiệt h ỗ đản d á m diệt thủ hạ ta toàn bộ quân đoàn nguyên bản còn xem ở viên tinh cầu này ở khác thần linh thủ hạ chống giữ nghĩ chỉ giết mặt trên sinh linh lưu tinh cầu bất diệt nhưng chuyện cho tới bây giờ bản tôn đổi chú ý quyết định làm cho viên này chết tiệt tinh cầu cùng n g ư ờ i xuất sinh này chết chung chứng kiến cái này màn hắc á m thần vương nhịn không được trợt cắn răng một cái điều khiển ám ảnh ác ma lần nữa nhằm phía tại p h ò n đồng thời quyền trượng huy vũ s ử x u ấ t hắn có khả năng thao túng lớn nhất pháp tắc lực lượng một giây kế tiếp liền thấy ám ảnh ác ma thân thể lần nữa bành trướng thằng đến triệt để vượt ra khỏi địa cầu phạm vi túi đầu là được bao quát thiên hạng đưa tay là được giả thiên cái địa trong n g á y mắt lệnh hơn nửa trái đất đều mất đi ánh sáng cùng lúc đó ở trái đất các nơi các nhân loại chứng kiến cái này màn nhất thời có chút không hiểu khủng hoảng chỉ thấy nguyên bản còn bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên một mảnh trong vội thậm chí ngay cả các nơi ngọn đèn đều ở đây lần lượt tiêu thất tựa như tất cả ánh sáng nguyên đều bị một cái vật thể cắn n u ố t hấp thu trong lúc nhất thời kinh hoàng vô số hoàng giang trong đại học một đám học sinh giống như vậy dù cho mới vừa biết linh khí sống lại vẫn là không thể lý giải như vậy hiện tượng bị dị đến tột cùng là chuyện gì xảy ra liên đức cao vọng trọng lão thiên sư nhìn cái này đen nhánh thiên ba trăm ba mươi bảy màn trong lòng cũng không tự cảm thấy tuân ra một cỗ cảm giác sợ hãi giống như là sinh vật bản năng ở nói cho hắn có một cực kỳ nhân vật khủng bố gần phá hủy toàn bộ trái đất giống nhau đến cùng phát sinh cái gì nghĩ vậy trương đạo duy không khỏi nhãn thần trầm xuống hắn nguyên vốn cho là mình làm chuẩn bị đã đầy đủ đầy đủ nhưng vào giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sâu đậm cảm giác vô lực không khỏi ở trong lòng tự hỏi nếu như cổ lực lượng này nhằm vào chính là nhân loại nhân loại phải nên làm như thế nào phản kháng l i ê n hiện nay mà nói nhân loại cơ hồ không có nửa điểm phần thắng trừ phi trương đạo duy không khỏi nhìn về phía bị hắn giấu ở góc họa tác có thể tìm tới cái này họa tác chủ nhân chân chính nếu như hắn nguyện ý xuất thủ có thể nhân loại còn có một đường sinh cơ đang ở trương đạo duy muốn như vậy thời điểm nhưng không biết họa tác chủ nhân diệp bạch lúc này cũng ngồi ở mái nhà ngước nhìn bầu trời trong lòng như có điều suy nghĩ hồi lâu không khỏi khe cười dù gì nói không nghĩ tới thiên cung đang muốn mở lại chi tế này thần vương vừa vặn phủ xuống có chút chút ngoài ý muốn a có thể sắp hiện ra ở trái đất c h e kín chắc là hắc cám thần vương tên kia t h ủ bút bất quá chỉ là loại trình độ này nói muốn thắng nổi cái tên kia vẫn là quá khó khăn a chương một trăm hai mươi bảy lại chạy xuôi thần huyết mạch là trong truyền thuyết đại địa tổ thần gạ cùng địa ngục chi thần tháp hai tạ lật nhí tử ở mạnh mẽ như vậy rèn g i ớ i t à i phỏn có đủ để thí thần lực lượng thậm chí ngay cả trong hy lạp thần thoại đỉnh cao cường giả chúng thần chi vương rè ớt có ở đây không dựa vào thần khí dưới tình huống đều không phải là đối thủ từng bị tà i phòn tàn sát bừa bãi treo lên đánh thậm chí chặt đứt g ầ n tay g ầ n chân thang đến cuối cùng mời chúng thần cùng nhau vây công mới rốt cục dọn về một thành nhưng là đủ để nhìn ra t à i phòn cường đại tuyệt đối là mẫu dung chất vấn nghĩ vậy diệp bạch không khỏi lộ ra hài hước nụ cười cũng không lo lắng trái đất thực sự sẽ bị hủy diệt vẻ mặt thảnh thơi nhìn tiếp đ ù a dỡn dù sao bây giờ trái đất cũng không đơn giản như vậy không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đơn giản hủy diệt ít nhất chỉ là thần vương cảnh tồn tại còn chưa đủ tư cách cùng lúc đó hát ám thần vương cùng tại p h ò n chiến tranh cũng dần dần tiến nhập giai đoạn cuối cùng chỉ thấy già thiên tế địa ám ảnh ác ma đột nhiên một trường hạ xuống lại đem toàn bộ thương khung đều vỗ sụp đổ v ỡ lạc vớt s á t sẹt qua chỗ càng l à phá vỡ tinh hà lệnh vô số tinh thần rơi xuống đất trong thiên địa càng là dị tượng không ngừng lại là lôi đ ỉ n h lại là thiểm điện núi cao đổ nát nước biển đảo lưu thiên địa phong vân không ngừng biến sắc một í c vai lại cho thấy diệt thế lực lượng không chỉ có như vậy cỗ này ám ảnh hóa thân bên trong còn bao hàm hắc cám thần vương tự thân thôn vệ thiên phú nếu như có thể bàn chúng coi như tay phòn sẽ không bị trực tiếp đập chết cũng đem bị thôn vệ chi lực cho ép khô linh lực thàng đến cuối cùng trở thành hắn hắc cám thần vương lần nữa trở nên mạnh mẽ khẩu phần lương thực nghĩ vậy hắc cám thần vương không khỏi liếm khoẻ miệng một cái lộ ra nụ cười đặc ý phản phất đã bất đắc dĩ muốn gặm ăn trước mắt c ô này vật khổng lồ huyết đủ. dùng cái này tới hoàn lại toàn bộ hắc cám quân đoàn vất l ạ nhưng người nào biết một giây kế tiếp hắc á m thần vương nụ cười trên mặt đột nhiên bị giải ra chỉ thấy t a phòn nhìn gần hạ xuống cự đại má chảo đột nhiên đưa ra trăm đôi bàn tay khổng lồ đem hư không xé rách ra tới sau đó từ đó lấy ra một bả lại tựa như lôi như lửa binh khí kỳ dị chờ tài phòn đem nắm trong tay phía sau toàn bộ thân thể to lớn đều tới trong lòng đất đ ỉ n h trệ không ít đủ để nhìn ra thanh binh khí này có bao nhiêu trầm trọng cũng đủ để nhìn ra bên ngoài khủng bố đến mức nào tài phòn chỉ là đem nắm trong tay cả người khí tức liền trở nên mạnh mẽ mấy lần hy lạp thần khí lôi hỏa làm trái đất nguyên thủy đạn xanh thần binh trực tiếp từ lôi hỏa hai hạng mạnh mẽ đại quyền có thể luyện mã thành vốn có kinh khủng vô thượng thần lực thậm chí là chúng thần c h i vương n ă m đó đều không dám đối mặt với mang theo lôi hỏa t à i phòn chỉ phải thi kỹ năng đem lửa gật đi mới có thể cuối cùng chiến thắng t à i phòn nhưng bây giờ nó lại lần nữa về tới t à i phòn trong tay cũng ý nghĩa trận chiến đấu này đã không có hồi hộp một giây kế tiếp chỉ thấy t à i phòn cầm trong tay lôi hỏa đông nhiên ngang trời dạch một cái trong n g á y mắt phóng xuất ra từ vạn đức lôi đ ỉ n h cùng luyện ngục hỏa liệt tạo thành mũi kiếm đem chọn cái thương khung cùng với bao trùn địa cầu ma trào đều chém thành hai nửa ngay sau đó ở vô tận lôi đình cùng hỏa diễm đốt cháy phía dưới Cả có đủ ám ảnh ác ma cũng bị nhanh chóng đốt cháy ảnh đủ đốt ám ma nhanh như không còn. hầu bị sau o sao ngoại Làm dàng này chém mán, ám hòa có cư Chứng cái cả thể?、Bản、tôn thân ngoại hóa thân, giết. hát nhiên dễ dàng như thần Bản bị kiến vương người dễ vậy đã đ ề bị dại dường tiếp ra. trước Sau Phản phất hết thể trước mắt, dường như ác một dạng, làm cho hắn thực sự khó có thể tiếp thu. ngộng dạng, mắt, một ác làm sự có đó ánh mắt của hắn lại không khỏi dừng lại ở tại p h ò n trong tay lôi hòa bên trên lần đầu tiên toát ra biểu tình hoảng sợ bất quá là chính là hạ giới tại sao phải sinh ra kinh khủng như vậy thần binh cái này tồn tại cho dù là ta đây trùng thần vương cảnh thần khí cũng không là đối thủ chỉ bằng cái này c ẩ n cỗi thổ địa là như thế nào chế tạo ra rốt cuộc là vì sao trên viên tinh cầu này đến cùng còn dấu dếm bí mật gì hắc ám thần vương càng tỉ mỉ mớn càng cảm giác được trong đầu nghi hoặc nhiều nhưng liền lấy tình huống trước mắt nếu như tái chiến tiếp hắn tất nhiên chắc chắn thất bại tự định ra đến tận đây hắc ám thần vương vạn p h ầ n bất đắc dĩ nhưng là chỉ còn lại có chạy trốn một cái t u y ể n hạng chỉ phải xấu hổ và giận dữ chồng chất lẩm bẩm lê thởm bản tôn chỉ là tạm thời lưu lại chờ ta đột phá khi đến một cái tầm thứ rồi trở về tìm cái này hạ giới xúc sinh báo thủ cũng không trễ một phen chính mình thoải mái phía sau hắc ám thần vương l ặ n g y ê n thi triển linh lực muốn gọi trở về chính mình thật khí nhưng người nào biết hắn nhớ muốn chạy lại không hỏi qua tài phòn có đáp ứng hay không chỉ thấy tài phòn lúc này lần nữa nhắc tới lôi hỏa chật vung lên cương đại lực lượng nguyên tố lần này trực tiếp chém về phía hắc ám thần vương bản thân hôn đản hắc ám thần vương thấy thế nhất thời lại càng hoảng sợ lấy một kích này uy lực nếu như hắn bị chính diện trúng mục tiêu sợ là không chết cũng muốn nựa tàn nghĩ vậy hắn chỉ có thể lắc mình tránh đi nhưng hắn có thể chạy lại đã quên chính mình mới triệu hồi thần khí thình thịch một giây kế tiếp từ vạn đức lôi đ ỉ n h cùng luyện ngục c h i hỏa tạo thành kiềm khí trực tiếp đụng phải hắc ám quyền trượng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hắc ám quyền trượng trực tiếp bị chặt thành hai nửa đương nhiên đây còn là bởi vì bản thân nó chất lượng vượt qua thử thách nếu không lấy lôi hỏa đơn giản chạm diện tinh thần lý lực sợ là trong nháy mắt liền nổ thành cạn nhưng coi như như vậy thần khí bị hủy hắc ám thần vương cũng chạy không thoát bị lực lượng cắn trả vận mệnh nhất thời cảm giác ngực một b ư n bực n h ì n không được phun ra một ngụm kim sắc thân huyết vương được đáng chết ghê thởm hôn đản b ạ n tôn nếu như có thể một lần nữa trở về thần giới nhất định không vòng qua được ngươi x u ấ t sinh này chịu đến như vậy khuất ngục hắc á m thần vương cũng không nhịn được nữa r á t khàn khàn tiếng nói g i ữ t ậ n gầm h ế t lên chỉ là dáng dấp bên trên thấy thế nào làm sao giống như một con nổi điền chó nhà có tang đúng lúc này còn không đợi hắc á m thần vương nhiều nghỉ tạm lại chứng kiến t à i phòn dẫn theo lôi hỏa đi tới thậm chí ngay cả nửa câu lời nói nhảm đều chẳng muốn nói dẫn theo lôi hỏa chính là chém đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là người ngoan thoại không nhiều lắm chém ai cũng giống như ca hắc á m thần vương thấy thế nguyên bản là đen như mực sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng đen hơn chỉ phải tệ ra quần tiếp lấy chạy trốn chút nào không để ý tới thần vương hình tượng tới chương một trăm hai mươi tám trái đất các nơi lại xuất hiện vô số truyền tống môn từ truyền tống môn đi ra nghiễm nhiên là thượng giới một đám tìm đến trái đất vị trí phổ thông thần linh bọn họ đi tới địa cầu mục đích rất đơn giản chính là vì tìm kiếm trái đất nguyên nhân đặc biệt ngược lại nói chi chính là muốn nhìn một chút có hay không gì kỳ nộ cùng linh bảo kết quả nhoáng lên du thật đúng là bọn họ phát hiện không ít linh khí xung danh địa phương không nghĩ tới cái này tiểu tiểu một cái trái đất dĩ nhiên có thể diễn sinh ra nhiều như vậy thiên địa linh hh ắ c ắ c nhìn như vậy tới nói không chừng thật có đặc thù linh bảo tồn trên cái tinh cầu này vậy còn chờ gì hôm nay tới đây địa cầu tên cũng không ít đến tiếp sau còn có những người khác đang tìm tới đây đường lại không nhanh lên một chút cần phải bị bọn họ g i à n h trước nói cũng phải cái kia bọn tiểu nhị chúng ta cùng đi phụ cận cái kia linh khí tràn đầy nơi thăm dò một chút ta trong đó một người thượng giới sinh linh thương n g h ị hết liền lập tức triển khai hành động sợ bị những người khác nhanh chân đến trước chờ bọn họ đến mục đích phía sau cẩn thận dùng linh lực dò xét một lần phụ cận phát hiện còn không có còn lại thượng giới sinh linh đến phía sau không khỏi trong lòng vui vẻ hh ắ c ắ c xem ra bên này chúng ta là người thứ nhất vậy còn chờ gì nhanh lên một chút đi xem một chút đi nói không chừng trên viên tinh cầu này linh bảo liền giấu ở trong này vừa nói bọn họ vừa đi vào linh địa trung tâm mới phát hiện phần cuối là một cái thạch động một đám thượng giới sinh linh đi vào bên trong động ba trăm ba mươi phóng tầm mắt nhìn tới kết quả thật đúng là phát hiện một bả kỳ dị linh khí là một thanh cắm vào nham thạch ở giữa l o n g lanh ánh sáng màu vàng kỵ sĩ kiếm chỉ là cắm ngược ở trong khe đá kỵ sĩ trên thân kiếm liền tản mát ra kinh người sóng linh lực lệnh đi vào bên trong động một đám thượng giới sinh linh cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ nhưng các loại chờ phản ứng qua đây phía sau một đám thượng giới sinh linh lại nhịn không được mừng như điên thanh kiếm này tuyệt đối là cực phẩm linh khí mặc dù có suy đoán nhưng vẫn còn có chút ngoài ý m u ố n hạ giới vị diện lại thật có thể diễn sinh ra loại cấp bậc này bảo vật hh ắ c ắ c vậy còn chờ gì thanh kiếm này là của ta vừa nói người cầm đầu liền dẫn đầu xông về bảo kiếm động tác chi mau lẹ làm cho sau lưng mọi người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống xuất phát trước còn nói đại gia là một tiểu đội hẳn là cùng nhau tầm bảo kết quả vừa đến địa phương không có một cái quản đội hữu nghĩ vậy những người còn lại cũng không dám thờ ơ rất sợ chậm một bước bảo vật đã bị người trò đập thôn nhưng các loại chờ Cầm điều ầ u t này g hiển nhiên cực kỳ quý dị vừa vặn sau một đám thượng giới sinh linh không rõ ràng điểm ấy nhìn thấy cái này màn nhất thời không nhịn được thúc giục t ỷ cả người ở đây nét mực cái gì chứ chẳng lẽ là đang suy tư làm như thế nào độc thôn cái này bí bảo sao dĩ nhiên không phải được xưng t ỷ cả thượng giới sinh linh n h ư n h ư mày cảnh giác hồi đáp thanh kiếm này có chút cổ quái ta không nhổ ra được cái gì người không nhổ ra được đùa gì thế người không phải chuyên tu lực lượng pháp tắc sao đám người chất vấn hỏi rất nhanh có người nhịn không được tiến lên t h ử xem nhưng phát hiện t ỷ cả nói không sai trước mắt thanh kiếm này hoàn toàn chính xác vô luận là người nào đều n ổ không ra bên ngoài máy may phản phất bảo kiếm vốn là cùng tảng đá sinh ở chung với nhau ghê tởm lẽ nào chúng ta chỉ có thể nhìn bực này linh bảo không có biện pháp lấy ra sao đám người không khỏi có chút nổi giận nhưng ở lúc này t ì c ả lại nghĩ tới một cái biện pháp nếu nổ không xuất kiếm chúng ta nếu không thẳng thắn đem chọn cái mặt đất xé nát ý kiến hay đám người nghe tiếng nhãn thần trong nháy mắt sáng lên hoàn toàn chính xác coi như bảo kiếm bản thân tràn đầy nào đó cấm chế nhưng chỉ cần bọn họ phá hủy vật dẫn bản thân không phải có thể đơn giản lấy đi rồi sao nghĩ vậy rất nhanh liền có người bỏ ra hành động vẹn vẹn chỉ là hủy diệt đại địa đối với một đám thượng giới sinh linh mà nói hiển nhiên lại cực kỳ đơn giản chỉ là thuận tay một k í c h cả vùng liền hóa thành cho tàn cái này hẳn không có vấn đề a một đám thượng giới sinh linh thấy thế nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ nhưng các loại chờ đ ụ i mù t ắ n đi nụ cười của bọn hắn lại rất nhanh ngưng trệ ở chỉ thấy đại địa là bị phá hủy nhưng bảo kiếm giới tảng đá kia lại không phát hiện chút tổn hao nào thậm chí ngay cả một tia vết dạch cũng không có mọi người sắc mặt không khỏi trầm xuống quý dị thực sự thật là quỳ dị nhổ không r a kiếm không phá được thạch dù cho ở thượng giới bọn họ cũng chưa từng thấy qua như vậy cổ quái thần binh đang ở một đám bhc giới sinh linh không biết như thế nào cho phải thời điểm một bên đột nhiên truyền đến yếu ớt tiếng bước chân của chúng thượng giới sinh linh nghe tiếng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chờ thấy rõ người tới phía sau không khỏi trừng trừng mắt ngươi là nhân loại không sai người đến d à i một đầu kim sắc tóc ngắn một bộ bộ dáng thiếu niên nghe được mọi người câu hỏi khẽ gật đầu một cái khẽ cười thừa nhận nói bất kể là khí t ứ c vẫn là biểu hiện đều rất phổ thông lại làm cho một đám thượng giới sinh linh không có từ trước đến nay cảm thấy q u ỷ dị trước tiên đối phương nếu như phổ thông nhân loại theo lý mà nói ngay cả tiếp cận bọn họ đều làm không được đến thứ nhì bọn họ có thể cảm thấy đối phương mặc dù là thể xác phản tục nhưng có vượt qua tưởng tượng tinh thần lực ý chí còn có tản ra kim sắc quang minh thần thánh linh hồn tự định giá đến tận đây thì cả những nhữ mày cảnh giác mà hỏi nhân loại hiện tại từ nơi này cút ngay còn kịp nơi đây không phải nguyên nên tới quân là sao thiếu niên tóc vàng nghe xong cũng không sốt ruột chỉ là nhàn nhạt chỉ chỉ trong đá bảo kiếm k h ẽ cười nói có lẽ ta linh hồn sau khi tỉnh dậy nó lại đang một lần nữa hô hoán ta đến có ý tứ nghe nói như thế một đám thượng giới sinh linh thần tình nhất thời chấn động trong lòng không hiểu cảm thấy một tia không thích hợp còn không chờ bọn hắn phản ứng một giây kế tiếp thân ảnh của đối phương liền biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã tại bảo kiếm một bên chứng kiến cái này màn đi c ả vội vã la lên nhanh ngăn lại hắn đáng tiếc mọi người động tác vẫn làm m ư n một bước chỉ thấy thiếu niên tóc vàng t r ợ t co lại dễ như chở bàn tay rút ra đám người làm sao đều nhổ không ra bảo kiếm sắt na phía sau một cỗ khổng lồ linh lực đống nhiên từ bảo kiếm trung t u ô n ra xuyên vào trong cơ thể hắn lệnh thiếu niên nguyên bản còn nhìn như thông thường thân thể trong nháy mắt xảy ra biến hóa kinh người khí tức mạnh lại không ngủng bọn họ đám này thần linh mảy may một đám thượng giới sinh linh nhất thời sợ ngây người hiển nhiên bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy một bả linh khí có thể mang đến như vậy tăng lên thực sự là đã lâu không gặp lao hoạ kế không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi tổn c h ữ linh lực cũng càng ngày càng hơn nhiều thiếu niên tóc vàng lại không để ý đến mọi người kinh ngạc tự mình nhìn bảo kiếm trong tay khẽ cười dù gì nói bất quá lúc này tì cá lại không nhịn được rõ ràng là hắn phát hiện trước bảo kiếm lại bị đối với phương thiệp đủ d à n h trước đặc biệt hiện tại bảo kiếm còn cho thấy sức mạnh cực kỳ khủng bố điều này làm cho hắn phi thường khó chịu nhất thời lớn tiếng quát hỏi hôn đản ngươi rốt cuộc là người nào vì sao có thể rút ra thanh kia quỷ dị bảo kiếm cho ngươi cái cơ hội hiện tại để nó xuống còn kịp cái này linh k h í không phải ngươi chính là một nhân loại có thể cưới nghe được những lời này thiếu niên tóc vàng cũng là trêu tức cười nhẹ giọng hồi đáp vì sao có thể rút ra thanh kiếm này nguyên nhân không phải rõ ràng sao bởi vì này đem the sợ vật in the sợ tổn từ nhỏ chính là thuộc về ta là đ ộ c trúc với ta a xua ben b o s g ồ n g -E、h eka li bừa thoại âm rơi xuống a xua đem vật cầm trong tay hệ ca li bừa chỉ hướng một đám thượng giới sinh linh khẽ cười tiếp tục nói ra nguyên bản ta còn đang suy nghĩ vì sao viên tinh cầu này sẽ để cho ta làm anh linh chiến sĩ một lần nữa sống lại bây giờ thấy các ngươi ta hiểu xem ra mảnh này thổ địa lần nữa n ê n đón người xâm lăng tốt lắm liền do ta kim n g xua tự tay đem bọn n g ư ờ i đám này tồn tại bình định đi ra ngoài đi a xua nói xong cánh tay t r ợ t vẽ ra một cái biên độ một giây kế tiếp một đạo đột phá chân trời kim sắc q u a n g nhận c h ặ t hướng một đám thượng giới sinh linh chém tới chương một trăm hai mươi chín cùng hồi phục kim n g xua giống nhau địa cầu các nơi đã ở phát sinh giống nhau chiến đấu xâm lấn địa cầu thượng giới các sinh linh nguyên tưởng rằng đợi bọn họ là linh bảo phúc đ i ệ nhưng đến khi đạt đến sau đó mới phát hiện là cơn ác mộng bắt đầu từng cái dần dần tan vỡ không gian trong phong ấn đi ra vô số trong truyền thuyết sinh linh khủng bố từ phương tây hấp huyết quỷ lang nhân nữ vù ác ma ma quỷ t ử l inh đến đông phương yêu tộc yêu thú thần thú quỷ quái tiên tẩu vô số nghịch thiên tồn tại làm cho hàng ngàn hàng vạn người xâm lăng không khỏi bị run dày bọn họ nghi hoặc cũng không hiểu vì sao viên này hạ giới trên tinh cầu vậy mà lại tồn tại nhiều như vậy thượng giới đều chưa từng nghe nói qua chủng tộc còn từng cái sở hữu không thua thượng giới sinh linh lực lượng trong lúc nhất thời đại chiến kéo dài ra toàn bộ trái đất trước n à y chưa có náo nhiệt trong đó thượng giới sinh linh trong đội ngũ khổng lồ nhất một chi ước chừng từ mười tên thượng vị chân thần kỳ dẫn dắt trang tên trung vị chân thần cảnh tồn tại theo nhiều như vậy thượng giới cường giả hội tụ vào một chỗ dù cho đặt ở địa vị cao tinh hệ cũng không hề nghi ngờ là có thể đơn giản diệt thế tồn tại cho nên bọn họ cũng phi thường tự tin ở đầu linh c u ầ n g thú bốt dưới sự hướng dẫn trực tiếp đặt đến trái đất linh lực nhất thịnh vượng vài cái địa điểm một trong ô lỉm t h ạ một đám thượng giới sinh linh nổi bồng bềnh giữa không trùng mắt nhìn xuống lòng b à n chân sân mạch cầm đầu bốp nhịn không được lộ ra cười trộm không nghĩ tới cái này hạ giới trên tinh cầu lại có loại này linh khí không thua với thượng giới địa phương thật đúng là k i người h n nói vậy trong đó tám phần mười có linh bảo sinh ra nếu không băng vào hạ giới vị diện đại đạo linh khí làm sao có thể đầy đủ đến một bước này nghĩ vậy bốp rất nhanh thì bỏ ra hành động các huynh đệ nhanh đi phía dưới nhìn cái này một e lờ chung đến tột cùng cất giấu cái gì là kèm theo đội ngũ hành phong tiếng đáp lại một đám thượng giới sinh linh tập thể hướng bên trong cung điện bay đi nhưng không đợi đi vào cung điện phạm chủ một cỗ lôi đ ỉ n h chi lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống bất quá trước mắt liền đem mười tên trung vị chân thần biến thành cho bụi chuyện gì xảy ra chứng kiến cái này màn còn lại mọi người sắc mặt nhất thời c h n g nhận không thể nào hiểu được vừa rồi trong nháy mắt chuyện gì xảy ra thàng đến bọn họ ngầm đầu mới phát hiện chẳng biết lúc nào toàn bộ sơn m ạ c h phụ cận dĩ nhiên tụ tập được mây đen cuồn cuộn g i a thiên tế địa mây đen giống như thôn vệ thiên địa cự thú một dạng uy thế mạnh khiến cho một đám thượng giới sinh linh nhất thời có chút sợ run lên người nào đến tột cùng là người nào đang âm thầm đánh lén chúng ta lúc này bút cố nén rung động trong lòng ngửa mặt lên trời gào thét nói nhãn thần nhìn về phía ổ lìm đi ạ trực giác nói cho hắn biết làm được đây hết thể người lúc này đang giấu tế ở trong núi mà sự thực cũng đúng là như thế bút thoại ấm rơi xuống không bao lâu trong núi liền có mấy đạo thân ảnh bay vụt mà ra trình viên hình chỗ đứng đem còn lại trăm tên thượng giới sinh linh nhanh chóng gây quanh nhìn thấy cái này màn một đám thượng giới sinh linh sắc mặt lại là trầm xuống từ khi nào bắt đầu chỉ có bọn họ khi dễ hạ giới sinh linh phần lúc nào bị hạ giới sinh linh to gan như vậy đối phó quá quả thực xấu hổ tột cùng nghĩ vậy bốt liền vừa chuẩn bị phát tác nhưng ở lúc này đối phương người cầm đầu một g ã đầu đầy dài dâu tóc b ạ c trắng lao giả đột nhiên mở miệng nói ta là ô lim ti ạ c h i vương cũng c h ú n g thần c h i phụ thống trị vũ trụ vạn vật trí cao thần rẻ ớt thống trị vũ trụ vạn vật nghe nói như thế bốt không khỏi cười nhạt lạnh giọng cười nói chỉ bằng ngươi một cái hạ giới sinh linh cũng dám nói ra bực này cùng nói ta chỗ nói đều là là sự thực nếu như không phải vị đại nhân kia ngăn lời nói nói đến đây dạy t đột nhiên dừng ngừng câu chuyện hơi nheo lại đôi mắt dường như trở về nhớ ra cái gì đó hồi lâu lại lắc đầu nói ra quên đi chuyện quá khứ vị đại nhân kia sợ làm cũng là chính xác không đ ể cập tới cũng được ngươi chỉ cần rõ ràng một điểm là được ừ m bút nghe tiếng lộ ra vẻ khó hiểu nhưng một giây kế tiếp liền thấy dạy ở tiếp lấy nói ra dám quấy nhiều chúng ta ổ lỉm tị ạ chỉ có lấy cái chết tạ tội cái gì một đám thượng giới sinh linh thần tình nhất thời biến đổi cực kỳ hiển nhiên dạy ở phách lối ngôn ngữ đau nhói bọn họ cao ngạo trái tim phải biết rằng bọn họ chi đội ngũ này nhưng là có mười tên thượng vị chân thần dù cho đặt ở thượng giới chung cũng tuyệt đối tính được là đỉnh tiêm chiến lược không không nhưng bây giờ lại bị một đám hạ giới sinh linh tuyên bày t ự hình trong bọn họ nhất thời có người nhịn không được trong lòng k h í diễm chính là hạ giới sinh linh cư nhiên tự giữ vài phần thực lực liền dám khiêu khích thượng giới quả thực không biết lượng sức ta ngược lại muốn nhìn một chút chỉ bằng các ngươi làm sao địch nổi mười tên thượng giới chân thần thoại âm rơi xuống bút không có lại chút nào do dự không đợi rẽ ở đám người động tác liền dẫn đầu phát khởi thế tiến công bởi phía trước liên quan tới địa cầu nghe đồn hắn cũng không có sơ xuất vừa lên tới liền toàn lực đánh ra chỉ thấy bốp lòng bàn tay nắm chặt một bộ cổ đồng sắt thứ nhận quyển sáo trong nháy mắt vũ trang ở tại hai tay của hắn bên trên thần khí cùng chiến quyển sáo có thể cung cấp cho bốp cùng loại thuốc hưng phấn cường đại hiệu dụng đem lực lượng thể chất tốc độ linh lực đều để thăng chọn thập bội đồng thời còn có càng chiến càng hăng không ngừng tăng phúc lực lượng thần khí phát tắc cũng chính là như vậy điên cùng vô tận chiến lực khiến cho hắn dù cho ở thượng giới chân thần cảnh trung đều coi là nổi danh cường giả phải đến c ù n g thú tên cho nên làm quên sáo nơi tay nguyên bản trong lòng còn có chút kiêng kỵ bốt trong nháy mắt trở nên lòng tin mười phần hắn dám b ữ n g tin chỉ cần đối phương không có thần vương cảnh thực lực liền không khả năng thắng được hắn hiện tại mà thần vương cảnh tồn tại lại làm sao có thể dễ dàng như vậy xuất hiện nghĩ lại cả giới đều là phượng mao lân giác nghĩ vậy bốt cơ bản cho là mình thắng chắc nhưng rất nhanh sự thực để hắn cải biến cái ý nghĩ này thượng giới chân thần chưa nghe nói qua ta chỉ biết theo chúng ta ô lỉm tỉ ạ chư thần so với các ngươi bất quá là một đám t h ă n g yếu ngu xuẩn m à thôi rẽ ở ngữ khí đ ạ mạc chậm rãi nói rằng ngược lại chỉ là ở tự thuật nhất kiện lại chuyện quá đơn giản thật lại lệnh tất cả mọi người tại chỗ không khỏi cả người run lên bởi vì trong chớp nhóm này bọn họ đ ỗ n g nhiên cảm thấy rẽ ở trên người lại buộc phát ra khí thế kinh khủng cho nên tiếp thu thần phạt ta thiên thần c h i nộ thoại âm rơi xuống trên chín tầng trời mây đen bên trong chợt buộc phát ra vạn đức lôi đ ỉ n h giống như một rõ ràng hợp lý nộ long vậy bao trùn cả vùng cùng một đám thượng giới sinh linh sáu chương một trăm ba mươi đang ở trái đất g i ấ y lên kịch liệt chiến hỏa khắp nơi thần tiên đánh nhau thời điểm thượng giới một chỗ vũ trụ nhỏ bên trong không gian đầy tử tinh hải cốt di tích viễn cổ ở giữa lưỡng đạo tiêu thất đã lâu xinh đẹp chậm d ã i đi ra rốt cục ta rốt cục bước ra bước này lạc thần nắm chặt ngọc thủ luôn luôn bình tĩnh nhãn thần hiếm có chút kích động bất quá cũng ở tình lý bên trong dù sao cho dù là thượng giới ngàn vạn năm cũng đã hồi lâu chưa từng có như thế trẻ tuổi thần vương cảnh tuy là cùng chân thần cảnh so với thần vương cảnh chỉ là kém một bước nhưng cho dù là dưới nhất vị thần vương cảnh cơn ư giả thực lực đều muốn vượt xa chân thần cảnh tồn tại giữa hai người khác biệt nói là thiên địa khác biệt cũng không quá đáng hô lại nói tiếp có thể nhanh như vậy đột phá thần vương cảnh thật đúng là nhiều chín mươi bảy thua thiệt cái tinh cầu kia lạc thần nghĩ vậy không khỏi lộ ra bất đắc dĩ tiêu ý nếu không phải là ở trên địa cầu gặp những cái này thất bại còn có bị hạ giới sinh vật treo lên đánh lúc khuất n h nàng có thể căn bản sẽ không kiên định quyết tâm trắng bắt đầu lá gan tới sông cái này từ tinh vực phải biết rằng nơi này chính là được xưng chư thần vấn điệu cho dù là thượng vị chân thần bỏ mạng ở trong đó hàng năm không có một trăm cũng có tám mươi nàng và tinh ly có thể thuận lợi đi qua ngoại trừ một chút vận khí bên ngoài thật đúng là phải may mắn mà có cái kia một ngụm bình tĩnh nghĩ vậy lạc thần vừa nhìn về phía bên cạnh tinh ly khe cười hỏi tinh ly xem ngươi khí tức bây giờ vậy cũng đột phá a ừ n tinh ly hiện tại cũng đi vào thần vương cảnh a tinh ly mừng rỡ cười tràn đầy tự tin nói ra cái này trở về nữa viên tinh cầu kia chúng ta nhất định có thể đánh bại cái kia lao ra này a ta cũng đang có ý này lạc t h ầ n gật đầu bình tĩnh nói tuy là hai người hiện tại mới chỉ có khó khăn lắm đi vào thần vương cảnh chỉ có hạ vị thần vương thực lực nhưng cùng lúc trước so sánh mới lại mạnh gấp trăm lần không ngừng hơn nữa tinh thần chìa khóa mang tới tinh hệ quyền hạn lạc thần hiện tại cực kỳ tự tin có thể thắng được ô đ ì n đám người làm cho trái đất một lần nữa trở về bình tĩnh có thể cái gọi là lý tưởng cực kỳ đầy á p hiện thực cực kỳ có cảm hai người đi ra từ tinh vực phía sau chạy thẳng tới thượng giới thần điện khu vực chuẩn bị truyền t ố n g đi trái đất nhưng ở lúc này nghe được chu vi có thượng giới sinh linh nghị luận Vi! các ngươi nghe nói không chúng ta thượng giới có mấy vạn danh chân thần cảnh cường giả đi một cái hạ giới vị diện đương nhiên ta nhớ được gọi là trái đất tinh cầu kia mà có người nói mặt trên tồn tại đặc biệt sinh linh khủng bố thậm chí không thua chúng ta thượng giới nói bậy chứ lấy hạ giới vị diện hoàn cảnh làm sao có thể sinh ra như thế nhân vật khủng bố hh ắ c ắ c ngươi đ â y nói sai rồi có người nói trên viên tinh cầu kia đại đạo cùng linh khí đều không thua chúng ta thượng giới cái gì ở tò mò tiếng hỏi thăm cùng kinh ngạc tiếng chất vân trung lạc thần cùng tinh ly đều nhữ lên mày liễu trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo tinh ly lẽ nào ở chúng ta tiến nhập bí cảnh trong khoảng thời gian này trái đất lại ra l o ạ n gì lạc thần lo lắng hỏi không làm được nghe ý của bọn họ có mấy vạn danh thượng vị chân thần đi trái đất tinh ly b u môi chăm chú phân tích nói có lẽ là bị cái gì đồ vật dẫn đi qua dẫn đi qua lạc thần là người trong đầu tỉ mỉ suy nghĩ một phen lại không nhớ nổi trên địa cầu có đáng giá gì thượng giới chú ý đồ đạc dù sao nàng tuy là tiếp thủ trái đất nhưng đi qua kia số lần lại phi thường hữu hạn hơn nữa trong đó mấy lần còn bị t r ậ t vật đánh trở về có thể trực giác nói cho lạc thần trái đất có thể thật có vật đặc biệt tồn tại nếu không chính là một cái hạ giới cũng không khả năng làm cho cả thượng giới đều nghị luận nghĩ vậy lạc thần đột nhiên có chút bận tâm đương nhiên nàng lo lắng cũng không phải là đi vào địa cầu những cái này thượng giới chân thần mà là trên địa cầu nguyên hữu các sinh linh dù sao nàng cho rằng tên kia là ổ đ i ì n sinh linh coi như cường thịnh trở lại đối mặt hàng ngàn hàng vạn thượng giới sinh linh vây công cũng sẽ một cây chẳng trống vững nhà đến lúc đó địa cầu những cái này phổ thông sinh linh đem đối mặt là đến từ thượng giới thần linh tàn sát kết quả chắc chắn sinh linh đồ thán thậm chí đưa tới toàn bộ tinh cầu hủy diệt mà cái này hiển nhiên không phải lạc thần muốn thấy nguyên do bởi vì cái này tinh cầu dù nói thế nào cũng là nàng phụ trách quản lý tuy nói phía trên sinh linh đối nàng không phải cực kỳ hữu hảo nhưng thân là người thủ hộ lạc thần ý thức trách nhiệm lại làm cho nàng có nghĩa vụ đứng ra bất kể là an nội không vẫn là hiện tại đối mặt xâm lấn lúc đứng ra đối ngoại thậm chí lui một vạn bước nói cái này còn liên quan đến của nàng tín ngưỡng chi lực cùng mặt vấn đề đối phương biết rõ viên tinh cầu này là nàng sở bảo vệ địa bàn lại vẫn dám chút nào bắt chuyện không đánh mạnh mẽ xông tới trong đó không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của nàng nghĩ vậy lạc thần cắn răng trong ánh mắt l ó e lên yêu kiểu nộ tinh ly xem ra phong ấn cái kia quái lao đầu thời gian muốn rời lại lạc thần nhìn về phía tinh ly chấm giọng nói tinh cầu này tốt xấu là ta nhìn ta không thể để cho đ á m kia len lén xâm lấn lũ khôn tiếp sàng bậy không thành vấn đề lạc thần ta ủng hộ ngươi tinh ly gật đầu giận g ữ chống đỡ nói dĩ nhiên một tiếng bắt chuyện đều không đánh với ngươi căn bản không đem ngươi người bảo vệ này để vào mắt làm sao có thể để cho bọn họ vừa lòng để ý tinh ly cảm ơn nghe được bạn tốt mình vô điều kiện chống đỡ lạc thần lộ ra từ trong thâm tâm tiêu ý lập tức rồi nói tiếp cái k i a việc này không nên chậm trễ hiện tại lên đường đi ừ m tinh ly bằng lòng một tiếng lập tức hai người dưới chân liền xuất hiện kim sắc truyền tống trận chờ lấy a g i á m g tùy ý xâm lấn trái đất đám g a hỏa tinh ly lòng tin tràn đầy nói ra ta và lạc thần hội đem bọn ngươi toàn bộ đổi ra ngoài sau đó lại đi rào hơn phía trước cái kia quái lao đầu dựa nhúc trước ha h a nói không sai hai bốn thần khép cười một tiếng đồng ý gật đầu sau đó kèm theo kim quang l ó e lên thân ảnh của hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ hướng xa xôi trái đất bay đi cũng trong lúc đó hoàng giang đại học nguyên bản ngồi ở lầu chót dịp bạch đột nhiên hứng thú đần độn bắt đầu rơi xuống cờ vây kết quả thử một chút phát hiện cờ vây tuy là cũng là lần đầu tiên l ê n dưới nhưng so với vẽ một chút cùng viết chữ gì hắn đều muốn thích đứng nhanh hơn phản phất hắn trời sinh chính là một gã kỳ thủ đúng lúc này hắn lại mỗi người đem hắc bạch kỳ t ử hạ hạ một viên nhìn về phía không ngừng kích thích dị tượng bầu trời nhỏ giọng nói lầm bầm a xem ra lại có hai vị thần vương cảnh gia hỏa gia nhập vào cuộc nháo kịch này chương một trăm ba mươi mốt bất quá địa cầu trong cốt lõi một số vật gì đó dường như cũng không có bị ảnh hưởng cũng bởi vì những người ngoại lai này chủ động sinh ra phòng ngự a ý thức làm cho một ít chết đi truyền thuyết nhân vật đều lấy anh linh hình thức sống lại đồng thời diệp bạch vừa nghĩ một bên lại đi trên bàn cờ rơi xuống một con trai ba đang ở quân cờ gõ bàn cờ phát sinh thanh thúy thanh thanh n â m đồng thời mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi to lớn lay động không phải phải nói là toàn bộ địa cầu đều đột nhiên rung động sợ đến hoàng giang sinh viên đại học nhóm sắc mặt nhất thời trang nhật thậm chí có không ít người nhát gan học sinh trực tiếp bị dọa đến ngã quỷ ở lạnh run đến cùng đến cùng lại phát sinh cái gì chẳng lẽ nói là lại có quỷ gì vẫn xông vào trường học của chúng ta rồi hả chớ nói nhảm trường học của chúng ta có mấy vị đạo trường ở chính là quỷ quái mười đã sớm quét dọn không còn vậy sẽ là cái gì chẳng lẽ lại là càng kinh khủng hơn đồ đạc chứ giữa lúc một đám c á c đoán thời điểm diệp bạch vẫn như c ũ bình tĩnh đánh cờ bởi vì hắn biết lần này chấn động cũng không phải là cái nào địa cầu sinh linh tạo thành cũng không phải thượng giới sinh linh tạo thành mà là địa cầu bản thân không sai vì nên tiếp chư thần trở về còn có thượng giới xâm lấn địa cầu triển khai mấu chốt nhất biến hóa lấy diệp bạch thị giác đến xem nó lại đang nhanh chóng bành trướng không ngừng bành trướng cùng với chính mình diện tích bề mặt lấy hình thành một cái lớn hơn vị diện nên tiếp kế tiếp càng chiến đấu kịch liệt như vậy để ta xem một chút trận này tập hợp vạn tộc trong lúc đó xuống đến địa cầu phổ thông sinh linh thần thoại chúa tể lên tới thượng giới trí tôn vũ trụ ý chí trò chơi ai sẽ trở thành người thắng lợi cuối cùng a nghĩ vậy diệp bạch hơi meo lại đôi mắt không khỏi ý vị thâm trường cười lần nữa trên bàn cờ hạ xuống một viên hát tử cùng lúc đó lạc thần cùng tinh ly cũng đã thuận lợi đi tới địa cầu nhìn phong vân biến ảo lôi đỉnh quân quận một hồi hát tám một hồi ánh sáng bầu trời hai người cũng không khỏi nhữu nhữu mày lại loại này cùng phát thần kinh tựa như dị tượng các bậc hiện nhiên đã vượt ra khỏi lẽ thường quy cách cũng đủ để chứng minh địa cầu hiện tại đang ở phát sinh kinh khủng giường nào tranh chấp xem ra cần phải nhanh chóng hành động lạc thần thần sắc trọng nhìn thoáng qua b ố n phía phát hiện khu vực này đã cách chiến trường rất xa nhưng vẫn là thỉnh thoảng chuyển đến to lớn l â y động l i ê n tới một núi cao cùng đại địa đều bị chiến đấu dư ba bình định khắp nơi đều là t h i ề n sang bách khổng hình ảnh nếu không sợ rằng toàn bộ tinh cầu đều sẽ bị chiến hỏa liên lụy nghe xong lạc thần hơi lộ ra trọng ngôn n ữ tinh ly phụ hỏa gật đầu nhưng lập tức lại có chút nghi ngờ hỏi như vậy chúng ta bây giờ hẳn là trước về phía nào đi tinh ly có thể rõ ràng cảm giác được hiện ở trên địa cầu xảy ra chiến đấu địa điểm không có một trăm cũng có năm mươi chỗ hai người coi như là thần vương cũng không còn biện pháp đồng thời cố kỵ đến sở hữu địa phương cho nên phải có chút lấy hay bỏ đơn độc tuyển trạch một chỗ bay qua quá tốn vẫn là phụ cận a tìm kiếm phụ cận năng lượng xung đột nghiêm trọng nhất địa phương lạc thần suy tư một hồi tỉnh táo phân tích nói biện pháp này ít nhất có thể lẩn tránh rơi đi vòng vẹo cần thời gian mau sớm nhiều giải quyết mấy nổi lên va chạm thoại âm rơi xuống lạc thần nhắm hai mắt lại một bên sử dụng nổi lên tinh thần chìa khóa mang tới vị diện quyền h ạ có phần này năng lực ở nàng có thể tận lực giảm b ấ t địa cầu cơm chế mang đến ảnh hưởng làm cho cảm giác lĩnh vực cha xét rộng hơn bên trong khu vực sinh linh khí tức quả nhiên cũng không lâu lắm lạc thần liền cảm giác được gần nhất địa điểm xung đột không khỏi gắt g à o cao mày cái này khí tức chẳng lẽ là hắc cám thần vương cái gì nghe nói như thế t i n h ly nhất thời kinh ngạc trừng trừng mắt hiển nhiên có chút ngoài sở liệu cái kia khát máu như mạng lấy thi sát sinh linh làm vui ma đầu cơ nhiên cũng tới tinh cầu này rồi hả cũng sẽ không sai ta đối với gia tộc bọn họ có chút ấn tượng nói lời này lúc lạc thần thần tình có chút nghiêm trọng đủ để nhìn ra nàng nói ấn tượng không sẽ là ấn tượng tốt gì không được phải mau sớm đi ngăn cản tên kia nếu không lấy tên kia thủ đoạn tinh cầu này chẳng mấy chốc sẽ sinh linh đ ổ thán thậm chí là tinh cầu bản thân cũng sẽ ở hắn dưới ảnh hưởng hủy diệt tinh l y nghe tiếng cũng s á c mặt chọn gật đầu biểu thị cùng lạc thần cách nhìn giống nhau phải biết rằng trong ấn tượng của nàng bị h ắ cám thần vương hủy diệt tinh hệ đều có mấy cái càng chưa nói tinh cầu thủ đoạn chi tàn nhẫn cho dù là ở thượng giới đều đủ để nổi tiếng húng chi là đối với hạ giới uy hiếp nghĩ vậy hai nàng sắc mặt đều có chút khó coi chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng còn kịp ngăn cản không nên đi qua thấy là máu chạy thành sông thi hải thành sơn bi thảm cảnh tượng như vậy hình ảnh không thể nghi ngờ sẽ để cho thân là địa cầu người thủ hộ lạc thần không thể nào tiếp thu được cứ như vậy nghi ngờ vọt lấy lo lắng hai nàng bay thật nhanh đến rồi chiến trường chu vi sau đó chứng kiến hiện trường hình ảnh hai nàng không khỏi sưng sờ ngay tại chỗ ánh mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị chỉ thấy chiến trường ba trăm hai mươi ba cảnh tượng như các nàng nghĩ giống nhau máu chạy thành sông tình hình chiến đấu cũng như các nàng đoán giống nhau thi hải thành núi chỉ là tạo thành đây hết thẻ thủ phạm lại cùng với các nàng trong tưởng tượng không giống với cái kêu chạy thành sông dòng máu đúng là từ hàng vạn hàng nghìn danh hắc cám quân đoàn chiến sĩ nhóm nhuận thành cái kêu tụ thành sơn thi hải đúng là từ hàng vạn hàng nghìn danh hắc cám quân đoàn chiến sĩ nhóm x ế t thành mà ở các nàng trong mắt thực lực siêu cường lại sát phạt vô số lanh huyết đồ lục h ắ cám thần vương lúc này cư nhiên bị người cho đổi u theo l o ạ n truy liền một thân chẳng bao giờ bị người gạt qua áo c h o n g lúc này đều có vẻ rách rách dưới dưới mà hắc ám thần vương bản thân đối mặt đây hết thảy thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có nắm trong tay đã phá toái hắc ám quân trượng đã không cách nào nữa dùng liền muốn mở ra truyền t ố n g môn chạy về thượng giới cũng sẽ bị đối phương hai trăm con nắm tay cắt đứt thậm chí trực tiếp đánh vào trong đất lâu này hắc ám thần vương có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình cư nhiên xuất hiện cái nước điều này làm cho hắc ám thần vương không khỏi luôn cuống phải biết rằng thần vương nhục thân nhưng là có có thể so với số lượng cái tinh hệ chất lượng trước mắt c ư nhiên thật bị đối phương bắn cho nứt rồi tại dạng này đánh tiếp hắn cách vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian chương một trăm ba mươi hai không được phải mau nghĩ biện pháp chạy về thượng giới giữa lúc hắc cám thần vương muốn như vậy thời điểm đột nhiên chú ý tới cách đó không xa đang ngây người đứng lạc thần cùng tinh ly hắc cám thần vương nhãn thần nhất thời sáng lên tuy là hắn không nhận ra thân phận của hai người nhưng đối với trên người hai người khí tức cũng rất quen thuộc thần vương cảnh hai gã đến từ thượng giới thần vương cảnh nếu như có thể đạt được đối phương hai người trợ giúp hắn chẳng phải là thì có biện pháp chạy thoát rồi hả tuy là thân là thần vương bây giờ mở miệng cầu cứu lấy mưu một con đường sống cực kỳ mất mặt nhưng chỉ cần có thể còn sống sót h ắ cám thần vương hiện tại đã không ngại ném người này nghĩ vậy h ắ cám thần vương trong mắt nhất thể hiện lên ánh sáng hy vọng lớn tiếng la lên bên kia hai vị thượng giới đồng liêu bản tôn bị cái này hạ giới sinh linh không cẩn thận ám toán bị trọng thương không biết hai vị có thể hay không hỗ trợ thoát hiểm sau này bản tôn tất có thâm tạng nghe nói như thế hai nàng thần tình không khỏi một hồi cổ quái bởi vì các nàng xem hắc cám thần vương bị người đuổi theo truy dáng v ẻ làm sao cũng không giống là hắn nói như vậy bị người ám toán chỉ là đơn thuần treo lên đánh m à t h ô i còn như muốn không nên ra tay tương trợ n h à cũng đáng giá hai nàng cân nhắc dù sao đối với hắc cám thần vương tính tình hai nàng nguyên bản là không có gì hảo cảm ở thiên giới cũng cùng ám ảnh nhất tộc quan hệ khó coi hơn nữa bây giờ đối phương thân là thần vương thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh liền tự tiện xông vào địa cầu cũng để cho lạc thần rất khó chịu phải biết rằng một g ã thần vương lực phá hoại nhưng là phi thường khủng bố nếu không phải là địa cầu có chút đặc thù chỉ là thần vương một k í c h chỉ sợ cũng đủ để đơn giản bị phá hủy nửa tinh hệ đến lúc đó bỏ rơi cục diện rồi rắm con nổi không phải là nàng người bảo vệ này cho nên tự định giá sau khi lạc thần làm ra quyết định đó chính là tiếp tục ăn dưa xem c ủ a vui làm cho đối phương tiếp theo bị truy Chỉ tiếp. Hát cám con hát thần vương dường như nhìn thấu hai nàng ý tưởng, muốn khoanh tay đứng nhìn. Nhất thời xinh thủ tiếp, tưởng, tay một người muốn vương dường nàng đứng vòng, lòng ý đảo một bên phi trong miệng còn một bên hô hai vị thượng giới đồng liêu không nói lời nào xem ra là thầm chấp nhận cái kêu bản tôn trước hết đã cảm ơn thoại âm rơi xuống hắc ám thần vương trực tiếp thi triển ám ảnh tộc thiên phú hóa thành một đoàn ám ảnh không đợi hai nàng phản ứng liền nhanh chóng từ hai nàng bên cạnh xét qua làm cho lạc thần cùng tinh ly không khỏi có chút một b ư ớ c trong chốc lát không có phản ứng qua đây đối phương hát là cái nào một màn thằng đến đuổi theo hắc ám thần vương tại phòn xoài bước đuổi theo thật đem nàng hai trở thành hắc ám thần vương đồng bạn một quân truy dưới lúc hai nàng mới hiểu rõ đối phương âm hiểm hôn đ à n chết tiệt hắc á m thần vương dĩ nhiên thi triển nhỏ như vậy thủ đoạn đến cùng có hay không làm thần vương tôn nghiêm hai nàng nhất thời có chút tức giận nhưng trước mắt nghiễm nhiên không phải ngẩn người thời điểm chỉ thấy t á i phòn cái kia hai trăm con lớn quyền rơi xuống liền chung quanh không khí đều đột nhiên nặng nề g và lần h ư không càng là xé rách ra từng đạo chỗ rách lực phá hoại mạnh không cần nói cũng biết nếu như bị một quyền truy chúng coi như hai người bất tử phòng chừng cũng phải rơi cái hôi đầu thổ kiểm hạ tràng nghĩ vậy lạc thần cùng tinh ly vội vã thi triển thân pháp hướng một bên tránh đi Không được. tuy là hắc ám thần vương s á t thực h ú n đạn nhưng cũng không thể nhượng cái này to con tiếp lấy náo đi xuống lúc này lạc thần đột nhiên trầm giọng nhắc nhở vì sao tinh ly vô ý thức không hiểu hỏi lấy như vậy lực phá hoại nếu như người này bị dẫn vào nhân loại ở nơi tuyệt đối sẽ đưa tới một mảnh sinh linh đ ổ thán lạc thần nhan thần t r ầ m xuống cắn răng nói ra cho nên mặc kệ có nguyện ý hay không xem ra chúng ta cũng phải ngăn cản hắn lê thởm tinh ly phồng phồng gõ má hơi có chút buồn b ự c hắc ám thần vương tên kia sẽ không phải là tính tới điểm này chứ a ngân chắc c g bạch trường kiếm huy vũ gian trên không trung chợt vẽ ra một tấm giả thiên tế địa rực rỡ thần đồ rực rỡ thần đồ trong đó quang mang và trượng phảng phất bao hàm một thế giới vậy xâm la và tượng tản mát ra vô tận sinh cơ cùng huyền bí chặt cùng hai trăm con to lớn nắm tay đụng vào nhau thình thịch thình thịch thình thịch s á t na phía sau vô số tiếng nổ vang nổ lên dường như trên bầu trời dẫn bảo mấy tỷ tỷ sấm sét mà nhìn như hư vô phiêu m i ể u rực rỡ t h ầ n đồ lại thực sự đỡ được t a i phòn cái kia đủ để văng tung t o á tinh thần hủy diệt núi sông nắm tay có vẻ có chút khó tin chỉ thấy t a i phòn mỗi một cánh tay rơi vào t h ầ n đồ phía trên đều sẽ kích khởi một hồi kịch liệt sóng gợn rung động nhưng ở t h ầ n đồ phong ấn dưới năng lực một quyền này lại một quyền uy lực lại bị kể hết hấp thu hóa giải trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia có thể thấy như vậy một màn lạc thần lại không rất hài lòng bởi vì nàng vốn cho là một kích này uy lực ít nhất đủ để phong ấn tái phòn trăm con cánh tay nhưng kết quả nhưng chỉ là khó khăn lắm cùng đối phương công kích tương đ ể tiêu tan không hề nghi ngờ nói do thực lực đối phương cũng không kém nàng điều này làm cho mới đột phá đến thần vương cảnh vốn cho là thực lực siêu q u ầ n lạc thần cực kỳ phiên m u ộ n nhưng bây giờ cũng không phải ngẩn người thời điểm bởi vì mới chỉ có qua như thế một hồi rực rỡ thần đồ đang ở tái phòn dưới sự đà kích xuất hiện từng đạo vết rách kéo dài nữa chỉ sợ sẽ có sở không ổn nghĩ vậy lạc thần nhìn về phía một bên tinh ly núp ngựu q u á t lên tinh ly người này phòng ngự lại cao minh bạch giao cho ta a tinh ly nghe tiếng gật đầu cười trong mắt lóe lên tự tin muốn nói lực công kích được tốt ở chân thần cảnh lúc nàng liền được xương thượng giới đồng cấp đệ nhất hiện tại bước vào thần vương cảnh mặc dù không bảo đảm có thể tiếp tục duy trì cái danh hiệu này nhưng lực phá hoại cũng tuyệt đối xếp hàng vào mười vị trí đầu tự định giá đến tận đây tinh ly bỗng nhiên bộc phát ra trong cơ thể linh lực khởi vũ a tinh thần châu tinh ly trong mắt lóe lên tinh thần rực rỡ ánh mắt đông lại một cái gọi ra một tiếng khét ê ờ một giây kế tiếp của nàng chuyên trúc thần khí tinh thần châu t r ợ t bay vụt mà ra chỉ thấy nguyên bản m ộ ư ơ i tám viên tinh thần châu ở tinh ly đi vào thần vương cảnh phía sau lại biến thành ba mươi sáu k h ỏ a đồng thời trong đó tán phát quang mang cũng biến thành càng phát ra rực rỡ cùng thâm thúy đứng lên tràn đầy vô tận linh khí càng phát ra giống như là ba mươi sáu k h ỏ a chân chính tinh cầu trào chỉ là vờn quanh ở tinh ly bên cạnh năng lượng trong đó liền khiến p h cận thời không dần dần vào mẹo lệnh tinh l y giống như tinh thần nữ vương vậy trở thành hôm nay địa cầu vẫn chân chính chúa tể chương một trăm ba mươi ba tinh l y một đôi t r o n g mắt chung phảng phất tràn đầy tinh hà đẹp đến mức tận cùng trong lời nói trong con ngươi tinh hà cũng theo luận động đứng lên hiện lên từng đạo tinh quang cùng lúc đó sau l ư n g ba mươi sáu miếng tinh thần châu đồng thời động bất quá trước mắt cũng đã bành trướng đến nguyên bản gấp mấy vạn cao thấp trong đó tinh lực hiện lên vẽ ra trên không trung một đạo tinh hà tựa như lưu quang dường như vẫn tinh một dạng hướng tay phòn bay đi thình thịch kèm theo một tiếng cự chiến ba mươi sáu miếng tinh thần châu thành công đánh trúng tại p h ò n thân thể phát ra trận trận kinh khủng tiếng nổ m ạ n h vang một giây kế tiếp giống như hơn mười viên tinh cầu đồng thời bạo tạc một dạng kinh người năng lượng ba động tịch q u y ể n toàn bộ đất trời dường như l ô đen một dạng thôn vệ thiên địa giữa toàn bộ khiến cho toàn bộ thương khung cũng không khỏi bị run dày thế nào to con chứng kiến cái này màn tinh ly nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý phản phất năm chắc phần thắng bất quá cũng là đương nhiên dù sao nói riêng về lực phá hoại mà nói thực lực của nàng đã không thua gì trung vị thần vương cảnh tồn tại so với hát cám thần vương loại này cắm ở hạ vị thần vương tột cùng lão bài thần vương 187 còn mạnh hơn nhiều nói là một cách vai có thể hủy diệt tinh hệ đều nửa điểm không quá đáng nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của nàng ẩm ẩm chỉ thấy một tiếng như núi cao lớn nhỏ rậm tiếng vang lên đ â y trời bụi mù dần dần tán đi sắt na phía sau hai nàng nhãn bên trong nguyên bản hẳn là tan biến từng cái bàn tay khổng lồ càng lại lần đẩy ra tầng mây từ đó trôi ra không bao lâu tại phỏn thân thể cao lớn liền một lần nữa xuất hiện ở tại hai nàng trước mặt Vì thế không giảm phía trước nửa phần lệnh lạc thần cùng tinh ly nhãn thần đều không khỏi trầm xuống nhịn không được run r ộ n g dù gì nói nói bậy chứ c ư nhiên có thể chính diện dùng nhục thân tiếp được tinh ly đủ để v á n h diện tinh cầu một k í c h vẫn chỉ là bị c h ú t ra ngoại thương hắn rốt cuộc là làm sao làm được cho dù là ở thượng giới sở hữu đẳng cấp này thân thể tồn tại cũng không vượt lên trước mười ngón tay số người này rốt cuộc là quái vật gì lạc thần cùng tinh ly trong lòng cũng không khỏi có chút run dày nhưng không đợi hai nàng kinh ngạc hết càng thêm kinh người sự tình xảy ra chỉ thấy thật vất vả ở t h i phòn trên người lưu lại vết thương thì đã bắt đầu lấy mắt thường có thể bè thấy tốc độ phục hồi như cũ bất quá trước mắt liền về tới không phát hiện chút tổn hao nào trạng thái siêu tốc phục hồi như cũ sở hữu như thế cường tráng nhục thân dưới tình huống lại còn có loại này năng lực thiên phú làm sao có thể hai nàng khó tin nhìn hết thể phát sinh trước mắt nhưng t h i phòn lại không lưu cho hai nàng nhiều lắm kinh ngạc thời gian chỉ thấy một giây kế tiếp hắn lần nữa g ơ lên hai trăm con nắm tay cũng không nhiều lời nói nhảm cũng trọng trọng đập về phía hai người đồng thời tốc độ cực nhanh không gì sánh được cùng nhìn như vụng về thân hình khổng lồ hoàn toàn không tương xứng dường như như sao rơi mau lẹ một quyền lại một quyền liên tục t r h y đ ả ở thần đồ bên trên bất quá ba giây liền đánh ra chọn mấy vật quyền rốt cục rực rỡ thần đồ khó hơn nữa chống đỡ c h ậ t nứt ra mấy đạo khe hở vài giây sau triệt để nát bấy ra tinh ly cháy mau nhìn thấy cái này màn lạc thần sắc mặt nhất thời trang nhuận vội vã lên tiếng nhắc nhở chờ thân ảnh của hai nàng lóe lên một cái ly khai tại chỗ sau đó t à i p h ò n lớn q u y ề n vừa vặn theo nhau mà tới thình thịch rầm rầm phảng phất một sơn băng địa liệt ở t à i p h ò n khủng bố lực phá hoại dưới cả vùng trực tiếp bị nát bấy ra nước ra mấy đạo sâu tới mấy vạn trượng thâm nguyên đáng chết lạc t h â n t h ấ y thế không khỏi cắn răng vì cái này lực tàn phá kinh khủng cảm thấy hoảng sợ phải biết rằng hiện ở địa cầu chất lượng có thể hoàn toàn không phải phía trước có thể so sánh ước chừng tăng lên mấy triệu lần dưới tình huống như vậy còn có thể như vậy dễ như chở bàn tay sẽ rách ra vạn trượng thâm nguyên tại p h ò n thực lực kinh khủng quả thực khó có thể tưởng tượng nói là một quyền là được bạo nổ ngôi sao đều nửa điểm không quả đáng nghĩ vậy lạc thần không khỏi càng phát ra lo lắng nếu để cho đối phương chạy đến đoàn người tụ tập địa phương sợ là sẽ phải trực tiếp đưa tới cả quốc gia người đều trong nháy mắt d i ệ vong không được tuyệt đối không thể để cho một màn kia phát sinh lạc thần cắn răng thân là người thủ hộ nàng có chức trách đảm đương đây hết thảy có thể lại không phải không thừa nhận nàng trong lúc nhất thời rất khó lấy lực lượng hàng phục đối phương tự định giá đến tận đây trong đầu nàng lại không khỏi lóe lên một đạo thân ảnh nếu như hắn nếu như cái kia nói lời vô lại lúc này biết làm như thế nào nếu như nói sinh linh này thật là từ địa cầu đản xanh nói cái tên kia trước đây lại là làm sao hàng phục hắn lê thởm nếu như tên kia bằng lòng hỗ trợ địa cầu còn như biến thành trước mắt bộ dáng này nha thật là một đại h ố n đản lạc thần trong chốc lát chỉ cảm thấy b ị p khuất nhịn không được giận c h o đánh mèo đến nhàn nhã vô cùng trước địa cầu người thủ hộ trên người lần đầu tiên cảm giác mình có chút ủy khuất nhưng rất nhanh nhìn lần nữa đập tới nằm đấm nàng lại liền ủy k u ấ t thời gian cũng không có vội vã lần nữa hướng một bên tránh đi cùng lúc đó hoàng giang đại học diệp bạch như trước ngồi ở mái nhà chơi cờ không xem qua quang lại không có dừng lại ở trên bàn cờ nhãn thần thâm thúy lại phiêu miệng phảng phất đang nhìn chăm chú phương xa cái một lát sau diệp bạch đột nhiên lộ ra c ư ờ i yếu ớt hài hước lẩm bẩm không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu còn có mấy phần tinh thần trách nhiệm dưới loại tình huống này lại còn dám trở lại đón tay cái này cục diện rồi dám ngược lại là có ý tứ chẳng qua là giận lây sang ta là không phải hơi quả đáng lẽ nào đã quên ban đầu là ai nói không phải cần rút quả nhiên nữ nhân loại sinh vật này chính là lập dị a nghĩ vậy diệp bạch lại nết nết khoe miệng n g n g đầu nhìn về phía tay phòn vị trí nhẹ g i ọ n g dù gì nói lấy tình huống hiện tại thượng giới đám kia thần vương hầu như không đủ căn cứ ngược lại là tay phòn tên kia tính tình hoàn toàn chính xác càng thêm phiền phước nếu như mặc cho bên ngoài tiếp tục như thế n á o xuống phía dưới sợ rằng thật có khả năng đưa tới toàn bộ địa cầu hủy diệt thậm chí ảnh hưởng đến địa cầu tri hạch dựng ụ n g nhìn trước mắt tới trông thậy vào hai cái này nha đầu ngốc đối phó chắc là không quá có thể có thể ta thật muốn xuất thủ càng kiệt h ạ tự định giá đến tận đây diệp thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời ánh mắt đông lại một cái sắt na phía sau tầm mắt của hắn phảng phất xuyên việt rồi vân hải xuyên việt rồi hàng vạn hàng nghìn vũ trụ xuyên việt rồi vô tận vị diện tốc hành vũ trụ bồn nguyên quên đi muốn nhìn để các ngươi thượng giới xem đi ngược lại hiện tại thời cơ cũng không kém thành t h ủ ta cũng là thời điểm đi tới trước đài chương một trăm ba mươi bốn h i ệ n nhiên bị tiềm tàng ở phụ cận chỗ bóng tối trung h ắ cám thần vương thấy được không nghĩ tới hai gã thần vương cảnh tồn tại dĩ nhiên có không làm gì được cái quái vật này c h í n h l g hãng thần vương dứt khoát quyết nhiên tuyển trạch tiếp tục chấp hành phía trước kế hoạch trước chạy về thần giới lại nói còn như báo thù gì gì đó hay là chờ hắn cảnh giới đột phá chân t h á n h bước vào trung vị thần vương ký lúc rồi trở về đánh một trận cũng không trễ rất nhanh đang không có người truy đuổi dưới tình huống hát cám thần vương chớp mắt liền tạo ra được thượng giới truyền tống trận sau đó không chút do dự từ bỏ cứu hắn lạc thần cùng tinh ly hai người chui vào trong đó kèm theo kim quang l ó e lên hát cám thần vương thân ảnh trong nháy mắt từ địa cầu tiêu thất chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đã thuận lợi đã tới thượng giới ha ha bản tôn cũng biết bản tôn không thể nào biết như vậy mà đơn giản chết đi cảm thụ được thượng giới không khí hát cám thần vương nhịn không được hung hăng hít thở một cái lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười lập tức vừa nhìn về phía sắp đóng truyền tống môn tam giận nói rằng chờ lấy a chết tiệt hạ giới tinh cầu chết tiệt hạ giới sinh vật các loại chờ bản tôn bước vào trung vị thần vương kỳ nhất định sẽ trở về báo thủ đến lúc đó không chỉ có là người con này dám can đảm khiêu khích bản tôn xuất sinh còn có cái kia giết chết rủ cổ hung thủ cùng với toàn bộ tinh cầu đều muốn vì bản tôn nhận được khuất nhục phụ trách hóa thành bản tôn lương thực cung cấp bản tôn thôn vệ hầu như không còn nghĩ vậy hát cám thần vương sắc mặt càng phát ra dữ tợn phán phát huyễn tưởng đến rồi chính mình trọng lâm địa cầu đem toàn bộ thôn vệ hầu như không còn một mảng kia không khỏi đắc chí nhưng không biết tại hắn mở ra truyền tống môn trong nháy mắt địa cầu xảy ra như thế nào d ị biến chỉ thấy nguyên bản đuổi theo hai nàng tại phòn đột nhiên cả người run lên giống như là cảm giác được cái gì kinh khủng đồ đạc tràn ngập luyện n g ụ c hỏa diễm đôi thông giữa dòng lộ ra thần sắc kinh hoàng ngay sau đó nương theo một hồi dị hưởng ở bên thai truyền quá tại phòn đ ô n g bỏ qua tiếp tục đuổi trục hai nàng mà là đem ánh mắt nhìn về phía hắc cám thần vương mở ra truyền tống môn dừng sau khi tại phòn khó được ông tiếng lẩm bẩm là tuân theo ngài ý chỉ thoại âm rơi xuống t à i phòn thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt gia tốc đến rồi vô hình trước mắt liền xuất hiện ở truyền tống môn bên cạnh thượng giới bên này hắc ám thần vương kinh qua một đoạn thời gian hưng phấn cũng một lần nữa tỉnh táo lại dù sao báo thù loại chuyện như vậy cũng không phải là ngẫm lại là được còn cần bày ra hành động được rồi chuyện lần này liền tạm thời đã quên à, ta phải tìm một chỗ bế quan mới được ngoại trừ tăng cao tu vi còn muốn chữa trị thần thể tổn thương cùng thần khí nghiền nát giữa lúc hắc ám thần vương kế hoạch kế tiếp phải nên làm như thế nào thời điểm thình t ị c h phía sau đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt rung động ngay sau đó một cố quen thuộc khí tức kinh khủng phô diện n h ư lai làm cho hát cám thần vương không ngừng được cả người run lên lưng có chút hơi lạnh cả người làm sao có thể hát cám thần vương nhịn không được kinh hô một tiếng nhãn thần ngưng trọng quay đầu nhìn lại một giây kế tiếp liên chứng kiến nhất tôn không lâu mới thấy qua thân ảnh khổng lồ xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn dáng dấp trước sau như một dữ thợn khí tức trước sau như một kinh người thậm chí chỉ là d ấ m đạp ở thượng giới đại địa bên trên l i ề n khiến cho bốn phía không cầm được r u n động liền thượng giới luôn luôn ánh sáng bầu trời đều bởi vì đối phương như thế bắt đầu trở nên t r ư ớ n g khí mù mịt dường như bao tắp lúc bầu trời giống nhau để nén làm người ta sợ vì sao vì sao ngươi quái vật này có thể đổi u tới thượng giới tới hắc á m thần vương khó tin chất vấn trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị hắn nhớ không thông đối phương tại sao phải đột nhiên bông tha truy đuổi hai gã nữ thần cũng nghĩ không thông đối phương vì cái gì có thể bước vào thượng giới nhưng luôn luôn người ngoan thoại không nhiều lắm vâng theo có thể động t h ủ sẽ không nhiều bá láp bá sảm tại phòn hiển nhiên sẽ không trả lời vấn đề của hắn không một giây kế tiếp l i ê n chứng kiến tài p h ò n r ơ lên hai trăm con bàn tay khổng lồ đông nhiên hướng hắn đánh tới cũng chính là lúc này hắc ám thần vương có phát hiện hay không địa cầu chất lượng áp chế tài p h ò n lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố chỉ thấy đối phương m ô i đấm ra một quyền chỉ là xẹt qua không khí đều có thể khiến cho bốn phía hư không đổ nát chỉ là rơi đập ở đại địa bên trên đều có thể khiến cho trăm ngàn dặm mặt đất sụt lún hắc ám thần vương bởi vì trong lòng chấn động trước tiên không có thể tới kịp phản ứng chờ muốn tránh nẽ thời điểm đã bị tài phỏn một quyền đánh chúng thình thịch hắc ám thần vương thân thể nhất thời bay ngược mà ra trực tiếp ở thượng giới không trung phi hành mấy trăm ngàn hắn g i ả m hắn mới chỉ có khó khăn lắm ổn định thân thể có thể l ê t h ở g p h ú c sau khi dừng lại hắc cám thần vương chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực bực mình vừa định mở miệng chửi b ớ i vài câu liền không nhịn được phun ra một ngụm hết vụ hắc cám thần vương trong mắt không khỏi hiện lên hoảng sợ t h ầ n sắc một kích vẹn vẹn một kích liền trực tiếp bị thương nặng hắn thân thể hắn không khỏi túi đầu nhìn lại chỉ thấy trên ngực xuất hiện rõ ràng vết máu cái này đây mới là hắn lực lượng chân chính sao khó có thể tin loại trình độ này cho dù là trung vị thần vương cũng k h ô n n g h ấ t định cám ó thể h đủ làm được làm ca. thần vương không ngừng được đồng tử co r i ụ c lại cả người rung động đ ỗ n g nhiên kinh giác tái phòn cường đại trong lúc nhất thời làm cho h á cám thần vương thậm chí ngay cả tức giận cũng không dám lại tăng bắt đầu dù sao con kiến hôi hướng về phía manh thú n h a răng liệt r ă n g hạ tràng chỉ có một con đường chết nghĩ vậy h á cám thần vương không còn dám dừng lại xoay người lại liền chuẩn bị chạy trốn nhưng không đợi hắn nhúc nhích một bước xôn xao một đạo thân ảnh khổng lộ tựa như cùng thiềm thức một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn sau đó lần nữa t r ọ n quyền xuất kích không phải kèm theo tiếng kêu trên hát ám thần vương trực tiếp bị đánh vào vỏ quả đất bên trong không chỉ có như vậy tại phòn còn không có chút nào lưu thủ ý tứ còn lại một trăm chín mươi chín cái nắm tay tiếp tục cùng bên trên dường như mưa s ố i xả một dạng ờ ờ ờ hướng bên ngoài truy đi cho tới khi cả giới đại địa triệt để xuyên thủng chương một trăm ba mươi lăm hát ám thần vương mới thật không dễ dàng từ vỏ quả đất kẽ nước chung một lần nữa thoát ra lợi dụng chủng tộc thiên phú hóa thành ám ảnh tận lực tránh né quyền v õ chỉ có như vậy chờ hắn chạy ra tại p h ò n thế tiến công phía sau cả người vẫn là để lại không ít trọng thương kim sắc thần huyết bốn phía mà ra một thân quý trọng áo choàng càng là hóa thành mảnh nhỏ đáng chết hắc cám thần vương nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết trong ánh mắt tràn đầy hoán hận từ hắn tu luyện tới nay mấy ước năm trôi qua hắn vẫn là lần đầu tiên bị người đánh thảm như vậy có thể hắc cám thần vương lại không có biện pháp nào luận ở mỹ đối phương căn bản không phản ứng đến hắn luận đánh căn bản liền thương tổn đến đối phương đều làm không được đến thậm chí là hiện tại bởi vì hắn bị triệt năm sáu ba cuối cùng trọng thương thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không nhất định làm được nghĩ vậy hắc ám thần vương không khỏi có chút tuyệt vọng nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến nhiều tiếng dị hưởng quả thế ta nghe đến động tĩnh tìm khí tức chạy tới không muốn quả là hắc ám thần vương người a nghe nói như thế hắc ám thần vương thần tình run lên bần bật vô ý thức quay đầu nhìn lại liền thấy nhất tôn cả người mang theo ưu ám hơi thở thân ảnh từ trên trời giáng xuống bên cạnh còn theo mấy vạn nói còn lại thượng giới sinh linh thân ảnh không khỏi mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ tiếng hô hô vong linh thần vương chính là bản tôn người đến gật đầu nhìn về phía lần nữa đổi tới tài p h ò n có chút nghi ngờ hỏi đã lâu không gặp làm sao lần nữa gặp mặt ngươi lại bị một cái hạ giới sinh linh đánh thành bộ dáng như vậy vong linh thần vương không nên xem thường người này lực lượng của hắn thật là quỷ dị cùng thông thường hạ giới sinh linh căn bản không giống nhau thậm chí vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ hắc á m thần vương nhịn không được lên tiếng nhắc nhở là sao vong linh thần vương nghe xong n h ữ n g mày dáng dấp hiển nhiên vẫn còn có chút không tin nhưng đối phương có tin hay không đối với h ắ cám thần vương mà nói cũng không trọng yếu quan trọng là đối phương có chịu hay không hỗ trợ cũng may hai người đều là hắc á m hệ thần vương bình thường không ít giao lưu tu đạo ở trên tâm đắc bao nhiêu coi là có điểm quan hệ nhìn phòng ầ n lần nữa phát khởi thế công hắn vội vã lớn tiếng kêu cứu vong linh thần vương có thể hay không giúp ta diện trừ cái quái vật này giúp ngươi cũng không phải không được nghe được hắc á m thần vương yêu cầu vong linh thần vương hơi neo h lại đôi mắt â m t r ầ m cười nói nhưng ngươi nên biết ta không thích không công xuất thủ vong linh thần vương rất ý tứ rõ ràng phi thưởng con v u ô n cũng tương ứng này một câu hạng người gì có dạng nào bằng hữu lúc này lại còn nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hối của tức g i ậ n đến hắc ám thần vương không khỏi một hồi cắn răng nhưng lại không có biện pháp nào trước mắt tình huống này lại không có tới cá nhân hỗ trợ hắn chính là thật muốn bị đập chết thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này hắc ám thần vương làm sao cam lòng cho dễ dàng như vậy chết đi nghĩ vậy hắc ám thần vương mặt tâm trầm trầm giọng nói ta nguyện ý đưa ngươi vẫn muốn ám ảnh tộc viễn cổ tinh huyết phân ngươi mười giọt hắc hắc ám thần vương ngươi chính là phóng khoáng a cứ nhiên bang chút việc nhỏ này liền cam lòng cho lớn như vậy đại g i i vong linh thần vương nghe xong nhất thời lộ ra biểu tình mừng rỡ bởi vì ở mới vừa kết thúc bế quan trong mắt hắn chính là hạ giới sinh vật căn bản không đủ thành đạo cho nên nghĩ cũng không nghĩ liền không chút do dự đáp ứng nói không thành vấn đề ta đây đã giúp ngươi giết chết cái quái vật này cái kia liền đá t ạ hắc cám thần vương hơi meo lại đôi mắt trong lòng đối với đối phương trong lòng ý tưởng hiểu rõ đi nữa bất quá hiển nhiên đối phương cũng với hắn vừa mới bắt đầu giống nhau khinh thị tại p h ò n tồn tại bất quá hắc á m thần vương cũng không gấp nhắc nhở hoặc có lẽ là cái này chính như hắn nguyện bởi vì phải là đối phương biết tài phòn thực lực chân chính nói không chừng sẽ không lá gan giúp hắn nghĩ vậy hát cám thần vương bất động thanh sắc đ ỗ n g nhiên thôi động nổi lên toàn thân linh lực một giây kế tiếp đen nhánh màn trời trong nháy mắt che lại triệu giảm thương cung h i ệ n nhiên cùng tài phòn giống nhau ở chỗ này hắn cũng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực hát cám pháp tắc tại hắn dưới thao túng trực tiếp biến thành từng cái đủ để gặm thực tinh cầu hồng hoang manh thú thôn thiên phệ địa hướng tài phòn đắp đi trực tiếp lấp đầy mấy triệu giảm không gian làm cho tài phòn liền tránh né chỗ trống cũng không có mà chỉ cần t à i p h ò n bị trong đó dù cho một con gặm căn trúng hắc ám thần vương đều có thể phát động thôn vệ năng lực trong nháy mắt đem linh lực hấp thu hầu như không còn một bên vong linh thần vương thấy thế cũng không dám chút nào chậm trễ không rất sợ động thủ muộn t à i p h ò n trực tiếp bị hắc ám thần vương giải quyết rồi đến lúc đó không tính là hắn công lao chỉ thấy vong linh thần vương đưa tay nắm chặn một thanh màu nâu xám liêm đao xuất hiện ở trong tay của hắn thần khí tử vong ma liêm ở vong linh pháp t á giới sở hữu thao túng dễ dàng người chết cùng hồn phách quỷ dị năng lực cầm trong tay cái trôi này quỷ dị thần khí vong linh thần vương chỉ là tùy ý vung tay lên một cái liền dễ như t r ở bàn tay triệu hoán ra đầy trời âm hồn dường như màn tre một dạng bao trùm ở cả mảnh trời không ngay sau đó vong linh thần vương lại là vung lên lần này trực tiếp triệu hoán ra trên mười tỷ tử linh những thứ này tử linh hợp lại cùng một chỗ trực tiếp hóa thành vô số cây trắng lếu x i ê m xích mỗi một cái mặt trên đều ẩn chứa kinh khủng tử vong phát tắc phàm là còn sống sinh linh nhiễm một điểm đều sẽ điên cuồng trôi qua sinh mệnh lực thằng đến trôi qua hầu như không còn liền cũng sẽ trở thành vong linh thần vương thủ hạ nhất tôn tử linh lực lượng chi quỷ dị kinh người không thể bảo là không khủng bố nhưng t á i phòn đối mặt cái này đ ầ y trời hắc cám lực lượng trên mặt cũng không chút nào cầu ý ngược lại trong t h ầ n sắt bốn bảy khó được toát ra vẻ hưng phấn vẻ khao khắc nghiện huyết chiến đấu bầu không khí hống h ố n g hống chỉ nghe gầm lên giận dữ tại phòn hai trăm con cánh tay lần nữa nhón lên xé rách bên cạnh hư không đem thần khí lôi hỏa một lần nữa lấy ra sau đó c h ậ t chém về phía trên trời cao đủ để thôn tinh từng cái khổng lồ hắc á m tạ thú một giây kế tiếp rầm rầm kèm theo tiếng sấm nổ vang ở ức vạn lôi đỉnh tràn ngập gian p h ụ toàn bộ bầu trời vô số hắc ám tạ thú khoảng cách biến thành cạn ngay sau đó tại phòn lại là một kích b ổ r a sắt na phía sau kèm theo hỏa diễm tiếng giấy lên ở luyện ngục nghiệp hỏa đốt cháy gian bao trùm toàn bộ chân trời thiên thai vong linh khoảng cách liền hòa hợp cho tàn chương một trăm ba mươi sáu sao làm sao có thể xem cùng với chính mình triệu hồi r a trên mười tỷ tử linh trong nháy mắt bị đẩy trời nghiệp hỏa nhiệt ba hầu như không còn vong linh thần vương đồng tử không khỏi co g ụ t lại lại quang trung tràn đầy bất khả tư nghị không khỏi nhìn về phía hắc ám thần vương hỏi chính là dưới quả sinh linh c ư nhiên có thể một kích đem ta t ử linh x ư ơ n g khóa phá hủy hắc cám thần vương đây rốt cuộc là chuyện gì hoàng theo như ngươi nói con này sinh linh đến từ địa cầu có lực lượng phi thường quỷ dị hắc cám thần vương biểu tình ngưng trọng trầm giọng nói nếu như không nhỏ nói nói không chừng hai người chúng ta đều sẽ lúc đó vất lạc cái gì nghe nói như thế vong linh thần vương c h ừ n g c h ứ n g mắt thập phần xuất h ổ ý liêu hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đối với tài p h ỏ n đánh giá đã vậy còn quá cao phải biết rằng hai người bọn họ chỗ ngồi hắc á m hệ phái thần vương thủ đ o ạ nhưng từ t n bây giờ chẳng biết tại sao hắn mơ hồ cảm thấy hắc cám thần vương cũng không có lại lửa gặt mình lẽ nào cái quái vật này thực sự mạnh như vậy nghĩ vậy vong linh thần vương quay đầu một lần nữa nhìn về phía cơ lôi hỏa nói khuê không khỏi nhãn thần trầm xuống trong lúc nhất thời hắn đột nhiên phản ứng qua đây chính mình sẽ không phải là bị hắc cám thần vương gài bẫy chứ ba quả nhiên hạ người gì có dạng nào bằng hữu lao tử hắn mẹ nó vẫn chỉ là muốn ngưu điểm tiền đối phương đây là lôi kéo nàng sát hại tính m ệ n h a nhưng trước mắt vong linh thần vương muốn hối hận đều đã muộn vừa rồi một c á c kia đã chọc g i ậ n ác ma c h i thần nói chủ chỉ thấy đối phương trực tiếp cầm trong tay lôi hỏa phô thiên cái địa trợt chém xuống uy thế mạnh phản p h t tài phòn cầm trong tay không phải là cái gì thần binh mà là lần này thiên địa b ồ đảo lôi vì thương cung Hoa ngục、tổ. trong ổ t lúc nhất thời toàn bộ bên trong không gian đều bị kinh khủng này lực lượng hủy diệt sở bỏ thêm vào làm cho hắc cám thần vương cùng vong linh thần vương hai người liền mảy may trốn chạy không gian đều không thừa hôn đản chứng kiến cái này màn vong linh thần vương nhất thời nhịn không được t u ô n ra miệng cũng không biết là đang mắng hắn hắc cám thần vương vẫn là khủng bố như vậy ma thần tại phòn nhưng bây giờ mặc dù không là oán trách thời điểm vong linh thần vương chỉ phải lại huy vũ lưỡi liềm tử thần đem trước sớm bao trùm chân trời tử vong màn che gạt hóa thành vô cùng hồn bao đẩy trời lửa điện chặt lại đùa dỡn hơi rắc kèm theo từng tiếng nổ vang u hồn cùng lôi hỏa điền cồn va chạm lại lẫn nhau liên gọi là cảnh tượng bao la hùng vĩ lại kinh người không gì sánh được nhìn như thế lực ngang nhau nhưng vong linh thần vương sắc mặt âm trầm lang phải biết rằng cái này chư thiên u hồn có thể đều là hắn mấy ước năm qua thu gặt lắng động lấy được từng cái đều là hắn tự mình luyện hóa lại ban cho tử vong pháp tắc tồn tại luận uy lực nói là so với bình thường linh bảo còn mạnh hơn đều nửa điểm không quá đáng nhưng bây giờ chỉ là cùng đối phương đụng nhau một cách những thứ này thú hồn cư nhiên liền trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa cái này đạn hao tổn tốc độ lại tiếp nhận xuống phía dưới hắn có thể không chịu nổi cùng lúc đó bên kia hắc cám chủ thần cũng không có khá hơn chút nào hoặc có lẽ là so với có nhiều năm tích góp vong linh thần chủ mà nói hắn còn muốn thảm hại hơn một ít chỉ có thể mạnh mẽ khu động hắc cám phát tắc nỗ lực đối kháng đẩy trời ra đa nhưng hắn hiện tại một không có t h â n khí hai người bị trọng thương đâu còn có thể chịu nổi đưa tay một kích trực tiếp bị ra đa xuyên người t i ê u hủy nửa có đủ thân thể đương nhiên đây còn là bởi vì có vong linh thần vương bang dưới tình huống bằng không chỉ làm một k í c h này o ai chỉ sợ hắn vị này lão b à i thần vương liền muốn làm chàng bỏ mình còn như theo vong linh thần vương cùng nhau tới được rất nhiều thuộc h ạ còn có vây xem qua đây ăn dưa xem t r ò vui thượng giới sinh linh thì càng thêm xui xẻo hoàn toàn bị vạ lây tội mấy nghìn danh bên trên quả sinh linh dưới một k í c h này trực tiếp toàn bộ hóa thành cho bụi trong đó thậm chí có không ít có thượng vị chân thần thực lực tồn tại có thể đối mặt tại p h ò n một cách này như trước vô lực phản kháng dù cho dùng ra toàn bộ linh hoàn phong n ự cũng chạy không thoát thần cách đổ phi hôi yên diệt kết cục nghiễm nhiên lúc này tại p h ò n hoàn toàn hóa thành một tên sát thần đem cái này thượng giới hàng vạn hàng nghìn thần linh cho rằng chó lợn một dạng tàn sát lê t h ư ợ hắc cám thần vương lão hủ thực sự là bị ngươi hại chết loại cấp bậc này quái vật ngươi rốt cuộc là làm sao t r e o t r ọ n g vong linh thần vương xem cùng với chính mình thuộc hạ bị một kích trực tiếp đoàn diện nhất thời giận không chỗ phát thiết nhịn không được giận d ữ h ế t bản tôn làm sao biết đáng chết này mánh khỏe đột nhiên liền xuất hiện ở chúng ta h ắ cám bên trong quân đoàn sau đó đuổi theo chúng ta chính là một trận giết lung tung ngươi trở về bản tôn bản tôn đi hỏi ai đây hắc ám thần vương cắn c á n tay nhãn thần vô cùng dữ tợn chỉ thấy k ỳ thần thể bị hủy hư tàn phá bất ham liền đầu đều chỉ thừa lại nữa cũng may thần vương cảnh tồn tại sinh mệnh lực cường thịnh có thể lợi dụng thần cách tiến hành chữa trị nhưng là phải tiêu hao không ít tín ngưỡng chi lực khiến cho hắc ám thần vương không khỏi có chút không nỡ lúc này lại nghe được vong linh thần vương trào phúng hắn nhất thời khó chịu trả lời còn có cái gì gọi là bản tôn hạ ngươi chẳng lẽ là bản tôn cưỡng bức hỗ trợ hay sao rõ ràng là chính mình lòng tham càng muốn bằng lòng hỗ trợ hỗn đản nghe nói như thế vong linh thần vương chỉ cảm thấy cả khuất còn muốn mở miệng rằng co lại phát hiện đưa tay lần nữa đuổi theo trong tay r a đa dơ lên thật cao một câu lời nói nhảm đều chẳng muốn nói liền vừa chuẩn bị động thủ sợ đến hai gã thần vương nhất thời không còn dám nội chiến vội vàng hướng xa xa bỏ chạy một cái so với một cái thoát được phải nhanh thậm chí không tiếp thi t r i ể n ra bí pháp chỉ vì rất nhanh cách xa nói khuê vị này sát thần hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu có can đảm dũng khí phản kháng bọn họ cũng coi như lấy đi ra trước mắt quái vật này căn bản không phải có thể ngũ địch tồn tại đánh tiếp nữa chỉ sợ bọn họ phải chết hết ở nơi này điều này hiển nhiên là thần vương cảnh cường g i ả không muốn đối mặt sự tình bọn họ nhưng là tồn tại vĩnh hằng bất diệt sở hữu trưởng không toàn bộ tinh cầu cao thượng địa vị có vô số nhân kính ngưỡng cùng vô số vinh hoa làm sao cam lòng cho như thế tivi chết chứ cho nên vào một ngày bên t r ê n quả để lại nhất kiện đủ để cho người xử sách cổ quái cảnh tượng một gã trừng thiên địa quá nhỏ mạnh mẽ liệu ác ma đuổi theo hai gã thần vương cảnh tồn tại khắp nơi chạy trốn vật không chịu nổi ven đường còn có vô số thần linh ở tại thủ hạ tử vong c h i ệ t để phá vỡ vạn cổ tới nay thượng giới b ì n h cách lưu lại vô số máu tanh và thi hại sự kiện này bị người đời sau nhớ làm thượng cổ c h i thai cũng tên là hạo kiếp bắt đầu chương một trăm ba mươi bảy đang ở thượng giới bị tải phòn náo loạn ở m ỹ thời điểm ở địa cầu hai gã nữ thần tắc là vẻ mặt một b ư ớ c không minh bạch vì sao đối với các nàng đổi tới cùng không thôi tải phòn đột nhiên giống như biến thành người khác xứng sở ngay tại chỗ sau đó quay đầu truy hướng về phía h á cám thần vương thậm chí không tiếp xé rách truyền tống môn trực tiếp đuổi theo thượng giới đi đây nên là bao lớn thủ bao lớn đ oan à. chờ hai nàng lần nữa phục hồi tinh thần lại phát hiện hai người thân ảnh đã tiêu thất tinh l y trần c h ờ một chút nhịn không được hỏi lạc thần chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên xem một chút cái này hay là thôi đi lạc thần suy nghĩ một chút lắc đầu cự tuyệt nói trước mắt mà nói còn là trên địa cầu tình hình chiến đấu tương đối khẩn cấp lại tùy ý bên ngoài khuyết tán xuống phía dưới sợ rằng sẽ nguy hiểm cho toàn bộ tinh cầu cho nên sẽ bỏ mặc quái vật kia lên trên giới nào à ngược lại thượng giới vô biên vô hạn Coi n hai ư hắn trời, cũng không ừ, cũng lật trời, có sẽ b o đạo lớn lý. tình. cũng sự t Ừm, có nàng h chúng chỗ Hai Ly lấy đây gật một tiếp, ta tiếp tới một Tốt. cái, rồi nói tiếp, chúng ta đây tiếp lấy đi n A. Tốt. Hai nàng đã quyết định liền lập tức triển khai hành động thân ảnh k h ẽ động trong nháy mắt tiêu t h ấ t ngay tại chỗ chờ lúc xuất hiện lần nữa đã là ở mấy trăm km bên ngoài Ừm. gần nhất có chiến đấu hơi thở địa phương là ở nơi này lạc thần lơ lửng trên không trung cảm giác một phen phía sau không khỏi đám đám mày liễu thần tình cảnh giác nhìn về phía dưới chân nhưng các loại chờ lục s o á t xong phía sau ánh mắt của nàng lại hơi nghi hoặc một chút kỳ quái vì sao không có ai ở lẽ nào chiến đấu đã kết thúc ta nói lạc thần tỉ nếu không chúng ta đi xuống xem một chút chứ t i n h ly n h ư mày chỉ hướng trên đất một cái động q u ậ t ta có thể cảm giác được nơi đây linh khí nhất phồn thịnh địa phương sẽ ở đó có thể có thể có phát hiện ừ m chờ lạc thần gật đầu đồng ý hai người liền hướng huyện động bay đi kết quả vừa xong cái động khẩu hai nàng cũng không khỏi n h ư mày sắc mặt cứng lại đây là mùi máu tươi lạc thần biểu tình trọng hỏi kỳ thực trong lòng đã có kết quả bởi vì nàng đối với cái này mùi thực sự quá quen thuộc hơn nữa còn là thần mùi máu tinh l y nói tiếp chân mày cũng là n h ữ một cái vào xem một chút đi thoại âm rơi xuống hai nàng cùng nhau cảnh giác hướng bên trong h u y ệ t động đi tới thàng đến động q u ậ t cuối cùng thời điểm các nàng xem đến rồi hơi thở khởi nguồn sau đó hai nàng thần tình đều không khỏi càng phát ra âm trầm chỉ thấy trong động q u ậ t đầy đất đều tung tóe kim sắc thần sắc trang diện cực kỳ chấn động một bên còn nằm vật xuống lấy mười mấy bộ bị chặt ngang chặt đứt thân thể dữ tợn đáng sợ đây rốt cuộc là ai làm lạc thần có thể cảm giác được thi thể trên vết thương lưu lại là vết kiếm đồng thời khí tức cùng thượng giới rõ ràng bất đồng nhất thời hơi nghi hoặc một chút Chờ n à n g vừa định lên kiểm tra trước thời điểm một bên tinh ly dường như phát hiện cái gì chỉ vào cầm đầu một cỗ thi thể kinh ngạc nói ta nhớ được hắn dường như là vị cạ là vị thượng vị chân thần kia mà thượng vị chân thần nghe nói như thế lạc thần sắc mặt lại là cứng đờ liếc nhìn chặn thành hai đoạn thi thể bộ dáng này nhìn một cái chính là bị đối phương cho trong nháy mắt miều sắt rồi thậm chí ngay cả khu động trong cơ thể linh lực đều làm không được đến thần cách đã bị đối phương cho vỡ vụn có thể làm được điểm này không hề nghi ngờ nói do thực lực đối phương mạnh hơn xa thượng vị chân thần lẽ nào lẽ nào địa cầu còn có khác thần vương cảnh lạc thần nhịn không được hít một hơi khí lạnh nàng vốn cho là đã biết lần tân chức thần vương cảnh phối hợp tinh ly làm sao đều có thể thống trị tốt viên này vấn đề tinh cầu kết quả vừa xong cái này liền đụng với một cái có thể đuổi theo hai nàng truy quái vật không nói cái này không hiểu trong sơn động lại toát ra một cái hư hư thực thực thần vương cảnh tồn tại điều này làm cho lạc thần không khỏi có chút một mực nhịn không được cắn răng nhổ nước bọc nói đây rốt cuộc là khỏa cái gì kỳ lạ tinh cầu tên phiền thoái từng bước từng bước nô ra thực sự là tức chết bản thánh cơ được rồi ta lạc thần tỉ tỉ bây giờ còn chưa phải là tức giận thời điểm một bên tinh ly thấy thế vội vã lên tiếng c h â n ă n nói việc cấp bách là giải quyết chuyện trước mắt kế tiếp làm sao bây giờ có muốn hay không đuổi theo cha một chút hung thủ quên đi đối phương dường như cực kỳ am hiểu che giấu hơi thở truy cha ra phòng chừng lên giá không ít thời gian lạc thần nỗ lực thở phào một lần nữa tỉnh táo lại trầm giọng nói hay là trước đi địa phương khác xem một chút đi làm ra quyết định kỹ cảng hai nàng lần nữa xuất phát tìm kiếm lấy vụ cận khí tức một đường chạy tới dưới một chỗ ô lỉm t h ì ạ chờ sau khi đến hai nàng biểu tình lại không khỏi cổ quái chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị lực lượng nào đ ó xé khắp nơi đều là lỗ thủng đất đai chung quanh núi cao rừng rậm cũng tàn tật thiếu bất kham một bộ đại chiến đi qua rắn g rớp nhưng kỳ quái là hai nàng cũng không có thể phát hiện bất luận cái gì thi thể chuyện này là sao nữa lạc thần không khỏi đầu đầy hát tuyến nâng đỡ ngạch không biết rõ ràng trước mắt tình trạng một bên tinh ly thì lại một lần nữa phát hiện quỷ dị địa phương chỉ, chỉ toàn bộ chiến trường bên trên duy nhất lưu lại đồng thời không hề tổn thất khu vực ngọn núi kia cứ nhiên tại loại này tình hình chiến đấu dưới còn như trước không phát hiện chút tổn hao nào tinh ly suy nghĩ một chút tiếp lấy trầm giọng nói chẳng lẽ những người còn lại toàn bộ lẹn vào ngọn núi kia bên trong đi chứ có thể lạc thần hơi meo lại đôi mắt trả lời nếu như vậy chúng ta cũng đi vào tra xét một phen a không thành vấn đề tinh ly bằng lòng một tiếng liền quanh thân nổi lên tinh quang muốn bay về phía sân mạch nhưng không đợi tiến vào bên trong đột nhiên một tiếng dị hưởng nổ lên s á t na phía sau sao tiền tốt chỉ thấy quần c u ộ n lôi đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống Vì thế kinh người tinh thần một mạch hướng tinh ly đỉnh đầu đổ tới tốt ở sau lưng lạc thần đúng lúc phản ứng vội vã lên tiếng nhắc nhở cẩn thận tinh ly ừ m tinh ly nghe tiếng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chờ chứng kiến đột nhiên này đến thiên lôi thậm chí ngay cả hư không đều có thể xe rách không khỏi đồng tử co r ụ c lại vội vàng hướng một bên tránh đi Cuối cùng càng cái nguy nguy hiểm càng nguy hiểm khỏi Người hơn tránh khỏi cái này đáng sợ xâm xét. Người nào? sấm xét. sợ l à a i đang â m thầm đi á n lén chúng ta? Lạc thần thần tình nhất h h Lạc ta? t ờ chấm xuống, mặt hướng lìm xuống, hướng tì ạ giọng trung ứ c tối hỏi. ấ t tì t nhanh.、O、lìm ạ r truyền đến đáp lại cũng như phía trước một dạng hương thịnh ta là ô liềm t i ạ chi vương thống trị vũ trụ vạn vật trí cao thần、Zeus. các ngươi dám can đảm nỗ lực xông vào bọn ta thánh địa ô liềm t i ạ vì chuyện gì chương một trăm ba mươi tám ô liềm đi ạ chi vương thống trị vũ trụ trí cao thần、Zeus. nghe thế vài cái xa lạ danh hảo hai nàng nhất thời có chút một b ớ c thang đến một trong núi lần nữa truyền đến rẽ ở chất vấn tiếng lạc thần mới phản ứng được sắc mặt tâm trầm hồi đáp chúng ta tới đây bên trong là vì ngăn cản chiến tranh ngăn cản chiến tranh nghe nói như thế rẽ ở ngữ khí tựa hồ có hơi kinh ngạc một giây kế tiếp một đạo lôi quang t r ợ t từ ô lim đ i ạ t r u n g bắn ra hiện thân ở tại hai nàng trước mặt các ngươi cùng phía trước nỗ lực xông và o ô lim đ i ạ c u ờ n g đồ không phải một phe cường đồ lạc thân m ậ người chờ nghĩ một lát phía sau mới phản ứng được đối phương nói chắc là đến từ thượng giới sinh linh liền g ậ t đầu đích sắc không phải chúng ta đến là vì ngăn cản bọn họ ở trên địa cầu quấy dối là thế này phải không dễ ớ s hơi n h e o lại đôi mắt chầm ngâm một phen dường như không có lập tức tuyển trạch tin tưởng lạc thần lý do thoái thác t h ằ n g đến trong mắt sáng lên lúc thì xanh sắc tia sáng phía sau mới chỉ có gật đầu nói ta hiểu được như vậy hai vị hẳn không phải là chúng ta ổ lìm tì ạ đ ị c h nhân bất quá các ngươi người muốn tìm hiện tại đã mất cũng xin hai vị phản hồi a mất tinh ly đồng tử nhất thời co g i t lại lộ ra hai trăm bảy mươi bảy thần sắc kinh ngạc nàng nhưng là có thể cảm giác được không khí chung quanh chung ít nhất ẩn chứa mười tên thượng vị chân thần kỳ tồn tại linh lực làm sao có thể nói tìm không thấy đã không thấy tăm hơi lạc thần hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy cân nhắc một phen phía sau nhẹ giọng hỏi vậy không biết bọn họ đi nơi nào jesus cũng không trả lời chỉ là lãnh đ ạ m chỉ chỉ phía dưới hai nàng thấy thế vô ý thức túi đầu nhìn lại lại không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tung tích không khỏi có chút cổ quái lao tiên sinh ngươi là nói bọn họ dưới đất không phải jesus lắc đầu ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói bọn họ đi minh phủ cái cái gì minh minh phủ hai nàng đồng tử nhất thời co rụt lại trong lòng rung động kết quả này hiển nhiên làm cho các nàng có chút ngoài ý m ớ n phải biết rằng đây chính là chọn mười tên thượng vị chân thần cảnh chiến lược dù cho đặt ở thượng giới cũng tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường thế lực nhưng xem bộ dáng như hiện tại c ư nhiên bị đối phương dễ như chở bàn tay đoạn diện thậm chí ngay cả d ẽ ở chỗ ở ổ l ì m đ i a đều không phát hiện chút tổn h a o nào nghĩ vậy lạc thần nhãn thần không khỏi chấm xuống lần nữa nhìn về phía rẽ ớt lúc cảnh giác rất nhiều tuy là thượng giới cùng địa cầu hệ thống tu luyện khác biệt nàng không cách nào chuẩn xác phân tích ra đối phương cảnh giới nhưng liền linh lực và khí thế mà nói đều ở đây cảnh cáo lấy trước mặt nàng vị lao giả này tuyệt đối không giống bình thường lẽ nào chính là hắn giết chết cái kêu mười tên thượng vị chân thần cảnh tồn tại nghĩ lương đến tận đây lạc thần ở trong lòng tính toán có hay không muốn truy cứu tới cùng lại có hay không muốn chọn cùng đối phương khai chiến thẳng đến một hồi lạc thần bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ giọng nói phiền phức lao tiên sinh chúng ta rời đi nơi này cái gì nghe được cái này quyết sách tinh l y lộ ra kinh ngạc biểu tình h i ệ n nhiên chưa từng nghĩ đối phương biết vào lúc này tuyển chạch bông tha nhưng lạc thần lại không nói thêm gì chỉ là lôi kéo đối phương bay xa chờ ly khai ổ lỉm đ i à một tốt một khoảng cách phía sau tinh l y rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi ta lạc thần tỉ tỉ xem hiện trường tàn lưu lại lực lượng kinh khủng ba động ngươi xác định mặc kệ q u ả n cái kia lão tiên sinh sao cũng là bởi vì phần kia sóng sức mạnh ta mới không thể không tạm thời bông tha lạc thần thở dài bất đắc dĩ nói có ý tứ tinh ly nhưng có chút khó hiểu nữ mày hỏi bây giờ thời buổi dối loạn địa cầu các nơi đều là náo động chúng ta không có thời gian lãng phí lạc thần trầm ngâm một hồi nói ra nguyên nhân mà thôi tình huống vừa rồi mà nói thực lực đối phương rõ ràng không tầm thường nếu quả thật đánh nhau ai thắng ai thua còn rất khó nói h i ệ n nhiên đối với hiện tại chúng ta bất lợi nhưng là tinh ly biểu tình có chút chăn trở còn muốn đang nói cái gì lại bị lạc thần cắt đứt tinh ly ta biết ngươi là lo lắng thượng giới người biết baea đ ắ n người kia chết ở chỗ này phía sau sẽ cho địa cầu đưa tới phiến p h ư c lạc thần kiên nhẫn giải thích nhưng là không phải lúc này có thể suy tính sự tình ít nhất lấy vừa rồi vị lão giả kia không có trực tiếp cùng chúng ta phát sinh xung đột đến xem nói rõ đối phương là d ạ n g đạo lý cũng là cái này cổ quái trên tinh cầu khó có được một cái t h ủ trật tự tên còn như về sau sẽ phát sinh cái gì hay là chờ sau này hay nói a ít nhất các loại chờ lần này náo động giải trừ ta lại trở lại nơi này không muộn được rồi thấy lạc thần đều nói như vậy tinh ly cũng không còn ở quá nhiều con quýt nói tiếp chúng ta đây tiếp tục đi tới một chỗ、ừ. lạc thần gật đầu bất đắc dĩ trong lòng hơi có chút thất lạc nàng vốn cho là lần tu luyện này trở về đột phá tới thần vương cảnh trên địa cầu sự tình bao nhiêu có thể giải quyết một ít nhưng liền hiện nay nàng gặp phải sự tình lại nhất kiện đều giải quyết không xong không thể không nói cái này phi thường đã k í c h người cho dù là nàng kiêu ngạo như vậy tính tình cũng không khỏi có chút nản lòng điều này làm cho nàng không khỏi hồi tưởng lại tinh cầu nguyên người quản lý nhịn không được nói lầm bầm tên kia rốt cuộc là làm sao quản lý tốt bảy quái vật này đang ở lạc thần hai nàng đi không lâu sau ô lỉm thị ạ đột nhiên có mấy đạo quang ảnh phi toa đến rồi rẽ ớt bên cạnh lộ ra biểu tình nghĩ hoặc nhỏ giọng hỏi phụ t h â n đại nhân vì sao cứ như vậy thả các nàng đi các nàng khí tức trên người rõ ràng cùng phía trước xâm phạm những thứ ngu xuẩn kia giống nhau dơ bẩn không gì sánh được nghe được thanh âm rẽ ớt khét ngẩng đầu lên liếc nhìn người đến lãnh đạo nói rằng à bộ l ồ cái này không trọng yếu phía trước đám kia ngu người biết nhóm đã có thể để tội nếu các nàng có thể nghe lời rời đi chúng ta cũng không còn cần phải vô cùng truy cứu nhưng là phụ thần đại nhân nếu như các nàng g i p tâm hại người trở lại tìm phiền toái làm sao bây giờ lúc này lại có một gã thần linh mở miệng hỏi lại bị d e r t phất phất tay ngắt lời nói không sao cả lấy các nàng về điểm này lực lượng coi như lần nữa tìm tới ổ lim tỉ ạ chúng ta cũng có thể đơn giản làm khiến trách việc cấp bách vẫn là tìm kiếm tay phòn hạ lạc nói đến đây d e ớt sắc mặt trầm trọng ngưng tiếng nói nếu để cho cái tên kia khôi phục toàn bộ lực lượng mới là đối với chúng ta ổ lim tỉ ạ mười hai thần nhất tin tức bất lợi là thấy dẹ ớt tâm ý đã quyết chúng thần cũng không còn tiếp qua nhiều con quýt nghe lời gật đầu cùng q u á t lên chúng ta cái này đi tìm t à i phòn tên kia hạ lạc thoại âm rơi xuống một đám sáu gã hy nạ thần linh phân biệt bay về phía phương hướng bất đồng cũng may một màn này cũng không có bị lạc thần cùng tinh ly hai người đổ vào nếu không sợ rằng trong lòng lại muốn bị đả kích lớn bởi vì này sáu người khí tức trên người dĩ nhiên mỗi người cũng không yếu hơn thần vương cảnh Trước nhưng không có phát hiện nửa c ò n sống thượng giới sinh linh chỉ thấy từng cổ một té xuống đất vô cùng thê thảm hài cốt từ còn sót lại khí tức bên trên lạc thần rất nhanh liền phân ra đối phương lai lịch những thứ này toàn bộ đều là tới từ thượng giới thần linh sao tại sao có thể như vậy đến cùng chuyện gì xảy ra tinh li nhịn không được phát sinh ngốc lăng nỉ n ó n tiếng trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc phải biết rằng nếu như chỉ là một chỗ hoặc là hai nơi cảnh tượng như thế này thì cũng tôi h đi dù sao nàng cũng không phải lần thứ nhất nhận thức viên tinh cầu này biết viên tinh cầu này cổ quái cùng trên viên tinh cầu này tồn tại những cái này sinh linh khủng bố nhưng bây giờ nàng và lạc thần hai người nhưng là du lịch hơn mười cái chiến trường mỗi người đều là như vậy cũng không khỏi để cho hai người hơi đen sống phát lệnh dù sao nếu như một dạng hạ giới tinh cầu sợ rằng liền một gã thượng vị chân thần đều có thể giải quyết nhưng ở trên viên tinh cầu này vẫn là thượng vị chân thần đã vô số kể thậm chí đại đa số thần linh tử trạng đều cực kỳ thê thảm hoặc là bị một kiếm đuổi ra khỏi hoặc là bị gặm đi hơn phân nửa thần thể hay là bị xé thành mảnh nhỏ những thứ này đủ loại đều đủ để chứng minh phe địch thực lực muốn vượt xa thượng vị chân thần kỳ nghĩ vậy hai nàng cũng không khỏi cả người r u lên trong lòng có một đáp án miêu tả sinh động rồi lại không nghĩ thông miệm thừa nhận bởi vì có thể làm được đây hết thảy không thể nghi ngờ là thần vương cảnh đi lên nhưng một cái chính là hạ giới làm sao có thể tồn tại nhiều như vậy thần vương cảnh phải biết rằng loại này nhân vật vĩ đại dù cho đặt ở thượng giới cũng tuyệt đối là phượng m a u lân r ắ c tồn tại mỗi người bàn tay so với địa cầu còn muốn lớn hơn vạn đức lần tinh vực nhưng bây giờ lại nói cho các nàng biết những thứ này nhân vật khủng bố nguyện ý trên ở một cái nho nhỏ hạ giới trong tinh cầu mặt cộng đồng tồn tại đùa gì thế đến cùng là chuyện gì xảy ra tinh cầu này vì sao luôn là phát sinh không phù hợp lẽ thường sự tỉnh lạc thần nhịn không được cắn răng phiền muộn một quyền nện ở trên vách núi đá tinh ly lúc này lại đột nhiên ngưng tiếng suy đoán nói lạc thần tỉ có khả năng hay không trên viên tinh cầu này thật sự có rất nhiều thần vương cảnh tồn tại thực sự nghe được câu này lạc thần thần tình run lên bần bật nhưng lập tức lại gian nan lắc đầu không phải phủ quyết mà là không thể tiếp thu tại sao có thể là thực sự chứ không nói địa cầu linh khí chuẩn không đồng ý hứa đạn sinh thần vương cảnh tồn tại riêng là một cái hạ giới tinh hệ đại đạo t ầ n cấp sẽ không đủ để chống đỡ sinh ra nhiều như vậy thần vương mới đúng nếu không vì sao nhiều như vậy hạ giới sinh vật liều tính mạng không tiếc vượt qua thiên kiếp siêu thoát vị diện ràng buộc đều muốn phi thăng chúng ta thượng giới tu luyện cái kia tinh l y túi đầu trầm tư một hồi lại lần nữa mở miệng nói có khả năng hay không mảnh này tinh hệ hoặc có lẽ là địa cầu bản thân ra đời không thua với thượng giới đại đạo người nói cái gì những lời này dường như xuân nhật kinh lôi vậy từ lạc thần não hải hiện lên khiến cho nàng không ngừng được cả người run lên hồi lâu mới chỉ có tỉnh táo lại trầm giọng nói làm sao có thể một cái nho nhỏ hạ giới tinh cầu làm sao có thể sinh ra có thể so với thượng giới đại đạo đây hoàn toàn không đúng lẽ thường không nói nó tồn tại s á c suất riêng là vũ trụ ý chí bản thân liền tuyệt đối sẽ không cho phép tồn tại nếu không thượng giới tồn tại làm mất đi nguyên hữu i ý nghĩa thậm chí vì vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ trật tự cùng c h ư thiên vạn tộc vận mệnh nghe thế lại nói tinh ly lại lắc đầu thần tình ngưng trọng mà hỏi cái kia lạc thần tỉ ngươi còn muốn ra những nguyên nhân khác sao、Ngày. lạc thần nhất thời có chút ngẹ lời hoàn toàn chính xác dựa theo lẽ thường hẳn là như nàng nói như vậy nhưng nàng nhớ tới phía trước nghe thấy lại khó có thể không nghi ngờ bắt đầu cái này thượng giới vạn cổ không đổi quy tắc tinh ly thấy thế cũng đúng lúc nhắc nhở ta nói có đúng không coi như ngươi phủ nhận thế nào đi nữa chúng ta trước kia cũng tận mắt chứng kiến qua viên tinh cầu này xác thực tồn tại thần v ư ơ n g cảnh hơn nữa không chỉ một vị điều này hiển nhiên đã là vượt ra khỏi lẽ thường phải nên làm như thế nào dùng đã biết tin tức phân tích đâu tuy là ta biết ngươi sống ở biết do vũ trụ bổn nguyên cùng kiến thức thái thượng tập trung nhưng vậy cũng không cách nào giải thích đây hết thể chứ lời này vừa nói ra lạc thần trầm mặc không không hoàn toàn chính xác những thứ này đủ loại đều đã vượt ra khỏi nguyên hữu định luật như vậy có thể tinh l y nói là thật cũng khó nói nghĩ vậy lạc thần n h ã n thần càng phát ra trầm trọng cùng bình thường thượng giới sinh linh bất đồng sống ở có vũ trụ lần đầu xưng hô thái thượng tộc nàng đối với vũ trụ bản chất có nhận thức sâu hơn cũng càng phát ra có thể nhận thức đến nếu như đây hết thể là thật như vậy địa cầu mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng sẽ có cỡ nào cự đại thậm chí có thể sẽ cải biến toàn bộ vũ trụ hôm nay các cục tự định giá đến tận đây lạc thần nhãn thần đông lại một cái ý thức được thời gian cấp bách nàng lúc này không do dự nữa nhãn thần nhìn về phía một cái phương hướng cũng là các nàng còn chưa thăm dò qua cuối cùng một chỗ xung đột nơi không tinh ly việc này các loại chờ sau khi trở về ta sẽ hướng mãi mãi hỏi nhưng việc cấp bách hay là trước đi xem đi cuối cùng này chiến trường lạc thần trịnh trọng nói ừ m tinh ly gật đầu biểu thị đồng ý bởi vì nàng cũng cảm nhận được cuối cùng này một chỗ chiến trường đặc thù chuyện cho tới bây giờ còn bất chợt buộc phát ra lực lượng kinh khủng ba đậu hiển nhiên nói rõ chiến đấu vẫn còn tiếp tục đồng thời phi thường kịch liệt như vậy đi thôi thoại âm rơi xuống thân ảnh của hai nàng nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ hóa thành lưu quang hướng viễn phương bay đi một lát sau hai nàng đồng thời xuất hiện ở bắc âu cung điện phía trên phóng tầm mắt nhìn tới lạc thần cùng tinh ly thần sắc đều không khỏi chầm xuống chỉ thấy bắc âu cung điện phụ cận đại địa cùng sơn mạch đã hoàn toàn ra nẻ hóa thành vô số sâu không thấy đáy h ư n g câu giống như tốc hành đ i ệ tâm cự đại hố vậy sâu không thấy đáy cũng làm người ta sợ run lên bầu trời đồng dạng tàn phá bất ham trên trời cao lại đ ầ y vô số tan vỡ hư không vết rách khắp nơi vang lên lôi mình phong bạo một bộ m ạ t nhật chi cảnh đương nhiên đó cũng không phải để cho hai nàng kinh ngạc sự tình thình thịch chỉ thấy lại là một tiếng vang thật lớn nổ lên đầy trời quang mang nổ tung ước vạn lôi đình sẽ qua dẫn tới hai nàng n h ị n không được ngẩng đầu nhìn lại mới rốt cục thấy được tạo thành cảnh tượng này hai vị thủ phạm lực chương một trăm bốn mươi trên trời cao hai vị thân ảnh lăng không đối lập khí thế vô song một người cầm trong tay thánh quang trường kiếm phản p h ấ t nhân kiếm hợp nhất trong kiếm thế diễn sinh ra vô tận xí bạch ánh mặt trời đem chọn cái phía chân trời đều nhuộm thành thuần trắng màu sắc nóng nóng lên chỉ là lay động liền đủ để cắt không khí lưu lại từng đạo bạch ngân tên còn lại khí tức đồng dạng c ù n g bố thậm chí càng hơn b à i phần tay phải chấp trưởng hoàng kim trường thương tay trái biến ảo vô tận lôi đ ỉ n h nhất cử nhất động thần uy mạnh đủ để giao động thiên địa gây nên vô tận rung động n g h i nhiên thân phận của hai người này lạc thần đều liếc mắt liền nhận ra một vị trong đó xem như là người quen cũ tự xưng a s g a t vương bắc âu chúng thần người lãnh đạo ô đình đã từng một k í c h liền đại bại q u á n à n g thậm chí không phải trí cao linh bảo hộ thân nói nói không chừng hắn hiện tại đều đã một cựu tam kinh vẫn diệt ở tại trong tay của đối phương thực lực mạnh đương nhiên không cần phải nói một vị khác thì là thượng giới nổi danh quang minh thần vương tòa ủng quang minh thánh điện bàn tay quang minh thần binh đoàn dựa lưng vào liệt dương tinh vực lấy quang minh tên thu nạp vô số tín ngưỡng chi lực làm b ả thân cộng thêm mấy ước năm khổ tu khiến cho thực lực của hắn đã sớm vượt qua thượng giới chín thành thần vương đứng hàng thượng vị thần vương cảnh có linh lực khổng lồ hoàn toàn không phải phía trước hát cám thần vương có thể so sánh nói là chỉ tay khả tạo n h ậ t nguyện tinh thần c h ắ p tay có thể diệt thiên địa luân hồi đều nửa điểm không quá đáng nhưng ở lúc này quan minh thần vương sắc mặt cũng rất không tốt có vẻ hơi trắng bệnh thậm chí khỏe miệng còn treo móc một luồng tơ máu khiến hai cô gái cảm thấy có chút khó tin phải biết rằng ở thượng giới trong tin đồn quan minh thần vương từ bước vào thượng vị thần vương cảnh phía sau liền không còn có bị một lần tổn thương không riêng gì bởi vì tu vi cũng bởi vì bên ngoài công pháp tu luyện quang minh thánh thể thuật có thể đem quang minh pháp tắc dễ như t r ở bàn tay biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng ngưng tụ thành các thức binh khí thậm chí bao gồm có thể phụ thân áo giáp điều này nói do cái gì nói do nếu như công kích không thể vượt lên trước quang minh thần vương có khả năng thao túng pháp tắc liền căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn nhưng trước mắt đủ loại lại nhắc nhở hai nàng quang minh thần vương thực sự bị thương bị một vị khác sừng sững trên không trung hạ giới sinh linh làm cho bị thương làm sao có thể lao đầu kia thì ra có mạnh như vậy sao lạc thần nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn khẩn trương hỏi không phải không biết dù sao chúng ta lần trước cũng chỉ cùng người này đối một kích liền chật vật rơi xuống đất kém chút bỏ mình thực sự khó có thể đánh giá thực lực của hắn tinh l y mày liễu một đám t r â m giọng tiếp tục nói bất quá ta thực sự có thể cảm thấy lần trước hắn bởi vì mở ra không gian liệt p h ù nguyên nhân hoàn toàn chính xác không có dùng da toàn lực như vậy nha lạc thần trầm ngâm một phen vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin nhưng dù nói thế nào chính là một gã hạ giới sinh、linh. là có thể cùng quang minh thần vương loại tu luyện này mấy ước năm cường giả đ ỉ n h cao một mình đấu cũng quá khoa trương đi không phải lạc thần trận chiến đấu này ngay từ đầu có thể cũng không phải là một mình đấu tinh ly đột nhiên trầm giọng nói ngươi là nói quang minh thần vương bị đánh thành như vậy là bởi vì có người giúp cái kia ổn định lạc thần nghe tiếng nhịn không được suy đoán nói ai biết tinh ly n g h e xong lại lắc đầu vừa chỉ chỉ tán lạc tại thiên địa các ngọ ngách cạn nhãn thần cách bên ngoài ngưng trọng nói ra vừa lúc tướng phản là có người g ú p quang minh thần vương cái gì nghe nói như thế lạc thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi khó tin hướng tinh ly chỉ nhìn lại chờ thấy rõ cái kia từng cổ một hài cốt là ai lưu lại phía sau đồng tử không khỏi co r ụ t lại đây chẳng lẽ là quang minh thần binh đoàn không sai tinh ly gật đầu cắn răng nói xem ra lần này quang minh thần vương xuất trinh còn mang theo bộ hạ chỉ bất quá bây giờ những bộ hạ này ở ổ đ ì n thủ hạ đã toàn bộ chết hết hơn nữa nói đến đây tinh ly lại lần nữa ngầm đầu chỉ c h ỉ không chung ổ đ ì n sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói coi như là như vậy n h ư cũng không có thể làm bị thương hắn mảy may lời này vừa nói ra lạc thần không khỏi trở mặc hiện nhiên nàng rất khó tiếp thu sự thật này bởi vì nếu như tinh l y nói là sự thật đây chẳng phải nói do ổ đỉnh thực lực muốn hơn xa với quang minh thần vương quả thực khó có thể tưởng tượng mà giữa lúc hai nàng nghị luận lúc trên bầu trời hai người cũng không còn ngốc đứng phun ra một n g ụ máu m tươi phía sau quang minh thần vương biểu tình t r ợ t đông lại một cái nhãn thần v ẫ n nộ đến hầu như muốn phun ra lửa cắn răng miến lợi nói ra tốt, tốt. các ngươi sinh vì chính là một cái hạ giới sinh linh không tay kia trên không trung trợt nắm chặt buộc phát ra ngập trời thần uy không bao lâu một bả hoàng kim sắc bổ sung thêm thuần trắng tia sáng thần kiếm dần dần ở quang minh thần vương trong tay ngương thật thẳng đến phát sinh một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời đồng thời bỏ ra đẩy trời ánh sáng màu vàng đem chọn cái thái dương đều nhuộm thành kim hoàng sắc thần kiếm trước nhật là bản tôn luyện một triệu khỏa thái dương đ ú c thành ra bản mệnh thần khí theo tay vung lên liền có xe rách thiên địa lực lượng thuận tay rạch một cái liền có đốt sạch trần thế b i năng tràn ngập vô tận quang minh phát tắc vì vậy ta cũng đã có mấy chục triệu năm không tiếp tục sử dụng quan ó nói đến đây quang minh thần vương thần t ì n h càng phát ra âm trầm lạnh lùng nói bởi vì trong lúc không có bất kỳ một vị đối thủ nào đáng giá ta sử dụng thanh kiếm này nửa điểm vi năng nhưng hôm nay ta không phải không thừa nhận ngươi hoàn toàn chính xác đáng giá ta dùng tới toàn lực cho nên vì mình cuồng vọng cảm thấy kiêu ngạo a dù sao ngươi nhưng là lập tức sẽ bị cái c h u i này tượng trưng cho vinh dự thần kiếm chém giết nữa à nói xong quan minh thần vương trên người bỗng nhiên bạo phát ra ngập trời linh lực ngay sau đó chậm rãi giơ trong tay lên thần năm chín kiếm trước nhật thản mát ra vô tận ánh sáng màu vàng đem chọn cái thương không đều cho xuyên thủng sau đó quan minh thần vương một kiếm hung hãn chém về phía ổ đình đỉnh đầu kiếm thế mạnh chỉ là xẹt qua bầu trời liền đua nhỏ ra từng đạo hư không vết rách nhưng ổ đ ì n nhìn đây hết thảy nhãn thần lại từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh bắt t r ư ớ c phật quang rõ ràng thần vương hành vi trong mắt hắn liền cùng cháu đi thăm ông nội không khác căn bản không có thể m ộ t kích một giây kế tiếp chỉ thấy ổ đ ì n chậm rãi giơ trong tay lên vĩnh hằng chi thường đồng thời buộc phát ra tự thân quyền năng trong lúc nhất thời thiên uy mạnh thậm chí thắng được quang minh thần vương chém tới một kiếm vinh quang ngươi cuồng vọng quả thực để cho ta có chút buồn cười nên cảm thấy kiêu ngạo người là ngươi mới đúng có thể chết ở as gặt vương thủ h ạ đủ để cho rằng ngươi cuộc đời thành tựu cao nhất Trước ở lôi đ ỉ n h lực lượng phân giải sáng tạo bốn hạng quyền năng chống đỡ dưới trực tiếp hóa thành nhất tôn cầm trong tay thánh thương thiên thần hư tượng t r ậ t đụng phải cái kia giống như thiên mạc hoàng kim ánh sáng thình thịch thình thịch thình thịch một giây kế tiếp chỉ nghe mấy tiếng nổ vang nổ lên toàn bộ kim sắc màn trời giống như bị kim đâm phá khí cầu vậy trong n g á y mắt bể ra quang minh thần vương thấy thế biểu tình lập tức đọc lại h i ệ n nhiên ô đình thế tiến công mạnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn phải biết rằng cầm trong tay trước nhật thần kiếm hắn linh lực nhưng là bay lên mấy lần Cộng thái ê m kiếm trước nhật thần kiếm uy lực uy đ n n g sợ, theo lý mà ó phá hủy một cái tinh hệ đều dư Nhưng hạ cái cái bây một một giả. giờ, lại bị một cái hạ giới đều dư bị sơ i linh n dàng ngăn h h dễ trở. t Quả chi ó có thể t nhật n kèm theo quang minh mười một thần vương một tiếng gào thét hoàng kim trên trường kiếm kim quang thoáng chốc đại tác chỉ hướng cả phiến thương cung một giây kế tiếp ở linh khí khổng lồ dưới toàn bộ trên trời cao ngưng kết ra một cái lại một cái nhỏ thái dương số lượng nhiều lại chừng hơn v à n miếng chỉ là p h ó n g thích ra ánh sáng màu vàng liền chiếu sáng hai người dưới chân đại chiến tạo thành không đáy thâm viên đồng thời cháy thế gian toàn bộ cái này đây chính là quang minh thần vương thực lực chân chính sao thấy như vậy một màn xem cuộc chiến hai nàng cũng không nhịn được cả người rung động trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc ta đã nói lúc trước quang minh thần vương tại sao lại bại nguyên lai là căn bản không xử xuất quá t o à lực lạc thần không khỏi lắc đầu cảm t h ắ n nói xem như vậy quả nhiên vẫn là quan g minh thần vương càng mạnh một ít một k í c h này uy lực dù cho đặt ở thần vương cảnh cũng tuyệt đối tính được là đình tiêm tinh ly nói trong mắt nhịn không được hiện lên kiên kỵ màu sắc sợ rằng cái kia lão gia hỏa muốn giữ nhiều lành ít ta ngược lại cảm thấy còn chưa nhất định lạc thần có chút trần trờ nói có ý tứ tinh ly không hiểu méo một chút đầu hỏi ta có loại trực giác lạc thần chỉ chỉ sừng sững không trung như c ũ vẻ mặt bông l ò n g ố đỉn nói tiếp cái này đáng sợ hạ giới sinh linh đồng dạng vừa mới nghiêm túc cái gì nghe nói như thế Thinh ly không khỏi cả người run lên. Ly cả vừa định hỏi đối phương vì sao nói như vậy ai biết còn chưa tới cùng mở miệng trên trời cao lại đột nhiên chuyển đến một t r à n g tiếng xe gió một giây kế tiếp chỉ thấy trên chín tầng trời lôi đỉnh rơi thẳng bất quá trước mắt liền có vạn đức lôi đình hàn lâm vơn quanh ở tại ô đình quanh người biến thành từng vị trừng thiên địa lớn nhỏ lôi đình thủ vệ ngay sau đó những thứ này lôi đình thủ vệ theo ô đình ném một cái vĩnh hằng chi thương đ ỗ n g nhiên hướng hướng về phía cái kia đẩy trời liệt dương bay đi nhất tôn một tôn giống như thi sát mặt trời thần tướng một dạng sáng thế lôi đ ỉ n h cự thần minh theo ổ đ ỉ n h gầm lên giận dữ cái này tập tề thiên thần quyền có thể ổ đ ỉ n h c h i lực cùng với vĩnh hằng c h i thương một kích trong nháy mắt cho thấy kinh tiên uy thế đem đầy trời thái dương xuyên thủng đánh rơi rầm rầm thình thịch trong lúc nhất thời ánh sáng màu vàng bị lôi đ ỉ n h n u ố t mất, mất toàn bộ phía chân trời cũng bị vĩnh hằng c h i thương xuyên thủng mà làm được đây hết thể sau đó bị ổ đ ỉ n h ném ra vĩnh hằng c h i thương vẫn không có nửa điểm dừng lại u tứ lại tiếp tục hướng quang minh thần vương sở bay đi sao làm sao có thể c ư nhiên một k í c h liền phá trừ ta quang minh pháp t á c sáng tạo ra thái sơ chi nhật thấy mình thật vất vả sáng tạo ra hàng vạn hàng nghìn thái dương bị trong nháy mắt tiết diệt quang minh thần vương nhịn không được cả người bị k i ể m hãm trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhưng không đợi đờ ra bao lâu liền chứng kiến vĩnh hằng chi thương đã bay tới trước mắt mình quang minh thần vương sắc mặt nhất thời trao nhuận vội vã liền muốn hướng một bên tránh đi chỉ đáng tiếc vẫn là muộn một u n m ộ bước phức chỉ nghe một tiếng tiếng xe gió vĩnh hằng chi thương trực tiếp xuyên thủng quang minh thần vương trái tim màu vàng kim thần huyết trợt bốn phía mà ra dường như mưa xối xả một dạng trong nháy mắt văng đầy toàn bộ chiến trường hình ảnh rung động hiển nhiên vượt ra khỏi đang ở xem cuộc chiến hai nàng dự liệu tinh ly đồng tử nhất thời cọ rụt lại nhịn không được rung giọng nói lạc thần người cảm thấy sao ừ m lạc thần gật đầu trầm giọng trả lời những lôi đ ỉ n h cự thần binh đó chung dĩ nhiên ẩn chứa nhiều loại hợp lại tính pháp tắc lực lượng quả thực bất khả tư nghị loại này phương pháp sử dụng dù cho đặt ở thượng giới am hiểu người cũng tuyệt đối là phượng m a lân, lân giác thú chi là đại đạo thiếu thốn hạ giới nói đến đây lạc thần nhãn thần trở nên có chút phức tạp không khỏi than thở Tinh ly. e rằng ngươi nói đúng trên tinh cầu này không chỉ có là sinh linh liền đại đạo cũng rất đặc thù giữa lúc hai nàng tự định giá chi tế tình hình chiến đấu vẫn không có đình chỉ a t g a r d vinh quang cũng chiến tranh vinh quang o d i n hiển nhiên sẽ không bỏ qua dám vũ nhục gạt g r d tồn tại chỉ có tử vong mới là quang minh thần vương cuối cùng vận mệnh sắt na phía sau o d i n lần nữa đ ậ u chỉ thấy bảy trăm sáu mươi bàn tay hắn rỗi một cái lại vô căn cứ sáng tạo ra gian khổ lôi đ ỉ n h lại lợi dụng vô thượng tạo vật quyền năng đem biến thành từng cái thao thế manh thú phô thiên cái địa hướng quang minh thần vương b a y đi đáng chết ghê thởm rõ ràng là hạng kém hạ giới sinh vật tại sao phải ủng có loại này cấp bậc lực lượng quang minh thần vương thấy thế sắc mặt nhất thời một hồi tái nhuận nhịn không được chửi bới lên tiếng có thể lại như cùng chó nhà có tăng vậy không có biện pháp nào chỉ có thể bị ổ đỉnh chê tạo ra nguyên tố sinh vật không ngừng truy sát trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi nào còn có nửa điểm thượng vị thần vương gián dấp đồng thời quang minh thần vương trong lòng còn phi thường nghi hoặc làm sao đều muốn không thông chính là hạ giới sinh linh vì sao có thể sở hữu viễn siêu thượng vị thần vương lực lượng chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã vượt qua thần vương cảnh phạm chủ bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết cấp bậc hay sao giống như là nghĩ đến cái gì hoàng sợ việc quang minh thần vương nhịn không được đồng tử co g i ú lại chi tiết ô đi n liền n ử a điểm xưng sở thời gian cũng không có lưu cho hắn bất quá trong nháy mắt nguyên tố biến thành ngập trời đám ma vật cũng đã đưa hắn đoàn đoàn bao vây từng cái cắn tay cắn tay cắn chân cắn chân một bộ muốn đem hắn phân thây rán dấp chương một trăm bốn mươi hai ta nhưng là quang minh thần vương chúa tể ba cái tinh vực tồn tại trí cao tại sao có thể tại sao có thể bỏ mạng ở một cái hạ giới vị diện ta không thừa nhận ta không thừa nhận bọn ngươi tồn tại ta không thừa nhận lần này thất bại kèm theo giữ t ậ n tiếng gào thét quan minh thần vương rốt cục ở thần thể gần bị xé nước phía trước trốn ra nguyên tố các ma thú vây quanh trên người bỗng nhiên giấy lên kim sắc liệt diễm ngay sau đó trong tay trước nhật thần kiếm manh vung lên liều lĩnh hướng ổ đình bộ tới kiếm thế mạnh giống như nghìn vạn thái dương hội tụ một k í c h chỉ là nhiệt độ nóng bỏng cũng đủ để đem chân thần cảnh tồn tại hóa thành bụi cho dù là xem trò vui lạc thần cùng tinh ly vì một cách này hắn thậm chí không tiếc bốc cháy lên chính mình thần cách đem vô tận lực lượng ngưng vào núi kiếm bên trong sắt na phía sau trước nhật thần kiếm t h u n g bỗng nhiên phóng xuất ra ngập trời kiếm khí trực tiếp hành khóa toàn bộ phía chân trời bao trùm địa cầu mấy triệu dặm trời cao một bộ muốn đem toàn bộ bắc âu đều chém thành hai nửa khủng bố gián g dấp nhưng nhìn đây hết thảy ổ đ ì n lại không sợ chút nào chỉ là bình tĩnh đưa tay phải ra vĩnh hằng chi thương liền trong nháy mắt một lần nữa về tới trong tay của hắn ngươi muốn quáy nhiễu mảnh này thổ điện xin lỗi thân là bắc âu chủ nhân ta có thể không phải n g u y ệ n ý kèm theo ổ đ ì n lãnh đạo ngôn ngữ hắn đ ỗ n g nhiên ném ra trong tay vĩnh hằng chi thương ngay sau đó ở tạo hóa một dạng sáng tạo pháp tắt giới vô số lực lượng nguyên tố dung hợp vào vĩnh hằng chi thương bên trong không đến một hồi vĩnh hằng chi thương liền hóa thành một chi đủ để nhánh chống trời đất thánh trụ ẩn chứa trong đó vô tận t h ầ n lực dường như muốn bạo phát mà ra phá hủy cả thế giới một dạng chứng kiến cái này màn lạc thần đồng tử không khỏi co r i ú p lại vô ý thức liền muốn nhằm phía đi vào lại bị tinh ly vội vã ngăn lại lạc thần ngươi đây là điên rồi sao xông lên làm gì đương nhiên là ngăn cản bọn họ lạc thần biểu tình chầm xuống ngưng trọng nói rằng ngăn cản nghe nói như thế tinh ly không khỏi sửng sốt không sai dù cho hiện ở địa cầu chất lượng so trước đó cao hơn không ít bình thường công kích không đả thương được bên ngoài căn bản nhưng loại này đủ để hủy diệt số lượng cái tinh hệ lực lượng cấp bậc có thể liền không nói được rồi lạc thần cắn răng trầm giọng nói ta dù sao nói như thế nào cũng là địa cầu bây giờ người thủ hộ không thể nhìn nó cứ như vậy hủy diệt nhưng là nghe nói như thế tinh l y không có tuyển trạch b u ô n g tay mà là trịnh trọng nhắc nhở loại cấp bậc này thế tiến công đã vượt ra khỏi hai chúng ta có thể cản dừng phạm trù coi như ngươi bây giờ sông lên cũng bất quá là muốn chết mà thôi coi như là như vậy ta cũng không có thể chỉ chi m ặ kệ lạc thần nghe tiếng lại kiên định lắc đầu t i ê u ngạo của nàng trách nhiệm của nàng cảm giác cũng không cho phép nàng vào lúc này n h ư ợ n bộ lạc thần tinh ly thấy đối với phương giác nổ dán dấp trong chốc lát không khỏi có chút ngẹt lời không biết như thế nào khuyên tiếp nữa may vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy ố đìn một tay thao túng vĩnh h à n g c h i thương nên hướng đủ để chém rách thiên địa trước nhật t h à n h kiếm một tay kia nhưng cũng không có nhàn rỗi kích thích một hồi ma pháp năng lượng hình thành lồng ánh sáng màu xanh lam bao trùm toàn bộ bắc â u màn trời đây là chứng kiến cái nảy màn lạc thần cùng tinh ly nhất thời cả người run lên không nghĩ tới đối phương có thể đang nên tiếp quang minh thần vương tuyệt mệnh một kích dưới tình huống còn một bên phân g i a thần tới bảo vệ toàn bộ b ắ câu c như thế đại năng quả thực vượt quá hai nàng tưởng tượng nhưng mà kinh người hơn sự tình vẫn còn ở phía sau chỉ thấy ở hai nàng ngây người chi tế trụ chơi một dạng thần thương đã cùng cái kia kéo dài qua thiên địa mũi kiếm bộ dạng đụng vào nhau một giây kế tiếp thình thịch một tiếng khiếp sợ thiên địa nổ sau đó giống như là tảng đá đập về phía trứng gà một dạng mấy triệu dặm ngập trời mũi kiếm lại trong nháy mắt vỡ vụn ra biến thành vô số con vũ tràn ngập hơn nửa địa cầu buộc phát ra dư huy càng là nhanh chóng tịch q u y ể n toàn bộ thương cung đem màn trời trước ra vô số vết rách cũng không các loại chờ khuyết tán bao lâu liền lại bị lồng ánh sáng màu xanh l a m từng cái hấp thu ngăn cản thang đến toàn bộ quay về bình tĩnh phía sau màn trời bên trên cái kia ngập trời cự kiếm tiêu thất cái kia đang sợ nguyên tố thánh thương cũng đã biến mất phản phất hết thệ đều dường như như mờ ảo không kịp đối với địa cầu tạo thành chút nào phá hư chỉ có quang minh thần vương một người không thể nào tiếp thu được hết thệ phát sinh trước mắt chỉ thấy trong tay hắn nắm thần khí chẳng biết lúc nào đã bị vĩnh hằng chi thương sở đánh nát chuyện gì xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao vì sao ngươi có thể đánh nát ta trước nhật thần kiếm rõ ràng là hạ giới sinh linh dựa vào cái gì ngươi có thể sở hữu như vậy c á i lời thiên đạo lực lượng k i n h c ủ n g cái này không công bằng ngươi đến cùng các ngươi rốt cuộc là người nào p h ả n phất mất đi lý trí quan minh thần vương điên cuồng g ầ m thét khó có thể tiếp thu trước mắt sự thật hắn t h ầ n g muốn hỏi ra một đáp án ô đi nghe tiếng nhưng chỉ là thản nhiên nói ta là asgard vương cũng bác âu c h i chủ sẽ tại cái này ban tặng thân là người xâm lăng người thần phạt thoại âm rơi xuống ổ điển liền không có nói nhằng nữa hắn đã chẳng đáng với cùng đối với hắn mà nói cùng cặn không khác quang minh thần vương chuyện trò tiếp nữa trong tay vĩnh hằng chi thương vung lên phóng xuất ra một cỗ khổng lồ ổ điển c h i lực dường như thiên h ạ một dạng thương uy trong nháy mắt đem quang minh thần vương n u ố t mất rơi vào khiếp sợ trong quang minh thần vương thậm chí còn phản ứng không kịp nữa liền ở nơi này bao hàm phân giải quyền năng thương uy giới hóa thành cho bụi cứ như vậy một đời bên trên lý tiên triệu giới trí tôn trương thượng vị thần vương thực lực quang minh thần vương vĩnh viên bỏ mạng ở hắn sở xem thường hạ giới bên trong mà làm xong đây hết thể ổ đỉnh thậm chí không có nửa điểm mừng rỡ cùng đắc ý phản phất chỉ là thuận tay quét tới con nào đó con kiến hôi không cần lưu ý thẳng đến một lát sau ổ đỉnh xoay người lần nữa ánh mắt nhìn về phía phía dưới như cũng chìm đ ắ m trong khiếp sợ hai nàng ứng thanh nói ta nhớ được các ngươi hai vị lẽ nào các ngươi lại giống như trước đó muốn tới tìm chúng ta ạt ạ t phiền phức nếu như là như vậy ta đây chỉ có thể phiền t o i nữa một cái tiễn các ngươi cũng đi bồi vừa rồi vị kia thoại âm rơi xuống o d i n lần nữa g ơ lên vĩnh hằng chi thương phản ứng lại lạc thần cùng tinh ly nghe nói như thế nhất thời dọa phát sợ k h á c sắc mặt không khỏi một hồi tái n h ậ n lạc thần tinh ly trưởng chương một trăm bốn mươi ba các nàng coi như lớn mật đến đâu lại lỗ mãng lại l i ề u mạng lại mang thủ cũng không dám bây giờ tìm ạt gạt phiến phức ca bởi vì cái kia căn bản không gọi khiêu chiến hoàn toàn chính là chịu chết nghĩ vậy lạc thần hít một hơi thật sâu nỗ lực trầm ở tính tình giải thích chúng ta cũng không phải tìm đến ạt gạt phiến phức chỉ là vừa mới chỉ có trên địa cầu đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy làm địa cầu người thủ hộ ta chuyện đương nhiên tới đây nghe được địa cầu người thủ hộ mấy chữ này ố đình dường như nhớ lại sự t ì n h lần trước không đợi lạc thần nói xong chân mày không khỏi nữ h một cái một bên tinh ly thấy ố đình thần sắc không đúng liền vội vàng kéo lạc thần một bên nháy mắt ra giấu một bên san cười nói ra không phải không phải lão gia hỏa không đúng lão tiên sinh ngài hiểu lầm chúng ta lần này tới nhưng thật ra là bởi vì vừa rồi tên kia không có không sai lạc thần thấy tinh ly điên quần ý bảo cũng chỉ có thể bất đắc di phụ h ò a nói chúng ta biết hắn đột nhiên tới chỗ này chuẩn bị quấy dối mới chỉ có muốn giúp một tay cùng nhau cưỡng chế di rời hắn thực sự nghe nói như thế ô đình n h ị nhữ m ẩ y lộ ra hoài nghi biểu tình 850 dù sao hắn cùng với hai nàng lần trước giao tế có thể lẫn nhau đều không lưu lại ấn tượng tốt gì đối phương đột nhiên nói phải giúp hắn là một người đều sẽ hoài nghi thiên chân vạn s á c tinh ly không chút do dự gật đầu nói dù sao nghiêm chỉnh mà nói các nàng hai nói cũng phải thực sự sở dĩ tới đây Không phải là vì ngăn cản sẽ phá hư ngăn cản là vì sẽ đin ị a cầu c h ế t r a nghe h Đánh sao. a n đổi q u m i n thần một trong tính gạt tính thật. không phải phương pháp. Không tính là gạt người. Không tính thật. Quả nhiên.、Ô、Đình vương, ngăn cản người. n g Quả loại là là đó xong cũng tin thêm vài phần nhưng vẫn là để cho an toàn dùng chút nghiệm chứng phương pháp chỉ thấy trong mắt hắn hơi hiện lên một k i a l a m quang một lát sau đợi l a m quang tiêu thất ồ đin thần t ỉ n h cuối cùng cũng đã thả l ò n g một chút trong tay vĩnh hằng chi thương cũng tạm thời bông xuống ừ các ngươi đích sắc không có dối trá như vậy xem ở các ngươi lần này có lòng tương trợ phân thượng Ta có thể có h k ô n g so đ o lần trước v i ệ c các thả n g ư như ơ i rời đi, Hai bất quá. Hai vị nếu á vị còn d mấy khinh khó khiến thị vinh quang, thứ cho ta khó hơn nữa tha thứ, chắc chắn ban tặng các thiên phạt khiến trách. ngươi quang, nữa ban tặng Đình ta Asgard các m câu nói nói xong liền bbbê -e, thu hồi vĩnh hằng chi thương chuẩn bị xoay người rời đi hai nàng thấy thế nhất thời thở pháo nhẹ nhõm không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi mắt thấy một trận chiến đấu kinh thế nguyên nhân các nàng tạm thời cũng bị mất đối địch với ô đ ì ề n ý tưởng ít nhất khi trưởng thành tới mạnh hơn quang minh thần vương chi thương các nàng sẽ không muốn lấy tới đây chịu chết nhưng ở lúc này lạc thần giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên nhìn về phía gần đi xa o d i n cân nhắc khoảng khắc vẫn là tuyển trạch mở miệng hỏi o d i n tiên h sinh có thể hướng ngươi hỏi một việc sao ừ m o d i n hơi nghi hoặc một chút quay đầu ý bảo lạc thần nói tiếp là về chúng ta lần trước hiểu lầm lạc thần trầm giọng nói hiểu lầm không sai chúng ta sở dĩ biết sản sinh xung đột cũng là bởi vì ta đưa ngươi trở thành địa cầu người xâm lăng biết nguy hại toàn bộ địa cầu tồn tại lạc thần tiếp tục nói ra nhưng hiện tại xem ra dường như không phải như vậy cho nên ta muốn xin hỏi người một vấn đề người cùng asgad r đến t ộ n cùng là đến từ đâu ha h a ta và asgad r đến từ đâu tiểu h g i a hỏa đây thật là một cái không rõ vấn đề o d i nhẹ n g i ọ n g cười tiện đà mở miệng nói ta và asgad r vốn là sống ở địa cầu vì sao phải đàm luận đến từ đâu chúng ta bây giờ mở ra thông đạo bất quá là vì về nhà mà thôi về nhà nghe nói như thế lạc thần thần tình run lên bần bật cứ như vậy nàng cuối cùng cũng chính mồm chứng thực một điểm đối phương đích sắc là sống với địa cầu tồn tại như vậy nàng phía trước gặp phải còn lại sinh linh c ù n g bố lại có hay không giống như vậy đâu nghĩ vậy lạc thần nhãn thần đông lại một cái vừa chuẩn bị tiếp tục hỏi nhưng lần này nàng chưa kịp mở miệng ô đi nguyên bản hữu thiện khuôn mặt liền trong nháy mắt chầm xuống dường như cảm ứng được nhân vật gì nhãn thần đột nhiên liếc nhìn không chung ngữ khí trở nên âm lánh rất nhiều mở miệng nhắc nhở tiểu g i a hỏa biết rõ một vài thứ là được có một số việc cũng không cần quá do thật tốt hơn nữa hiện tại dường như cũng không phải đặt câu hỏi thời gian có ý tứ nghe nói như thế lạc thần là người lộ ra không h i ể u biểu tình nhưng rất nhanh nàng liên h i ể u o d i n ý tứ chỉ thấy thật vất vả bình tĩnh trở lại bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một hồi cường đại sóng linh lực ngay sau đó mấy bóng người trợn tiệm thức tới xuất hiện ở asgad r truyền thống môn bầu trời o d i n thấy thế không tiếp tục cùng lạc thần nói n h ả m nhiều mà là một mình bay lên không trung bàn tay lăng không nắm chặt lần nữa gọi ra vĩnh hằng chi thương một bên lãnh nói rằng mấy ngàn vạn năm trôi qua các ngươi tội ác đồ lại còn dám xuất hiện ở asgad bầu trời là muốn sớm làm tiếp thu thiên phạt thẩm phán sao đừng nói như vậy nghĩa minh chúng ta tốt đã từng cũng là huynh đệ ta trở lại thăm một chút làm sao cũng không quá đáng chứ chất đầy người cầm đầu lộ nụ cười âm lãnh nhìn như hiền lành nhưng lại làm kẻ khác có cổ cảm giác không g h é t mà run chưa có tới dâng lên cảm giác chán ghét ngươi còn dám nói huynh đệ hai chữ lô kỳ ngươi người phản bội này đừng quên chính mình từng làm qua cái gì Ô đỉnh phẫn nộ quát tầm lên nắm vĩnh hằng chi thương trong tay nhịn không được thả ra s ớ m chớp một bộ hận không thể lập tức đem đối phương tài quyết rơi rán dấp ha hả nghĩa minh tính t ì n của ngươi vẫn là như thế táo bạo được xưng l ộ kỳ nam nhân thấy thế lại không ý kỵ tí nào dù sao đối phương mặc dù là bắc âu chúng thần c h i vương nhưng thân là l ử a gạt chi thần hắn không chút nào không phải sợ đừng nóng giận nha chuyện lúc ban đầu cũng là thiên đạo lựa chọn tất nhiên ta chỉ bất quá thuận theo thiên địa kết quả thuận thế làm mà thôi thuận thế làm đây chính là các ngươi ngu xuẩn phát động chư thần hoàng hôn nguyên nhân thực sự là nực cười o d i n vừa nói nhãn thần một bên quét về phía l ộ kỳ phía sau cười lạnh nói khó trách ngươi như thế không có sợ hãi xem ra nhân thủ chuẩn bị cố gắng đủ nhà Thí thần chi lang phải ủy n ộ trần thế cự mãng dọn mùn g ặ m đờ hòa cự nhân sơ tu địa ngục tam đầu khỏe gặm dị t ử vong nữ vương heo sương cự nhân nữ k e o t ì n h thôn vệ thế giới h long hoàng ni hoàng c ư ơ n g một trăm bốn mươi bốn g ă n lại a nhất không có tư cách nói câu nói này người chính là ngươi odin vừa nói một bên dơ lên vĩnh hằng chi thường chỉ hướng lộ kỳ c ư ờ i lạnh nói thân nói đi ngươi hôm nay tới đây à gặp mục đích là vì thật sao nếu như thành thật khai báo lại lập tức cút ra khỏi a sgad r địa bàn ta có thể tạm thời tha ngươi một cái mạng ha ha nghe nói như thế lộ kỳ giống như là nghe được cái gì khôi hài trí cực sự tình nhịn không được cười như điên d ễ c ậ t nói ra tha ta một mạng nghĩa vinh nhìn ngươi nói cũng có thể lấy đi tính mạng của ta tựa như được nếu ngươi nghĩ muốn biết mục đích ta đây liền thẳng thắn nói cho n g ư ơ i b i ế ta t ta cũng với ngươi nghĩ giống nhau cảm thấy hôm nay bắc ầ u được tuyển ra một gã càng thêm tài đức sáng xuất vương m ư i đúng ngôn g ữ cuối cùng lộ kỳ đã không nhịn được phát sinh n ử a mặt lên trời cười to đang ý cười dưới sự kích thích ổ đ ỉ n h tức giận càng sâu sắc mặt â m chầm hỏi ngươi nói là ngươi nghĩ đến khi này cái vương không sai lô kỳ gật đầu cười sai lầm ổ đ ỉ n h trong tay vĩnh hằng chi thương nhất thời trợ t vung lên lớn tiếng quát khối này đất đai vương đến phiên người nào đều không tới phiên ngươi cái này giả dối đồ trên đầu vậy xem ra nghĩa huynh ngươi là phản đối lạc lô kỳ khoát tay áo chẳng hề để ý vừa bãi cười to nói ha ha bất quá cũng không cái gọi là ta vốn là chưa từng nghĩ ngươi bằng lòng cũng hiểu được khối này trên đất xác thực không thể có hai cái vương cho nên hay là mời nghĩa huynh ngươi cùng mấy chục triệu năm trước giống nhau ngoan ngoan đi chết đi người đáng chết là ngươi mới đúng thoại âm rơi xuống ổ đỉnh không có lại chút nào lời nói nhảm đ ố n g nhiên ném ở trong tay vĩnh hằng chi thương mang theo vô tận thần vương quyền năng cùng ổ đỉnh chi lực vẽ ra trên không trung một cái tinh hà hướng lộ kỳ trái tim đâm tới uy thế mạnh khiến cho một bên xem cuộc chiến lạc thần cùng tinh ly cũng không khỏi cả người rung động bởi vì này trong một k í c h gần chứa lực lượng lại so với mạnh mẽ đánh với quang minh thần vương một trận lúc mạnh hơn m ạ n phần điều này nói rõ cái gì nói rõ đối phương phía trước cùng thượng vị thần vương cảnh giao chiến lúc căn bản không có s ử suất toàn lực chỉ có bây giờ đối mặt lộ kỳ mới chỉ có thực sự nổi giận ý lạc Lạc thần tỉ tỉ cái này lao tiên sinh thực lực đến đạt đến cái nào cấp độ rồi hả tinh ly nuốt một n g ụ m nước bọn nhịn không được lên tiếng hỏi ta cũng không biết lạc thần nghe xong sắc mặt ngưng trọng lắc đầu loại này cấp bậc đã vượt ra khỏi chúng ta có thể dòm ngó lĩnh vực bất quá ít nhất có thể xác định hắn đích sắc bước ra một bước kia quả nhiên là thần hoàng cảnh sao tinh ly trùng điệp hô một hơi thở nhãn thần cực kỳ phức tạp cảm t h ắ n nói thực sự là thật bất khả tư nghị dù cho vừa rồi có p h ò n g đoán quá có thể viên tinh cầu này tồn tại không thua thượng giới đại đạo có thể diễn sinh ra thần vương tồn tại nhưng không nghĩ tới ngay cả thượng giới đều không bao nhiêu vị thần hoàn cảnh dĩ nhiên cũng sẽ ở trên viên tinh cầu này xuất hiện thực sự thật là quỷ dị tinh ly sợ rằng chuyện quỷ dị hơn vẫn còn ở phía sau lúc này lạc thần đột nhiên chỉ hướng tiên h không biểu tình ngưng trọng nói rằng dẫn tới tinh ly vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại một giây kế tiếp hai nàng quả nhiên gặp được càng thêm rung động một màn chỉ thấy l ỗ kỳ nhìn phá không mà đến vĩnh hằng chi thương trên mặt không có chút nào c ầ u ý thậm chí không có tranh né ý tưởng chỉ là lệnh nhạt phất phất tay sắt na phía sau một khổng lồ hát ảnh tựa như cùng cơn lốc quá cảnh vậy chắn l ỗ kỳ trước người mở ra no cái kia giống như, như lỗ đen đu ám miệng to như chậu máu lộ ra từng viên một sâm bạch như lợi kiếm vậy răng sắp bén trực tiếp cắn về phía vĩnh hằng chi thương chứng kiến cái này màn hai nàng thần tình không khỏi căng thẳng bởi vì các nàng không lâu mới chỉ có t ậ n mắt chứng kiến quá này cái thần h ư ơ n g đơn giản xuyên thủng một gã thượng vị thần vương cảnh tồn tại nhưng bây giờ con này quái vật lớn dĩ nhiên nỗ lực đi nuốt vào này cái khủng bố thân thương quả thực khó có thể tin nhưng càng làm cho các nàng hơn khó tin sự tình vẫn còn ở phía sau chỉ thấy vĩnh hằng chi thương cũng không có như hai nàng tưởng tượng như vậy xỏ xuyên qua đối phương đầu lâu thậm chí đều không thể va chạm vào đối phương thân thể khổng lồ chỉ thấy ổ đin sầm mặt lại chợ đem vĩnh hằng chi thương rút trở về một m à n này không thể nghi ngờ làm cho hai nàng phi thường khó hiểu không minh bạch ổ đin vì sao phải thủ hạ lưu tỉnh nhưng rất nhanh lạc thần cùng tinh ly hai người liền minh bạch rồi nguyên nhân chỉ thấy quái vật lớn chứng kiến đến gần mình vĩnh hằng chi thương bị đột nhiên rút về không có cảm thấy chút nào may mắn ngược lại chủ động đuổi theo lần nữa mở cái miệng rộng cắn vĩnh hằng chi thương vĩ đoan một giây kế tiếp thình thịch chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng n à y cái truyền lưu à s gặt vạn cổ thần khí cánh bị bên ngoài sẽ rách ra có vài vết rách cũng may ổ đ ỉ ể n đúng lúc thi pháp vĩnh hằng chi thương trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ mới chỉ có tránh được một tiếp có thể trùng hoạch vĩnh hằng chi thương ổ đ i n sắc mặt lại phi thường xấu xí ngắm nhìn trong tay vĩnh hằng chi thương chỉ thấy đ ô i đoan hầu như nghiền nát nếu không phải là hắn thu tay sớm lời nói sợ rằng căn này bồi bạn hắn trên triệu năm thần khí liền muốn vĩnh viễn tiêu thất nghĩ vậy ô đình không khỏi phẫn nộ nhìn về phía đối phương cắn răng nghiến lời nói phèn giờ lại là ngươi cái này còn x u ấ t sinh chết tiệt giống giống nghe được thanh âm quái vật lớn cuối cùng từ trong bóng tối đi ra lộ ra khủng bố thân hình chỉ thấy là một con lưng mọc xoắn úp hai sừng trên giới phân biệt sinh trưởng ngân bạch bộ lông cùng đen nhánh bộ lông cự đại ma lang thí thần chi lang phèn g Từ lừa gạt lừa chương i t một trăm bốn mươi lăm cũng lần đầu tiên lộ ra kiêng kỵ thần sắc cũng không phải nói giữa hai người cảnh giới tồn tại tranh lệch tương phản nói riêng về linh lực cường độ hắn còn muốn càng hơn vài phần thế nhưng p h è n giờ có lực lượng quá khắc chế hắn nói là lộ k ỳ chuyên môn chế tạo ra dùng để đối phó khắc tinh của hắn đều nửa điểm không quá đáng nghĩ vậy ổ đỉnh tạm thời bỏ qua sử dụng vĩnh hằng chi thường theo tay vung lên sáng tạo ra vô số lực lượng nguyên tố hướng lộ k ỳ vào tới đồng thời lại làm ra vô số xích sắt muốn phong tỏa p h è n giờ hành động nhưng không đợi thành công đột nhiên có vài cổ lực lượng bạo phát chỉ thấy một hồi phô thiên cái địa độc vụ đột nhiên từ trên trời g a xuống bao trùm toàn bộ không gian uy thế mạnh khiến cho bị lan đến gần lạc thần cùng tinh ly đều không khỏi đồng tử co dù lại độc lại là độc tinh ly nhịn không được cả người rung động có chút khó tin cũng không phải là bởi vì lần này thủ đoạn có bao nhiêu ngạc nhiên mà là vừa rồi trong nháy mắt nàng và lạc thần hai người dĩ nhiên cũng trúng độc phải biết rằng các nàng ở thượng giới lưu chuyển nhiều như vậy vào năm từ sinh ra bắt đầu liền từ chưa hai ngũ linh bị độc vật sở xâm hại quá nguyên nhân rất đơn giản phàm là có thể phi thăng vì chân thần cảnh tồn tại là có thể đắp nạn ra bất diệt thần thể chỉ cần thần cách bất diện thần thể cùng là vĩnh hằng bất lao bất tử cũng miễn dịch sở hữu dị thường trạng thái càng chưa nói giống như hai nàng loại này ngày tháng tiêu nguyên bản cũng sẽ không gặp ngoại vật xâm hại mới đúng nhưng bây giờ mới bất quá m ớ i đi qua hai nàng cũng cảm giác được tứ chi của mình bị ma tí sắc mặt cũng không khỏi một hồi biến thành màu đen khoe miệng chạy xuống một tia tiên huyết nếu không phải là hai nàng đúng lúc phản ứng qua đây rút ra khoảng cách mấy trăm ngàn dặm đang n g ợ n d ù n g thân lực ước chế độc tính nói không chừng thật muốn chết oan mới vừa rồi nơi đó tự định giá đến tận đây lạc thần cùng tinh ly không khỏi có chút sinh ra lòng kiên k � bởi vì đối phương vừa rồi một kích k i a rõ ràng cho thấy hướng về phía ô đi đi các nàng vừa rồi có thể vẹn vẹn chỉ là bị lan đến thiếu chút nữa mất tính m ệ n h đủ để chứng minh đối phương độc tính c h i ác kém lẽ nào lẽ nào đây cũng là một gã thần hoàng cảnh tồn tại thinh li nuốt h n một ngụm nước bọn nhịn không được kinh hại suy đoán nói bằng không vì sao chỉ là công kích dư uy thiếu chút nữa liên diệt các nàng loại này thần vương cảnh tồn tại một bên lạc thần nghe xong suy tư một hồi cũng trọng ậ t đầu loại trình độ này hẳn là không kém bao nhiêu lời còn chưa nói hết lạc thần vừa chỉ, chỉ phén g i càng thêm kiên kỵ nói ra còn có con này quái lang lực phá hoại thậm chí ngay cả quang minh thần vương đều đánh bất lạn g chút nào thần thương đều có thể cắn chỉ sợ cũng sở hữu tiếp cận thần hoàn g cảnh thực lực nói như vậy nghe nói như thế may là luôn luôn nhảy thoát tinh ly trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia kinh hãi bây giờ chỗ này thậm chí có ba gã thần hoàn g cảnh tồn tại thoại âm rơi xuống hai nàng sắc mặt đều không khỏi trầm trọng cũng không trách các nàng ngạc nhiên chỉ có thể nói trước mắt một màn quá mức không thể tưởng tượng nổi bởi vì dù cho ở vô biên vô tận t h ư ợ giới thần hoàn g cảnh tồn tại đều thật là ít ỏi không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng để cho được với tên cũng tuyệt đối không quá nửa trăm số nhưng hôm nay ở một cái nho nhỏ hạ giới vị diện một cái thậm chí không đủ thượng giới ước một phần ước vạn lớn nhỏ trên tinh cầu dĩ nhiên ra đời ba gã thần hoàn g cảnh tồn tại quả thực khó có thể tin nhưng sự thực phát sinh ở trước mắt lại từ không được hai nàng không tin ai vốn cho là tân chức thần vương kỳ là có thể quản lý tốt viên này vấn đề tinh cầu nhưng hiện tại xem ra hay là ta quá ngây thơ rồi lạc thần có chút thất lạc lắc đầu thở dài nói khả năng chính là thần vương cảnh tồn tại đối với viên tinh cầu này mà nói căn bản không tính là cái gì lạc thần nghe nói như thế thinh ly cũng có chút buồn b ự c nhưng thấy chính mình hảo tỉ m ộ i thương tâm liền chuẩn bị mở miệng an ủi một chút còn không đợi nói xong liền nghe được bầu trời chuyển đến nổ vang thình thịch kèm theo kịch liệt rung động hai nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía bầu trời chỉ thấy nổi lên đã lâu chiến đấu đã triệt để triển khai một giây kế tiếp liền chứng kiến nằm ở hủy diệt trong làn khói độc ô đỉnh đưa ra hai tay lăng không vẽ một vòng tròn ngay lập tức qua đi không gian xung quanh đột nhiên giống như là bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua một dạng trực tiếp phân liệt ra tới tạo thành một không gian riêng biệt cách ly toàn bộ chiến trường đồng thời ô đi lại là một hồi ý động thao túng châm lửa diễm lôi đình bao t á p đại địa quang minh hát cám các loại chờ vô số lực lượng nguyên tố hướng độc vụ vào tới dầm dầm vài tiếng nổ qua đi độc vụ cùng lực lượng nguyên tố cùng nhau biến mất ở tại hư không bên trong cũng không các loại chờ ô đi chậm quá mức lại có một gã dài tuyệt mỹ khuôn mặt lại sinh mục nửa người dưới nữ tính sinh vật thoáng hiện tới sau lưng thoáng chốc một hồi thi pháp qua đi toàn bộ không gian tia sáng đều ảm đạm xuống ô đình thấy thế giống như là cảm ứng được cái gì thần s á c trận trầm xuống nhanh chóng từ tại chỗ cười ra cũng chính là đồng thời hắn lúc trước đứng ở khu vực đột nhiên bị một cỗ không rõ hắc cám bao vây s á t na phía sau n a m ở trong bóng tối vật sở hữu thể đều tựa như mục nát một dạng s ơ n mạch biến thành cho b ụ i rừng rẫm nhanh chóng heo rũ đại đ i ệ cũng dần dần khô cạn trong đó ở động vật hoang dã đồng dạng già yếu ngã xuống đất không lâu sau liền triệt để mất đi sinh cơ chứng kiến một màn quỷ dị này ô đình p ẫ n nộ cao lại mi quay đầu nhìn phía tên kia trong nháy mắt tiêu diệt trăm ngàn dặm sinh cơ khủng bố nữ tính cắn răng nghiến lợi nói tử vong nữ thần hệ lạ ngươi quá phận thần linh c h i chiến không nên dây dưa quá nhiều vô tội nếu không phải là ta chia nhỏ không gian ngươi một chiêu này chỉ sợ sẽ làm cho hơn nửa bắc câu sinh linh chết đi thân làm i n h phủ nữ vương n g ư ơi dĩ nhiên làm ra tản nhẫn như vậy hành vi quả thực tội ác tại trời nghe nói như thế hệ lạ cũng là chẳng đáng cười a ô đ ì n sắp có lấy chính thống thần huyết ta đây cách chức vào minh dưới lúc ngươi có từng nghĩ tới tàn nhẫn một chuyện ta hôm nay sở làm bất quá là vì trả thù ngươi khi đó chuyện làm mà thôi hơn nữa coi như thế gian này sở hữu phạm vật toàn bộ chết đi thì như thế nào các loại chờ phụ thân đại nhân trở thành bắc âu tân vương một lần nữa sáng tạo không được sao không sai chờ hệ là nói xong trên trời cao một mực phun độc vật cự thú cũng túi đầu xuống to lớn đồng tử xuyên thấu qua tầng mây nhìn về phía ổ đ ì n chỉ thấy là một con co g ú p đều không cách nào thấy rõ toàn thân lớn đại hải xà sinh linh đ ô i bộ phận t r ô n sâu với đại hải bên trong tìm không thấy cuối cùng đầu nó cho dù là cúi đầu đều lấn át phía chân trời nghiễm nhiên là theo tử vong nữ thần hệ lạ thì thần chi lang phản dở đều là lộ kỳ hải tử trần thế cự mãng Rõ moon g ă n g đ e lúc này hắn đang phun lời rắn lộ ra giống như ánh mắt dếu cận nhìn ổ đỉnh nói ra ngày hôm nay chắc chắn là các ngươi h s t gặt toàn tộc vẫn là ngày thoại âm rơi xuống cùng sau lưng lộ kỳ còn lại t ạ át sinh linh cũng dồn dập xuống lại phóng xuất ra tự thân khí thế đem ổ đình đoàn đoàn bao vây một bộ kiếm bạt nỗ trương g á n g dấp nhưng ở lúc này mấy tiếng động tĩnh khổng lồ đột nhiên từ truyền thống môn bên trong truyền đến ngay sau đó một bả mang theo lôi q u a n g cây búa bỗng nhiên từ đó bay vụt mà ra mang theo vô tận uy thế trước mắt liền đốt sáng lên bị hẹ dạ nhuộm đen bầu trời sau đó quay về lấy đập về phía vây quanh ổ đình các đại tà thần ẩm ẩm kèm theo lôi đình nổ vang thanh â m sở hữu vây quanh ổ đình tà thần đều xuống ý thức lui về phía sau đi nhưng ngược lại hơn mười tên từ truyền thống môn bên trong bay ra thần、linh. rơi vị trí tại ổ đ ỉ n bên cạnh thân tính nghiêm túc ánh mắt bất thiện đảo qua mọi người chung quanh cầm đầu lôi thần càng là dẫn đầu q u á t lên muốn cho ạt gặt v ấ n lạc chỉ bằng các ngươi đám này dơ bẩn đồ x ớ n g s a o ha ha ha ta còn tưởng rằng ai tới lô kỳ thấy thế nhất thời lộ ra nụ cười âm lãnh lạnh giọng rằng có nói nguyên lai là ả hệ sở thần tộc quen biết đã lâu nhóm à. tới thật đúng lúc như vậy liền không tám cùng các ngươi cùng tiêu diệt ta thoại âm rơi xuống hai phe thần linh cách không nhìn nhau biểu thị thần chiến gần bắt đầu cũng trong lúc đó hoàng giang đại học bên trong diệp bạch buông xuống trong tay mình con cờ giống như là cảm ứng được gạt gạt bây giờ chuyện đã xảy ra ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bắc âu phương hướng hồi lâu không khỏi nhữ mày một cái đầu thấp giọng lẩm bẩm lộ kỳ cái này không b ấ t lo ra hỏa bị ta đóng mấy triệu năm lại còn không có học ban vừa ra phong ấn liền muốn gây sự tình lẽ nào đã quên bị ta phong ấn nguyên nhân cũng là bởi vì lần trước chư thần hoàng hôn thời điểm phá hủy hơn nửa địa cầu còn có chín cái bình hành vũ trụ sao không được những cái này thượng giới tới các phế vật nhốn náo còn chưa tính bởi vì cấm chế tồn tại không đến mức thực sự tổn thương địa cầu c ă n cơ nhưng nếu như mặc cho cái này hai phái địa cầu diễn sinh ra thần linh đại chiến sợ rằng sẽ ảnh hưởng địa cầu trung tâm vũ trụ chi linh dựng dụng xem ra được lao tử tự mình xuất thủ thu thập dưới đám này không an phận đám gia hỏa c h ư ơ một trăm bốn mươi sáu một trăm bốn mươi sáu một trăm năm mươi hẹn giờ đăng trương lộ ký nhìn trước mặt to lớn chợ cái thần sắc không chút nào không hoảng hốt ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một danh thần linh lôi đình chi thần sụt lử chiến tranh chi thần ti tảng sáng chi thần h ạ đàn q u a nhìn g m i n Tri Thần, Tri Thần, Huật Tri Hác Chính Nghĩa chi Thần, Phát Bạn Đu, Ám Lệ, Sệ Phục h Cưu Tri ầ Vạn Vại Đạ, Sạc Gạ. Dương Thần, Săn Bắn Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần,、Saga. Nhìn Lệ, Dâm Tri Tri quét một vòng phía sau lô kỳ ánh mắt một lần nữa rơi xuống ổ đ i ể n trên người phách lối nói ra ta nói ta nghĩa m i n h chỉ bằng các ngươi chút người này tay có thể không phải đủ cho phèn dở nhét kẻ răng đừng quá cuồn vọng lô kỳ ổ đ i ể n cắn răng lãnh nói rằng nói trải qua cái này mấy ngàn thời gian và năm thực lực của bọn họ nhưng là so với nguyên bản cường lên rất nhiều lần ngày hôm nay nhất định có thể đủ đem các ngươi khinh nhờn hạt gạt vinh dự lũ không tiếp toàn bộ đưa vào minh phủ là sao ta đây khả năng liền mọi mắt chờ mong lô kỳ chẳng đáng cười sau đó liền không có nói nhằng nữa chật vung bàn tay lên chỉ huy nói ta hồn nhị các đồng minh giết chết đám này tự xưng là đang mười một thống đám r a hỏa thoại âm rơi xuống đại chiến hết sức căng thẳng chỉ thấy phẹn giờ dẫn đầu lao ra tốc độ nhanh như vô hình hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở ổ đ ỉ n trước mặt mở m ra i ệ nhưng g to n chậu máu, l i ề m u những trực tiếp t cắn nó c ấ cây, cây, cây mây này hủy diệt đối với thân là sức mạnh tự nhiên hóa thân tự nhiên chi thần duy đạt nhĩ mà nói căn bản không tính là cái gì chỉ là lần nữa huy kiếm liên lại triệu hồi ra vô số cây mây vì vậy mặc cho phèn dợ lực phá hoại cường thịnh trở lại duy đạt nhĩ đều có thể bước đầu tiên chế tạo ra c à n g nhiều cây mây ngăn cản trong lúc nhất thời sở hữu vô cùng lực phá hoại phèn dơ không khỏi bị cái này vô cùng sinh mệnh lực cho khống trụ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá vòng cây cùng lúc đó còn lại tà thần cũng động thân là trần thế cự mãng giỏ m ù n gẳng đ ờ lần nữa phun mạnh giả vô tận độc khí đồng thời giấu ở trong biển sâu đ ô i t r ợ n khé động trong c h ư ớ c mắt liền nhấc lên đủ để bao phủ cả phiến bắc â u đại lục biển gầm một bên tử vong nữ thần hẹ dạ cũng không tỏ ra yếu kém bàn tay liên tục phiên động phóng xuất ra chính mình có tử vong quyền năng muốn cấp đoạt bên trong khu vực chúng thần sinh cơ lại phân biệt bị lôi đ ỉ n h c h i thần sổ chiến tranh c h i thần thì cùng với sinh mệnh nữ thần xạ gạ cùng chính nghĩa c h i thần phật s ẽ t ì cho ngăn lại lúc này ô đình thấy đối phương ba gã trí cường giả phân biệt bị chúng thần ngăn lại cũng không còn do dự nữa một lần nữa móc ra vĩnh hằng c h i thường hướng dẫn phát đây hết thảy đầu sỏ gây nên phóng đi một bên ném trường thường một bên tức giận gấm hét lên lô kỳ hôm nay chính là hướng ngươi thi dưới thần phật lúc ha ha, ha. cầu còn không được lô kỳ cười điên cùng lấy cũng không có sợ h ã i chút nào ý tứ tiếp lấy lanh nói rằng chỉ là muốn cùng ngươi đánh cũng không chỉ ta một vị a lô kỳ nói xong liền ngay cả cùng bên cạnh h ỏ a cự nhân thủ lĩnh sợ tụ cùng với xương cự nhân thủ lĩnh như ậ p hình cùng nhau vây hướng về phía ổ đình làm cho ổ đình sắc mặt lại không khỏi trầm xuống từ lạnh một câu không hổ là lừa gạt c h i thần thủ đoạn vĩnh viễn h è n hạ như vậy cũng trong lúc đó còn lại chúng thần cũng không có đờ ra phân biệt tìm tới đối thủ của mình chỉ là vòng thứ nhất xung đột mang đến song sức mạnh liền chấn triệt toàn bộ địa cầu thanh thế to lớn không thể bảo là bất kinh nhân liền phía dưới xem cuộc chiến lạc thần cùng tinh ly hai người chứng kiến cái n à y màn đều không khỏi sợ ngây người trong ánh mắt tràn đầy hoạt kê màu sắc thàng đến hồi lâu tinh ly mới chỉ có dầu dĩ không vui mở miệng nổ nước bọn nói nguyên bản ta cho là mình ngắn ngủi trên triệu năm có thể tấn thăng đến thần vương cảnh cùng với đầy đủ thiên tài cùng ưu tú nhưng hiện tại xem ra căn bản không coi là cái gì vừa nói tinh ly một bên chỉ chỉ không chung chiến đấu vài tên bắc âu thần linh vượt bực nói ít nhất trong này nhiều tồn tại hẳn là đều không tu luyện qua thời gian lâu như vậy nói không sai lạc thần tâm tình cũng có chút h ạ n à n g vốn cho là chính mình đột phá đến thần vương cảnh ít nhất có thể ở trên địa cầu kiếm trở về chút mặt m ũ i kết quả đánh không lại ổ đỉnh coi như còn phát hiện lại toát ra hai cái tiếp cận thần hoàn g cảnh tồn tại vậy cũng là hiện tại hạt gặt bên kia lại còn lần nữa toát ra vài cái thực lực không thua thần hoàn g cảnh tồn tại cộng thêm một đống thần vương cảnh chiến l ự c làm cho lạc thần luôn luôn kiêu ngạo nội tâm không khỏi có chút hơi thù thương đáng chết nguyên n kỳ bản cái này mấy trăm ngàn dặm không gian đều bị ô đình dùng kết giới tách ra sẽ không đưa tới chiến tranh phạm vi vạ lây cấp thấp sinh linh cùng với hai họa diện tích bành trướng nhưng bây giờ không gian kết giới ở sóng sức mạnh trùng kích vào đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng v ớ i rách không bao lâu nữa sẽ gặp phá xuất ra đến lúc đó không chỉ có là bà câu c sợ rằng toàn bộ địa cầu cũng sẽ ở hai phái thần linh tranh đấu dưới bị liên lụy nghĩ vậy lạc thần không khỏi cắn răng trầm giọng nói không được được ngăn cản bọn họ đánh tiếp nữa ngăn cản bọn họ nghe nói như thế tinh ly không khỏi ngây ngẩn cả người chờ phục hồi tinh thần lại mới chỉ có vẻ mặt ngươi không tật xấu a nhãn thần nhìn về phía lạc thần nhổ nước bọc nói ta lạc thần tỉ tỉ ngươi đang suy nghĩ gì đấy chiến đấu ở cấp bậc này chỉ là thần vương cảnh liền mười mấy còn có vài cái thần hoàn g cảnh bằng thực lực của chúng ta xông lên căn bản là chịu chết ngươi nói muốn thế nào ngăn cản bọn họ ba hoa sao ba vẫn là khuyên giải ba lạc thần nghe xong nhãn sáu trăm năm mươi bảy cuối cùng không khỏi trầm xuống nhưng trầm mặc một hồi vẫn là tiếp tục nói ra nhưng là nếu như mặc cho bọn họ cứ như vậy đánh tiếp toàn bộ địa cầu đều sẽ hủy diệt đến lúc đó ta là m người thủ hộ không phải mất t r ư ớ c tinh ly nghe tiếng nhịn không được liếp mắt tiếp lấy khuyên n ủ thất trách liền thất trách tôi dù sao cũng hơn đưa lên tính mạnh mạnh mẽ cùng lắm thì trở về bị vũ trụ ý chí trừ điểm tín ngưỡng chi lực lại không phải vấn đề lớn lao gì húng chi cái này vốn cũng không phải là lạc thần vấn đề của ngươi mà là viên tinh cầu này tự thân vấn đề vậy mà lại diễn sinh ra nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ căn bản không hợp với lẽ thường cũng xứng đáng nó tự chịu diệt vong hơn nữa bây giờ muốn bỏ dở trận chiến đấu này ít nhất phải là thần đế cảnh tồn tại mới có thể làm được nhưng dù cho vô biên vô hạn vĩnh hằng bất d i ệ t thượng giới thần đế cảnh tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay có thể lên đi đâu tìm một vị tới khuyên cái đâu nói đến đây tinh ly không khỏi chu mỏ một cái vẻ mặt phức tạp nói ra nói đơn giản một chút hiện tại tình huống này coi như ngươi muốn cứu cũng vô ích trừ phi phát sinh kỳ tích nếu không viên tinh cầu này khẳng định diệt đ ị n h rồi nhưng kỳ tích loại vật này lại làm sao có thể dễ dàng như vậy phát sinh đâu có thể giữa lúc tinh ly nói được nửa câu lúc trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi đung đưa kịch liệt ngay sau đó nguyên bản còn tử chiến không ớt đang ở kịch liệt cạnh tranh châm một đám c ấ p thần linh trong nháy mắt dừng tay lại chung động tác trong hốc mắt đồng tử trợt co g ụ c lại triển lộ ra kinh hại t h ầ n sắc giống như là nhìn thấy gì khủng bố vật chương một trăm bốn mươi bảy đây là đến cùng phát sinh cái gì lạc thần không hiểu nhìn về phía bầu trời chỉ cảm thấy vẻ mặt một bức chỉ thấy nguyên bản vẫn còn ở trong khi giao chiến một đám bắc âu thần linh đột nhiên dường như thời gian tĩnh chỉ vậy trực tiếp định ngay tại chỗ phen giờ há to miệng liên hợp trên đều không dám lôi thần sồn lâng cao chiến truy mệt đều chảy mồ hôi cũng không dám buông mảy may có dung khí hóa thân danh sưng là tỉ cũng g i thanh kiếm lại từ đầu đến cuối không có can đảm vô xuống còn lại giống như là tự nhiên c h i thần duy đạt nhị p h o r s e t t i đồng dạng vẫn duy trì tức cười tư thế làm cho c h à n g diện trong lúc nhất thời có vẻ phi thường xấu hổ nhưng xấu hổ thuộc về xấu hổ đám người như trước không dám nhúc nhích mảy may điều này làm cho lạc thần càng phát ra nghi ngờ tinh ly cái này chẳng lẽ chính là ngươi muốn kỳ tích một lát sau lạc thần nhịn không được mở miệng nói ta có thể không tưởng tượng nổi loại này ngoại hạng kỳ tích tinh ly không khỏi nâng đỡ cái chán im lặng nói rằng trong đầu nàng cũng cùng lạc thần giống nhau ngậm ức chỉ có thể tùy ý suy đo nói chẳng lẽ là một vị thờ i không hệ thần đế vừa rồi đi ngang qua nơi đây thi triển một lớp thời đình thuật lạc thần n g ư ơ i gặp qua bị thi triển thời đình thuật sinh vật còn có thể cả người run dày lưu mồ hôi lạnh sao lạc thần chỉ chỉ tư thế m ệ n h nhất há mồm ra không khép được phen giờ nhẹ giọng đ ổ nước bọc nói、Ngày. nói y n hình như cũng là vậy bọn họ vì sao bất động tinh ly nhữ nhữ mày lại nghi ngờ hỏi ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây lạc thần im lặng hồi đáp nếu không tinh ly dừng một chút vẻ mặt thành thật nói ra lạc thần tỉ ngươi đi tới hỏi bọn họ một chút lạc thần muốn đi ngươi đi quỷ dị như vậy tình huống một phần vạn thực sự là cái kia vị tồn tại trí cao làm thủ đoạn ngươi không phải lựa ta sao lạc thần trên c h á n không khỏi hiện lên hát tuyến không vui nói ngạch hắc hắc nói cũng phải cái kia lạc thần tỉ chúng ta bây giờ nên làm gì đâu tinh l y chê cười hỏi lẽ nào cứ tiếp tục đứng ở nơi này đờ ra nếu không đâu lạc thần nhúng bay hỏi ngược lại một phần vạn vị kia trí cường tồn tại không đi ngươi còn dám hành động thiếu suy nghĩ hay sao có đạo lý tinh li nhận đ ồ n gật đầu sau đó cái này hai gã thượng giới nữ thần cứ như vậy vẫn duy trì mộng bức trạng thái rồi một đám bắc câu thần linh tiếp tục n g t người n cùng lúc đó trên bầu trời o d i n tay cầm vĩnh hằng chi thương mắt thấy muốn đâm vào bên cạnh h ỏ a cự nhân sở tủ trong cơ thể lại đột nhiên dừng tay lại chung động tác đồng dạng một bên lộ kỳ cầm trong tay thần khí chân thực kiếm cũng đem nhân cơ hội bổ về phía o d i n lại ở lúc mấu chốt đình chỉ động tác hai gã trận danh hạng nhất nhân vật cứ như vậy rằng co tại chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ phải biết rằng bọn họ nhưng là một cái lấy bá đạo vô song vốn có vương giả trị dũng khí lấy sưng một cái lấy giả dối vô biên tiêu căng khó thuần lấy sưng không thể nghi ngờ đều là tính tình bên trên vô cùng phiền phức tồn tại nhưng ở lúc này nhưng bởi vì một người cộng đồng yên tĩnh lại thằng đến nửa ngày ô đi n mới chỉ có chiến chiến nguy nguy nhỏ giọng dù gì nói ta biết rồi nếu như đây là ngươi mệnh lệnh chúng ta àt s g ạ t nguyện ý nghe theo những lời này giống như là ổ đ ì n tự nói hoặc như là hướng về phía trong hư không người nào đó theo như lời thanh âm nhẹ đến liền thân bên cạnh ba người đều nghe không đến thoại âm rơi xuống ổ đ ì n rốt cục động lại không có tuyển trạch tiếp tục đâm ra vĩnh hằng chi thương mà là trực tiếp thu hồi vũ khí sau đó nhìn về phía sau lưng một đám asgad thần linh lớn tiếng ra lệnh sở hữu hạ hệ sở thần tộc nghe lệnh tất cả đều đình chỉ chiến đấu theo ta phản hồi asgad lời vừa nói ra asgad một đám thần linh giống như là minh bạch chuyện gì xảy ra ngược lại không có nhiều kinh ngạc ngược lại còn cực kỳ nghe lời lập tức thu hồi vũ khí sau đó nhanh chóng hướng asgad triệt hồi rất sợ đi chậm một bước giống như là đang trốn tránh lấy một cái nhân vật khủng bố giống nhau nhưng giới l ạ thần cùng tinh ly hai người nhìn cũng là vẻ mặt một b ư ớ c đây là tình huống gì nguyên bản không đánh cố gắng kịch liệt sao nói như thế nào đình chiến liền đình chiến rồi hả còn có đình chiến coi như các ngươi từng cái cùng đào binh tựa như chạy nhanh như vậy làm gì đáng tiếc hai nàng nghi hoặc chỉ có thể giấu ở trong lòng bởi vì đợi các nàng phục hồi tinh thần lại lúc át gắt chúng thần đã toàn bộ tiêu thất nhưng rất nhanh bên kia thủ lĩnh lộ kỳ trên người cũng sẽ ra cổ quái hiện tượng chỉ thấy hắn cứng ngắc quay đầu lại cả người run dậy mồ hôi lạnh chảy d ò n nhìn về phía một đám tà thần nỗ lực nuốt một ngụm nước bọn giống như là ở giảm bất sợ hai trong lòng sau đó mới mở miệng nói đại gia trở về đi Ngạch. ân t ố t t ố t chúng ta lúc này đi phen giờ nghe nói như thế rốt cục khép lại vẫn dương miệng thậm chí không trần c h ờ chút nào liền như cùng giã tỏi một màng điên cuồng gật đầu đáp ứng nói nào còn có phía trước bộ kia khát máu kiêu ngạo g á n g dấp hoàn toàn hóa thân một con khéo léo hờ kỳ đồng dạng trần thế cự mãng giò mụn găng đở cùng tử vong nữ thần hẹ dạ cũng như chút được gánh nặng đều không nhiều do dự liền đáp ứng sau đó thân ảnh l o i lên cùng con lại tà thần cùng nhau trong nháy mắt ly khai bắc câu chiến trường thậm chí ngay cả bọn họ cha già còn ở lại tại chỗ run lẩy bẩy lỗ kỳ đều không lo lắng quản nhìn dưới lạc thần cùng tinh ly hai người càng phát ra cảm thấy mậu ép vẻ mặt sợ ngây người biểu tình thầm nghĩ hỏi cái này hắn mẹ nó đến cuối cùng phát sinh cái gì ba đáng tiếc trong lúc nhất thời hai người đã định t r ư ớ c không chiếm được đáp án sao tiền tốt bởi vì một giây kế tiếp lỗ kỳ thân ảnh cũng tiêu thất ngay tại chỗ sau đó vẻ mặt cho tàn lỗ kỳ dường như đi pháp trưởng tù phạm một dạng hướng về đồng phương bay đi trong m i ệ lạc thần tỉ bọn họ đều đi chúng ta làm sao bây giờ tinh li nuốt một ngụm nước bọn nhìn về phía một bên lạc thần hỏi hương thịnh còn có thể làm sao lạc thần đồng dạng một đầu góc nghi hoặc chỉ có thể bất đắc dĩ vô vô cái chán thở dài nói Ta hiện tại hiện hiểu điểm cũng được có lúc o ạ lại đại. n thượng giới A. 148, địa cầu các nơi phát sinh dị tượng, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng việc này đưa tới đến tiếp sau ảnh hưởng, vẫn như hay phát khôi phục A. địa đưa sau là l trước trở Trước tới tiếp giới cầu các việc cũ về dị này địa cầu từng cái quốc gia đều huyên náo không ngừng còn chúng phân tranh phân tranh luận lấy lần này chiến sự mà cực kỳ hiển nhiên quan phương cũng khó mà dùng thiên thai làm lý do tránh đi mấy vấn đề này dù sao có không ít người thậm chí ở phía xa chụp lén đến rồi một ít chiến đấu ảnh c h ụ tuy là bởi vì khoảng cách cách rất xa tia sáng cũng rất đục nguyên nhân độ nét cũng không cao lắm lại đủ để chứng minh một sự tình thì như thế giới này không chỉ có là trong thần thoại những cái này tồn tại t h ứ c tình cũng không thiếu còn lại xa lạ sinh linh mạnh mẽ bọn họ biểu hiện ra lực phá hoại đồng dạng không kém chỉ tay là được hủy thiên diệt địa tối thiểu đã vượt ra khỏi hiện giai đoạn nhân loại đối kháng phạm trù đối diện với mấy cái này cũ n g mới nguy cơ trong lúc nhất thời cả nhân loại xã hội đều có chút lòng người bàng hoàng mắt thấy dung chuyển lại khó tránh khỏi sáu trăm hai mươi ba thế giới tổ chức cuối cùng cũng quyết định tụ tập hiện thiên ngũ đại chủ lực quốc cùng quốc, cùng chưa có cầu Quốc Chấn nhau nay từng toàn nghị. Trong hội nghị, Long、quốc、hiện giữ đệ nhất người lãnh đạo, Long Chấn Hoa dẫn giữ sở hữu khai hội hội Hoa tiểu triệu đầu đệ xưa đạo, ầ mặc giọng gia cũng ràng giờ những nói Đại gia hiện tại điều sinh kia trên chuyện đã địa tra phát chứ? cầu rõ bây Ừm. m dù có chút khó có thể tiếp thu nhưng xem ra những cái này thần thoại sinh vật tồn tại thật là sự thực đức quốc hiện giữ đệ nhất người lãnh đạo lò gật đầu đáp ứng nói không sai quốc gia của ta nội bộ cũng nhiều lần trụ được còn lại trong truyền thuyết giống thì như hấp huyết quỷ cùng lang nhân anh quốc đế quốc hiện giữ đệ nhất người lãnh đạo vợ g ì ẩn nói tiếp bất quá đáng được ăn mừng chính là quốc gia của ta nhân dân chúng cũng ra đời có thể đối kháng nó tồn tại giống như là hấp huyết quỷ thợ săn còn có thánh kỵ sĩ tương tự tồn tại quốc gia chúng ta cũng có tây âu quốc hiện giữ đệ nhất người lãnh đạo gia vịn sĩ、sì、phụ hòa nói giống như là ma pháp sư vũ sư g ì g ì đó vì đối kháng những cái này đột nhiên xuất hiện chủng tộc đều bỏ khá nhiều công sức các vị lần này hội nghị then chốt không phải những cái này thông thường hậu duệ chủng tộc chứ long trấn hoa nghe tiếng lại hợp thời nhắc nhở chân chính phiền phức vẫn là những cái này khủng bố gấp mấy vạn thần linh c ò nói c không b ế đến t từ t đâu dị ộ cũng cứng c Ngậy. Nói phải hoàn toàn chính xác dù cho là ma pháp sư cũng vô pháp cùng những thứ này nhân vật khủng bố đem chống lại gia vịn si bất đắc dĩ nói quốc gia chúng ta thánh kỵ sĩ cũng là đối phương một ít đặc thù sinh linh ngược lại là hấp dẫn nhưng muốn cứng rắn mới thần minh quả nhiên vẫn là không quá thực tế vợ gì ẩn giang tay ra mặt lộ vẻ phiên muộn dù nói thế nào lấy nhân loại lực quả nhiên vẫn là không cách nào cùng thần linh chống đỡ lúc này vẫn không có mở miệng bạch điêu quốc đệ nhất người lãnh đạo d o n a l lại lên tiếng biện pháp gì nghe nói như thế ngoại trừ long trấn hoa bên ngoài những người khác đều g i ấ y lên hứng thú tò mò hỏi hắc hắc các ngươi lẽ nào không có lần này dị biến sau đó địa cầu các nơi đều xuất hiện một loại màu sắc thủy tinh d o n a n cũng không có thửa nước đục thả câu đắc ý cười một tiếng phía sau liền vất tay báo cho biết một cái sau lưng bí thư thấy thế liền vội vàng đem một phần ghi hình hình chiếu đến rồi trên màn ảnh chỉ thấy đúng là một đống thất thải thủy tinh mỏ đồng thời những quán g thạch này nhìn qua có một phần thủy tinh tựa như trong suốt cảm giác rồi lại không phải phản quang chất liệu hết sức đặc thù trong lúc nhất thời làm người ta không phân biệt được đây là vật gì đám người thay thế không khỏi tò mò hỏi là một loại cực kỳ năng lượng h o ò n thạch d o n a n d toét miệng hưng phấn nói ra ta mời linh vũ giả n h ậ n qua nếu như có thể đem hấp thu tuyệt đối có thể rất nhanh để thắng bờ bờ ép người sử dụng linh lực đẳng cấp đề cao linh lực đẳng cấp c ư nhiên thần ký như vậy trong mắt mọi người nhất thời hiện lên kinh hỷ t h ầ n sắc phải biết rằng bây giờ toàn thế giới các loại thể hệ tu đạo giả rồn rập xuất thế bởi hệ thống quá mức hỗn độn cho nên liền thống nhất đem lực lượng đầu nguồn quy về nguyên thủy nhất tên gọi linh lực mà trước mắt loại này khoáng thạch lại có thể trực tiếp để thăng linh lực nếu như có thể thu hoạch nói đầy đủ số lượng chẳng phải là có thể khiến nhân loại ta ở giữa rất nhanh sinh ra cường giả nghĩ vậy gia v ĩ n s ì vội vã hưng phấn mà hỏi thật là làm sao tiến hành hấp thu đâu hh ắ ắ thấy ánh mắt mọi người đều bị chính mình hấp dẫn tới rồi Đô n a n không khỏi cười đáp ý sau đó mở miệng nói tạm thời còn không rõ ràng lắm gia v ĩ n s ì ba vợ dị ẩn ba lọc ba long trấn hoa nghe nói như thế trong lòng mọi người nhất thời chạy qua một đám thảo nê mã đều sắc mặt không khỏi tối sầm kém chút nhịn không được bạo nổ thô tục đặc biệt long trấn hoa rất muốn nổ nước bọn một câu không biết ngươi giả bộ một cây bơ bức nhưng vẫn là nhịn được dù sao nguy cơ trước mắt không phải cái nào một quốc gia mà là cả nhân loại cho nên lúc này dù cho đối phương lo dịp có chút vấn đề còn là muốn hảo hảo nhịn xuống ai biết mọi người ở đây nỗ lực bình tức l ử a g i ậ n lúc đô nan lại mở miệng nói bất quá trải qua quan sát của ta cái này thất thải thạch cùng với nói là khoáng thạch không bằng nói là một loại động lại d ị thể có thể có thể suy nghĩ đem ép thành nước trực tiếp tiêm mạch máu. vào vào trong đương e m mạnh linh n khí h vậy đổ đạc tiêm vào vào huyết mấy tuyến, đồ đạc được đạo Lọc chán tiêm hát tại chết bất hiện nói, lên nhịn không quản nổ nước ba. bọc người đắc tử. Đương nhiên sẽ không lại ta cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện đô nan lòng tin tràn đầy nói ra bởi vì không có ai so với ta càng hiểu linh vũ tu hành phải biết rằng ta nhưng là tu luyện ngắn ngủi một tuần liền trở thành sơ giai dị n ă n giả có thể nói là linh võ giới thiên tài linh võ giới quân uy cho nên ta phi thường tự tin phương pháp này có thể thực hiện bởi â y vì ở quốc nội có chút tông môn cao nhân dưới sự chỉ đạo hạn trước khi tới liền hiểu những thứ này thất thải thạch hiệu dụng nếu như mạnh mẽ tiêm vào, vào trong cơ thể hoàn toàn là muốn chết hành vi cho nên trước mắt bạch điêu nước người lãnh đạo Căn thức được bản Nghĩ Long Trấn lần tiên nổi danh biết. là ở gia vẻ hiểu biết. Nghĩ vậy, long Hoa vẻ vậy, heo đầu đ ý ồ n nào chứng g đội đau là cỡ nào đau chứng sự thì ì n Trước tiên ta ta trải một ít phát tốt Trấn tiếng, mặt t ra như như Nhưng cũng cản. chúng Quốc cao cứu, sắc Khái khái, không khả khan sinh nhân nghiên cứu, phát hiện khả năng biện pháp tốt hơn. Long Chấn Hoa ho khan 2 tiếng, sắc mặt nghiêm nói biện nếu Nan muốn ngăn Long năng Long qua Đô sẽ làm vậy, ra long quốc cũng phát hiện loại này mỏ sắt tồn tại vợ di ân tò mò hỏi không sai phải nói loại này thất thải mỏ ở từng cái linh khí xung danh địa phương đều có sinh ra cũng coi là không hơn h i hữu nhưng long trấn hoa mở miệng giải thích lại hoàn toàn chính xác tính được là đứng đầu tài nguyên tu luyện thì ra là thế nghe long trấn hoa nói so với đô nan chuyên nghiệp nhiều mọi người nhất thời càng thêm chú ý một ít vội vã hỏi tới cái kia long tiên sinh quốc gia các ngươi đến cùng phát hiện phương pháp gì nhắc tới cũng đơn giản chỉ là chúng ta long quốc thời cổ truyền thừa một ít thủ đoạn long trấn hoa khiêm tốn nói ra là đạo gia tiền bối bao phát t ử tiên sinh sở nghiên cứu luyện tạo chi thuật luyện tạo chi thuật gia vịn xì tò mò hỏi tới không biết có rượu dụng gì nếu là trước kia ngược lại không có gì diệu dụng bởi vì linh thảo linh hoa gì gì đó ở thời đại này đã một số gần như khúc kiệt liền nhân sâm cũng không tìm tới trăm năm trở lên mặc cho tiền nhân có khá hơn nữa kỹ thuật đều khó luyện được gì đồ chơi hay long trấn hoa mở miệng giải thích nhưng bây giờ n h a đạo gia các cao nhân đột nhiên phát hiện cái này thất thải thạch lại là tuyệt cao luyện tạo c h i tài bất kể là r e n vật hay là luyện đan. Vật luyện đan lời vừa nói ra mọi người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc không sai nếu như đem thất thải thạch dung nhập binh khí bên trong là được luyện làm ra linh binh bảo khí nếu như đem cái này thất thải thạch phối hợp chút dược liệu luyện tới cực hạng là được hóa thành thất truyền ngàn vạn năm linh đan long trấn hoa nói năng có khí phách nói ra mà nếu như phục d ụ những g n thứ này dùng thất thải thạch luyện chế ra linh đan đến có thể mức độ lớn nhất tăng người dùng linh lực Tự nghe h i lại ê n này n có bực c ư ờ đại công i ệ u n g h thế vợ gì ẩn nhịn không được lộ ra kinh hỷ màu sắc không hổ là có ngàn vạn năm truyền thừa long quốc nội tinh chính là thâm hậu bực này thần công diệu pháp đơn giản là xảo đoạt thiên công một bên g i a vìn、sì、xi cũng không nhịn được khích lệ nói khái khái chỉ là không biết long tiên sinh có đồng ý hay không làm cho quốc nội đạo ra các cao nhân ban g quốc gia chúng ta cũng luyện chế một ít linh đan lọc cơi miệng một tiếng liếm khuôn mặt hỏi vợ d ì ân cùng g i a vìn、sì、xi nghe được cũng liên tục gật đầu lộ ra vẻ mặt t ân cần nụ cười không có biện pháp loại sự tình này quan toàn quốc nhân dân sống còn sự tình chỉ sợ bọn họ luôn luôn thân là đại quốc cao nạo g người lãnh đạo cũng không khỏi không đông tha mặt mũi dù sao coi như lại có quyền lợi cũng có mệnh dùng a Mà ở hiện tại cái này linh khí hồi phục thời đại linh lực không thể nghi ngờ chính là bảo mệnh tiện dụng nhất gì đó đương nhiên không thành vấn đề long c h ấ n hoa nghe xong cũng không có thừa nước đục thả câu cười ha h à đáp ứng nói dù sao chuyện liên quan đến toàn bộ nhân loại chúng ta long quốc lại từ trước đến nay là lễ nghi chi b ă n g có thể hỗ trợ tự nhiên không chối tử còn như những cái này đạo r a đức cao vọng trọng c á c tiền bối cũng p h i thường nguyện ý ra phần này lực thật sự là quá tốt ba người nghe tiếng nhất thời lộ ra tung tăng nụ cười r ồ n dập tán dương không hổ là vĩ đại long quốc thỏa thỏa đại quốc phong phạm nói không sai có hồ n ý long quốc coi như là những n à y thiên thần lần nữa xâm phạm nhân loại chúng ta cũng chưa chắc không thể đánh một trận chúng ta anh quốc đế quốc tuyên bố nguyện ý vĩnh viễn trở thành l o n g quốc minh hiếu chúng ta cũng là nói đến đây không chỉ có là bà cái đại quốc những cái này đứng xem tiểu quốc cũng không nhịn được dồn dập phụ họa nói xin mường chúng ta đ ả o quốc cũng có hạnh trở thành l o n g quốc minh hiếu chúng ta hàn quốc cũng là sợ meta còn có chúng ta cũng là trong lúc nhất thời toàn cầu quốc gia ánh mắt đều tụ tập đến rồi lòng quốc trên người long trấn hoa cũng không còn làm cho đám người thất vọng tiếp lấy cười nói yên tâm chỉ cần nguyện ý cùng long quốc kết giao bằng hưu ta hứa hẹn vô luận quốc gia nào đều có thể gia nhập vào long quốc luyện đan kế hoạch nói đến đây long trấn hoa hơi meo lại đôi mắt chuyện đột nhiên nhất chuyển chỉ là có một chút cần hướng các vị nói rõ chúng ta long quốc những đạo trưởng kia nhóm đều thích thanh tinh quán cũng không nguyện ý đi xa nhà cho nên muốn muốn luyện chế linh đan các vị phải đem các quốc gia đảo lấy thất thải mỏ đưa đến chúng ta long quốc từng cái đạo con đi lời này vừa nói ra đám người trong nháy mắt hiểu ý Thất thải h i mỏ nhưng n i giờ tối trọng yếu tài、nguyên. Hiện tại ê nguyên. n trọng cần bọn những là bây yếu t họ đem u đều y này ê n chuyện ủ động đến nộp lên đến Long q ố quốc đối đối c mạch cho lúc cho cho, cũng còn c không không thể nghi mệnh phương. phương họ pháp. Nhưng, h ngờ bằng Đến nói liền nói liền bọn biện gia giao giam giam, đem đó u cho tới bây giờ mỗi bên quốc gia những người đầu não đều suy nghĩ m u ố n cũng không có những biện pháp khác nếu như chỉ có luyện đan có thể thành coi như lại lỗ vốn cái này buôn bán bọn họ quốc gia cũng phải làm không nếu không quốc lực lạc hậu nói các loại chờ hai nạn đã tới chỉ có một con đường chết hơn nữa đám người cũng có thể lý giải trên thế giới không có bữa trưa miễn phí nếu như linh đan thật có thể có thể dùng cho long quốc một vài chỗ tốt cũng không sao tự định giá đến tận đây một đám quốc gia thủ lĩnh đều suy nghĩ minh bạch trong lòng ngầm hạ quyết định chỉ có một người lại từ đầu tới cuối duy trì lấy không muốn luyện tạo linh đan làm sao có thể có loại này kỹ thuật tồn tại ta xem căn bản là long quốc hồ biên hư tạo nên bởi vì không có ai so với ta càng h i ể u thất thải mỏ ta dám căn đoan chỉ có biện pháp của ta đem ép nước Tiêm trong vào vào cơ không h cần ngươi n từ l nói donan ngạo k i ề u biếm ngôi vừa nhìn về phía những người khác liều lĩnh rêu cần nói các người đàn này không tin chuyên nghiệp nhân sĩ nhân đến lúc đó liền biết mình có ngu xuẩn rừng nào chờ lấy a t a đây đi nghiên cứu ngay làm sao ép nước